t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu trở về vạn nhận thành bên trong náo nhiệt phi phạm hơn xa ngày xưa mấy trăm tên hoán thiên minh võ giả t h ể tụ mỗi người trên mặt đều là một mặt vui mừng lần này thú triều bộc phát mỗi người đoạt được thu hoạch đều không ít cho dù không thể so với trần mặc nhưng cũng là một cọc khó được cơ duyên đương nhiên lần này lịch luyện hoàn thiên minh võ giả cũng khó tránh khỏi có hao tổn vận khí tốt hơn người còn có thể gặp minh bên trong người hỗ trợ thu liễm thi cốt mà như vận khí quá kém hoặc là bị yêu tộc tập kích đó chính là liền thi thể đều tìm không trở lại mà bất phàm bây giờ thì đang ở mang người thống kê lần này lịch luyện minh bên trong có bao nhiêu một phen thống kê xuống tới đáy lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra hơn ba trăm n g ư ờ i tìm đến minh bên trong vẹn vẹn tổn thất hơn hai mươi người cái này tình huống so với hắn trong tưởng tượng tốt quá nhiều những tổn thất này v õ giả phần lớn là chết bởi tay yêu tộc chân chính bị cự thú giết chết v õ giả số lượng có thể nói rất ít chủ yếu nguyên nhân ở chỗ cự thú cũng không có ý thức chỉ có bản năng v õ giả nếu là không địch lại chỉ cần trốn được rất nhanh có thể trong khoảng thời gian ngắn không bị cái này cự thú chú ý tới bọn chúng liền sẽ không tiếp tục truy sát vó giả tuy nói lần này bọn hắn hoán thiên minh có chỗ tổn thất nhưng có thể xác định là yêu tộc nhất định tổn thất lớn hơn mà trần mặc xuất hiện mới khiến cho thế cục biến thành thiên về một bên bọn hắn có thể cực nhanh lấy được thắng lợi vì vậy hắn mới nói trần mặc có công lớn không chỉ có là chém giết yêu tộc càng là gián tiếp cứu minh bên trong rất nhiều thành viên tính mạng trên tay ta có không ít phong thuộc tính vạn pháp linh quả ngươi nhưng có âm dương ngũ hành chi thuộc vạn pháp linh quả ta nhưng cùng ngươi tiến hành trao đổi một bên khác trần mặc ngay tại chuẩn bị đem trên tay tự thân không cần đến vạn pháp linh quả đều xuất ra đi làm giao dịch hắn bây giờ chỗ góp nhặt vạn pháp linh quả tổng số có một sáu trăm dư mai số lượng này được sưng tụng cực kỳ nhiều minh bên trong tuyệt đại đa số v õ giả lần này đi săn đoạt được vạn pháp linh quả cũng chính là một hai chục mai cho dù là tại thông mạch cảnh giới thực lực khá mạnh người cũng nhiều nhất bất quá hơn ba mươi mai trần mặc một người đoạt được thu hoạch liền bù đắp được hơn m ư ơ i người chỉ bất quá tại những n à y vạn pháp linh quả bên trong chỉ có hơn năm trăm mai là âm dương ngũ hành chi thuộc những người còn lại đều là cái khác p h á p tắc nếu như muốn vận tận kỳ dụng tự thân nhất định phải khiến cái này dư thừa vạn pháp linh quả cùng cái khác võ giả tiến hành trao đổi theo trần mạc đánh giá chỉ cần có một ngàn mai âm dương ngũ hành chi thuộc vạn pháp linh quả cũng đủ để tự thân hoàn thành vạn tượng tam trọng cảnh giới t r ì n h hợp đặt chân chân nhất cảnh giới muốn làm đến b ư ớ c này nhất định phải cùng đại lượng võ giả tiến hành giao dịch cũng may đông đạo võ giả trở về vạn nhận thành bên trong vốn là vì cái này một mục đích cùng cái khác võ giả tiến hành giao dịch nhanh chóng đổi lấy tự thân cần thiết vạn pháp linh quả bất quá đã là giao dịch trần mặc vẫn là ưu tiên lựa chọn người quen bạch ngọc hà sở tu hành chi kiếm thuật cùng thiên địa lưu phong tương hợp nàng cần thiết cầu vạn pháp linh quả trừ bỏ t í n h âm bên ngoài chính là phong thuộc tính mà dương thuộc hoặc cái khác ngũ hành chi thuộc vạn pháp linh quả đối nàng mà nói trợ giúp không phải rất lớn trần mặc tìm kiếm thuộc tính ngũ hành vạn pháp linh quả là muốn mượn nhờ ngũ hành diện h ó a âm dương bạch ngọc hà chỉ tu t í n h âm dù cho mượn nhờ ngũ hành diện hoa âm dương nàng tạm thời cũng chỉ có thể lấy dùng trong đó một nửa phát tắc một nửa khác nàng chỉ có thể tạm thời bỏ qua hay là nghĩ biện pháp lưu giữ lại chờ ngày sau tu hành tinh ti Trừ k h ngày nay t bình là từ minh bên trong cung cấp cũng không biết là vị nào đại nàng châu nghiên cứu ra được có thể đo lường tính toán ngũ hành linh quả bên trong lần chứa pháp tắt trọng lượng tuy nói chỉ là đại khái đánh giá nhưng cũng thật to thuận tiện võ giả ở giữa tiến hành giao dịch dù sao khác biệt tầng cấp tự thú thể nội ẩn chứa pháp tắc lực lượng cũng có nhất định tranh lệch nhưng loại này tranh lệch lại cực kỳ khó mà cẩn thận đánh giá vì vậy tại không có loại này khí cũ trước vạn pháp linh quả giao dịch rất khó mà tại vật này bị nghiên cứu ra đến về sau lại giao dịch liền đơn giản rất nhiều cái này dùng cho ước lượng pháp tắc pháp tắc cây cân cũng là minh bên trong tạm thời cung cấp cho đông đảo võ giả sử dụng sử dụng hết n g o ạ n h lại vẫn là phải trả lại trở về phong tồn bắt đầu trần mặc đồng dạng lấy ra tự thân đoạt được vạn pháp linh quả bạch ngọc hà tổng xuất ra mười hai mai mà trần mặc vẹn vẹn cất đặt chín cái cây cân liền trở về tại cân bằng sở dĩ như thế bởi vì hắn đoạt được vạn pháp linh quả cơ hồ đều đến từ bách thú cốc thứ tư hoặc tầng thứ năm nội bộ ẩn chứa pháp t ắ c lực lượng càng nhiều luận đến chất lượng muốn so tuyệt đại đa số v õ giả đoạt được vạn pháp linh quả đều cao Tốt. Bạch Ngọc Hà thấy thế một Trên tay ta rất ta một tốc thể ta một chút, ta có thể Bạch vạn vạn Ngọc cười, cây cân một chỗ khác cái có chỉ lực dịch chậm. có dịch có Hà phương pháp linh nhiều pháp linh như định lượng người Ngươi ngoài giao giúp giao vào lấy mỉm m ra dựa độ quá vô quả. quả, sự trên tay hắn linh quả số lượng thực sự quá nhiều nếu như chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người giao dịch như thế sẽ chỉ vô ích đại lượng thời gian tìm người hỗ trợ là cấp tốc nhất giản tiện phương pháp nhiều chiêu mấy người liền có thể rất nhanh hoàn thành việc này về phần muốn nỗ lực thù lao chuyện này đối với hắn hiện tại mà nói thực sự có chút không đáng giá nhắc tới trên tay hắn những ngày vạn pháp linh quả giá trị rất cao có thể nhất định phải đổi đi mới có thể thực hiện hắn giá trị không phải lưu tại trên tay không cách nào chuyển hóa làm tự thân tu vi ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn vì thế dù là tốn hao chút vạn pháp linh quả trần mạc cũng toàn không quan tâm không cần người ta quan hệ trong đó k h ậ y phần nên ó i đưa cho thủ lao của nàng trần mặc đương nhiên cũng sẽ không thiếu nàng chỉ bất quá bây giờ không cần thiết nói việc này kia lại phải phí một phen miệng lưới mới được bạch ngọc hà mang theo trần mặc giao cho mình vạn pháp linh quả ly khai trần mặc vẫn không có nhàn rỗi hắn lại như pháp bảo chế tìm đến huyết hải tri chủ cùng thúy thiên thu đồng dạng mời bọn họ hai người hỗ trợ là tự thân tiến hành vạn pháp linh quả giao dịch không chỉ như thế còn có tư ứng mình cùng mình lúc trước cứu lâm bình yến đồng dạng bị trần mạc tìm đến hắn cũng không lo lắng hai người này sẽ mang theo những này vạn pháp linh quả thoát đi t r ă m viên vạn pháp linh quả số lượng xác thực rất nhiều nhưng nếu chỉ vì những tư nguyên này liền thoát ly quy khư ly khai hoán thiên minh vậy thì có chút quá mức không đ á n g trần mạc tự thân cũng tương tự động tác cầm trên tay vạn pháp linh quả lần lượt cầm đi giao dịch quá trình giao dịch vẫn còn tính thông thuận tuy nói cũng không ít võ giả tu hành âm dương ngũ hành chi thuộc phát tắc nhưng có càng nhiều võ giả tu hành pháp t ắ c cùng thuộc tính tương đối lớn nhất hoặc là cũng không tại âm dương ngũ hành chi thuộc bên trong bất quá giao dịch đến cuối cùng trần mặc vẫn không thể nào đem tất cả vạn pháp linh quả đều đổi thành tự thân cần thiết linh quả cái khác võ giả trên tay có lẽ còn có nhưng sẽ không lấy ra giao dịch mà là sẽ lưu cho tự thân tu hành sử dụng việc này vẫn là đa tạ chư vị hỗ trợ đây là lúc trước đáp ứng cho mấy vị thủ lao trần mặc lần lượt từ bạch ngọc hà bọn người trên tay cùng nhau thu hồi vạn pháp linh quả tuy nói tiếp xuống không có cách nào lại tiến hành giao dịch có thể trên tay hắn đã tích lũy một hai trăm dư mai vạn pháp linh quả đến một lần mắt đầy đủ hắn hoàn thành tự thân đột phá như thế liền là đủ sau khi đột phá lại thu hoạch càng nhiều vạn pháp linh quả dĩ nhiên đối tự thân vẫn có chỗ trợ rút nhưng tầm quan trọng xa so với không lên tự thân đột phá hắn đến tiếp sau đem lúc trước đã nói x o n g thủ lao lấy ra phân biệt đưa cho mấy người bạch ngọc hà gặp này tình huống cũng minh bạch trần mặc ý tứ hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nhận lấy cái này hai cái vạn pháp linh quả lúc này nàng nếu không thu còn lại mấy người cũng không tất thu、bạch. vừa đem vạn pháp linh quả giao cho mấy người trần mặc liền nghe được một cỗ kình phong nổi lên t h a nhâm n g ử a mặt lên trời nhìn lại giữa thiên địa có phong bạo đang nổi lên vô số hoàng thổ bị quét mà lên toàn bộ thiên địa đều lộ ra thê lương cô tịch cảm giác vạn nhận thành bên trong nguyên bản sẽ còn ở ngoài thành hành tẩu người đi đường đều vào thành thành t r ì cửa lớn đóng c h ặ t đạo đạo tĩnh mịch như nước nguyên quang đem t r ọ n tòa thành thị bao phủ lại quy khư phong bạo đến rồi tư ứng mình nhìn về phía nơi xa chân trời c h ầ m r ã i mở miệng nói trần mặc đồng dạng đánh giá cao tiên h không giống với tư ứng ì n h hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cơn báo táp này lúc đầu cực kỳ nhỏiếu nhưng mà từ trần mặc nhìn thấy nó thứ nhất khắc lợi dụng tốc độ cực nhanh tăng gọn b ấ tờ quá c h ố ứng bình a o t r cả ơ n trầm giọng cảm thắng nói vì chống cự quy khư phong bạo vạn nhận thành tất nhiên muốn hao phí lực lượng đây là không thể tránh né sự tỉnh mà đợi đến lực lượng hao tột không tòa thành trì này cũng biết lái bắt đầu tan tác giải thể đợi đến quy khư một tầng tất cả bí địa biến mất như vậy quy khư một tầng cũng biết lái bắt đầu chân chính tiệt diệt trần đạo hữu mã bất phàm cũng vào lúc này đến đây trên tay còn cầm một phương lệnh bài cái này lệnh bài toàn thân huyền đen chính là mặc ngọc lệnh bài cái này nhất phẩm cấp lệnh bài gần như chỉ ở kim ngọc tử ngọc phía dưới phóng nhãn toàn bộ h o á n thiên minh bên trong cũng chỉ là giải rác hơn mười người nắm giữ đạo hữu lần này lập xuống công lao ta đã hướng minh bên trong cho thấy việc này đạo hữu tại minh nội phẩm giai sách là mặc ngọc ngoài ra còn có một vạn điểm minh bên trong cống hiến cấp cho Mã bất không à chỉ là hắn bạch ngọc hà bọn người cũng là cùng nhau trở về trần đạo hữu ta muốn trước đi trở về tính tu một đoạn thời gian liền táo từ trước thủy thiên thu lên tiếng trước nhất nói không chỉ có là hắn bạch ngọc hà cùng huyết hải tri chủ cũng là như thế bọn hắn thu hoạch vạn pháp linh quả đương nhiên muốn mượn này cơ hội trở về luyện hóa linh quả tu hành dĩ nhiên tại hàng vũ vấn đạo điện bên trong làm việc này khả năng càng nhanh nhưng làm như thế cần đại lượng tài nguyên bọn hắn lại cũng không sốt u ruột đột phá tu vi không cần thiết lãng phí tài nguyên trong điện tu hành an ổn về tự mình bên trong sân môn v ế quan khổ tu là đủ ba người từng cái bãi biệt điện này bên trong liền lại chỉ còn lại trần mặt một người triệu du bây giờ cũng không tại thiên đình bí cảnh bên trong nghĩ đến hẳn là trở về kinh thành nàng bây giờ cũng tại khắc khổ tu hành trong kinh thành có không ít nàng cần tu hành tài nguyên những này đổ vật thiên đình bí cảnh bên trong ngược lại không có không phải là bởi vì hắn giá trị c h â n quý hướng b i ể n là bởi vì giá trị xác thực không c h â n quý trần mặc cũng không cần đến cho nên không có tận lực thu thập nếu như hắn nguyện ý muốn như vậy tùy thời đều có thể có rất nhiều triệu du trên tay không thiếu tiền bạc trần mặc trả lại hắn cầm chút tiên địa nguyên thạch không nhiều nhưng đủ để c h è o chống nàng an ổn tu hành đến tiên tiên cảnh giới trần mặc lập tức cũng không có lại đi tìm triệu du chỉ là cho nàng lưu lại cái tin cao chi chính nàng muốn bế quan tu hành tránh khỏi chính nàng lo lắng hắng trước, trước đây từ phong đô bí cảnh bên trong có được bí bảo cũng tại chỉ là những này đồ vật tuy nặng lớn nhưng trọng yếu nhất vẫn là tự thân đột phá sự tình bất quá viên kia cựu bảo liền tâm đan tự thân ngược lại là có thể cân nhắc đột phá lúc ăn b ả o mượn đột phá chi lực luyện hóa đan dược cũng để cho cái này đan dược trợ lực tự thân đột phá đây là nhất tiễn s o n g điều sự tính tốt trần mặc trước đem viên kia chứng thú vật từ nhỏ trong thế giới lấy ra chứng thú vật bên trong sinh mệnh lực lượng đã yếu ớ t đến cực hạn tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt trần mặc mặc dù đem nó lấy ra thế nhưng chỉ là chú ý cẩn thận đem q u n mình thiên địa nguyên khí không bị mất nhập trong đó quá bổ không t i ê u nổi thu tại nội bộ sinh mệnh lực lượng đã y mà h ắ như càng càng b thế â n lại l đơn giản đơn giản chính là dùng hắn lực lượng vì đó âu dưỡng dạng này tại chứng thú vật bên trong sinh linh xuất thế sau sẽ chủ động thân cận chính mình chính mình cũng có thể sơ bộ đối với hắn tiến hành một chút ảnh hưởng về phần hoàn toàn nắm giữ đây không có khả năng cái này chứng thú vật nội sinh mệnh lực lượng mặc dù yếu có thể bản chất kỳ cao vô cùng dù là đặt ở trên một kỷ nguyên những lực lượng này còn tại chậm chạp tiếp dẫn thiên địa nguyên khí dung nhập chứng thú vật bên trong để trong đó bộ sinh mệnh lực dần dần khôi phục nó muốn triệt để khôi phục còn cần một đoạn thời gian nếu có tự thân trợ giúp tốc độ này có thể sẽ càng nhanh chỉ bất quá trước mắt tự thân trọng yếu nhất sự tình là đột phá chân nhất cảnh giới sự t ì n h khác đều muốn vì này n h ư ờ n g đường chân mặc bước vào hàng vũ vấn đạo điện bên trong cung điện uy năng dần dần bị kích hoạt nội bộ tốc độ thời gian trôi qua một cái cùng ngoại giới có khác biệt hắn cũng không tiến một bước kích phát cung điện uy năng bảo trì tại một mười tỷ lệ liền hoàn toàn đã đủ tiến thêm một bước lãng phí tài nguyên sẽ càng nhiều thoáng có chút không đáng xếp bằng ở trong điện chân mặc nội thị tự thân tiểu thế giới bắt đầu điều trị từ thân pháp thì đồng thời lấy ra một viên vạn pháp linh quả luyện hóa chương hai trăm năm mươi bảy đột phá chân nhất cảnh chân mặc ý thức chìm tại tự thân tiểu thế giới một viên âm dương thuộc tính vạn pháp linh quả bị hắn lấy ra cái này linh quả bên trong ẩ n chứa trên một k ỳ nguyên âm dương pháp tắc võ giả luyện hóa lấy tăng tiến tự thân tu hành chân mặc thể nội tiểu thế giới chi lực bị đều điều động ba ngàn pháp tắc luân chuyển giống như giang hà không ngừng cọ rửa vạn pháp linh quả muốn đem nó hóa thành một thể mực màu trắng âm dương linh quả tại vô tận pháp tắc cọ rửa dưới lúc đầu còn có thể duy trì hình thể nhưng bất quá là c h ư ớ c mắt công phu liên bắt đầu hoàn toàn tán loạn cùng tiểu thế giới pháp tắc hỏa làm một thể trần mặc nhờ vào đó cơ hội cũng bắt đầu tham lộ cái này âm dương pháp tắc hắn sở tu hành công pháp chia làm hai môn một thì là nhục thân tu hành pháp huyền hoàng bất diệt thể huyền hoàng người thiên địa huyền l à trời hoàng l à địa hai người tương giao tức là huyền hoàng này môn công pháp bản ý ở chỗ dung nạp thiên địa và tượng mà âm dương pháp tắc thì là t r è o c h ố n g thiên địa cơ sở nhất pháp tắc một trong âm dương diện hóa thiên địa có thể sinh v ạ n vật chân mặc chỗ tu hành bên trong khí pháp môn thì là thanh mục trường sinh quyết chính là hội tụ giáp mục tri khí sở tu hành chi trợ khí có chữa thương công hiệu càng có thể trợ võ giả trường sinh tu hành công pháp này người bởi vì chân khí bên trong lần chứa có sinh cơ chi lực tuổi thọ muốn so cùng cảnh giới võ giả hơi dài vô luận là nhục thân tu hành pháp vẫn là chân khí tu hành pháp đều cùng ngũ hành âm dương có quan hệ mà muốn đặt chân chân nhất cảnh giới nhất định phải lựa chọn một đầu thiên địa pháp tắc nghiên cứu sâu c h â n mặc là tự thân lựa chọn pháp tắc chính là âm dương c h i pháp âm dương người có thể sinh thiên địa văn vật coi đây là cơ sở bước vào chân nhất cảnh giới tiếp xuống lại có cái khác tu hành tương đối sẽ lại càng dễ lại tiến một bước nghiên cứu sâu âm dương pháp tắc tham lộ âm dương chân ý như vậy tự thân tiến vào chấp trưởng cảnh giới về sau liền có thể sơ bộ nắm giữ đầu này pháp tắc đại đạo không chỉ như thế âm dương pháp tắc làm trong trời đất đại đa số pháp tắc chi cơ mượn nhờ âm dương lực lượng pháp tắc tự thân còn có thể sơ bộ ảnh hưởng cái khác pháp tắc nơi này ảnh hưởng cũng không phải mượn nhờ từ thân pháp thì đơn thuần vận động t r o n g trời đất pháp tắc mà là đối cái khác pháp tắc làm ra căn bản tính ảnh hưởng cùng yếu ớt chấp trưởng điểm này nhìn như không nhiều nhưng cũng có thể vì tự thân mang đến cực lớn trợ giúp vô luận là tu hành cái khác pháp tắc vẫn là dùng tại đối địch đều có cực lớn tăng thêm đương nhiên tham nộ âm dương pháp tắc độ khó cũng muốn so cái khác pháp tắc cao hơn bất quá cũng may trần mặc có vạn pháp linh quả có thể cực lớn tăng tốc quá trình này lại là từng mai từng mai vạn pháp linh quả bị hắ Trước Nếu như lấy ra không quả đều là âm d ư lần này cơ duyên đơn thuần bằng vào tự thân thăng lộ như vậy này thời gian sẽ là tương đương dài dần g dặc hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí còn xa xưa hơn đều là bình thường sự tình bây giờ đến vạn pháp linh quả theo âm dương ngũ hành đều đủ vạn pháp linh quả bị luyện hóa sạch sẽ trần mặc cũng tại cẩn thận thể nộ âm dương pháp tác chi huyền diệu âm dương pháp tác âm dương đều đủ cả hai tương hô y tồn cô âm không ngộ, dài cô dương khó sinh duy hai người đều tôn chi mới có thể lưu tại giữa thiết địa diễn hóa thế gian và vật tìm hiểu thấu đáo pháp t ắ c chân ý huyền diệu trần mặc lại đồng thời lấy ra âm dương hai cái vạn pháp linh quả cùng nhau luyện hóa nắm giữ cũng dẫn dắt đến hai phe pháp tắc tương hô y tổn thay đổi làm cho dung nhập tự thân trong trời đất quá trình này đồng dạng dài dàn g dặc nhưng tu hành không tuyến n g u y ệ n trần mặc tâm thần đều chìm tại đây sẽ không quá nhiều chú ý ngoại giới thời gian lưu chuyển biến hóa theo trên tay âm dương pháp tắc đều hao hết trần mặc trong mắt thần quang sáng chói một hít một thở ở giữa có không hiểu ý vị lưu chuyển trần mặc bây giờ bỏ cũ lấy mới không còn là đơn giản nhất phun ra nuốt vào thiên địa chi khí hắn hô hấp lưu chuyển cũng không dùng đến một phần này phương đông thiên địa lực lượng mà là đều tại tự thân âm dương tương tế dĩ nhiên không có đột phá nhưng cũng khiến cho hắn tiểu thế giới nâng cao một bước. Thế giới bên trong, đã có sinh cơ Mặc còn sinh bừng bừng. dù không chỉ như thế thế gian bên trong có sự sống âm dương tương tế luân chuyển hắn có thể tiến một bước thoát khỏi đại thiên địa nhất tự thân hạn chế chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể trường tồn tại thế muốn làm đến bước này vốn cần chấp trưởng cảnh giới mới có thể nhưng trần mặc có cơ duyên gia thân mới có thể tại chưa đột phá cảnh giới này lúc liền làm đến bước này đương nhiên trước mắt hắn chỉ là tại không cần xuất thủ lúc có thể không dựa vào thiên địa chi lực mà một khi xuất thủ hắn vẫn là cần phải mượn thiên địa chi lực mới có thể bất quá chờ đến đột phá chân nhất cảnh giới hắn có thể ngưng tụ thiên địa chân cương như vậy tại đại đa số tình huống d ư ớ i cho dù hắn toàn lực xuất thủ cũng không cần mượn thiên địa chi lực về phần muốn hoàn toàn thoát khỏi đại thiên địa đối tự thân hạn chế vậy vẫn là phải chờ tới chấp trưởng cảnh giới tự thân sơ bộ chỉ trưởng một đầu p h á p tắc c h ặ t đ ứ t thiên địa câu thúc mới có thể nhập chấp trưởng cảnh giới đến loại kia cảnh giới dù là đặt ở cổ thiên thời kỳ cũng coi như được một phương nhân vật nhưng nguyện nhập thiên đ ỉ n h cũng có thể hôn cái tiên quan chức vị bất quá trần mặc cự ly cái này một đại cảnh giới còn có rất xa xôi đường muốn đi tu hành gian nan càng lên cao leo lên liền càng khó mỗi một cửa hải đều là lệch trời đem vô số thiên tiêu h ả o kiệt ngăn cản ở ngoài muốn thành đạo người thiên phú cơ duyên khí vận đều không thể thiếu tinh n u y ệ n hóa song âm dương hai thuộc vạn pháp linh quả trần mặc ngay sau đó đem ngũ hành linh quả đều lấy ra ngũ hành có thể diễn hóa âm dương hắn hiện tại chính là muốn đem tự thân tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc bù đắp lại dùng cái này đến diễn hóa âm dương pháp tắc một bước này không khó luyện hóa không khó khó đang diễn hóa một viên lại một viên ngũ hành vạn pháp linh quả tại trần mặc trường c h ô n g i ớ i cùng tự thân tiểu thế giới h ò a là một m thể trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc số lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt ngũ hành pháp tắc tăng trưởng tự nhiên là thế giới mang đến càng nhiều khác biệt ngũ hành âm dương lưu chuyển trần mặc trong tiểu thế giới phân chia tứ tượng phương đông giáp n g ụ phương nam ly hỏa phương tây c a n kim bắc phương k h ẳ n nước mà gánh chịu lấy hết thệ thì là hậu thổ huyền hoàng Ngũ hành không u tiểu buộc động đại biến Trần trong cũng càng nhiều sinh cơ đại dương mênh giới thế hóa, phát ra Mạc m cơ đầm đại địa mà lấy rất thấp bên biến bé bùi trên, trong, nhiều diện thuế tại phụ hóa, phía du chỉ â cây y cùng t ấ p bắt trưởng. đầu sinh、trượng. Không h c như thế rất nhiều cây cối thậm chí bắt đầu ngưng kết trái cây vô luận là hiện tại đ à n sinh sinh linh vẫn là có cây nghiêm chỉnh mà nói nhất định trên ý nghĩa đều được cho tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên linh căn chỉ bất quá chân mặc quá yếu hắn trong tiểu thế giới dựng dục pháp tắc cũng không được đầy đủ vì vậy những này có cây cũng tốt sinh linh cũng được bây giờ đều cực kỳ nhỏ yếu đồng thời nếu như tự thân trong tiểu thế giới pháp tắc không chiếm được bù đắp những sinh linh này sẽ vĩnh viễn cũng sẽ là cái này một trạng thái nhưng tương tự chỉ cần trần mặc tu vi không ngừng tăng lên trong tiểu thế giới pháp tắc không ngừng hoàn thiện cuối cùng sẽ có một ngày hãn tiểu thế giới cũng sẽ như là đại t h i ê t niệm dựng dục ra tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên linh căn chỉ bất quá một bước này còn rất xa muốn đi trần mặc c h i m hút một hơi ý chí lực lượng tiến một bước cố động bắt đầu thôi động tự thân trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc vận chuyển ngũ hành tương hợp coi đây là cơ sở có thể diện hóa âm dương đồng dạng âm dương c h i lực lấy đặc biệt thủ pháp chia tách cũng phải lấy lột xác ra ngũ hành c h i lực ngũ hành vận chuyển c h â n mặc thể nội cả phương tiểu thế giới cũng bắt đầu khởi động ngũ hành phát t á c tương sinh tương khắc bây giờ bọn chúng va chạm bắt đầu h á n uy thế tự nhiên cũng là khó mà che giấu lớn đông đảo thiên địa đều đang run r u dày c h â n mặc tại dẫn đạo những lực lượng này việc này không thua gì không trúng s ế c đi dây dĩ nhiên thất bại cũng sẽ không nỗ lực cái gì t đi dây dĩ nhiên thất bại cũng sẽ không quá lớn đại giới có thể tự thân tiểu thế giới cần hao phí thời gian dài hơn đến bình phục những lực lượng này sau đó lại độ tiến hành dẫn đạo. Kim sinh Thủy. thời ủ y gian từng phút từng giây trôi qua tại hắn trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc bên trong dần dần dựng dục ra một sợi âm dương chân ý cái này một sợi chân ý cũng không nhiều nhưng theo trần m ặ c tiếp tục thôi động ngũ hành pháp tắc vận chuyển càng nhiều âm dương chân ý bị thai n g h n mà ra hắn thì nhờ vào đó cơ hội phân tâm nhị dụng bắt đầu tham n g ộ những n à y âm dương chân ý âm dương đại đạo tinh xảo huyền h u y ề diệu trong đó có vô biên diệu pháp trần mặc tự thân có thể lĩnh ngộ vận dụng lại không cách nào nói nói cho người khác nói cho cùng vẫn là hắn đối với cái này pháp nắm giữ không đủ tinh thâm chân chính tinh thông này đạo giả không riêng tự thân minh ngộ pháp tắc chân ý càng có thể vì người khác giản g đạo trần mặc vẫn là chỉ biết biểu tượng tự thân có thể vận dụng thi triển lĩnh ngộ một chút thô thiện gia lông về phần muốn hướng người khác giảng thuật nơi đây huyền diệu tri đạo kia lấy hắn lĩnh ngộ vẫn là xa xa không đ trần mặc đối âm dương pháp tắc lãnh nộ g cũng càng thêm tinh tiến lúc ban đầu là hắn nắm giữ âm dương pháp tắc là một cái điểm đến một cái điểm khác đều có lĩnh nộ g nhưng cũng không thể vận thành một đ o ạ n lại sau này biến thành một đầu t u y ế n đến một cái khác đường nét dần dần dung hội quan thông có thể chỉ là dùng đường c o n đem tất cả điểm lẫn nhau liên tiếp mỗi một điểm nhiều nhất cùng cái khác hai điểm liên kết cũng không có hợp thành tiến vẫn là bất đắc di triệt để nắm giữ hắn chỗ tinh diệu cho tới hôm nay những n à y pháp tắc lực lượng rốt cục tại hắn lãnh nộ hạ nối thành một mảnh triệt để dung hội quan thông đem tất cả pháp tắc vận dụng cho một lòng mượn âm dương tri lực thể thiên đ i ệ huyền diệu bất quá một cái t r ớ c mắt mà thôi trần mặc lấy ra c h ư ơ n g ngàn luyện cùng một vị k h á c chân nhất cảnh võ giả đột phá lúc tu hành bản chép tay bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới hắn bây giờ cự ly đột phá cảnh giới này cũng chỉ tranh l ệ n h cuối cùng một hơi nhưng chính là cuối cùng một hơi mấu chốt nhất cẩn thận tham n g ộ tu hành thủ c h á t trải nghiệm tiền nhân kinh nghiệm như thế đột phá lúc tự thân cũng tốt có tâm lý chuẩn bị xem hết tu hành bản chép tay trần mặc lấy ra cựu bảo liên tâm đan võ giả nuốt đan này có thể cực lớn tăng tiến tự thân lộ tính gia tăng võ giả đối thiên địa vạn tượng pháp tắc cảm giác nuốt đan này trần mặc tiến một mức thị sát â m dương pháp tắc sẽ càng thêm dễ dàng không chỉ như thế hắn lĩnh ngộ bắt đầu cũng sẽ càng thêm dễ dàng so cùng cảnh giới võ giả nhanh lên rất nhiều đan dược bị hắn đưa vào tự thân trong tiểu thế giới vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt l i ề n hóa thành tinh thuần dược lực tiêu tán trần mặc chỉ cảm thấy trong chốc lát tự thân cảm giác một cái rõ ràng rất nhiều nguyên bản không cách nào tham n g ộ sáng tỏ chi p h á p tắc một nháy mắt tự thân có thể hiểu rõ cựu bảo liên tâm đan dược lực đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hóa vì hắn tăng lên ngộ tính gia tăng hắn đối p h á p tắc cảm giác trần mặc không do dự quả quyết nhờ vào đó cơ hội bắt đầu đột phá cái gọi là chân nhất cảnh giới chính là võ giả minh ngộ tự thân chân ý đại đạo ba ngàn phát tác và tượng võ giả muốn tại cái này ba ngàn đại đạo vạn tượng pháp tắc bên trong tìm ra thuộc về tự thân kia một đầu đồng thời không ngừng tiến hành t h ă n g lộ như thế mới có thể nhập chân nhất cảnh trần m ặ c lập tức liền tại đi con đường này âm dương pháp tắc hắn đã l ĩ n h lộ được cực kỳ cao thâm cảnh giới chỉ kém cuối cùng đột phá cảnh giới này mà muốn đột phá liền cần lấy âm dương pháp tắc tại tự thân trong tiểu thế giới dựng dục ra thiên địa chân cương thần thông cảnh võ giả muốn đột phá một bước này kỳ thật cũng là chỉ bất quá đám bọn hắn cần tại tự thân khí hải cũng có thể nói là tử phủ bên trong ngưng tụ ra thiên địa chân cương thiên đ i ệ chân cương người chính là bản thân võ giả lực lượng cùng giữa thiên lực lượng này đến từ võ giả thể nội đại biểu võ giả bắt đầu sơ bộ thoát khỏi thiên địa ảnh hưởng chỉ dựa vào tự thân trần mặc lúc trước liền có thể phun ra nuốt vào tự thân chi t h a c thức mà không nhờ vào mảy may thiên địa chi lực vì vậy hắn ngưng tụ thiên địa chân cương độ khó muốn so có khác võ giả hơi dễ dàng một chút nhưng cái này vẫn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trần mặc ngưng tụ thiên địa chân cương mang theo hắn đối thiên địa âm dương chân ý lý giải nếu có cái khác võ giả muốn đối kháng cố lực lượng này nhất định phải xuất ra cùng cấp độ thiên địa chân cương tới nếu không lấy dư thủ đoạn đều cực khó chống đỡ cái này róc hết sức lượng tiểu thế giới âm dương chân ý h cả hai giao hội tương dung không ngừng ảnh hưởng trần mặc tâm thần quý nhất dựa theo lúc trước nhìn qua tu hành bán chép tay làm từng bước chuẩn bị đột phá âm dương giao thái hắn p h á p tắc lực lượng không ngừng vận chuyển để một phương thiên đ ị a bên trong âm dương lực lượng vừa đi vừa về trao đổi k h u ấ y động khi thì âm chiếm thượng phong khi thì dương chiếm thượng phong khi thì âm dương hòa hợp tại cái này vận chuyển quá trình bên trong hắn cần đem nắm chặt cơ hội ngưng tụ ra luồng thứ nhất thiên địa chấn t ư ơ n g chỉ cần nắm chặt cái này lần đầu tiên cơ hội như vậy thì xem như thành công đột phá dựa theo cổ thiên tình huống võ giả đột phá chân nhất cảnh giới xem như sơ bộ chẩn bệnh cùng thiên điệ thiên địa hội bản năng ngăn cản việc này dù sao võ giả một đường tu hành đến nay phải dùng thiên địa c h i vật sẽ hạ xuống thiên địa thái kiếp đến ngăn cản võ giả tu thành ngày cảnh có nạn bão lôi thai hỏa hoạn lại cảnh giới như thế về sau cách mỗi ba trăm n ă m còn muốn độ một lần k i ế p nhưng đó là cổ thiên lúc tình huống đến bây giờ đại thiên địa cơ hồ hoàn toàn bị thận h ả i c h i ế m cứ thiên địa đối mặt đột phá võ giả sẽ không còn hạ xuống bất luận cái gì thái kiếp bởi vì đại thiên địa không tồn tại lưu lại tồn tiểu thiên địa cũng không có quá mạnh lực lượng đi nhằm vào chân nhất cảnh võ giả hùng chi mỗi một vị chân nhất cảnh võ giả tồn tại đều đang tiểu là vì chân i mặc trong tiểu thế giới một sợi mực màu trắng thiên địa chân cương hiện hiện cái này thiên địa chân cương chính là hắn châu ngưng kết nội ẩn âm dương pháp tắc cũng có thể xưng là âm dương chân cương âm dương pháp tắc lưu chuyển biến hóa theo người ngoài cái này âm dương chân cương liền giống như là du động âm dương ngư âm dương chân ý xen lẫn cấu trúc thiên địa vật tượng bên trong có sinh cơ biến hóa c h i lực âm dương c h i pháp h u ề n liền diệu trần mặc châu ngưng tụ thiên địa chân cương cũng là ẩn chứa như thế v ề liền diệu không chỉ như thế cái này thiên địa chân cương bên trong còn ẩn chứa hắn âm dương c h i pháp lý giải âm dương pháp tắc huyền bí có diện hóa thiên đ i ệ tri năng âm dương lưu chuyển có thể sinh tạo hóa âm dương lịch chuyển có thể Có thể ư thiên thiên sở sở nguyên t nhân chính là như thế chân nhất cảnh võ giả đối mặt cái khắc cảnh giới võ giả mới có thể thực hiện nghiền ép chi thế bởi vì song phương sử dụng lực lượng căn bản không tại một cái tầng cấp thậm chí có thể nói chiều không gian bên trên chân mặc cẩn thận cảm nộ tự thân cái này một sợi thiên địa chân cương đồng thời thôi động tự thân trong thế giới âm dương phát tắc tiếp tục c ú đạo cái này một sợi thiên địa chân cương chỉ là đại biểu tự thân đột phá chân nhất cảnh muốn chân chính hình thành chiến lược chân mặc tối thiểu muốn vì tự thân ngưng tụ mười cái âm dương chân cương đây là mỗi một tên chân nhất cảnh võ giả đều phải làm sự t ì n h thiên địa chân cương tại cảnh giới này bên trong mới đại biểu võ giả chiến lược chân chính mà muốn dùng cái này đối địch như vậy thì cần tốn hao thời gian chậm rãi góc nhặt cũng may tích lũy thiên địa chân cương võ giả không cần thời khắc hao phí tâm lực chỉ cần an bài tốt từ thân pháp thì vận chuyển là đủ. t r â n mặc trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc không ngừng biến hóa t ừ n g sợi thiên địa chân cương tùy theo thai ngén mà ra những n à y thiên địa chân cương không ngừng c ố động một trăm sợi thiên địa chân cương hợp làm một thể mới là một viên chân chính tiên h địa chân cương có trăm viên thiên địa chân cương chân nhất cảnh võ giả mới có thể sơ bộ hình thành chiến l ự c nhưng mà cái này một trăm mai thiên địa chân cương có lẽ chỉ có thể trèo trống một hai lần c h é m giết vì vậy chân nhất cảnh võ giả trừ khi muốn ứng đối cùng cảnh giới n h â n không phải sẽ không tùy tiện vận dụng thiên địa chân cương chân mặc xếp bằng ở hàng vũ vấn đạo điện bên trong tâm thần hợp nhất cẩn thận thị sát ngoại vật ngoại giới tình huống giống nhau ngày xưa chỉ là thiên địa trong mắt hắn lại có mấy phần hoàn toàn khác biệt hương vị âm dương tham gia trật tự bình định thiên địa ở vào một loại cực kỳ huyền diệu tình huống âm dương trật tự tuy có khác biệt nhưng lực lượng nhưng thủy chung đều rất phản hành o chỉ có cái này trật tự mới là thiên địa tồn tại căn cơ nếu như hắn biến mất như vậy giữa thiên địa đem không có vật khác không chỉ như thế theo thiên địa chân cương ngưng tụ c h â n mặc tiểu thế giới cũng bắt đầu một vòng mới biến hóa diện tích lại lần nữa khuất trương nguyên bản bất quá mấy chục vạn g i m phương viên chỉ là trước mắt liền khuyết trương đến trăm vạn g i m không chỉ như thế cái này trăm vạn dạng phương viên bên trong thiên địa tình huống càng là rất là khác biệt vô số c ỏ cây sinh trưởng tốt một mảnh sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh giới còn tại trước mắt sông lớn biển hồ sông núi lầm lầy bị không ngừng từng c á i biến hóa ra sông lớn khói động sông núi chập trùng phong vũ lôi điện biến hóa ngũ hành diệu pháp xen lẫn toàn bộ thiên địa đều đang tiến hành một vòng mới diện hóa c h â n mặc thể nội âm dương phát tắc ngưng tụ thiên địa chân cương tốc độ tự nhiên là nâng cao một bước cấp độ thứ nhất chính là trần mặc như vậy mới vào này cảnh người vừa mới bắt đầu tích lũy thiên địa chân cương hết thể đều thuộc về lúc ban đầu thời điểm tại cảnh giới này võ giả cũng không có bất luận cái gì tu hành quan hải muốn làm chỉ có một việc đó chính là an ổn tích lũy thiên địa chân cương cảnh giới này võ giả mặc dù tại thể nội mở t h i ể u thế giới hoặc là t ử p h ụ nhưng tích lũy thiên địa chân cương tốc độ cùng gánh chịu thiên địa chân cương số lượng cũng có phân chia cũng chính là bực này phân chia quyết định võ giả tại cùng cảnh giới ở giữa chiến lược như thế nào đương nhiên nơi này chiến lược trích lệnh đại đa số tình huống giới chỉ biểu hiện tại bền bỉ tính bên trên nếu như luận đến chân chính bộ phát cùng lực phá hoại như vậy phàm là có thể đột phá cảnh giới này võ giả tại lúc mới đầu cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều nguyên nhân đơn giản bởi vì nếu như không thể lĩnh ngộ sung túc pháp tắc lực lượng như vậy võ giả căn bản là không có cách bước vào cảnh giới này chỉ cần có thể thành công đột phá như vậy tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên võ giả lẫn nhau ở giữa tranh lệch tại lúc mới đầu liền sẽ không quá lớn sẽ có tranh lệch chi điểm ở chỗ võ giả tự thân có thể gánh chịu bao nhiêu thiên địa chân c ư ờ n g cùng ngưng tụ thiên địa chân c ư ờ n g tốc độ vô luận là tử phủ hay là tiểu thế giới đều có thể coi là một phương không gian đặc thù thiên địa chính là võ giả nhục thân bí cảnh đã là bí cảnh thiên địa như vậy gánh chịu năng lực tự nhiên là tồn tại hạn mức cao nhất trần h chân thân nhưng không cách nào không hạn chế tích luy gánh chịu.、Dựa、theo i giả giả ê n cương, lượng, cũng nào địa Dựa lực tuy tự t luy là võ võ mặc l ú cùng trước đoạt được tới tu thể thiên tụ tốc thì Trần được người cương, ngưng cương mới cảnh có chịu chân chân mặc c đại đa đều địa độ, kinh nghiệm, mai mỗi 3 ngày một viên. hành gánh vào này mà là ngày số này lại hoàn toàn khác biệt hắn căn cơ càng hùng hậu nhất là ngưng luyện tiểu thế giới từ lúc mới đầu liền so cùng cấp độ võ giả cường hành mấy lần có thừa cho tới hôm nay dù là đột phá hạ tự thân tiểu thế giới cũng là so cùng cảnh giới võ giả mạnh quá nhiều theo trần mạc tính ra tự thân tiểu thế giới có thể chứa đựng thiên địa chân cương số lượng ít nhất là hai ngàn mai đây mới là hắn lấy cực kỳ bảo thủ tính ra thực tế số lượng tuyệt đối phải so hai ngàn mai nhiều mà ngưng tụ thiên địa chân cương tốc độ thì là mỗi ngày một viên cái này muốn so cùng cảnh giới võ giả nhanh lên gấp ba có thừa vẹn vẹn chỉ là hai điểm này liền đủ để cho hắn tại cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch thậm chí vượt ngang tiểu cảnh giới mà chiến sự việc cũng không phải không có khả năng đương nhiên cũng chỉ là như thế mà thôi vượt ngang đại cảnh giới mà chiến đó chính là thiên phương giả đàm chớ nói vượt ngang đại cảnh giới chi chiến có thể tại cảnh giới cao hơn cường giả trên tay giữ được tính mạng đều đã là rất khó sự tỉnh c h â n mặc cảm thụ tự thân tiểu thế giới biến hóa c ũ n g không ngừng ngưng tụ thiên địa chân cương quá trình hãn tiếp xuống liền muốn tiến hành chân nhất cảnh giới tu hành đương nhiên cái này tu hành bước đầu tiên chính là trước là tự thân tích lũy đầy thiên địa chân cương sau đó bắt đầu đem thiên địa chân cương c ô động quá trình này nhiều nhất có thể cầm tục chín lần mỗi nhiều c ô động một lần thiên địa chân cương liền sẽ so trước đó càng hơn một bậc cần chứa lực lượng mạnh hơn càng thêm cố động đồng dạng một viên thiên địa chân cương có thể phát huy so lúc trước uy lực lớn hơn có thể g là là làm được điểm này dù là đặt ở cổ thiên thời kỳ cũng được sưng tụng là khó gặp thiên tiêu còn tiến thêm một bước có thể c ô động tám lần người chỉ cần không nửa đường vẫn lạc như vậy đột phá chấp trưởng cảnh giới tuyệt không vấn đề mà cô đọng chín lần người đây cũng không phải là bình thường sinh linh có thể làm được số chín là số lớn nhất làm đến bước này đại biểu võ giả tại cảnh giới này đem thiên địa chân cương tu tới cực h ạ n có nào nắm thiên địa mà thành tiên thiên thần thánh hoặc là những cái k i ê u cổ thiên đại năng có cơ hội làm đến bước này đương nhiên cái này cũng không đại biểu có thể làm được bước này võ giả liền nhất định sẽ trở thành thiên địa đại năng chỉ có thể nói đem thiên địa c h i cương cô đọng chín lần võ giả so với những người khác càng có cơ hội trở thành thiên địa đại năng mà hết thể này điều kiện tiên quyết là bọn hắn lửa đường không v ấ lạc đồng thời một đường tu thành đại năng cũng không phải là cô động chín lần thiên địa chân cương liền có thể trở thành đại năng mà là bởi vì tất cả đại năng tại cảnh giới này đều có thể cô động chín lần thiên địa chân cương võ giả đem tự thân thiên địa chân cương cô động đến cực hạn lại một lần thiên địa chân cương tham nội dung nạp càng nhiều p h á p tắc liền có thể thuận nước đẩy thuyền đột phá tới chân nhất cảnh nhị trọng chân nhất cảnh giới nhị trọng võ giả lấy được tại trong cơ thể mình tạo dựng luân hồi đ ị a võ giả có thể trên luân hồi đ ị a nhìn thấy tự thân số tuổi thọ cảnh giới này võ giả nếu như thọ chung có thể đem tự thân cùng luân hồi bia cô động làm một thể chuyển thế chúng tu chỉ cần khám phá hai bên trong chi mê liền có thể minh ngộ trước kia cũ ức có thể lại đi một lần tu hành đường mà muốn đột phá cảnh giới này cũng là đơn giản đó chính là đem ngưng luyện ra luân hồi bia đánh nát điều này đại biểu võ giả tránh thoát thiên địa luân hồi không hề bị thiên địa luân hồi câu thúc có thể tiến một bước cùng tự thân sở tu pháp tắc thân thiện cũng có thể tiến một bước dung nạp lực lượng pháp tắc đây là một đầu t u y ệ t lộ một khi luân hồi bia bị đánh nát võ giả bỏ mình sẽ triệt để hồn về giữa thiên địa chẳng còn sót lại gì luân hồi bia tại đại biểu võ giả cùng tiên địa còn có liên hệ thiên địa là câu thúc nhưng cũng là che chở nhưng nếu võ giả chủ động chặt đứt luân hồi mặc dù không hề bị câu th có thể thiên địa cũng sẽ không lại che chở võ giả mà là sẽ hướng võ giả hạ xuống thai k i ế p t r ư ờ n g trị cái này cướp đi thiên địa tinh hoa nhưng lại chặt đứt cùng thiên địa liên hệ người nhưng có thể tu hành đến cảnh giới này người trừ phi là thật tiếp cận thọ chúng không phải đều sẽ đi phấn đấu không có khả năng từ b ỏ tự thân con đường tu hành nếu là liền điểm ấy quyết tâm đều không có vậy cũng tu hành không đến chân nhất cảnh giới chỉ cần đánh tan luân hồi bia võ giả liền coi như chính thức đặt chân chân nhất cảnh tam trọng tiên luân hồi bia phá võ giả chặt đức thiên địa công s i ề n g lại đi tham ngộ lực lượng pháp tắc sẽ đơn giản rất nhiều đồng dạng đối với pháp tắc vận dụng c h i huyền liền diệu cũng có thể có lĩnh ngộ sâu hơn võ giả tại chân nhất cảnh tam trọng thiên tích l u y đến viên mãn liền có thể cân nhắc đột phá chấp trường cảnh giới cảnh giới này cần võ giả tại đột phá lúc đem tự thân sở hữu thiên địa chân cương tiến vào dung luyện hóa thành một đạo pháp tắc tồn tại ở trong cơ thể mình đồng thời chấp t r ư ờ n g này đạo pháp tắc liền nhập chấp t r ư ờ n g cảnh giới nói ngay dễ dàng làm lại có ngàn khó vạn hiểm vô luận là dung luyện thiên chân cương vẫn là chấp trưởng thiên địa pháp tắc đều là có đại hung hiểm sự tỉnh một khi xảy ra ngoài ý mớn nhẹ thì thụ thương nặng thậm chí có bỏ mình khả năng lấy phàm nhân thân thể chấp trưởng đại đạo phát tắc dù là lúc trước đã có tu hành căn cơ nhưng cũng là ngàn khó vạn hiểm sự tình nhưng chỉ cần có thể chấp trưởng dù là chỉ là một s á t n a liền cũng coi như võ giả chính thức bước vào chấp trưởng cảnh giới về phần chấp trưởng cảnh giới chuyện sau đó k i a cự ly hiện tại trần mặc cũng có chút quá xa xôi hắn bây giờ vẫn là phải chuyên chú vào chân nhất cảnh giới tu hành cũng may võ giả tại chân nhất cảnh giới cô động thiên địa chân cương không cần chính mình thời khắc chú ý trần mặc có thể có càng đà tâm hơn lực đi làm chuyện khác đem tâm thần từ trong tiểu thế giới rút ra trở về đến n g o ạ i giới t r ầ n mặc theo thói quen phun ra một n g ụ m trọc khí l i ề n lại lần nữa từ giữa thiên địa dẫn nạp thiên địa chi lực nhập thể đây là hắn di vãng tu hành quen thuộc nhưng đến chân nhất cảnh giới dù là không làm một bước này cũng không sao đương nhiên chân nhất cảnh giới võ giả trình độ nhất định vẫn là phải dựa vào thiên địa không có khả năng hoàn toàn chặt đứt dứt bỏ t r ầ n mặc bây giờ cô động thiên địa chân cương vẫn là có số lượng hạn chế không thể không hạn chế sử dụng hắn muốn làm càng nhiều sự tình vẫn là phải dựa vào tự thân tiểu thế giới chi lực đi dẫn động đại thiên địa chi lực chân mặc dậm chân ly khai hàng vũ vấn đạo điện Hắn lần bế quan này s lâu, lâu như t i gian thế n vẹn gần hắn tích lũy thiên địa thần dịch cũng là hao phí trong không. bây giờ tạo hóa bên trong thần t h ì chỉ còn lại không đến ngàn dọa thiên địa thần dịch nếu như trần mặc lại không có thể đột phá những n à y còn sót lại thiên địa thần dịch cũng đều vì chi tiêu hao chống không đi vào thiên đ ỉ n h bí cảnh trong trụ điện trần mặc trước đem ánh mắt dò xét hạ viên kia t r ứ n g thú vật trải qua mấy tháng thời gian ôn dưỡng t r ứ n g thú vật bên trong sinh mệnh lực lượng so lúc trước tràn đầy rất nhiều tuy nói cự ly khôi phục vẫn có rất xa xưa con đường có thể trung quy không giống tại quy khư bên trong như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để chết đi trần mặc trước đây lưu lại lực lượng còn lại không ngừng từ ngoại giới liên lụy thiên địa chi lực cẩn thận ôn dưỡng chứng thú vật bên trong sinh mệnh trần mặc đối với cái này tạm thời không có ý định làm bất cứ chuyện gì hắn bây giờ trên tay còn có rất nhiều bí bảo muốn luyện hóa nắm d i ữ lại tu vi đột phá hắn cũng có thể tiến một bước mở ra thiên địa chi môn đương nhiên chuyện này không phải rất gấp trần mặc dự định mạnh lại trước tìm cơ hội đi quy khư bên trong nhìn xem nhìn phải chăng có thế giới khác cũng muốn đẩy ra thiên địa huyền môn dạng này có thể đại khái xác nhận song phương thế giới tình huống đẩy ra thiên địa huyền môn về sau song phương không cần quá mức đề phòng thậm chí ở một mức độ nào đó hắn còn có thể tìm kiếm đồng dạng có bao nhiêu tòa thế giới liên kết thế giới đ i ể ấy kỳ thật mới trọng yếu nhất thương huyền giới huyền thiên giới cùng một phương khác thế giới mới bây giờ là ba bên thế giới nếu như có thế giới khác Cùng trong đó một phương tương liền như vậy gián tiếp trình độ bên trên cũng coi là cùng mặt khác hai phe thế giới lẫn nhau kết nối trong thế giới thiên địa pháp tắc sẽ lẫn nhau cộng minh dùng cái này đến chống cự thần hải nếu có thể tìm tới cái khác đồng dạng là nhiều mặt thế giới liên kết thiên địa như vậy nhìn như là hai phe thế giới liên kết thực sự có thể là ngũ phương sáu phương thậm chí nhiều hơn thế giới thiên địa liên kết dạng này đại thiên địa có thể gánh chịu mạnh hơn c ư ờ n giả vô luận là số lượng vẫn là chất lượng tại loại này đại thiên địa nội tu đi võ giả cũng sẽ càng thêm an toàn vì vậy trần mặc mới sẽ không lập tức đi mở ra thiên địa chi môn mà là muốn cùng thế giới khắc cường giả làm thương lượng đương nhiên nếu như tìm không thấy tướng ghép đôi thế giới vậy hắn cũng chỉ có thể trực tiếp để ra bởi vì chuyện này không thể lâu dài đi kéo thân là chân nhất cảnh cường giả nó tồn tại bản thân i ự u sẽ để cho thận hải bên trong một ít sinh linh chú ý tới hắn dù cho cảnh giới này v õ giả tại đại đa số tình huống giới không cần phải lo lắng thận hải sinh linh nhưng một cái hai con ba con năm cái trần mặc có thể ứng đối nhưng nếu số lượng càng nhiều như vậy cho dù là hắn cũng không tốt giải quyết cho nên thực lực bản thân tuy tiện vẫn là không muốn hoàn toàn phát huy bại lộ tạm thời vẫn là tận lực đợi tại bí cảnh bên trong làm nhiều một tầng c h e lấp cho thỏa đáng chân mặc d ậ m chân đi vào tạo hóa thần trì trước đem lúc trước có được yêu thú thân thể từng cái lấy ra không có quy khư áp chế những n à y yêu thú thân thể cũng nao nhao t r i ể n lộ ra bản tướng lớn nhỏ cùng hắn chân chính như thế mỗi một bộ yêu thú thân thể khi còn sống thực lực đều không yếu thấp nhất đều là tiên tiên cảnh giới càng có thiên nhân thậm chí là thần thông cảnh yêu thú chân mặc từng cái đem những n à y yêu thú thân thể ném vào tạo hóa thần trì đem nó chuyển hóa làm tự thân tu hành sử dụng tiên địa thần dịch chương hai trăm năm mươi chín luận hóa tạo hóa bên trong thần trì trong đó sáu cái là tiên thiên cảnh yêu thú năm ai là thần thông cảnh yêu thú những người còn lại đều là thiên nhân cảnh yêu thú đem tiên thiên cùng thần thông cảnh yêu thú yêu đan đều lưu lại tiên thiên cảnh yêu đan đối với tự thân mà nói giá trị không cao nhưng có thể đưa cho triệu du vô luận là cầm đi bán đổi thành cái khác tu hành tài nguyên vẫn là mời người hỗ trợ luyện chế thành đan nàng mà nói đều có khá lớn trợ giúp mà thần thông cảnh giới yêu đan nội bộ không riêng bao hàm yêu thú huyết mạch chi lực càng có pháp tắc lực lượng yêu thú đồng dạng tu hành pháp tắc chỉ bất quá bọn chúng tu hành pháp cùng nhân tộc khác biệt bọn chúng là mượn nhờ mạch máu t r o người n g chi lực cùng thiên địa cộng minh bắt t r ư ớ c tiên tổ hình thái dùng cái này đến vận dụng thiên địa p h á p tắc loại này p h á p môn thiếu hụt tương đối rõ ràng đó chính là vĩnh viễn không cách nào siêu việt tự thân huyết mạch thủy tổ nhưng ưu điểm là không có bất luận cái gì nhập môn độ khó yêu thú chỉ cần có thể khai linh trí liền có thể tuân theo bản năng nắm giữ phương pháp này. tại thời kỳ thượng cổ những kia thiên tư hơi tốt yêu tộc đều là chất rượi vào huyết mạch chi lực mở ra cánh cửa tu hành đ ợ i cho có nhất định sức tự vệ về sau suy nghĩ thêm chuyển tu cái khác phát m ô n chuyển tu phát m ô n đối nhân tộc mà nói có nhất định phong hiểm bởi vì nhân tinh lực có hạn tuổi thọ có hạn tham thì thâm nửa đường chuyển tu cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến kỹ nghệ lơ lỏng mà yêu tộc phổ biến tuổi thọ muốn so nhân tộc t r i n h l ệ n h coi như tu hành tốc độ chậm một chút bọn chúng thường thường cũng có thể thành công chuyển tu chỉ là sẽ hao phí càng lâu t u ế nguyện mà thôi mà tại bây giờ cái này một thời đại tại bây giờ thời đại đứng trước thận hải nguy cơ không có yêu t ộ c có thể làm được một bước này cái này tu hành pháp tệ nạn cũng liền tương đương với không tồn tại về sau sẽ gặp phải vấn đề vậy sau này suy nghĩ thêm bây giờ sống sót mới là trọng yếu nhất nhưng cho dù là vận dụng huyết mạch chi lực tu hành những này yêu thú trong nội đan vẫn bao hàm không ít phát tắc cái này nhất phẩm ra yêu thú nội đan đã đủ để là thuế p h ả m châu bổ sung năng lượng nhục thân thành thánh đây là một cái cực độ huyền diệu cảnh giới trần mặc mặc dù chỉ là sơ bộ đạt thành nhưng vô luận là đối chiến l ự c của hắn vẫn là đối với hắn ngày sau tu hành đều có quá lớn trợ giúp đa số tự thân tiến hành mấy lần thuế biến thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước tiến hành tu hành cũng sẽ lại càng dễ không nói những cái khác nhục thân cường hành nội h ỏ ngàn vạn phát tắc tại hắn đột phá chấp trưởng cảnh giới lúc tất nhiên có thể tạo được trợ giút lớn chấp trưởng cảnh giới. võ giả muốn lấy tự thân chi lực gánh chịu thiên địa p h á p tắc đây không phải là ai đều có thể làm được dù cho có lúc trước tu hành làm c ă n cơ muốn làm đến bước này như cũng mười phần khó khăn trần m ặ c đục thân thành thánh thể nội vốn là gánh chịu vô số p h á p tắc mượn nhờ đục thân chi lực hắn có thể so với cái khác võ giả thoải mái hơn gánh chịu một đạo thiên địa p h á p tắc vẹn vẹn chỉ là điểm này cơ hồ liền có thể xác định trần m ặ c chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối có thể tu thành chấp trưởng cảnh giới theo yêu đan cùng yêu thú thân thể bị thả vào trong đó tạo hóa chi lực cũng đang không ngừng diễn hóa đem nó hóa thành thiên địa thần dịch t r â n mặc cẩn thận cảm giác tạo hóa bên trong thần trì thiên địa thần dịch không ngừng tăng vọt từ trước kia không đủ hơn ngàn điểm tại ngắn ngủi bất quá một lát bên trong trực tiếp đạt tới hai vạn hai ngàn dư điểm đến một lần mắt được xưng ơ tụng tương đương không ít dù sao vô luận là những cái kia yêu thú thân thể vẫn là yêu đan giá trị đều có thể nói có chút không ít chuyển hóa làm thiên địa thần dịch số lượng đương nhiên cũng không ít làm xong việc này hát hạt đồng dạng đưa tới cho hắn không ít thiên tài địa bảo đương nhiên trong đó đại bộ phận vẫn là đào móc thăm dò thế giới mới động thiên phúc địa hoặc bị phong bế bí cảnh được đến chỉ có một phân nhỏ kia là, là, một một chi là nguyên h một phương thế giới bồi dưỡng ra thiên tài địa b ả o có thể liên tục không ngừng cung cấp thời gian tích lũy lại đến số lượng tất nhiên cũng là tương đương có thể nhìn t hãng u có thể dùng cái này quyền hành tiến hành phong thần mà mục tiêu tự nhiên là hắc hạ một là đối phương làm việc còn tính công tệ không có đi ra cái gì chỗ sơ xuất vấn đề thứ hai là tu vi đầy đủ thiên nhân cảnh giới võ giả cũng không phải tốt như vậy tìm đối nàng tiến hành phong thần nàng mới có thể đem quyền hành lực lượng phát huy đến cực hạ phong thần qua đi nàng có thể nắm giữ bộ phận thiên địa quyền hành rất nhiều chuyện cũng có thể để nàng thay mình đi làm tự thân không cần lại quan tâm Đại nhân, h thêm n n b nữa n cũng chỉ có nàng có thể tiếp nhận trần mặc vị này thần minh ý trị vì vậy nàng tại thế giới mới địa vị rất cao nhưng nàng cũng minh bạch tự thân có thể có như thế cảnh ngộ tất cả đều là dựa vào trần mặc để bạn trong khoảng thời gian này ngươi làm không tệ trần mặc đứng chắc tay trong ánh mắt mang theo tán thưởng nhìn về phía hắc hạt là đại nhân làm việc là thuộc hạ chi vinh quang hắc hạt thân sắc cung kính cao giọng hồi đáp trần mặc cười một tiếng ngón tay tại vô ngần trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái thần quốc là hắn mở nội bộ hết thể đều thủ hắn nắm giữ trừ khi có sức mạnh so cả tòa thần quốc đều mạnh hơn hoành cường giả đến đây không phải tại phương này thần quốc bên trong không có người hoặc vật không nhận hắn trưởng khống một phương bàn tay lớn nhỏ màu xanh đen cảnh quan thạch hiện hiện tại cái này trong đá có một vũng áo nước nước chất mát lạnh không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra mát mẻ chi ý đây là ti nước quyền hành dung hợp này quyền hành ngươi có thể sơ bộ ti trưởng phương thế giới này bên trong thiên hạ và thủy trần mạc nhẹ nhàng v u lên đem t i ê phương quyền hành đưa đến hạt hạt trước người hắn lời nói cũng không tính sai bây giờ phương thế giới này bên trong chỉ có hắn một vị thần minh hắn thần quốc cùng thiên địa quyền hành phù hợp trình độ tương đương chi cao vì vậy dù là chỉ là một phương tổng thần thần vị trình độ nhất định cũng có thể điều khiển thiên hạ thủy mạch trải vớt thủy mạch có thể chạch nhuận v n vật càng có thể giải hồng thủy tha tương lại dung hợp phương này quyền hành t h i trưởng thiên hạ văn thủy đối bản thân võ giả thực lực đồng dạng có tăng lên cực lớn nhưng cũng chỉ là thực lực phương diện tăng lên đối với cảnh giới tu hành cũng không bất kỳ trợ giúp nào quyền hành tựa như là chìa khóa cầm tới cái này chìa khóa có thể mở ra thiên địa cửa chính vung hoát thiên địa chi lực nhưng muốn chân chính lĩnh n g ộ vận dụng thiên địa chi lực vẫn là phải võ giả tự thân đi lĩnh n g ộ ta đại nhân hắc hạt thần tình kích động bận điệu đi cái đầu giảm xuống đất đại lễ đứng lên đi c h â n mặc chậm rãi mở miệng nôn xuất phát hủy hắc hạt bị một cố lực lượng trực tiếp kéo lên t i ê phương quyền hành cũng thuận thế dung hợp nhập trong cơ thể nàng dung hợp quyền hành cũng không có bất luận cái gì độ khó nhất là tại hắc hạt bản thân cựu có thần tính tình hồ dưới tối đa cũng chính là ba năm ngày công phu nàng liền có thể hoàn toàn dung hợp trần mặc lại lần nữa nhẹ nhàng p h t tay mở ra một phương không gian chi môn đưa nàng đưa tiễn mà hắn tự thân cũng không tại thần quốc chờ lâu lại lần nữa trở về thiên đình bí cảnh bên trong xếp bằng ở chủ điện bên trong trần mạc đem còn thừa mấy cái thần thông cảnh đại yêu y ê u đ a n lấy ra không có quá nhiều do dự hắn trực tiếp đem nó nuốt nhập thể y ê u đ a n bên trong ẩn chứa vô biên cuồng bạo chi lực mỗi một mai y ê u đ a n đều là một tên thần thông cảnh đại yêu toàn bộ yêu lực nương kết nhưng mà những n à y yêu lực tại bây giờ thật một thi đấu trần mạc trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới dẫn đạo những lực lượng này đều đưa vào thuế p h ả m châu bên trong thuế phản châu nội bộ ẩn chứa năng lượng cũng một đường nước lên thì t u y ề n lên yodan cũng không hao hết chỉ dùng bất quái thuế phản châu liền bổ sung năng lượng viên mãn Còn hai món ộ t v i bị trí ầ bảo này tại quy khư bên trong bị áp chế bây giờ mặc dù đem nó cầm tới bình thường giữa thiết địa nhưng muốn xuất hiện lại hắn uy năng vẫn cần tốn hao một phen công phu Vạn kiếm hồ lô trần ì n huống còn tốt, cũng không nhiều mọn, thân cần luyện này hồng liên la bàn, liền cẩn thận bỏ phí một phen công phu mới có thể sử dụng. h chỉ hóa phải phí phu, thể quá tốt, có cái có tự một t mải mới đem Mà đủ. là la bỏ sử mặc hơi chút suy nghĩ quả quyết trước luyện hóa vạn kiếm hồ lô thiên đình bí cảnh bên trong vô biên thiên địa nguyên khí bị hắn tụ lại mà đến nhao n h a u d ó t vào cái này trong hồ lô luyện hóa vật này ngược lại là cần đi tới ngoại giới chỉ dựa vào thiên đình bí cảnh liền là đủ ngàn vạn thiên địa nguyên khí hội tụ vạn kiếm hồ lô bên trong vô số kiếm hoàn phát ra thanh thúy tiến dung trần mặc lộ ra hồ lô tâm n i ệ m vừa động đầy chơi mưa kiếm k h o n h khắc về xuống vô số phi kiếm tại trong hư không ngưng hình biến hóa khi thì hóa thành kiếm long khi thì tạo thành kiếm trận đầy trời sát phạt chi k h í phát ra cho dù là trần mặc vị này trưởng b i n h chi chủ cũng có thể cảm nhận được điều hưu hàn ý cái này còn chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này vạn cái hồ lô rượu dụng còn không chỉ như thế kiếm trận có thể giết địch không địch ngưng tụ thành kiếm long có thể trợ võ giả thẳng lên thanh vân nhanh chóng tìm địch chạy trốn sát phạt thời điểm không chế kiếm long càng có thể gồm cả đối địch hộ thân chi cả hai huyền rượu bậc này chí bảo phẩm giai đương nhiên cũng không thấp mặc dù không phải thiên địa kỳ bảo lịch kê nhưng cũng là k i u giai pháp bảo bậc này phẩm gia t ạ như thế i như vậy vạn kiếm hồ lô còn có thể diện hóa xuất âm dương kiếm long cùng thái cực kiếm trận hai cái này gồm cả âm dương chi huyền diệu bảo vật này uy năng sẽ nâng cao một bước đem vạn kiếm hồ lô thu hồi tâm thần chìm vào tự thân trong tiểu thế giới điều động âm dương chân cương nghe vậy trần mặc lúc này mới lấy ra nghiệp hỏa la bản từ bảo có thể ngưng tụ hồng liên nghiệp hỏa nhưng ở quy khư bên trong lâu dài bị áp chế uy năng như trước đây đoạt được khi thiên man địa chủ y đồng dạng có chỗ suy giảm không chỉ có như thế nó bị hư hại càng nghiêm trọng hơn khi thiên man địa chủ y trước đây chỉ là thiếu thốn lực lượng tăng thêm nội bộ linh tính bắt đầu dần dần băng tán tiêu mất chỉ cần bổ sung lực lượng liền có thể bình thường sử dụng về phần linh tính có thể hay không khôi phục liền muốn lâu dài thời gian đến ô n dưỡng bảo vật này thì lại khác nội bộ linh tính đã hoàn toàn tiêu tán liền liền bề ngoài hình thể cũng có chỗ mài mòn muốn triệt để khôi phục hắn huyền diệu không riêng muốn vì hắn bổ sung đại lượng thiên địa nguyên khí còn muốn dùng tự thân âm dương chân cương chi huyền liền Lâu dài hồng liên nghiệp hỏa đốt gần thiên hạ nghiệp lực cái này có thể nói là tiếp cận quy tắc tri hỏa phàm là ở phương thế giới này bên trong sinh linh tiếp nhận hắn có hạn chế cho dù là thật thú chỉ cần có nghiệp lực cũng sẽ bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy lại đại hỏa một khi bắt đầu tiêu h đốt hoặc là bị đốt cháy người tử vong hoặc là nghiệp lực đốt sạch mới tiêu tán trọng yếu nhất chính là quá trình này không nhận bất luận cái gì thực lực hạn chế trừ phi là thiên địa trí tôn không phải cho dù là đỉnh tiêm đại năng phàm là có chỗ nhiễm cũng tương tự chỉ có thể t r ọ i cứng trần mặc thân hình cho dù nhảy lên thoát ly thiên đình bí cảnh đi vào ngoại giới trong trời đất nghiệp hỏa la bàn bị hắn lấy ra không cần bất luận cái gì tận lực dẫn đạo nó đã bắt đầu tự hành hấp thu thiên địa trí lực khôi phục tự thân chỉ là bởi vì hình thể bị hao tổn cho nên uy thế kém xa khi thiên man địa chủ y chỉ là liên lụy đến mấy vạn dặm phương viên thiên địa nguyên khí mà thôi nhưng cái này cũng đủ để bị người chú ý đến không ngừng có cường giả hướng nơi đây quăng tới ánh mắt g ò xét trần mặc không có che lấp tự thân nhưng đem nghiệp hỏa la bản che lại đông đảo cường giả phát hiện là hắn nhao nhao thu hồi ánh mắt không còn đến đây nhìn t r ộ n mà bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu mặc dù cũng cảm ứng được cỗ này khí tức nhưng xác định là trần mặc dẫn động về sau liền không có quá nhiều chú ý huyết hải chi chủ đồng dạng cũng là như thế chỉ bất quá hắn rõ ràng trần mặc hẳn là tại luyện hóa lúc trước lấy được bảo vật trần mặc cũng không vận dụng tự thân lực lượng chỉ là để la bản tự hành hấp thu thiên địa chi lực hắn một khi xuất thủ quả nhiên khôi phục la bản tốc độ sẽ nhanh hơn nhưng cũng sẽ bại lộ thực lực bản thân Thực h lực của ắ người có thể bại lộ cho cái thể h bại lộ o này n p thiên trong đất toàn bộ sinh linh, h n bộ n không thể để cho thận hải sinh linh chú ý đến. Nhưng cho dù như thế, cũng n g g lại hải thể cho chú cho thế, để có ý ư dù dám cảm giác cảm đ ế này trần tăng lên. Người n mặc chính là phong đô nương nương sớm tại lúc trước liền cảm ứng được trong trời đất có cường giả đột phá chân nhất cảnh giới bởi vậy ngay tiếp theo ưu minh địa p h ủ hạn chế tiến một bước mở ra thực lực của nàng thuận thế tăng lên về phần là người phương nào đột phá việc này tự nhiên không có quá nhiều có thể lựa chọn nào khác không phải huyết hải tri chủ liền chỉ có trần mặc một loại khả năng về phần huyền thiên giới cơn giả bọn hắn cùng thương huyền giới bây giờ chỉ là tạm thời nối liền cùng một chỗ thương huyền giới u minh địa phủ vẫn như cũng là nhận thương huyền giới pháp tắc hạn chế mà không phải còn lại p h á p tắc vì vậy cho dù là bạch ngọc hà bọn người đột phá tu vi thương huyền giới u minh địa phủ hạn chế cũng sẽ không bị mở ra mỗi mũi n g ư ơ i đi mời trần mặc đến u minh địa phủ ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng phong đô nương nương tâm niệm c h ầ m xuống quả quyết truyền â m nói minh bạch chỉ là tỉ tỉ đến tội cùng có chuyện gì muốn đặc biệt tìm hắn đến huyết hải chi chủ b ả n tại tu hành nhưng thu được tin tức sau liền lập tức trở về nói việc này ngươi chớ có hỏi nhiều ngươi còn không nên biết rõ ngươi đi mời hắn là được phong đô nương nương không có quá nhiều giải thích tiếp tục mở miệng nói được huyết hải chi chủ trầm giọng đáp ứng lập tức liền khởi hành đi tìm trần mặc chương hai trăm sáu mươi cự hải thành c u ầ n c u ậ n thiên địa nguyên khí hội tụ nghiệp hỏa bàn giống như long h ấ p thủy đem cái này thiên địa nguyên khí đều nuốt vào thể theo c u ầ n c u ậ n nguyên khí đi vào cái này t r í bảo u y năng cũng tại từng bước khôi phục trên đó nguyên bản mơ hồ không chịu nổi hình thể bây giờ càng thêm rõ ràng luyện chế người lưu lại hạ đạo văn lạc c n bây giờ cũng hiện hiện càng thêm rõ ràng nói đạo bảo ánh sáng thần hoa nở rộ món trí bảo này ngay tại dần dần khôi phục hắn huyền diệu tri năng trần mạc phân hóa ra một sợi huyết khí luyện hóa bảo vật này cũng tương tự có thể được biết bảo vật này lai lịch cùng phẩm dai huyết khí lưu truyền bất quá trước mắt luyện hóa trần mạc lập tức sự vật và tên gọi trí bảo tên là hồng liên nghiệp hỏa la bàn chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất kỳ bảo một trong trước đây từ nhiều vị đại năng liên thủ luyện chế thậm chí có thể nói hồng liên đem lửa cái này một phát tắc chính là vì vậy mà sinh phương này la bàn đồng dạng là thiên địa kỳ bảo siêu việt phẩm cấp liệt kê、e. năm đó cùng này la bàn đồng dạng đạn sinh kỳ bảo tổng cộng có sáu cái đao kiếm bút sách xiềng xích còn có chính là cái này la bàn cái này sáu cái kỳ bảo mỗi một kiện đều có thể ngự sử hồng liên nghiệp hỏa mỗi một kiện càng có mỗi một kiện huyền diệu cái này sáu cái kỳ bảo sở dĩ đản sinh chính là vì đốt sạch thiên hạ nghiệp lực kỳ bảo có linh đản sinh về sau không cần bất luận kẻ nào điều khiển bản thân liền sẽ truy tìm nghiệp lực nồng hậu dạy đặc người đốt cháy cái này sáu cái kỳ bảo mỗi một kiện đều có huyền diệu chi dụng mà cái này la bàn diệu dụng chính là khóa chặt thân có nghiệp lực người phước vị vô luận ở giữa cách bao xa chỉ cần trên thân nghiệp lực nồng độ đạt tới cái nào đó các giá trị la bàn đều có thể trong nháy mắt cảm giác được đồng thời đem nó khóa chặt cái khác kỳ bảo cũng sẽ lẫn nhau có cảm ứng đều sẽ kích phát h tự người, người t vì vậy cái này kỳ bảo bản thân chính là tương đương với mang theo bộ phận thiên địa pháp tắc ma sinh biểu tượng cái này phương đông thiên địa bên trong nhất bản sơ đầu mườn thêm nữa bên trong có linh tính vì vậy không có gì ngoài mấy vị thiên địa trí tôn bên ngoài không có khả năng có người sẽ đem hãn luyện hóa nắm giữ nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ bảo vật này tại quy khư bên trong bị không ngừng áp chế linh tính sớm đã ma diện uy năng cũng không lớn bằng lúc trước cũng nguyên nhân chính là như thế c h â n mặc mới có thể đem hắn nằm giữ không phải lấy bảo vật này đặc tính tại hắn hiện thân giữa thiên địa thứ nhất k h á c liền sẽ cùng này phương đông thiên địa từng dùng lần nữa hóa thành thiên địa chi khí bây giờ cái này la bàn uy năng mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng vẫn có rất nhiều diệu dụng đối địch chém giết thời khắc có thể khóa chặt được nhân đồng thời không ngừng lấy nghiệp hỏa đốt cháy đối phương dù là đối phương thoát đi nhưng nếu tự thân muốn tiếp tục truy kích cũng có thể bằng vào trên la bàn lưu lại tiêu ký khóa chặt đối phương không chỉ có như thế cái này la bàn còn có ba phần không gian diệu dụng có thể phá vỡ không gian khóa chặt đ ị ợ c nhân lấy vô biên nghiệp h ỏ a đốt cháy đối phương nếu như đối phương thân không nghề nghiệp lực t i ê u nghiệp h ỏ a công hiệu liền sẽ bỏ đi rất nhiều nhưng cái này la bàn công hiệu xa không chỉ đây tuy nói hắn uy năng bị ma diệt nhưng cũng cho thứ nhất loại mới khả năng t r â n m ặ c có thể dùng cái này la bàn dung nạp thiên địa văn hỏa lại đem hắn coi như đ ố i địch thủ đoạn đương nhiên đối với hắn cảnh giới này võ giả mà nói bình thường hỏa diễm gần như không có khả năng có bất cứ thương tổn gì nhất định phải là kỳ hòa dị hỏa mà muốn thu thập cái này hòa trùng liền không thể nghi ngờ là một việc khó trần mặc trưởng âm dương chi lực có thể ngưng tụ âm dương chân cương âm dương diễn hóa có thể sinh ra huyền biến linh hỏa nhưng muốn khu động này lửa trần mặc chỉ cần hao phí tự thân âm dương chân cương thủ đoạn như thế không nhờ vào cái này la b à n hắn cũng có thể dùng chỉ bất quá có cái này la b à n tự thân có thêm một cái có thể tại thời khắc mấu chốt đả thương địch thủ chiêu số muốn chân chính phát huy hắn giá trị lớn nhất vẫn là phải tìm được một phương tốt nhất hỏa chủng tồn tại ở trong đó nhưng việc này gấp không được đành phải từ từ sẽ đến thu thập nghiệp hỏa la bản trần mặc đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa chân trời một đạo xinh đẹp thân ảnh màu đỏ chính ngừng chân tại trong hư không huyết hải đ ạ o hữu trần mặc mỉm cười đi đến t i ề n đến chắp tay vân an nhà ta tỉ tỉ có chuyện tìm ngươi để cho ta mời ngươi đi u minh một chuyến huyết hải chi chủ chắp tay hoàn lễ cười nói tốt vậy ta đây liền khởi hành trần mặc đối với cái này tình huống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này phương đông thiên địa bên trong bây giờ vẫn chưa có người nào biết do hắn tu vi đột phá nhưng phong đô nương nương nhất định có thể cảm ứng được đ i ể m ấy tự thân tu vi đột phá liên đối lấy u minh giới hạn mức cao nhất cũng bị cất cao nàng ở đây tình h u ố giới mới có thể tiến một bước khôi phục tự thân lực lượng theo thực lực tăng cường trần mặc kỳ thật có thể đoán được phong đô nương nương tình huống nàng bây giờ sở dĩ bị hạn chế ở là chính nàng tại hạn chế chính mình nguyên nhân đơn giản nếu như không thêm hạn chế phong đô nương nương ắt gặp thận hải kích họa mà một kiếp này khó nàng không tránh thoát vì vậy nàng dùng hạn chế tự thân phương pháp tới chọn né qua một kiếp này khó không gian chi môn mở ra trần mặc theo sát sau lương huyết hải chi chủ thiên điệu biến hóa U m i ngay h c ù n ngày x ư cũng có c h tiếp khác theo thiên chi địa tình huống cũng đồng rạng có chỗ biến hóa ưu minh địa phủ bên trong vận chuyển càng thêm trật tự rốt cục không còn là ngày xưa hoang vu cảnh tượng ưu minh bên trong là vãn sinh trí địa sen vào sinh cùng từ đường danh giới ở giữa ở chỗ này vốn là hẳn là có cỏ cây sinh trưởng những này có cây đều là tính âm trong đó có một bộ phận dùng để luyện khí chính là tương đương tài liệu không tệ trần mặc đi theo phong đô nương nương đi vào một tòa trong cung điện phong đô nương nương đứng trước đủ trong điện nương nương hắn trên mặt ý cười không người hành lễ nói người tu vi đột phá chân nhất cảnh phong đô nương nương nhìn về phía trần mặc ngữ khí rất là chắc chắn không sai van bối lúc trước tại quy khư bên trong thu hoạch không ít vạn pháp linh quả tiến hành luyện hóa tu hành minh ngộ âm dương đạo pháp chi ý vì vậy nhập chân nhất cảnh trần mặc đối tự thân tu vi không có che lấp rất là ung dung mở miệng nói phong đô nương nương thần sắc hiểu rõ chưa phát giác ngoài ý mớn huyết hải chi chủ q a y đầu nhìn về phía trần mặc trong mắt tràn đầy không hiệu cùng mê mang nàng rõ ràng trần mặc tư chất ngộ tính rất mạnh chớ nói phóng nhãn cái này một thời đại ấn tỷ tỷ nàng nói dù là tại cổ thiên cũng là nhất đ ẳ n g nhân kiệt thiên tiêu có thể nàng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận trần mặc tu vi tiến bộ nhanh như vậy cách hắn lần trước đột phá lúc này mới bao lâu thời gian dù cho có cơ duyên kỳ ngộ ấn lý tới nói cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy nha huyết hải chi chủ lòng tràn đầy không hiểu không riêng một mực mang theo hiếu kỳ dò xét trần mặc lúc trước trần mặc đột phá vạn tượng cảnh giới lúc đã để nàng chấn kinh qua một lần nhưng này lúc vẫn còn tốt bởi vì nàng tại kia một cảnh giới cũng tương tự có đại kỳ ngộ tu vi một đường kéo lên có thể đột phá vạn tượng cảnh giới cùng đột phá chân nhất cảnh giới hai cái này độ khó hoàn toàn không thể đánh đồng đột phá vạn tượng cảnh giới võ giả có kỳ ngộ cơ duyên gia thân liền có thể một đường yên ổn trôi chảy có thể chân nhất cảnh giới khác biệt võ giả đột phá cảnh giới này là thật cần đối thiên địa c h i đạo đối tự thân c h i đạo có chỗ linh ngộ lại muốn ngộ ra khác biệt c h i cảnh tượng tham gia thiên địa c h i biến hóa như thế mới có thể đột phá trần mặc trên tay cho dù có đại lượng vạn pháp linh quả phụ trợ tối đa cũng chỉ có thể gia tốc quá trình này mà không thể giúp hắn trực tiếp hoàn thành đột phá nếu như nói là trần mặc dựa vào tự thân đột phá cho dù là mượn nhờ hàng vũ vấn đạo điện chi huyền diệu cũng đủ để chứng minh nộ tính của hắn kinh khủng ta có một số việc muốn cùng trần mặc nói chuyện ngươi đi ra ngoài trước đi phong đô nương nương đem ánh mắt nhìn về phía huyết hải chi chủ nàng sau đó phải cùng trần mặc nói chuyện sự tình tương đối quan trọng đồng thời vẹn vẹn biết rõ việc này liền có nhất định phong hiểm trần mặc tu vi đầy đủ biết rõ cũng không sao huyết hải chi chủ thì lại khác không cho nàng biết rõ là đối với nàng bảo hộ được huyết hải chi chủ cười gật đầu ly khai nàng cũng rõ ràng tại thực lực không đủ tình hôn dưới biết rõ quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt huyết hải chi chủ ly khai phong đô nương nương nhẹ nhàng p h á t tay vô tận pháp tắc lực lượng xen lẫn một phương lục đạo luân hồi pháp luân hư ảnh hiện hiện đọc thuộc về u minh quy tắc đem chọn tòa cung điện một mực ba o khỏa người đột phá chân nhất cảnh cảnh giới cỡ này đặt ở cổ thiên cũng không tinh yếu phong đô nương nương ngữ khí nhẹ nhàng cảnh giới này không riêng cần khổ tu càng cần hơn đối đạo pháp tự nhiên đầy đủ lĩnh lộ có thể đặt thành cảnh giới này người có phân chia mạnh yếu nhưng không có người có yếu dù là phóng tới cổ thiên thời kỳ cảnh giới cỡ này võ giả cũng là lực lượng trung kiên nếu là đặt ở một ít thiên viễn địa vực bực này cường giả đã đủ để xưng bá mà tại bây giờ giữa thiên địa chân nhất cảnh giới cường giả thì càng là khó tìm trần mặc có thể nhanh như vậy đột phá liên đới hắn ở bên trong kỳ thật cũng có mấy phần ra ngoài ý định trần mạc tư chất mạnh chớ nói đặt ở cái này một thời đại dù là đặt ở cổ thiên cũng là gần như không tồn tại dù cho theo thiên địa ngày càng bị trần mặc ăn mòn thiên địa hội bản năng nghĩ biện pháp tự cứu rất nhiều có đại khí vận hiểu ra tính cơ duyên lớn ra thân người sẽ như ngư dược mà ra không ngừng hiện lên ở giữa thiên địa có thể cho dù như thế trần mạc tư chất nộ tính cũng có chút tốt quá phận bất quá đây là chuyện tốt bây giờ giữa thiên địa chính cần cường giả xuất hiện n g ư ơ i lúc trước đã từng hỏi qua ta t h ậ n hải bên trong vô số siêu việt chân nhất cảnh giới thận thú vì sao biến mất ta không có cho n g ư ơ i đáp án đó cũng không phải ta không biết rõ mà là chuyện này nói cho ngươi đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt phong đô nương nương khe khẽ thở dài hữu âm thanh mở miệng nói trần mặc nghe vậy không từ lên tinh thần cẩn thận lắng nghe lúc ấy t h ậ n hải xâm lấn giữa thiên địa đông đảo cường giả chống cự không cách nào vì vậy đành phải an phận ở m ộ t góc để cầu ngày khác có thể lại có sinh cơ lúc ấy không riêng gì ta giữa thiên địa đông đảo đại năng thậm chí là cổ thiên địa trí tôn đều riêng phần mình nghĩ biện pháp tranh né t h i hoạ nhưng đông đảo cường giả cho nên nghĩ biện pháp tiến về các nơi tiểu thế giới tị nạn có thể thận hải bên trong vẫn có vô số thận thú sinh động những n à y thận thú có chút cường đại đến cực điểm cho dù là bọn họ là thú hải diễn hóa xuất sinh linh có thể bản thân cũng đã có linh trí bọn hắn tại có mục tiêu có kế hoạch tình h u ố n g d ư ớ i dần dần từng bước xâm chiếm cổ thiên còn x u ấ t lại lực lượng nếu như theo như thế tình huống tiếp tục phát triển như vậy không được bao lâu nhân tộc dùng cho tạm thời tránh họa tiểu thiên đ ị a sẽ bị đều ăn mòn sạch sẽ là giải quyết việc này ba vị cổ thiên điệu t í tôn cùng trăm vị còn sót lại thiên địa đại đại năng liên thủ cùng thận hải nơi trọng yếu bày ra một phương tuyệt thế phong đô nương nương nói về nơi đây ngựa khí một cái lạnh xuống liền liền thần sắc cũng trang nghiêm bắt đầu cái này phương tuyệt thế sát trận danh tự ngươi tạm thời không cần biết rõ ngươi chỉ cần rõ ràng chính là phương này đ ạ i trận đem tất cả vượt qua chân nhất cảnh giới thận hải sinh linh một mực vây khốn vì vậy những n à y thận hải sinh linh mới không có cách nào tại cái này một thời đại gây sóng gió phong đô nương nương ung dung thở dài trần mặc lại lâm vào suy tư hắn rất là hiếu kỳ cái này phương tuyệt sát trận đến tột cùng là lấy loại thủ đoạn nào đem tất cả thận hải sinh linh vây khốn đồng thời vây khốn thời gian còn không ngắn lại nhìn hắn tình huống đột phá chân nhất cảnh giới thận hải sinh linh khả năng cũng sẽ bởi ị địa hắn khốn. thủ huyền nhiên, chỉ có thể nói cổ thiên nhân thủ pháp, thân đoạn này xưng tụng ngạc nói tôn, đúng là trí tôn.、Bực、này vận dụng đoạn đạo pháp, viễn vây vật Loại là là đạo diệu siêu trí trí tự t được ư có cổ Bực n tượng. g b ở vậy cũng đủ để nhìn ra tại đối mặt thận hải lúc cổ thiên cường già cũng không phải là không có đối kháng thủ đoạn thậm chí nếu như chỉ là đối mặt thận hải sinh linh bọn hắn vô cùng có khả năng chiếm thượng phong nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn phải đối mặt không chỉ là thận hải sinh linh hoặc là nói những sinh linh này chỉ là giới tiện tri tật chân chính vấn đề ở chỗ thận hải không cách nào chống cự không thể giải quyết không giờ khắc nào không tại ăn mòn v ậ n vật liền liền đại năng trí tôn cũng sẽ không xem chừng bị hắn ăn mòn chuyển hóa đây mới là hắn chân chính chỗ kinh khủng thận hải ở một mức độ nào đó tựa như cái này một thời đại sớm đến q u y thư chỉ bất quá cái này hai nạn còn đưa thiên địa đông đ ả o sinh linh một chút cơ hội t h ở dốc để khả năng đủ kéo dài hơi t à n đi tìm cơ hội đem nó giải quyết nhưng sát trận mặc dù bày ra nhưng vì khả năng đủ dài ở lâu tồn trận pháp này cần người dụng tâm lực duy trì thậm chí là bày ra một trận này pháp chúng ta liền hy sinh một vị trí tôn cùng hơn ba mươi vị đại năng phong đô nương nương yếu ớt thở dài trong ánh mắt l ó e lên mấy sợi hồi ức n g ư ơ i bây giờ ngươi là chân nhất cảnh giới tu vi mặc dù còn có chút khiếm khuyết nhưng cũng đầy đủ tiến về chỗ kia tuyệt thế sát trận nơi đó có càng rất mạnh hơn người lại bản thân chỗ kia sát trận cũng chống lên một mảnh đại thiên địa ở nơi đó thiên địa pháp tắc càng vững chắc hoàn thiện tu hành tài nguyên kỳ ngộ đều có thậm chí có cổ thiên địa trí tôn lưu truyền xuống trí tôn pháp bậc này pháp môn cũng chỉ có tại loại này đại thiên địa bên trong mới có thể có chỗ bảo tồn lấy người chi tư chất nếu như không đi chỗ đó bên trong tu hành thật sự là quá mức lãng phí phong đô nương nương tr t có có hiếm thấy, hiếm thấy r có có đây là ta lệnh bài ngươi cầm này lệnh bài nhập quy khư thẳng tới quy khư năm tầng kích phát lệnh bài trí lực liền có thể mở ra một đầu tiến về kia tức sĩ sát trận thông đạo phong đô nương nương tố thủ lật một cái một cái bàn tay lớn nhỏ màu đỏ thấm lệnh bài hiện hiện trên lệnh bài điêu khắc vô số hoa văn liếc nhìn lại chỉ cảm thấy vô cùng tính mỹ nhưng cẩn thận lại nhìn những n à y hoa văn đều cùng u minh luân hồi chi đạo có quan hệ người đến việc tuyệt thế sát trận bên cạnh hẳn là có một chỗ thành chỉ tên là cự hải thành người vào thành về sau thông qua phương này lệnh bài hẳn là có thể tìm tới ta một phương khác hóa thân người đem lệnh bài giao cho nàng nàng tự sẽ minh bạch hết thảy vì người an bài chuyện kế tiếp trước đây là bố trí cái này tuyệt thế trận pháp giữa thiên địa còn còn sót lại đông đảo cường giả tự nhiên không thể đổ cho người khác phong đô nương, nương mặc dù đem tự thân cùng cái này phương đông thiên địa khóa lại tùy tiện không thể thoát thân nhưng đối mặt này tình huống cũng không có khả năng t h ở ơ vì vậy nàng liền trực tiếp phân hóa ra một bộ hóa thân lại đem đ ạ i bộ phận lực lượng thả trên hóa thân thay thế mình tiến đến hỗ trợ bố trí trợ ậ pháp về phần nàng bản thể vẫn là lâu dài lưu tồn ở đây cách vô tận thận hải hắn cũng không cách nào tùy tiện c â u thông chính mình cố kia hóa thân trước mắt chỉ có thể xác định hóa thân vẫn có tồn tại cụ thể ra sao tình huống cũng không rõ ràng văn bối minh mạch trần mặc không người mái tạ nhận lấy phương này lệnh bài hắn rõ ràng phương này lệnh bài giá trị cái này tương đương với một phương khác khang trang đại đạo là tự thân mở ra đương nhiên đây cũng không phải là không có đại gi phong đô nương nương sở dĩ như thế đối với mình cũng là hy vọng thực lực bản thân mau chóng tăng lên về sau tốt có thể đi đối kháng thận hải đối mặt điểm ấy trần mặc từ không ý kiến bản này chính là hắn không thể đổ cho người khác sự tình dù sao hắn cũng cư phương thế giới này bên trong nếu như thận hải thai k i ế p càng diễn c à n g liệt như vậy liền hắn cũng ẩn giấu không được lệnh bài cho ngươi đi cùng không đi khi nào khởi hành chính là chuyện của ngươi phong đô nương nương tiếu dung thoải mái đem lệnh bài đưa cho trần mặc sau liền quay người lý khai trần mặc thủ hạ lệnh bài thấy thế cũng không ở chỗ này chỗ chờ lâu cự hải thành hắn là nhất định sẽ đi nhưng ở trước khi đi còn có rất nhiều chuyện muốn làm Muốn sớm an bài tốt chính mình mới chuyển tốt an chính lên đường, chuyển động thân Trưng bài thể thể. có lấy dù cho theo phong đô nương nương nói cự hải thành phụ cận đại thiên địa bên trong có vô số quý hiếm bí pháp thậm chí có chút bí pháp là cổ trí tôn sáng tạo những bí pháp này kỳ tuyệt k i n h thế căn bản là không có cách bảo tồn tại giống thương huyền giới hoặc huyền thiên giới dạng này trong tiểu thế giới chỉ có đại thiên địa mới có thể trèo trống cái này bí pháp bảo tồn sẽ không dẫn phát thận hải chi thủy khoái động nhưng trên trời sẽ không rất điếm bánh chính mình tuy có phong đô nương nương đưa cho cho lệ bài trần mặc cũng không cảm thấy đến k h á c một phương thiên địa về sau tất cả tài nguyên cùng công pháp đều sẽ tùy ý chính mình lấy dùng mà thương huyền giới khác biệt chính mình bây giờ quả nhiên là có thể lấy dùng toàn bộ công pháp bí kỹ cùng tuyệt đối toàn cục tài nguyên tự thân tại trước khi rời đi vẫn là phải đẩy ra thiên địa huyền môn về sau bung ra muốn chuẩn bị ly khai trước đó tự thân vẫn muốn tu hành tài nguyên tự thân có lẽ không cần đến quá nhiều đến chân nhất cảnh giới võ giả đối tự thân chi đạo cũng có rõ ràng nắm giữ giải tìm kiếm thiên tài địa bảo đối với trần mặc mà nói trợ giút cũng không lớn thậm chí có thể nói không có mà đối với hắn có thể có chỗ trợ giúp thiên tài địa b ả o đại khái s u ấ t cũng không cách nào chứa đựng tại trước mắt phương này tiểu thiên địa bên trong vì vậy hắn hiện tại đoạt được tài nguyên chỉ có thể dùng cho chuyển đổi thành thiên địa thần dịch là tự thân cung cấp tu hành nhưng điểm ấy tạm thời không đ ổ i trần mặc đối thiên địa thần dịch nhu cầu cũng không nhiều chỉ cần có thể thỏa mãn tự thân tu hành là đủ về phần dùng hắn diện hóa diễn thần minh điểm ấy cũng là không cần tự thân cũng không thiếu pháp bảo sử dụng dẫm chân đi vào tổ cảnh bên trong tổ linh xa xa liền cảm giác được trần mặc đến đang đứng tại tổ cảnh bên trên thần sơn chờ đợi tiền bối trần mặc đi đến tiến đến chắp tay hành lễ không nhiều hơn hàn nguyên liền nói ngay văn bối đã đột phá chân nhất cảnh cái gì tổ linh trên mặt nhẹ nhàng hiệu quả và lợi ích đột nhiên đình trệ trong mắt mang theo mở mịt nhìn về phía trần mặc phản phất nghe được một cái hoàn toàn không có tưởng tượng đến tin tức nó không phải phong đô lương lương tu vi sẽ không theo trần mặc đột phá mà cùng nhau tăng lên nó lúc trước hoàn toàn không biết do trần mặc đột phá sự tình bây giờ đ ố n g nhiên nghe nói tin tức này liền liền nó cũng có mấy phần không dám tin tưởng cảm thấy quá mức để cho người ta kinh ngạc trần mặc đột phá chân nhất cảnh giới bình thường liên quan tới điểm ấy trong nội tâm nàng có đoán trước dù sao trần mặc tư chất đúng là tương đương chưa tốt nhưng là trần mặc có thể nhanh như vậy đã đột phá cũng đúng là vượt quá nó sở liệu cái tốc độ này chân chính trên ý nghĩa có thể xưng xưa nay chưa từng có sau này không còn ai thậm chí có chút để cho người ta cảm thấy sợ hãi tổ linh c h ấ n thủ ở này nhiều cái thời đại trải qua mấy chục vạn năm thời gian thấy qua vô số thiên kiêu nhân kiện thậm chí cổ thiên đại năng trí tôn nó cũng từng nghe nói rất nhiều nhưng mà lại chưa từng biết rõ có ai tư chất có thể cùng trần mặc sánh vai văn bối lúc trước nhập quy khư đoạt được không ít cơ duyên vì vậy may mắn đột phá trần mặc khẽ mỉm cười nói tổ linh nội tâm mặc dù kinh ngạc và phần nhưng vẫn rất nhanh lấy lại tinh thần người đột phá chân nhất cảnh giới đây là một chuyện tốt người hôm nay tới đây là dự định đẩy ra thiên địa huyền môn vẫn là chức nghiên cứu kỹ chân nhất cảnh công pháp tổ linh ánh mắt long lanh nhưng nội tâm hiển nhiên tại suy nghĩ rất nhiều chuyện văn bối tạm thời không chuẩn bị đẩy ra thiên địa huyền môn ta tại quy khư bên trong nhưng cùng thế giới k h á c cường giả liên hệ chờ liên hệ tốt những cường giả khác ước định cùng nhau mở ra thiên địa chi môn cứ như vậy một phương khác thế giới cũng là có hai phe thậm chí nhiều hơn thế giới liên kết nhóm chúng ta lại cùng bọn hắn lẫn nhau liên thông hiệu quả lại so với tùy tiện liên thông một phương thế giới tốt hơn rất nhiều t r â n mặc lúc này mở miệng giải thích tuy nói làm như vậy trình độ nhất định cũng là tại tìm vận may có thể chỉ cần có một k i a cơ hội có thể thành công như vậy thì có đi nếm thử tất yếu bởi vì bản thân cũng phí không được bao lớn công phu không tệ phương pháp này rất hay tổ linh gật đầu tán thưởng cùng càng nhiều thế giới liên kết thiên địa hội tiến một bước củng cố kể từ đó bọn hắn cái này một thời đại có thể chống c ự thận hại thời gian liền sẽ kéo dài rất nhiều văn bối lần này đến đây là nghĩ tham nộ g một phen chân nhất cảnh giới công pháp ngoài ra nhìn nhưng có tự thân có thể sử dụng tu hành tài nguyên muốn lấy đi một chút chân mặc không có quá nhiều khách sáo trực tiếp nói ra tự thân cần thiết tuất người đi theo ta tổ linh mở miệng mang theo trần mặc đi vào thiên địa huyền môn bên trong trần mặc đi vào thuộc về chân nhất cảnh giới thiên địa huyền môn trước nhẹ nhàng phát lực như muốn đ ẩ y ra nhưng mà hắn lại cảm nhận được giống như, như núi h ư n kêu biển g ầ m không thể phá vỡ lực lượng tâm niệm lưu truyền hắn vận dụng một sợi thiên địa chân cương chi lực quả nhiên sau một khắc thiên địa huyền môn tự động mở ra chân nhất cảnh giới thiên địa huyền môn võ giả nhất định phải xuất ra đối ứng lực lượng đến mới được nếu không dựa vào những lực lượng khác trừ khi triệt để phá hủy cả tòa thiên địa huyền môn không phải không thể đem hắn mở ra chân mặc dậm chân đi vào trong đó nơi đây thiên địa huyền môn cất giữ vật tư so ra mà nói cũng không phải rất nhiều b í tịch công pháp cũng vẹn vẹn chỉ có hai hàng giá sách chung vào một chỗ ước chừng hai trăm khối ngọc giản cùng lúc trước động một tí mấy ngàn thậm chí gần vạn khối số lượng của ngọc giản thật sự là ngày đêm khác biệt nhưng cất giữ trong nơi đây ngọc giản mỗi một phe đều rất không tầm thường mỗi một mai ngọc giản trên đều lượn lờ huyền hoàng chi khí này chi khí tức chính là thiên địa sơ sinh thời điểm phương sinh nơi đây ngọc giản nhìn như phổ thông nhưng mỗi một khối nên đều là cái nào đó tiểu thế giới đạn sinh mới bắt đầu chỗ đạn sinh thiên địa kỳ chân cái này thiên địa kỳ chân rất chân、quý. nhưng số lượng tương đối khả năng khá nhiều vì vậy mới có thể đại lượng chế tắc thành ngọc giản dùng cho chứa đựng công pháp cũng chỉ có dùng phương pháp này phong tồn những này ngọc giản bên trong tồn tại công pháp mới có thể trưởng tồn tại phương này tiểu thiên địa bên trong tổ linh nhẹ nhàng phất tay là trần mặc mang tới huyền hoàng bất d i ệ t thể tu hành pháp hắn lần này sợ cầu công pháp cũng chỉ có quyền này về phần thanh mục trường sinh quyết trần mặc đã không cần lại đi tu hành hắn đột phá chân nhất cảnh giới lúc trước tích lũy tất cả lực lượng đều hòa làm một thể hóa thành thiên địa chân cương chân khí cũng tốt nhục thân cũng được tại cảnh giới này đã không có quá lớn khác biệt không chỉ có như thế chân nhất cảnh giới về sau tu hành có thể tham chiếu công pháp cũng càng ngày càng ít võ giả lĩnh nộ g r a độc thuộc về tự thân tiên địa chân ý tu hành liền muốn dùng cái này chân ý làm căn cơ dần dần nhanh nhẹn tại công pháp cách cũ không hề bị hắn hạn chế trần m ặ c lập tức mang tới huyền hoàng bất diệt thể cũng chỉ là vì tiến hành tham khảo sau đó cho dù hắn tiếp tục tu hành cái này môn công pháp chỗ tu hành phương pháp tất nhiên cũng sẽ có điều cả i biến bởi vì hắn đã sơ bộ nộ r a tự thân tri đạo vô luận cái này đạo pháp lại nông cạn cũng là hắn sở hữu tư nhân tri vật cùng những người khác chỗ khác biệt nhưng công pháp tuy chỉ có thể dùng để tham khảo có thể rất nhiều bí kỹ tại cảnh giới này lại có thể phát huy r ấ võ, võ giả cuối Thứ nhất là b cùng sẽ có một ngày sẽ sáng chế độc thuật về tự thân bí kỹ mà một môn bí kỹ tại cổ thiên thời kỳ cũng là cực kỳ hy hi hữu c r i vật càng đừng đề cập những cái kia cổ trí tôn sáng tạo ra bí kỹ giá trị thì càng là khó nói lấy lời trần h u mạc lấy ra còn có huyền hoàng bất diệt thể ngọc giản luyện hóa trong khoảnh khắc một phương vĩ bờ thân ảnh lại lần nữa hiện hiện phương này thân ảnh thân cao chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín bên trong thân ở một mảnh hỗn độn bên trong địa phong thủy hóa xen lẫn ngũ hành em dương điên đạo thái hư thần lôi nợ rộ làm hao mòn vật vật vô tận không gian pháp tác hóa thành nạn vạn không gian phong bạo không ngừng gào thét ở đây phiến hỗn đ ộ t ở trong t r â n mặc cẩn thận lại nhìn phương này thân ả n h ngay tại khai thiên lấy tự thân chi lực diễn đạo pháp huyền hình diệu tại vô ngần trong hỗn đ ộ t mở một phương thiên địa huyền hoàng bất diệt thể muốn trải qua huyền hoàng mà bất diệt cái gọi là huyền hoàng chính là thiên địa sơ đản sinh cảnh tượng mà muốn trải qua huyền hoàng mà bất diệt mau lẹ nhất phương pháp đơn giản là tự thân mở thiên địa hoặc là nói ra tích thiên địa đối với sáng chế cái này pháp môn người tu hành mà nói chính là một lần tu hành chân mặc cẩn thận lại nhìn kia vĩ nạn thân thể dẫn động vô tận phát tắc ngàn vạn huyền diệu tri pháp từ trong cơ thể hắn diện hóa mà ra cấu kết hỗn độn thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống một phương thiên địa bị hắn chống ra vĩ nạn thân ảnh hai tay chống trời hai chân để địa không cho cái này sơ khai thiên địa lại lần nữa quy về hỗn độn pháp tắc còn tại không ngừng diện hóa âm dương ngũ hành thiên địa lúc ban đầu tri pháp đản sinh thời gian không gian biến hóa xuân hạ thu đông bốn mùa vì đó đản sinh một phương thiên địa đang không ngừng được hoàn thiện giới bích hiện hiện đ e m ngoại giới hỗn độn phong bạo ngăn cản ở ngoài phong vũ lôi điện liên tiếp giao thế này phương trong thế giới có sinh mệnh hạng i ố n g ngay sau đó rất nhiều tiên tiên sinh linh tiên tiên linh căn tùy theo hiện, hiện. vô số tiên thiên sinh linh đản sinh linh trí có thể hóa hình mà những n à y tiên thiên sinh linh hóa hình lúc tham khảo hình tượng dĩ nhiên chính là phương này còn tại chống đỡ khai thiên vĩ nạn thân ảnh những n à y tiên thiên sinh linh hóa hình không một không đối thân ảnh này quý b á i khai thiên quá trình kéo dài không hề dài trần mặc thấy cực kỳ nghiêm túc cẩn thận chỉ cảm thấy trong t h á n g chốc hết thể liền đã kết thúc khai thiên giới sắc vĩ nạn thân ảnh tiêu tán theo bên trong ngọc g i ả n không có gì ngoài biết do ảnh lưu niệm bên ngoài còn có tương đối kỹ càng tu hành pháp nhưng cũng không bí ký tồn tại nay cũng, cũng bình thường bí ký chính là trí tôn đại năng một mình sáng tạo mang theo bọn hắn đối thiên địa c h i đạo lý giải căn bản là không có cách bảo tồn ở đây trần mặc tiếp tục tham dự bên trong ngọc giản lưu lại tu hành pháp đối với chấp trưởng cảnh giới về sau cảnh giới cũng rốt c ụ c có hiểu biết chấp trưởng cảnh giới về sau võ giả sáng chế độc thuộc về tự thân bí pháp liền có thể xưng là đại năng bí pháp này cấu kết một đầu thậm chí là mấy cái đại đạo độc thuộc về võ giả tự thân c u n g ngoại giới thiên địa c h i đạo có chỗ tương tự nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt đến cảnh giới này tạ trần mắc chỉ biết một chút mỗi một vị t h í tôn không riêng tại trên đại đạo đi đến cực điểm thậm chí có thể sáng chế một đầu hoàn toàn khác biệt độc thuộc về tự thân nói để về sau người tu hành thang lộ có thể nói mỗi một vị trí tôn đều là thiên địa tri đạo hóa thân bọn hắn chính là đại đạo trí tôn vẫn đại đạo buồn mà trí tôn cảnh giới về sau liền không người sau khi biết được đến tột cùng ra sao cảnh giới có thể xác định chính là từng có trí tôn lời nói trí tôn cảnh giới về sau tất nhiên còn có mới cảnh giới tu hành chỉ là không ai đạt tới cảnh giới này thế là cũng không có người đối cảnh giới này mệnh danh tra xét xong những tin tức này trần mạc đem nó nhớ k ỹ trong đầu hắn chỗ tu hành c h i pháp nhất định cùng tiền nhân c h i pháp khác biệt nhưng có tiền nhân c h i pháp làm tham khảo có thể ít đi rất nhiều đường q u e n co chân nhất cảnh giới thời điểm võ giả còn có thể dùng người khác tri pháp nhưng theo thực lực dần dần tăng lên nhất định phải sáng chế tự thân tri pháp mới có thể người khác chi pháp mạnh thì mạnh vậy nhưng đối võ giả mà nói làm không được hoàn toàn phù hợp tự thân chi pháp người khác dùng để có lẽ không mạnh nhưng tự thân dùng nhất định mạnh nhất trần mặc đem ngọc g i ả n thả lại trên giá sách tổ linh vẫn đứng ở một bên ung dung mở miệng nói ngươi lần bế con này c h ọ n vẹn dùng ba tháng trần mặc gật đầu đối với cái này không ngạc nhiên chút nào khai thiên vốn là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn dù là chính mình nhìn thấy chính là hư ảnh chỗ thời gian hao phí cũng sẽ không thiếu chỉ dùng ba tháng chỉ có thể nói rõ tồn tại hư ảnh đã đơn giản rất nhiều quá trình không phải chớ nói ba tháng dù là ba năm chính mình cũng không nhìn xong ngươi vậy mà đột phá chân nhất cảnh giới như vậy có một số việc cũng có thể nói cho ngươi lúc trước ngươi từng hỏi ta thận hải bên trong nhưng còn có cường giả đang đối kháng với tổ linh nói được một nửa lại bị trần mặc đánh gãy tiền bối ngài là muốn nói kia phương tuyệt thế sát trận cùng cự hải thành đi còn có cự hải thành cái khác đại thiên địa tổ linh nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc truy hỏi việc này ngươi làm sao biết rõ là người phương nào nói cho ngươi chính là phong đô tiền bối nàng còn đưa ta một phương lệnh bài để cho ta đi cự hải thành bên trong tìm hắn hóa thân trần mặc đối với cái này không có dấu diếm thậm chí ngay tiếp theo lệnh bài cũng lấy ra cái này lệnh bài ngươi cất kỹ có nó nơi tay ngươi đi cự hải thành cũng có thể dễ dàng hơn đã cái gì đều chuẩn bị xong ngươi cũng nhanh chút khởi hành lấy tư chất của ngươi tiến về kia phương đại thiên địa mới có thể có càng nhiều thu hoạch thổ linh nhìn thoáng qua lệnh bài thế là bận bịu t h ú c giục nói cái này không đội đi chúng ta vẫn là trước đẩy ra thiên địa huyền môn thu xếp tốt này phương thế giới sự vụ lại đi đi qua chỉ là không biết đi một phương khác đại thiên địa dễ dàng nhưng trở về cho không dễ dàng trần mặc nhờ vào đó cơ hội quả quyết hỏi ra hắn một mực hiếu kỳ sự tỉnh lúc trước muốn hỏi phong đô nương còn chưa kịp mở miệng nàng liền lên đường lý khai bây giờ đã có cơ hội đương nhiên muốn giải đáp cái này hoang mang tiến về một phương khác đại thiên địa trở về cũng là không phải rất khó chỉ cần lại thông qua quy khư là đủ bất quá khác một phương thiên địa bên trong hoàn cảnh ưu việt người đến đó vẫn là tận lực dàn xếp ở nơi đó tu hành thổ linh mở miệng là trần mặc giải đáp nghi ngờ nói bất quá ngươi nghĩ tại trước khi đi đẩy ra thiên địa huyền môn này cũng cũng được như thế ta cũng có thể tiến một bước mở ra tự thân lực lượng hạn chế có thể làm càng nhiều chuyện hơn nhưng cũng không cần kéo quá lâu như trong ngắn hạn có thể tìm tới một phương khác thế giới cái này tự nhiên là chuyện tốt như kéo không đến ngươi cũng không cần sốt ruột đẩy ra thiên địa huyền môn chúng ta phương thế giới này nói ít còn có vạn năm thời gian chỉ cần trước đó đẩy ra thiên địa huyền môn hết thể đều tới kịp văn bối minh m ạ c h trần mặc cảm thấy hiểu rõ nội tâm đối với tiến về cự hải thành sự tỉnh ngược lại là yên tâm rất nhiều đã có thể đi có thể trở về kia có nhiều vấn đề liền không cần quá mức quan tâm dù sao chính mình cũng không phải một đi không trở lại trần mặc chợt lại tại nơi đây thiên địa huyền môn bên trong nhìn một chút như cùng hắn sở liệu nơi đây chứa đựng tài nguyên số lượng không ít bảo tồn cũng tương đối hoàn hảo nhưng ấy tự thân tu vi luyện hóa những tư nguyên này không có quá lớn trợ giút chương u ố hai trăm sáu mươi hai thần tài địa bảo, 262, thương thảo thiên đình bí cảnh bên trong trần mặc đem mới vừa từ tổ cảnh có được các loại thiên tài địa bảo từng cái đầu nhập tạo hóa thần trì tạo hóa chi lực c u ầ n c u ộ n vô số thiên tài địa b ả o phi tốc biến hóa chuyển biến làm thuần túy nhất thiên địa thần dịch lần này trần mạc mang tới thiên tài địa b ả o số lượng rất nhiều mang đến cho hắn thiên địa thần dịch tự nhiên cũng tương đương có thể nhìn theo những n à y thiên tài địa b ả o bị l u y ệ n hóa hắn nắm giữ thiên địa thần dịch cũng từ hơn hai vạn điểm không ngừng tăng vọt cuối cùng đi vào sáu vạn ba ngàn điểm phần này số lượng được sưng tụng rất nhiều đủ để trèo c h ố n g trần mạc tu hành một đoạn thời gian tương đối dài nhưng trần mạc tiếp xuống liền muốn tiến về cự hải thành hắn sẽ lại dừng lại chút thời gian nhưng sẽ không quá lâu thiên đình bí cảnh trần mạc tạm thời không chuẩn bị mang đi như cũ cất giữ trong huyền thiên giới bên trong hắn lần này tiến về cự hải thành một là là tu hành thứ hai là t r ư ớ c làm dò đường tìm hiểu cự hải thành tình huống như thế nào tuy nói cự hải thành bên cạnh có một phương tuyệt thế h u n g trận còn có trí tôn cùng đại năng tọa chân ấn lý tới nói nên là mười phần an toàn thêm nữa bên cạnh còn có một phương rộng lớn đại thiên địa đang đối kháng với thận hải phương diện này cũng hẳn là tương đương mạnh có thể kia phương tuyệt thế sát trận là tại chống cự vô cùng vô tận thật thú trong đó có rất nhiều thật thú thực lực cường đại đến tự thân khó mà tưởng tượng Có thể nhưng nếu mang theo thiên đình bí cảnh cùng nhau đi dĩ nhiên đối tự thân có rất nhiều trợ giúp đối chiến lược khả năng cũng có nhất định tăng phúc nhưng nếu như gặp phải vấn đề lớn vậy mình chỉ sợ cũng chỉ có thể đem nó bỏ qua rơi Tạm thời trước cất trong thiên trong, đem hắn cất giữ trong huyền giữ giới bên trong, các bên luyện o ạ i minh hải tự thân thành tình cự h sơ bộ xác ố n g s u nghĩ thêm phải chăng hóa xong đoạt được thiên tài địa bảo trần mặc lấy ra mấy chương phụ lục hướng thương huyền giới cùng huyền thiên giới bên trong đông đảo cường giả truyền lại tin tức để bọn hắn tiến về nơi đ â y thiên đình bí cảnh nghị sự nhưng như trần mặc hoặc thủy thiên thu dạng này cường giả như gặp trọng yếu sự tình có thể triệu tập đông đảo cường giả đến đây nghị sự Cái này dùng để trần u cung y ề n tin cũng thiên lại lục, là tức t phụ hóa h đạo i Giang tu t Lưu luyện Vạn chế. h e tin tức truyền ra ngoài, Trần ngoài, Mạc c ra hữu ư được có người a Giang đợi đến. Đạo liền giác một cảm lát, có h trần mặc trông thấy đến đây người ngược lại là hơi có kinh ngạc giang vạn lưu sẽ đến không tại ngoài dự liệu của hắn chính mình triệu tập đông đảo cường giảng nghị sự giang vạn lưu làm duy nhất hóa thần đại tu tự nhiên muốn tham dự trong đó chỉ là hắn không nghĩ tới giang vạn lưu lại sẽ đến nhanh như vậy trần đạo hữu giang vạn lưu mỉm cười hoàn lễ ngay sau đó mở miệng nói đạo hữu lúc trước nắm ta luyện chế thần linh một chuyện bây giờ đã có mặt mày chỉ cần mượn ngũ hành luyện thiên điện dùng một lát không cần nửa năm công phu liền có thể đem này khí luyện thành giang vạn lưu trên mặt ý cười xem ra đối luyện chế kiện binh khí này đã là đã tính trước hắn lúc trước kỳ thật cũng tới đi tìm trần mặc chỉ bất qua không phải không tại chính là đang bế quan hắn tới hai ba lần đều nào công giá trảng vì vậy tại thu được trần mặc triệu tập đông đảo cường giả nghị sự tin tức về sau hắn liền vội vàng ộ i v chạy đến chư b ỏ trợ giúp trần mặc luyện khí bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cũng muốn cẩn thận cảm thụ một phen cái này ngũ hành luyện thiên đ i ệ diện dụng kia chính là thượng cổ đại năng sử dụng luyện khí chỗ bây giờ mặc dù không có bất luận cái gì điện tịch tồn tại nhưng chỉ nhìn bố trí lúc sử dụng đến cảnh tượng cũng đủ làm cho chính mình thăng nộ g thượng cổ đại năng dụng ý đá ở núi khác có thể công ngọc có khi vẹn vẹn một điểm tham khảo đối với giang vạn lưu mà nói liền có trợ giúp lớn đương nhiên sở dĩ sẽ như thế là xây dựng ở bản thân hán luyện khí tạo nghệ đã cực cao tình hùng d ư ớ i loại suy không giống với người bên ngoài hán chỉ cần một điểm linh quang liền có thể minh ngộ việc này dễ nói chờ nghị sự kết thúc ta liền mở ra ngũ hành luyện thiên đ i ệ để đạo hưu đi vào luyện khí chân mặc trên mặt ý cười ánh mắt lại nhìn phía bí cảnh ngoài cửa lớn. nguyên t h i Thu cự lần này đột nhiên triệu tập chúng ta đến tột cùng là có gì đại sự thụy thiên thu bước vào thiên đình bí cảnh bên trong trông thấy trần mạc sau liền chắp tay hỏi chờ chư vị đạo hữu đều đến nhóm chúng ta lại làm trao đổi trần mặc chắp tay hoàn lễ cũng không nhiều lời trước mời mấy người nhập chính điện lại qua một lát đông đảo thiên nhân cảnh cường giả lần lượt đến sở thiên hưu cùng triệu huyền tâm còn có đạo huyền sơn từ ứng bình trương đạo chủ khâu thiền tự minh tính phương trượng bọn người bây giờ cũng đã liên tiếp đột phá thiên nhân cảnh giới lúc này tự nhiên cũng là cùng nhau đến bây giờ thương huyền giới bên trong đã có trọn vẹn sáu vị thiên nhân cường giả đương nhiên cái này tại về số lượng tự nhiên là không có khả năng cùng huyền thiên giới so sánh lại vị này thiên nhân cường giả là bởi vì hắn trước đó ngay tại tiên thiên cảnh giới mệnh n i hồi lâu chỉ bất quá bởi vì thiên đ i ệ tình huống không dễ dàng như vậy đột phá trần mặc đẩy ra thiên đ ị a huyền môn thiên đ ị a hoàn cảnh vì đó đổi mới bọn hắn tự nhiên cũng có thể càng trôi chạy đột phá vì vậy mới tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy năm thương huyền giới có thể liên tiếp đạn sinh sáu vị thiên nhân cường giả nhưng tiếp xuống tốc độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều m u ộ n tại thiên nhân võ giả về số lượng cùng huyền thiên giới s á n h vai cái này còn cần thời gian rất lâu lắng động đông đảo cường giả lần lượt đi vào trong chủ điện ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc nhìn về phía trần mặc bọn hắn thật sự là nghĩ rõ ràng đến tội cùng là đột nhiên phát sinh chuyện gì trần mặc vị này cường giả đỉnh cao muốn đột nhiên đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại loại này tình h ô n g i ớ i hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt chỉ có huyết hải c h i chủ trong ánh mắt như có điều suy nghĩ nàng tám thành đã đoán được trần mặc cụ thể muốn nói chuyện gì hôm nay đem chư vị đạo hữu triệu tập mà đến thực có chuyện quan trọng thương lượng một thì là quy khư sự t ì n h không biết chư vị đạo hữu nhưng có nghe nói trần mặc mặt mỉm cười ánh mắt chậm rãi đ ả o qua đám người Trừ bỏ thiên cung cùng tuyệt kiếm cốc một số nhỏ võ giả từ nghe thủy thiên thu cùng bạch ngọc hà nói qua quy khư sự tỉnh những người còn lại phần lớn là một mặt mờ mịt quy khư đối với cái này một thời đại võ giả mà nói thật sự là một cái xa lạ danh tử bọn hắn có lẽ sẽ chỉ nó i ý lại không biết kỳ cụ thể vì sao cùng trần mặc lại vì sao muốn sách quy khư mắt thấy đám người không biết trần mặc thần sắc c ũ n g r u n g cẩn thận vì mọi người giàn giải quy khư có ngàn vạn huyền diệu hắn chỉ cần giảng trọng yếu nhất mấy điểm là đủ đông đảo thiên nhân võ giả đều nghe cực kỳ cẩn thận t i ê n bối chỉ là không biết chúng ta nên như thế nào nhập cái này quy khư n g h e xong trần mặc giàn giải một tên huyền thiên giới võ giả chắp tay hỏi cái này không chỉ có là hắn một người nghĩ biết rõ ở đây thiên nhân võ giả đều nghĩ biết nay cũng đơn giản phương này thiên đình bí cảnh bên trong có một phương quy h ư thần điện chứ vị đạo hữu chỉ cần tốn hao mười cái thiên địa nguyên thạch hoặc đợi giá trị thiên tài địa bảo liền có thể tiến vào bên trong trần mặc lúc này mở miệng giải đáp đến đây thiên nhân võ giả tổng cộng có hơn năm mươi vị mỗi tháng mỗi người xuất nhập một lần quy khư bên trong liền có thể vì chính mình cung cấp hơn năm trăm điểm thiên địa thần dịch đến một lần lượng nhìn như không nhiều nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới lại phi thường có thể nhìn nếu như bọn hắn lại mang một chút tiên thiên võ giả đi vào như vậy chính mình đoạt được thu hoạch sẽ càng nhiều một năm xuống tới nhiều không nói sáu bảy n g h n điểm thiên địa thần dịch tuyệt đối là có c tiên này đã tiêu đặt câu hỏi thiên nhân võ giả ngay sau đó truy vấn trần mặc gật đầu đáp tự nhiên có thể nói xong hắn ánh mắt lại lần nữa đảo mắt trong điện đám người ta sở dĩ triệu tập chư vị không có gì ngoài cái này quy khư một chuyện bên ngoài còn có một cái đại sự thoại âm rơi xuống trong ứ c điện đông đảo cường giả hiển nhiên cảm ứng được biến hóa này tất cả mọi người ánh mắt đều là s ư ơ n g sở ngay sau đó tiện ý biết đến trần mặc sau đó phải nói sự tình tuyệt đối không tầm thường mỗi người đều thu hồi lúc trước trao đổi quy khư lúc bộc u lộ ý cười thần s á c trở nên nghiêm túc ta chi tu vi đã đột phá chân nhất cảnh giới có thể lại lần nữa đẩy ra thiên địa huyền môn cùng một phương khác thế giới liên kết tiếng nói của hắn rơi xuống giống như hướng bình hồ đầu nhập một khối cự thạch lúc trước đám người nghiêm túc bình tĩnh thần s á c không một không biến thành kinh ngạc kinh ngạc những cái kia thiên nhân võ giả còn vất tốt vô luận trần mặc là vạn tượng hay là chân nhất cảnh giới cách bọn họ đều tạm thời có chút xa xôi bọn hắn cũng lý giải không được thần thông cảnh giới. hoặc là nói vạn tượng cảnh giới tu hành khó xử càng không rõ ràng có thể đột phá thật một đến tột cùng đại biểu cái gì bọn hắn ngạc nhiên chỉ là không nghĩ tới trần mặc tu vi tăng lên nhanh như vậy bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền có thể lại mở ra một lần thiên địa huyền môn mà bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu hai người trên mặt thì là mở mịt kinh ngạc chấn kinh các cảm xúc kiêm hữu chi hai người bọn họ đều là tu hành đệ ngũ cảnh thần thông cảnh giới võ giả bản thân biết do cảnh giới này tu hành c h i nạn cùng đột phá không dễ dù cho so với luyện kỹ võ giả đột phá tốc độ đã được cho tương đối nhanh nhưng bọn hắn hai người cho tới hôm nay cũng chỉ là tại thần thông cảnh giới nhất trọng thiên đạo、quanh. trải qua lúc trước thu hoạch rất nhiều vạn pháp linh quả hai người tu vi lúc này mới đạt được một lần tăng lên không nhỏ tiếp qua không lâu liền có thể cân nhắc từ nhất trọng thiên đột phá tới nhị trọng thiên cảnh giới có thể đây là tiểu cảnh giới tăng lên trần mặc đâu hắn là trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới cái này cho thấy lúc trước hắn đã hoàn thành vạn tượng cảnh giới tu hành là đột phá chân nhất cảnh giới làm chuẩn bị tốc độ này thật sự là nghe rợn cả người vì vậy hai người hiện tại đều là một mặt không dám tin tưởng thân sắc nhưng bọn hắn lại minh bạch trần mặc không có khả năng cầm chuyện sự tình này ra nói vừa ngươi vậy mà thật đột phá bạch ngọc hà một đôi trong đôi mắt đẹp đều là trấn kinh cùng kinh ngạc trừng trừng nhìn chằm chằm trần mặc trầm giọng cảm t hắn nói thủy thiên thu nhìn về phía trần mặc thần sắc thì càng phức tạp hắn lúc trước thế nhưng là một mực đem trần mặc xem như đối thủ tuy nói cùng hắn tại trong tranh đấu bại qua có thể thủy thiên thu chưa từng từ bỏ lại một mực đem trần mặc coi là đuổi theo mục tiêu không chỉ có như thế hắn cho rằng làm tự thân tu vi đạt tới thần thông cảnh giới chính mình có được thiên cung thậm chí có thể nói gần toàn bộ huyền thiên giới tích lũy cùng rất nhiều huyền bí diệu pháp đường rẽ vượt qua tại tu vi cùng trên thực lực siêu việt trần mặc chính là thời gian vấn đề đợ nhưng hắn tuyệt đối không n g ờ tới trần mặc tu vi đột phá tốc độ nhanh như vậy cũng không thể nói là một ngày ngàn g i ả m đơn giản chính là mở ra không gian thông đạo tại chạy tốc độ để cho mình theo không kịp thậm chí có chút không sinh ra đổi u theo c h i tâm thủy thiên thu nghĩ không minh bạch trên đời này vì sao lại có như thế quái thai quái thai hắn đã là một phương giới bên trong tuyệt đ ỉ n h thiên phú từ một đản sinh liền là tu hành hạt giống tiên thiên t r ă m mạch đều mở ra từ trong bụng mẹ rơi xuống đất liền được sưng tụng là tiên thiên võ giả dĩ nhiên lúc này hắn được sưng tụng là cực yếu cũng không có đủ một tên tiên t i ê n võ giả năng lực chỉ là kinh mạch thông suất mà thôi có thể theo chính thức bắt đầu tu hành. bất quá một ư ơ i hai tuổi hắn liền có một tên tiên thiên võ giả lực lượng không chỉ có như thế cho dù ở lúc ấy đã không quá thích hợp tu hành hoàn cảnh dưới hắn tại hai mươi tuổi năm đó liền đã đạt tới tiên thiên viên mãn đồng thời tại hai mươi ba tuổi thành công x u n g kích thiên nhân cảnh cái này vừa tu hành tốc độ đặt ở huyền thiên g i ớ i bên trong cũng là nghe rợn cả người một phương g i ớ i bên trong mấy chục vạn năm như hắn như vậy thiên tiêu cũng tuyệt không vượt qua năm ngón tay số lượng vì vậy thiên cung mới có thể hao phí đại lượng tài nguyên đem hắn phong tồn bắt đầu chờ đến thích hợp tu hành đại thời đại lại mở ra phong ấn để hắn bắt đầu tu hành thế nhưng là tư chất của hắn tại trần mặc trước mặt cũng có chút không đáng giá nhắc tới bởi vì tranh lệch thực sự quá lớn quả thực là khác nhau một trời một vực trần mặc tu vi tốc độ tăng lên có khi thậm chí để hắn hoài nghi đối phương không phải là thượng cổ đại năng trí tôn chuyển thế không phải làm sao có thể tu hành nhanh như vậy thế nhưng là không nên nhà dựa theo hắn chỗ cha được ghi chép thượng cổ đại năng trí tôn vất lạc đều thụ thận hải ăn mòn dù cho bỏ mình cũng tuyệt không có chuyển thế trùng tu khả năng nhưng nếu không phải như thế làm sao đến nay giải thích trần mặc nhanh như vậy tu hành tốc độ thủy thiên thu không nghĩ ra hắn là thật không nghĩ ra ngươi làm thật đột phá giang vạn lưu nhìn chằm chằm trần mặc đặt câu hỏi hắn thật cũng không cảm thấy trần mặc sẽ ở việc này trên nói đùa đây là hắn hoài nghi mình vừa mới có nghe lầm hay không không phải trên thế giới này tại sao có thể có loại này q u á i thai thủy thiên thu cho tới hôm nay cũng chỉ là thần thông cảnh giới coi như trần mặc trước hắn một bước đột phá đệ ngũ cảnh có thể theo như giang vạn lưu đánh giá trần mặc hiện tại tối đa cũng chính là vạn tượng hai tam trọng tiên kết quả trần mặc lại nói hắn đột phá chân nhất cảnh giới cái này tương phản thực sự quá lớn không sai trần mặc mở miệng thanh em không lớn lại có thể chuẩn sắc không sai chuyển vào trong điện trong thai mỗi một người giang vạn lưu trung quy là uy tín lâu năm tu sĩ sống thời gian đủ dài lòng dạ đủ sâu vì vậy rất nhanh lấy lại tinh thần tiêu đạo hưu tiếp xuống dự định như thế nào làm chúng ta chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị mở ra thiên địa chi môn hắn ngay sau đó liền đi hỏi lập tức trọng yếu nhất sự tình trần mặc dự định khi nào mở ra thiên địa chi môn bọn hắn bên này lại muốn làm ra cỡ nào ứng đối t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba lại vào việc này cũng không cần thiết vội vã như thế ta lúc trước nói qua uy khư bên trong đồng dạng có rất nhiều đến từ thế giới k h á c cường giả Chúng ta có thể trước thử cùng thể thử thế nếm giới ta kể h thông, nhìn h á c cường câu có giả t hay không từ ì m môn.、Chân、mặt lúc này mở miệng giải thích, Giang Bạn Lưu cùng một đám cơ cùng cùng lúc thích, cùng có chút hiểu được. hội thứ nhất thiên huyền thiên nhân hiểu giải Giang giả Trần này Bạn đẩy địa đều ra Lưu võ Kể từ đó chúng ta có thể sớm đối liên kết kia phương đông thiên địa có nhất định tiếp xúc không nói còn có thể xác định kia phương đông thiên địa đến tột u cùng kết nối mấy phương thế giới là chỉ có một phương tiểu thiên địa vẫn là nhiều mặt tiểu thiên địa tổ hợp thế giới liên kết như vậy đối chúng ta phương thế giới này là có trợ giúp rất lớn làm như vậy tuy có chút tìm vận may thành phần thế nhưng tốt hơn trực tiếp đẩy ra thiên địa huyền môn t r â n mặc tiếp tục mở miệng hướng đám người g i ả n giải g chiến trường đông đảo võ giả không có chỗ nào mà không phải là gật đầu t á n đồng cái kia không biết chúng ta nên đi làm thế nào sự tình hôm nay là có hay không muốn làm chút chuẩn bị giang vạn lưu tiếp tục mở miệng truy vấn hắn thân là thiên cung đương đại thái thượng trưởng lão hóa thần cảnh đại tu có thể nói cơ h ộ i là toàn bộ huyền thiên giới vô số võ giả tu sĩ dê đầu đàn Thủy thiên thu tuy nói tại bối phận trên so với hắn lớn thật là luận đến tuổi tác kiến thức cũng là kém xa hắn vì vậy tại đứng trước đại sự cần huyền thiên giới đông đảo võ giả chung sức hợp tác thời điểm giang vạn lưu chính là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh mọi chuyện đều từ hắn chủ tính trung x ử lý đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt thậm chí có thể nói có chút tốn công mà không có kết quả dù sao cũng chỉ có tại đối mặt một phương giới bên trong nguy cơ sinh tử đại sự bên trên còn lại cường giả mới có thể nghe giang vạn lưu c h i ngôn cái khác tình huống giới bọn hắn vẫn là đều vì mình chủ chỉ vì tự thân thế lực tính toán giang vạn lưu cái này thống lĩnh chỉ ở một số nhỏ thời khắc có nhất định quyền lực tuyệt đại đa số tình huống giới đều chỉ là hư danh điểm ấy cũng là không phải rất gấp nhưng cũng có thể làm chút chuẩn bị chúng ta sau đó phải nhập quý thư ở nơi đó tìm kiếm đồng dạng cần mở ra thiên địa c h i môn thế giới đợi cho trao đổi tốt hết t h ể về sau lại làm chuẩn bị cũng được trần mặc tiếp tục trầm giọng giải thích nói Tốt, vậy bọn ta liền hết t h ể nghe đạo hữu c h i mệnh giang vạn lưu lúc này mở miệng tỏ thái độ bây giờ trần mặc đã là chân nhất cảnh tu sĩ đẩy ra tiếp theo giai đoạn thiên địa huyền môn cũng chỉ có hắn có thể làm được vì vậy vô luận là thương huyền giới hay là huyền thiên giới võ giả tại đẩy ra thiên địa huyền môn một chuyện bên trên đều muốn nghe trần mặc chỉ huy đạo hữu yên tâm chúng ta tiếp xuống liền nhập quý khư hiểu rõ tình huống như hết thẻ thuận lợi như vậy tương lai không được ba liền có thể lại lần nữa đẩy ra thiên địa huyền môn trần mạc lúc này mở miệng tỏ thái độ lập tức hắn lại đem đông đạo võ giả đưa đến quy khư thần điện bên trong quy khư chi môn đã mở ra trần mạc tốn hao thiên địa thần dịch thi triển tạo hóa huyền diệu một phương vương quy khư điện lệnh bài bị hắn diễn sinh ra đến cấp cho cho mỗi một tên võ giả mỗi một tên cầm trong tay lệnh bài võ giả chỉ cần lấy ra m ộ ư ơ i cái thiên địa nguyên thạch hoặc đợi lượng thiên tài địa bảo như vậy thì có thể thu hoạch một lần tiến vào quy khư tu hành cơ hội cầm trong tay cái này mai lệnh bài bọn hắn có thể tiến vào thiên đình bí cảnh nhưng chỉ có thể đi vào quy khư thần điện cái này một mả trần mắc tiếp xuống dự định đem quy khư thần điện trực tiếp na di đến bí cảnh cửa chính bên cạnh để đông đảo võ giả có thể dễ dàng hơn tiến vào bên trong mà thủy thiên thu cùng bạch ngọc hà cùng huyết hải chi chủ ba người bọn hắn đồng dạng đạt được một phương quy khư điện lệnh bài nhưng không giống với cái khác võ giả bọn hắn đoạt được lệnh bài bên trong còn thừa lại tám lần tiến vào quy khư cơ hội mỗi tên võ giả tiếp nhận lệnh bài đều phi tốc l ấ y thần nhiệm liền hóa trong khoảnh khắc liền biết được kỳ diệu dùng đến đây nơi lây võ giả thực lực yếu nhất đều là thiên nhân cảnh giới mười khối thiên điện g u y ê n thạch đối bọn hắn mà nói thực sự không đáng giá nhắc tới lập tức đã dự định tiến vào quy khư bên trong chư vị còn xin không cần xuất ruột quy khư bên trong có thể sẽ có quy khư phong bạo bộc phát cơn báo táp này cường hành quét phía dưới vô luận cỡ nào tu vi võ giả đều phải thuộc về tại tịch diệt ta n g u y n h lại trước nhập quy khư thăm dò cụ thể tình huống đợi cho hết thể an ổn lại triệu tập chư vị trần mặc ngữ khí trầm ổn tiếp tục mở miệng đồng thời đem v ạ n nhận thành cùng lúc trước thăm dò ra một chút tin tức truyền lại đến mỗi tên võ giả quy khư lệnh bài bên trong khiến cho bọn hắn đối quy khư có một cái đại khá hiểu rõ chủ yếu nhất là cam đoan bọn hắn tiến vào bên trong sau sẽ không đạt đường có thể an ổn đến bạn nhận thành Tốt, các ngươi ngoảnh lại từ minh bên trong triệu tập mấy tên tiên thiên võ giả đến đây nơi đây cung điện phụ trách tiếp dẫn đến đây nơi đây tiên h nhân võ giả nếu có cái khác võ giả muốn đi vào quy khư, cũng có thể để bọn hắn ngoài định mức tái phát thả một bộ phận quy khư lệnh bài nguyễn chỗ này làm việc tiên thiên võ giả mỗi người mỗi tháng có thể miễn phí tiến vào một lần quy khư trần mạc nhìn về phía sở thiên hưu bàn giao nói hắn lập tức liền muốn đi trước cự hải thành nơi đây sự t ì n h hắn tại trước khi đi muốn làm chút an bài cũng tỉ như trọng yếu nhất cấp cho quy khư lệnh bài sự t ì n h hắn không thể thời khắc ở đây đương nhiên liền cần có người đến thay hắn làm thêm nữa nơi đây trong cung điện cũng cần người duy trì trật tự cùng tiếp dẫn muốn đi vào quy khư võ giả những chuyện này đều muốn người đi làm trần mạc không có khả năng tự thân đi làm an bài chút thương huyền minh bên trong tiên thiên võ giả đi làm không thể thích hợp hơn、Tốt. vậy bọn ta cái này đi chọn lựa nhân thủ sở thiên hưu quả quyết đáp ứng không hề nghi ngờ đó là cái tương đương không tệ việc cần làm tiến vào quy khư tu hành cơ hội vốn là khó được mười cái thiên địa nguyên thạch đối với thiên nhân võ giả tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ lại là một bút con số không nhỏ thêm nữa nếu có thể ở chỗ này phòng thủ như vậy liền có thể đợi tại cái này thiên đình bí cảnh tu hành loại này bí cảnh cũng được s ư n g tụng là một tòa có chút không tệ tu hành phúc địa đối với tiên thiên võ giả mà nói có thể ở chỗ này tu hành lâu dài cũng là một cọc cơ duyên loại này cơ hội tự nhiên là cực kỳ khó được có thể như thế chỗ trông coi cung điện võ giả tất nhiên cũng là ưu bên trong chọn ưu tú không phải huyền thiên giới đỉnh tiêm thiên kiêu không thể vào bên trong sở thiên hưu các loại mấy tên thương huyền giới giới thiên nhân võ giả cùng nhau ly khai giang vạn lưu nhưng lại đi mà quay lại từ hắn phát hiện thủy thiên thu bị trần mặc lưu tại thiên đ ỉ n h bí cảnh bên trong hắn liền ý thức được nhất định còn có chuyện trọng yếu hơn trần mặc không nói vì vậy mới bất quá một lát liền lại từ trong thiên cung đội vàng chạy đến còn xin mấy vị đạo hưu theo ta đến đây trần mặc lại mở miệng dẫn mấy người lại lần nữa đi vào trong chủ điện trận đóng lại trong điện vận dụng không gian diệu pháp che lấp cả tòa đại điện ta bây giờ đã đột phá chân nhất cảnh giới tiếp xuống ta muốn đi trước một chỗ đại thiên địa tu、hành. ta có bí pháp có thể đến nơi đó trần mặc trầm giọng mở miệng nhưng cũng không có nói cự hải thành cùng kia phương tuyệt thế h u n g trận bởi vì trọng yếu bởi vì những tin tức này tất nhiên cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể là một loại nào đó cấm kỵ chưa tới chân nhất cảnh giới giả liền nghe đều không nghe được không phải trước đây phong đô nương nương cáo chi chính mình việc này lúc không cần thiết tị h huyết hải chi chủ thoại âm rơi xuống vô luận là giang vạn lưu hay là bạch ngọc hà thủy thiên thu mỗi người đều là một mặt hiếu kỳ vẻ nghi hoặc bọn hắn thật sự là nghĩ biết rõ trần mặc muốn đi trước kia phương đại thiên địa đến tột cùng g i sao chỗ huyết hải chi chủ k h ẽ vất c ằ m trên mặt bộc u lộ vẻ suy tư nàng đã minh bạch chuyện sự tình này trần mặc không thể nói cho bọn hắn mấy người nghe không phải có thể sẽ dẫn phát một ít không tốt kết quả k ị a phương đại thiên địa có bí ẩn liên quan đến lấy thận hải không vào chân nhất cảnh giới trước tạm thời không thể cáo chi tại chư vị nếu không có thể sẽ dẫn phát chẳng lành trần mặc trầm giọng mở miệng hướng mấy người giải thích thủy thiên thu bọn người đều gật đầu đối với cái này thật không có quá mức ngoài ý mớn thận hải quỳ dị bản thân liền tồn tại quá nhiều không thể đoán được chỗ lấy thận hải thực lực đề cập hay là nhớ ký một ít tương đối trọng yếu sự tình không là vấn đề nhưng nếu bọn hắn biết rõ, vậy liền không nhất định là chuyện tốt kia phương đại thiên điệu tình huống như thế nào người cứ như vậy tùy tiện tiến đến có phải hay không có chút nguy hiểm bạch ngọc hà mở miệng truy vấn ngữ khí mang theo lo lắng kia phương đại thiên điệu tình huống tạm thời không biết ta lần này tiến đến cũng là muốn đi thăm dò một phen ta ly khai sự tình tạm thời không muốn rộng là cáo chi ta sẽ lấy bê quan vì lý do lúc trước hướng kia phương đại thiên điệu làm ngắn ngủi thăm dò nếu như hết thệ không có vấn đề lại cử động thân trở về ta rời đi trong khoảng thời gian này nếu như gặp khẩn cấp tình huống như vậy liền thông qua quy khư cùng ta tiến hành cầu thông liên lạc trần mặc ngữ khí trầm ổn tiếp tục mở khẩu ra đời những chuyện này cũng chỉ có thể thông báo cho bọn hắn mấy người bởi vì chỉ cần mình một ly khai bọn hắn chính là cái này phương đông thiên địa bên trong cao cấp nhất cờ giả hành tung của mình cũng không cần hướng bọn hắn che lấp bây giờ nhân tộc hoặc là nói thiên địa sinh linh uy hiếp lớn nhất là thận hải vấn đề khác tại đối mặt một vấn đề này lúc đều lộ ra không quan trọng gì vấn đề khác giải quyết không tốt tối đa cũng chính là lợi ích phân chia vấn đề kém nhất tình huống chính là nội đấu chém giết có thể thận hải nguy cơ nếu là không cách nào giải quyết kia toàn bộ sinh linh đều không có cơ hội sống sót đều chỉ có một con đường chết tốt giới bên trong sự tình đạo hữu không cần phải lo lắng giao cho chúng ta là đủ giang vạn lưu lên tiếng trước nhất ngươi như tiến đến một đường xem t r ư ờ n g bạch ngọc hà nhìn về phía trần mặc g i à n dò thủy thiên thu không nhiều lời lời nói nhưng cũng hướng trần mặc gật đầu xem như biểu đạt tự thân thái độ huyết hải chi chủ còn tại trầm tư trần mặc nói tới kia phương đại thiên địa đến tột cũng sẽ là nơi nào vì sao như thế bí ẩn đồng thời nội tâm cũng càng thêm k i ê n định tiếp xuống tự thân nhất định phải khắc khổ tu hành chỉ có như thế mới có thể đến kia phương đại thiên、địa. tự thân hiện tại tuy nói cũng có thể vượt qua phương thế giới này thận hải thái kiếp cần phải trả ra đại giới không thể nghi ngờ cũng là mười phần to lớn nhưng nếu có thể tu vi đến chân nhất cảnh giới tự thân cũng có cơ hội đến phía kia đại thiên địa như vậy tại kia phương đại thiên địa bên trong tự thân liền có thể tránh thoát phương này tiểu thế giới thận hải thái kiếp đồng thời muốn trả ra đại giới sẽ nhỏ rất nhiều cái này một mục tiêu phi thường rõ ràng huyết hải chi chủ đầu trí tại thời khắc này đã bị nhóm lửa hắn lúc trước đối trần mặc nói tới sự tình hoàn toàn không biết gì cả bây giờ dù là chỉ có đại khái sơ tâm cùng suy đoán trong có khoảng thời gian này đến nay trần mặc một mực tại bế quan vì vậy bạch ngọc hà thủy thiên thu hai người cũng tại diên phần mình vội vàng tu hành tăng thêm quy khư phong bạo còn muốn thổi lên một đoạn thời gian cho nên trong đoạn thời gian này bọn hắn cũng không tiến vào bên trong vì vậy cho tới bây giờ bọn hắn đều không thể xác định quy khư phong bạo phải t r ă n g tiêu tán tuy nói theo h o á n tiên minh bên trong ghi chép đại đa số quy khư bị tiêu diệt tiếp tục thời gian là ba đến năm tháng nhưng lại cũng từng có ngoài ý muốn t ố i minh bên trong ghi chép dài nhất một lần quy khư phong bạo thậm chí kéo dài đến một năm lẻ bốn tháng tại không có xác minh trong đó tình hồ g ư ớ i để còn lại võ giả tùy tiện tiến vào quy khư đó cùng muốn chết không có gì khác biệt ba người lần lượt đi vào quy khư bên trong hiện thân chi địa vẫn là vạn nhật thành nhưng lúc này trong thành đã thiếu đi rất nhiều người chân mặc ngầng đầu nhìn hướng chân trời ở giữa quy khư phong bạo sớm đã tiêu tán quy khư bên trong bầu trời vẫn vĩnh viễn không xuống là treo rơi xuống mặt trời. rơi chúng ta bây giờ lập tức đi thông chi cái khác v õ giả để bọn hắn cùng nhau tiến vào quy khư vẫn là lại đợi thêm một đoạn thời gian t h ủ y thiên thu thấy thế do hỏi không cần chờ lâu hiện tại liền để những cái tia v õ giả đều nhập quy khư tu hành chân mặc mở miệng ngay sau đó lại bổ sung ta đi liên hệ quy khư cái khác v õ giả nhìn trong đó phải chăng có cần mở ra thiên địa c h i môn thế giới thoại âm rơi xuống chân mặc khởi hành ly khai bạch ngọc hà cùng thùy thiên thu hai người cũng là lập tức hành động mỗi tiếp dẫn một tên vó giả nhập minh bọn hắn liền có thể đạt được số lượng nhất định minh bên trong công hiến hơn bốn mươi người đây cũng không phải là một con số nhỏ dù là hai người một người tiếp dẫn một bộ phận đoạt được công hiến cũng rất có thể nhìn bọn hắn không phải trần mặc bây giờ vẫn là rất k h u y ế t thiếu minh bên trong công hiến trần mặc tiến đến là minh bên trong lập x u ố n g đại công không chỉ có đạt được minh bên trong tử ngọc lệnh bài càng là thu hoạch được ba vạn điểm minh bên trong công hiến đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nếu dùng tới tu hành đầy đủ hắn dùng thời gian rất lâu nhưng theo hắn tu vi tăng lên đến chân nhất cảnh giới về sau uy khư một tầng tu hành bí địa đã không thể lại cho hắn mang đến bất kỳ trợ giúp nào muốn thu hoạch cái khác tăng lên trần mặc liền phải tiến một bước xâm nhập ngoài ra hắn còn nhớ đến trước đây gặp phải minh chủ trương ngàn luyện đối phương để hắn tiến về quy khư ba tầng hoàn thiên minh chủ sở ngàn trọng lâu tìm hắn không chỉ có như thế còn nói rõ các loại tự thân đến chân nhất cảnh giới sẽ biết được càng nhiều thiên địa bí ẩn sự t ì n h có hiện phương tại đối đoán muốn n đã ở suy i bí ẩn sự tình, có thể ì n có t h hay không chính là cự hải thành cùng kia phương tuyệt thế sát trận nhưng vô luận tình huống như thế nào chính mình cũng muốn đi đi tới một lần theo bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu hai người vội vàng ly khai một đường hướng ngoài thành quy khư chi môn tiến đến trân mặc cũng khởi hành tiến về minh nội hạch tâm trụ sở có được từ ngọc lệ bài hạn tại minh bên trong có thể nắm giữ càng nhiều quyền hạn tỉ như hướng mỗi một tên võ giả thông truyền tin tức đương nhiên cái này một điều kiện tiên quyết là võ giả nhất định phải tiếp cận thông huyền thạch lệnh bài mới có thể thu được tin tức này đi vào thông huyền thạch phụ cận trần mặc đem tin tức này lưu lại cái tin tức này không riêng sẽ chỉ ở vạn nhận bên trong thông huyền thạch bên trên có chỗ lưu truyền nó sẽ lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp hoán thiên minh tất cả trụ sở không có gì bất ngờ xảy ra không được bao lâu minh bên trong tất cả võ giả đều sẽ biết do việc này nhưng ngay cả như vậy trần mặc cũng chưa chắc có thể đụng tới cùng bọn hắn muốn đẩy ra thiên địa huyền môn thế giới. Chỉ bất chương ó tốt n ấ t nếu n h k h có, cũng hai trăm sáu mươi bốn thiên trọng lâu tiểu hữu thực lực lại có chỗ tinh tiến nhưng ta đã tìm tới ứng đối t h i pháp vạn nhận thành chủ chạm ở một bên trầm giọng mở miệng từ hắn trên mặt thần sắc đến xem hắn đối tự thân xác thực rất tự tin nghĩ đến là thật tìm tới ứng đối trần mặc tri pháp lần sau dù cho không có cơ hội thắng hắn nhưng cũng sẽ không nhanh bại về phần lần này hắn tự nhiên là thua tương đương chỉ đ ể nhưng trần mạc cũng có thể cảm nhận được vạn nhận thành chủ đang không ngừng điều chỉnh tự thân thủ đoạn tìm kiếm nhằm vào tự thân phương pháp không chỉ có như thế đối phương tăng lên tốc độ có thể xưng ơ một ngày nàng dặm bây giờ đã có thể cùng chính mình chiến đấu một lát phần này tốc độ tăng lên được xưng tụng tương đương nhanh chóng nhưng muốn chiến thắng chính mình vẫn không phải một kiện dễ dàng sự tỉnh tại gần như tính áp đảo lực lượng trước mặt kỹ xảo hữu dụng khả năng phát huy tác dụng thực sự không phải rất lớn trần mạc đưa tay bắt lấy khư tinh quay người ly khai trăm bình tuyệt địa vạn nhận thành chủ còn tại tại chỗ không ngừng suy nghĩ suy nghĩ tự thân lúc trước không đủ để cầu có thể lần tiếp theo giao thủ bên trong đánh bại trần mặc trần mặc lại lần nữa trở về về minh bên trong trụ sở tiến đến tìm mã trưởng lão hôm nay ở đây phòng thủ trưởng lão cũng không phải là mã bất phàm mà là hắn huynh trưởng mã tam văn trần mặc cùng hắn không coi là bao nhiêu quen thuộc nhưng đã từng đánh qua đối mặt vẫn còn được cho nhận biết mã đạo hiếu trần mặc bước vào trong v i ệ n hướng về ở một bên phòng thủ mã tam văn c h ắ p tay hành lễ trần đạo h i u không biết hôm nay tới đây cần làm chuyện gì mã tam văn mỉm cười h o à lễ chợt hỏi ta lúc trước tại bách thú cốc bên trong gặp minh chủ hắn cho ta một khối lệnh bài để cho ta ngừng lại đi minh nội tại quy khư tầng thứ ba trụ sở thiên trọng lâu tìm hắn t r â n mạc vừa nói vừa lấy ra lúc trước trương thiên luyện giao cho hắn lệnh bài muốn tiến một bước xâm nhập quy khư ngoại lệ trừ bỏ dựa vào bí pháp bên ngoài liền chỉ có quy khư bên trong bản thân chỗ tồn tại truyền tống trận truyền tống trận này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải t r ậ n pháp mà là một chỗ giống như bách thú cốc kỳ lạ bí địa võ giả đi và o ấn đặc biệt phương vị hành t ẩ u liền có thể tiến một bước xâm nhập quy khư không chỉ có như thế thông qua loại phương thức này xâm nhập quy khư mặc dù không cách nào phán đoán chính xác đến tột cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào nhưng sẽ xuất hiện tại chỗ kia thiên trọng lâu bí địa phụ cận cũng chính bởi vì có điểm ấy cam đoan sẽ không tùy ý đến nơi nào đó không biết xa xôi chi địa võ giả mới có thể đi vào một bước xâm nhập quy khư mà chỗ này bí địa chỗ tại hoán tiên h minh bên trong cũng là tương đối bí ẩn sự t ì n h trần mặc bây giờ ngược lại là có tư cách biết rõ nhưng hắn cũng không hướng người bên ngoài hỏi tham q u a việc này ta nghĩ biết rõ nên như thế nào tiến một bước xâm nhập quy khư chỗ kia truyền thống mật địa ở nơi nào lại nên lấy gì bí pháp tiến vào bên trong trần mặc trầm giọng đặt câu hỏi mã tam văn cầm qua lệnh bài nhìn kỹ lại nhìn cuối cùng trả lại cho trần mặc thấp giọng mở miệng nói lần này đi ngoài thành một đường hướng tây đi một trăm chín mươi dặm có một tham gia thiên hủ mục cao chừng trăm trượng qua gỗ mục lại đi bảy mươi dặm có một hoàng thổ sơn cốc xuyên qua sơn cốc hướng nam lại đi một trăm ba mươi dặm liền tới đến chỗ kêu bí địa h á n giả n g cực kỳ cẩn thận chỗ này bí địa tương đối trọng yếu tại minh nội địa đồ trên đều không có đánh dấu hết thẻ tin tức đồng đều dựa vào c h u y ê n miệng vì chính là phòng ngừa để lộ bí mật có thể tiến một bước xâm nhập quy khư mật địa vô luận đối với quy khư bên trong thế lực nào mà nói đều phi thường trọng yếu nhất là ở một bên còn có vạn thú minh mơ ước tình h n g dưới đối với loại này bí địa tự nhiên muốn lẩn tàng càng thêm triệt đề quy khư minh mông có thể xưng vô biên vô hạn ơ i đây bí địa tại không người rõ ràng chỉ dẫn tình dưới nghĩ như vậy muốn tìm tới nó không thể nghi ngờ mò kim đáy biển vì vậy không lưu giữ địa đồ cam đoan biết rõ việc này người sẽ không tiết lộ liền có thể giữ vững cái này bí địa ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là tiến vào mật địa phát m ô n mỗi một chỗ mật địa đều hoàn toàn khác biệt nếu chỉ biết rõ phương vị mà không biết hắn phát n ô n như vậy dù cho biết rõ bí địa chỗ cũng không có chút nào bất cứ tác dụng gì mã tam văn ngay sau đó lại cực kỳ cẩn thận hướng trần mạc giảng thuật thông qua cái này bí địa đến c à n g chỗ sâu quy khư p h á p môn p h á p môn cũng không phải là rất khó nhưng là rất nhiều hoán thiên minh võ giả tích lũy tháng này g tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu mà ra có lẽ có tốt hơn p h á p môn có thể đem thay thế nhưng đã đã có sắn p h á p môn liền không có người sẽ đem đại lượng thời gian lãng phí ở việc này bên trên lấy được p h á p môn cùng bí phương vị trần mạc lập tức trực tiếp ra khỏi thành một đường theo lúc trước chỉ dẫn h à n h cầu lấy cước trình của hắn tốc độ cao nhất bộc phát bất quá một lát liền tới đến kia phía sơn cốc cái này sơn cốc đồng dạng làm anh mông vô bờ thê lương nhập cốc tiếp tục hành tẩu nơi đây sơn cốc cực kỳ dài dòng buồn chán không chỉ có như thế nội bộ càng là có nghìn vạn đạo cột đá phóng lên tận trời mỗi một đạo cột đá đều n ắ m chắc trượng rộng hơn một ư ơ i trượng cao hành tẩu ở trong đó đ n g nhiên chỉ cảm thấy thân ở mê cung bên trong cho dù là trần mặc có khi cũng không thể đang lầm không trùng đến xác định tự thân phương hướng không sai như thế lại đi ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu trần mặc rốt c ụ c tiếp cận chỗ kia bí, bí địa khác biệt một cây cực kỳ thật lớn của một nằm ngang ở trên mặt đất cái này góp của một nguyên bản ít nhất phải có ngàn trượng sự rộng lớn tung h à n h càng có vạn trượng chi cao bây giờ dù là thân ở quy khư trải qua lâu dài phong bạo ăn mòn hắn hình thể vẫn có thể tồn tại từ ngoại giới đến xem là một mảnh khô héo nhưng cẩn thận nhìn về phía bên trong lại vẫn có thể thấy được điểm điểm thúy lục đây tuyệt đối là trên một kỷ nguyên tồn tại thần mục không phải lại không cách nào chống cự cái này lâu dài quy khư phong bạo ăn mòn c h â n mặc hành tẩu tại cổ mộc xung quanh cổ mộc ngoài có rất nhiều bị phong bạo ăn mòn ra lỗ hổng những n à y lỗ hổng kết nối cổ mộc nội bộ gốc cây này mộc to lớn có thể nội bộ sớm đã có rất nhiều ăn mòn giống như là từng đầu rút ra huyết dịch thông đạo không ngừng móc sạch cây tới nội bộ chân mặc cuối cùng tìm tới cái thứ bảy trần c h u ụ i bên ngoài cửa hàng lách mình nhảy vào trong đó trong c h ư ớ c mắt hắn chỉ cảm thấy một cỗ trong suốt lục quang đem tự thân toàn bộ bà khỏa hắn cẩn thận dựa theo lúc t r ư ớ c mã tam văn chỗ lời nhắn nhủ phương pháp hành tẩu đồng thời dội ra song trường tại quanh thân vừa đi vừa về lưu chuyển nếm thử hành chuyển những này lục quang cái này khỏa bàng bạc cổ m ộ t bên trong đã sớm bị ăn mòn ra vô số đường rẽ chân mặc đồng thời còn tại những này đường rẽ bên trong không ngừng chọn lựa đạo lộ những chuyện này xem ra phức tạp nhưng đối với thông mạch võ giả tờ nói thực sự không coi là bao nhiêu khó nhưng nếu không người biết được muốn bằng tự thân chi lực thăm dò ra những n à y đồ vật đó chính là chuyện không có thể cho dù là hoàn thiên minh thăm dò ra bây giờ có thể được phương pháp cũng là hao phi đại lượng thời gian cùng nhân lực phương thành c h â n m ặ c từng bước một h à n h tậu quanh mình lục quang cũng đang không ngừng biến hóa từ nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt một tầng cuối cùng biến thành một đ o ạ n hắn thậm chí cảm giác tự thân bị một đ o ạ n đậm đặc chất keo bá khỏa đi xuyên qua cái này đoàn chất keo bên trong mỗi đi một bước hắn đều muốn dùng càng nhiều khí lực như thế lại được không hơn trăm mười bước trần mặc có thể cảm giác được tự thân quanh mình màu xanh b i ế c đang không ngừng tiêu giảm đồng thời tại tốc độ cực nhanh bên trong hoàn toàn biến mất mà hắn đang nhìn hướng mảnh này thiên địa lại là hoàn toàn hoang lương c ô tịch lạ lẫm địa vực cũng may hắn đã ghi lại địa đồ biết rõ thiên trọng lâu chỗ thiên trọng lâu là trong môn nắm giữ một chỗ khác mật địa không giống với vạn n h ậ ệ n thành nơi đây mật địa xây dựng ở một chỗ rộng lớn hồ nước phía trên chỗ này hồ nước tung hoành phương viên ngàn dặm có thừa thiên trọng lâu chính là một chỗ liên miên bất tuyệt thủy tạng ở giữa đình đài lầu các không dứt một tầng lâu sau còn có khác một, tầng lâu, cho dù không có một ngàn tòa trên lệch nhưng cũng sẽ không quá xa. trần mặc đi vào quy k h u tầng thứ ba lúc này liền cảm ứng được tự thân lực lượng hạn chế bị tiến một bước mở ra từ nguyên bản thông mạch cảnh giới một đường cắt cao đến tiên thiên đình phòng tiên thiên cảnh cường giả đã có thể cưỡi gió mà đi vì vậy dù là kia thiên trọng lâu sừng sững tại một tòa ngàn dặm hồ nước trung ương tiên thiên võ giả cũng có thể nhẹ n h ó m xuất nhập trong đó còn nếu là chỗ này b í địa phóng tới quy khư một tầng võ giả cho dù cũng có thể thăm dò nhưng độ khó khăn nhất định sẽ cao hơn không ít trần mặc thả người nhảy lên cười gió mà đi ngàn d ặ m xa bất quá trước mắt chưa quá nhiều lúc hắn liền trông thấy nơi xa đại dương mênh mông hồ nước hồ nước trung ương n h ấ t chỗ đứng vững vàng một tòa lại một tòa đ ỉ n h đài lầu các tựa như một mảnh trên nước lâm viên những này lầu các đều là làm bằng gỗ vật liệu gỗ chất liệu không tồi xa xa nhìn lại lại có mấy phần óng ánh sáng long lanh cảm giác thật là khiến người kinh ngạc trần mặc phi tốc tiếp cận nơi đây tự nhiên cũng dẫn tới đông đảo võ giả quan sát. nhưng không người ngăn cản bởi vì hắn trên thân đồng dạng một bộ áo bào trắng cái này thân trang phục có thể nói là hoàn thiên minh võ giả tiêu chuẩn trang phục bởi vì cái này tuyệt pháp bảo y ỉa không riêng gì tại vạn nhận thành bên trong có thể miễn trừ đại đa số tình huống dưới dị thường tại quy khư bên trong cái khắc mật địa đồng dạng có huyền diệu chi dụng không chỉ có như thế bản thân phòng hộ tính cũng được sưng ơ tụng rất mạnh trần mặc cho dù đã đi tới tầng thứ ba quy khư lực lượng hạn chế được thời gian đến tiên tiên cảnh giới hắn cũng có thể cảm nhận được tuyệt pháp bảo y lực lượng cũng tương tự tại tùy theo tăng lên điều này nói rõ cái này bảo y ỉa dù là ở chỗ này sử dụng cũng là tương đương không tệ một k vì vậy cái này tiên trọng lâu bên trong rất nhiều võ giả thấy một lần trần mặc trên thân trang phục liền cũng lơ lẽn tiếp tục tự thân tu hành có thể vào quy khư võ giả phần lớn đều là là tự thân tu hành không có gì ngoài cùng tự thân đến từ cùng một phương thế giới võ giả bên ngoài đại đa số tình huống d ư ớ i bọn hắn cũng không quan tâm quá nhiều chuyện về phần trần mặc có khả năng hay không là yêu tộc chỉ là tranh đoạt một vị nào đó minh bên trong võ giả bảo y tới đây loại khả năng này trực tiếp bị bọn hắn xem nhẹ bởi vì không có yêu tộc như thế x u ẩ n tiên tiên cảnh giới võ giả thực lực ở giữa dù cho có khoảng cách nhưng cũng sẽ không quá lớn dù sao đều tại cùng một đại cảnh giới thêm nữa có thể vào quy khứ người phần lớn bản thân tu vi ngay tại trình độ nhất định bị áp chế một tên tiên thiên v õ giả thực lực dù cho mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời nên chiến hơn sáu mươi tên tiên thiên v õ giả cho dù có yêu tộc may mắn đạt được một kiện tuyệt pháp bảo ý ỉ cũng không có khả năng nên ngang đến đây đó cùng muốn chết cơ h ồ không có gì khác biệt trần mặc an ổn đặt chân đến tiên trọng lâu bên trong thân hình phiêu nhiên rơi đến một chỗ thủy tạ bên trong hướng lên thủ liền trông thấy một tên v õ giả chính lạnh lùng chính nhìn xem ta chính là trần mặc đồng dạng là minh bên trong vó giả từ vạn nhận thành m ạ tới trần mặc không do dự lúc này cho thấy thân phận lộ ra lệ bài trông thấy trần mặc lệnh bài kia thanh s a m võ giả thần s ắ c trên mặt hơi chậm ô m quyền chắp tay nói tại hạ thanh huyền nhất thêm vì thế chỗ c h ấ p sự không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì đoạn trước thời gian bách thú cốc buộc phát t h ú triều ta từng ở trong đó nhìn thấy minh chủ một mặt minh chủ cho ta một phương lệnh bài để cho ta tới nơi đ â y tìm hắn trần mặc lúc này lộ ra trương tiên luyện lúc trước cho kia phương lệnh bài. Đi lệ bài cái này lệnh bài xác thực đến từ minh chủ chỉ là hắn bây giờ không ở chỗ này chỗ nhưng hắn trước khi đi có chỗ bàn giao nếu n g ư ơ i đến đây liền để cho ta dẫn ngươi đi trăm tinh c á t thanh huyền nhất cẩn thận tra xét lệnh bài liền lại đem trả lại cho trần mặc ngay sau đó nói trăm tinh c á t trần mặc m ặ t có hiếu kỳ hỏi thăm hắn mới tới nơi đây đối với nơi này tình huống hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả trăm tinh c á t là minh bên trong các đời minh chủ ở t r i địa trong đó có hơn trăm triệu kỷ nguyên lưu lại tinh thần phát tắc nội bộ càng là huyền diệ u vô cùng có vô tận tinh quan g c ọ c rửa thanh huyền nhất cẩn thận hướng trần mặc giải thích ngay sau đó lại mở miệng minh chủ hắn lúc trước đã bàn giao việc này ta nghị hắn nhất định nói chờ ngươi đột phá chân nhất cảnh giới lại đến không biết rõ ngươi bây giờ có thể đột phá thanh huyền nhất hiện nhiên là b gật đầu dẫn trần mạc hướng thiên trọng lâu chỗ sâu đi đến thiên trọng lâu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn số ít phải có hơn trăm dặm phương viên bên trong có thủy tạ liên kết chủ yếu nhất là những n à y đình đài lầu các tướng mạo thật đều không khác mấy có chút thậm chí là hoàn toàn cho dù tiên tiên võ giả đi xem cũng nhìn không ra mảy may phân biệt nếu như không người dẫn đầu như vậy một mình một người ở chỗ này hành tẩu rất có thể sẽ lạc đường trần mặc theo sát thanh huyền nhất rất mau tới đến một tòa ba tầng cao trong tiểu lâu lao quỷ tiên bối có một tên thật một võ giả tới ngài đến xem thanh huyền nhất hướng về phía lầu nhỏ thở nhẹ đồng thời quay đầu nhìn về phía trần mặc mang theo hãy náy mỉm cười nói không phải không tin đạo bạn chỉ là kia trăm tinh các nếu không có thật một thực lực tùy tiện đi và vô cùng nguy hiểm cho dù ở chỗ này chúng ta tu vi đều bị áp chế thật là một võ giả đối nói pháp thiên lãnh n ộ sẽ không bị áp chế vì vậy tại đối mặt một ít thiên địa pháp tắc lưu lại chỉ có thật một võ giả mới có thể dò xét t r ầ n mặc gật đầu đối với cái này cũng không có ý kiến hắn biết d õ đối phương làm như vậy cũng là tại đối với mình tính mạng phụ trách tuy nói có thể tiến vào quy khư võ giả làm việc hẳn là đều hết sức cẩn thận biết rõ nặng nhẹ phân chia nhưng cũng khó đảm bảo có không muốn số người n g làm chút dò xét không tính quá đáng thứ tư một đạo cổ xưa cửa gỗ bị đẩy ra thanh em vang lên trân mặc lần theo thanh em nhìn lại tòa kia trong tiểu lâu đi tới một vị lão giả đối phương thân hình cực kỳ khô g ầ y chân chính trên ý nghĩa là bao da lấy xương cốt nhìn kỹ lại c h â n mặt thậm chí có thể thấy rõ trên người đối phương mạch máu không chỉ như thế tại trong cảm nhận của hắn cái này lão giả từ vừa mới bắt đầu thật giống như không tồn tại tuy nói hiện tại hắn tu vi bị áp chế năng lực nhận biết cũng bị áp chế ở tiên thiên cảnh giới có thể bình thường tình h ô n g giới cùng cảnh giới tiên thiên võ giả hắn không có khả năng cảm g i á c không đến nhất là tại gần như thế tình hùng g ớ i mà hắn hiện tại không chỉ có cảm giác không đến đối phương thậm chí phát giác không ra đối phương tu vi khí tức đây chính là càng thêm qu sở dĩ như thế chỉ có thể nói rõ hoặc là đối phương chỗ tu hành công pháp ẩn nấp tính cực mạnh hoặc là trên người đối phương không có bất luận cái gì tu vi không phải trần mặc không có khả năng cảm giác không đến trừ cái đó ra còn có một loại khả năng đó chính là đối phương căn bản không phải võ giả mà là quy khư bên trong trên một kỷ nguyên lưu lại ý thức chỉ có như thế hết thể mới có thể giải thích thông không phải tại đều bị áp chế đến tiên tiên cảnh giới tình huống giới đối phương không có khả năng xác nhận tự thân tu vi đến tột u cùng có phải hay không chân nhất cảnh giới hắn xác thực đã đột phá chân nhất cảnh giới dẫn hắn đi thôi chương hai trăm sáu mươi lăm tinh thần phát tắc nơi đây chính là trăm tinh lâu ta không tiện lại vào bên trong đạo hữu bước vào trong đó nghĩ đến liền có thể biết rõ hết thảy thanh huyền nhất mang theo trần mặc đi vào một chỗ sáu tầng chất gỗ lầu các trước cái này lầu các toàn thân sử dụng vật liệu gỗ nhan sắc chính là huyền màu đen tới gần nơi đây không khỏi làm lòng người sinh tịch mình cảm giác lại xuyên thấu qua khe cửa vào trong nhìn lại càng làm một mảnh đen k ị t chỉ có thể mơ hồ trông thấy nền đá tấm cùng một cái b à n thấp điểm ấy kỳ thật có chút cái gì ân lý tới nói lấy tiên tiên võ giả thị lực không có khả năng thấy không rõ một gian trong phòng tình huống nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng bình thường tất nhiên là chỗ này trong lầu cắt có lực lượng nào đó ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm chân mặc hướng về thanh huyền nhất k h ẽ b ư ớ c cảm dậm chân tiến lên đẩy ra cửa phòng đi vào trong đó dậm chân đi vào t r ă n tinh gác chân mặc chỉ có một cái cảm thụ đen quá đen lọt vào trong tầm mắt có thể đ ụ chỗ bất luận cái gì đổ vật đều nhìn không thấy không có bất luận cái gì một tia sáng chân mặc cẩn thận đi về phía trước đi hắn bước chân cũng không nhanh lúc trước tại ngoại giới hắn mặc dù thấy không rõ trong lâu tình huống nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy một chút cơ bản bố trí nhưng hôm nay liền những n à y đồ vật hắn cũng nhìn không thấy không chỉ có không nhìn thấy tại trong cảm nhận của hắn t r u n g quanh hết thệ cũng không còn tồn tại tại trong cảm nhận của hắn ngoại giới trở nên vô biên vô hạn hắn tựa như thân ở hỗn độn tìm không được mảy may phương hướng trần mặc ngừng chân tại chỗ không có tùy tiện khởi hành nhưng bất quá trước mắt hắn liền trông thấy điểm, điểm tinh quang nổi lên những n à y tinh quang sen lẫn chập trùng hóa thành một đầu thông hướng nơi xa c o đường trần mặc dọc theo đầu này đạo lộ cẩn thận tiến lên hắ Tự thân tại hướng về nơi đây nơi về lầu chân á c c ỗ càng cao cả còn này hơn leo lên, nhưng tất cả những leo thứ h lại tất tại tự t c ả m giác ở trong. ở Trần m ặ c bây giờ mỗi phóng ra một bước đều rất giống tại lướt đi bình di hắn là dấm lên không khí một chút xíu lên lầu chưa đi bao lâu hắn đi vào tinh quang cuối cùng nơi đây có tinh huy lở l ờ giống như thượng cổ sao trời lại xuất hiện t r ầ n m ặ c dậm chân ở đây chỉ cảm thấy tự thân thụ tinh hoa tùy theo nhập thể gột rửa nhục thân đương nhiên cái này tinh thần tinh hoa với hắn mà nói cũng không tác dụng quá lớn nhưng nếu là phổ thông tiên thiên thậm chí là thiên nhân võ giả hấp thu như vậy đủ để cải thiện đan điền kinh mạch tăng tiến tự thân tư chiết bất quá thổ nạp những n à y tinh thần tinh hoa hắn vẫn có thể cảm nhận được những lực lượng này đến từ một phương tinh thần p h á p tắc mà phương này tinh thần p h á p tắc liền tồn tại ở phương này trong lâu ở giữa có hay không ngần không gian cách trở tự thân cho dù cảm giác được nó lại không cách nào chân chính dò xét người rốt cuộc đã đến vô tận l u ám bên trong đột nhiên vang lên một đạo nhân âm thanh trần mặc theo danh vọng đi chỉ gặp trương thiên luyện cười nhẹ nhàng đứng lặng ở một bên dò xét tự thân có thể ngay sau đó lại lần nữa dò xét hắn lập tức ý thức được không thích hợp trương thiên l u y n thân ảnh hơi có vẻ phù、phiếm. Càng không một kia sở ố n n g g dĩ để đạo hữu đột phá chân nhất cảnh giới lại đến nơi đây thật sự là có một số việc muốn đơn độc bàn giao ngươi vốn định đem việc này ủy thác cho minh bên trong cái khác thật một vóc giả nhưng lúc này tình huống phức tạp ai cũng chưa hẳn có thể rút ra không tới suy đi nghĩ lại phía dưới vẫn là ta tại chỗ này lưu một cái bóng mở cẩn thận hướng đạo hữu kể ra trương thiên luyện tiếp tục mở miệng trần mặc thần sắc nghiêm túc nghe rất là cẩn thận nhưng mà tiếp xuống nói tới sự tình lại cũng không ra hắn sở liệu trương thiên luyện đồng dạng đề cập cự hải thành cùng tiệc phương tuyệt thế sát trận không chỉ có như thế hắn còn nói đến tại minh bên trong trụ sở liền có tiến về cự hải thành phương pháp trần mặc như nhập chân nhất cảnh giới như vậy liền có thể thông qua nơi đây truyền thống t r ậ n pháp đến cự hải thành bên trong cự hải thành bên trong cũng không hoán thiên minh trụ sở có thể trương thiên luyện đồng dạng nâng lên đến nơi đó trần mặc có thể nếm thử đi tìm đồng dạng xuất thân minh bên trong thành viên vì hắn trước làm tiếp dẫn giảng giải một phen cự hải thành bên trong tình huống. chỉ là phải chăng có thể tìm tới những người này lại còn ở đó hay không cũng chỉ có nhìn chính trần mặc vật lý cẩn thận tự thuật xong những chuyện này trương thiên luyện cũng không có hướng trần mặc bàn giao cái gì hắn cùng trần mặc cũng không phải tới từ cùng một phương thế giới tại một phương khác thế giới hậu sự hắn sớm tại trước đó liền đã lần lượt giao phó xong về p h ầ n hoán thiên minh hắn tuy là minh chủ có thể cho dù không có hắn có bao nhiêu vị minh bên trong trường lão cũng có thể để cử ra đời tiếp theo minh chủ bất quá cuối cùng của cuối cùng hắn vẫn là hướng trần mặc bàn giao một sự kiện cái này trăm tinh trong lâu còn sót lại một đạo tinh thần chân ý chính là trên một kỷ nguyên còn sót lại ngươi đã là tu hành luyện thể pháp võ giả thể nội lúc có tiểu thế giới cho dù ngươi nắm giữ pháp tắc cùng phương này tinh thần không quan hệ nhưng nếu có thể đem luyện hóa k i a đối tự thân ngày sau tu hành cũng có tăng nhiều ích trương tiên luyện lưu lại hư ảnh tiếp tục mở miệng nói chết đi nguyên biết vạn sự không trương thiên luyện bây giờ sớm không quan tâm những n à y v ậ t ngoài thân vô luận là trần mặc hay là cái khác chân nhất cảnh võ giả chỉ cần có năng lực ai cũng có thể lấy đi thoại âm rơi xuống hư ảnh bắt đầu tán loạn bất quá một hơi bên trong liền hóa thành điểm điểm tinh quang những n à y tinh quang xen lẫn lại tạo thành một đầu đại đạo thông hướng chỗ càng cao hơn trần mặc dậm chân l ê n tiếp chưa đi không hơn trăm mười bước hắn liền có thể cảm nhận được phía trước tinh thần chân ý chi lực càng đậm ngàn vạn sao lốm đốm đầy trời vô tận tinh hoa nở rộ trần mặc rất nhanh liền trông thấy kia một đoàn tinh thần chân ý vô tận tinh thần chân ý diện hóa, cái này tinh hạch nhìn như chỉ có năm đâm lớn nhỏ nhưng hắn trọng lượng lại bù đắp được ngàn vạn tinh thần nó chỉ là lẳng lặng tồn tại ở nơi đó quanh mình không gian liền bị tinh thần chi lực liên lụy và mèo c h â n mặc nhẹ nhàng dỗi xuất thủ trưởng tu vi bị áp chế đến chân nhất cảnh giới hắn như muốn lấy đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cũng may không giống với cái khác v õ giả tự thân còn nắm giữ quy khư chi môn c h â n mặc chỉ cần có thể ngắn ngủi đem nó nắm giữ liền có thể hao phí thiên địa thần dịch đem tự thân đưa về thiên đình bí cảnh ở nơi đó chính mình liền có thể vận dụng chân nhất cảnh giới thực lực để nắm giữ phương này tinh thần chân ý ẩy một đạo cực kỳ tiế chân m ặ c có thể cảm giác được chính mình toàn thân trên giới gân cốt đều tại phát lực ngàn vạn p h á p tắc tại thể nội hiện lên tiên thiên cảnh giới chân khí bị hắn phát huy đến cực h ạ n thêm nữa hắn lần lượt thuế biến đoạt được nhục thân chi lực cũng không nhận quy khư áp chế chân m ặ c thể nội lực lượng p h á p tắc mới liên tiếp phun trào sở dĩ như thế là bởi vì hắn t ạ i lấy tự thân chi lực gánh chịu tinh thần p h á p tắc như đặt ở n g o ạ i giới đó là đương nhiên không là vấn đề chân nhất cảnh giới bản thân võ giả đối với lực lượng phát tắc liền đã nắm giữ thành thạo đối với một ít phát tắc càng có tự thân độc đáo cách nhìn gánh chịu lực lượng phát tắc đối cảnh giới này võ giả mà nói không tính việc khó có thể đây là tại quy hắn tu vi bị áp chế ở tiên h tiên h cảnh giới chỉ dựa vào cảnh giới này lực lượng gánh chịu tinh thần pháp tắc dù là chỉ là một cái trước mắt cũng không phải chuyện dễ cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là lấy đi vẫn là luyện hóa cái này tinh thần pháp tắc đều vô cùng phiền phức không phải người nào tùy tiện đều có thể làm được vì vậy cái này đạo pháp tắc mới có thể tồn tại đến nay ầm ầm toàn bộ trăm tinh các phảng phất đều đang chấn động trần mặc có thể cảm nhận được lúc trước kia v ô n g n ầ n hỗn độ lực lượng lập tức đang không ngừng gào thét hắn đã xem tự thân lực lượng để chấn đến cực hạn trần mặc thậm chí có thể cảm nhận được tự thân chân khí phát ra gì hắn chi gân cốt ngược lại là có thể tiếp nhận cái này tinh thần phát tắc nhưng bị áp chế chân khí lại rất khó làm được điểm này vâng tuôn ra chân khí không ngừng b ỡ nát c h â n mặc cuối cùng vẫn đem phần này tinh thần chân ý nắm dơ lên hắn không có nửa phần c h â n trở quả quyết vận dụng quy khư chi môn trên người mình lưu lại ân ký trước mắt phiêu m i ệ u ở giữa cảnh sắc trước mắt biến hóa hắn đi vào quy khư thần điện bên trong lúc trước nắm dơ lên vô cùng phí sức tinh thần chân ý lúc này bị hắn trực tiếp thu nhập thể nội trong tiểu thế giới âm dương chân cương lưu truyền tạo hóa trần mặc vận dụng tự thân chi lực bắt đầu tôn vệ luyện hóa cái này tinh thần h ắ nhưng tụ tiểu bây giờ đoạt được một phương này tinh thần chân ý nếu như có thể thuận lợi luyện hóa như vậy đối tượng thân tiếp xuống tu hành xác thực có rất lớn trợ giúp trong chớp mắt liền lại lần nữa đi vào hàng vũ vấn đạo điện bên trong bế quan trong tiểu thế giới hắn nắm giữ âm dương chân cương không ngừng diễn hóa đem tinh thần chân ý phân tán tiêu hóa trải rộng tại cả phương trong thế giới trong cơ thể hắn tiểu thế giới cũng tại quá trình này bắt đầu cải biến nguyên bản chỉ có n h ậ t nguyện nhị tinh đồng thời cái này n h ậ t nguyện nhị tinh cũng không thực thể chỉ là âm dương pháp tắc diễn hóa nhưng theo tinh thần chân ý dung nhập trong tiểu thế giới trần mặc đã có thể tại tự thân trong thế giới diễn hóa chút tương đối đơn giản cơ sở hình tượng như bắt đầu thất tinh lại hoặc nam đầu lục tinh tại trong tiểu thế giới diễn hóa bực này tinh tượng lúc đối địch có thể đem hắn hiển hóa ra ngoài là tự thân gia trì không chỉ như thế trần mặc trong tiểu thế giới âm dương nhị tinh tại dung nhập tinh thần pháp tắc về sau vận chuyển lại cũng càng là quy lu những này đều là chỗ tốt lập tức có lẽ không hiện nhưng lại là tự thân ngày sau tu hành đánh xuống căn cơ luyện hóa xong cái này tinh thần phát tắc trần mặc không có gấp lại trở về quy khư bên trong tin tức đã lưu lại chuyến ra ngoài còn cần thời gian nhất định chính mình an ổn chờ đợi là đủ húng chi nếu như lập tức có tin tức chuyển đến cũng sẽ có người thông chi chính mình trong đoạn thời gian này chính mình còn có thể làm chút sự t ì n h khác trần mặc lại lần nữa đi vào bí cảnh chủ điện hắn mang tới viên kia chứng thú vật cẩn thận cảm thụ nội bộ lưu chuyển sinh mệnh lực lượng hắn vận dụng tự thân chi lực tiến một bức từ ngoại giới liên lụy lực lượng ôn dưỡng chứng thú vật bởi vì hắn xuất thủ cái này một tốc độ so lúc trước nhanh ngàn và lần vô ngần thiên địa nguyên khí tại âm dương chân cương lưu chuyển hạ hóa thành ngũ hành sinh cơ chi lực không ngừng tụ hợp vào t r ứ n g thú vật bên trong t r ứ n g thú vật bên trong sinh linh cũng cảm nhận được cái này một khí thức rõ ràng trở nên vui mừng không siết bắt đầu trần mặc thì bắt đầu tiến một bước đ ế m thử đối hắn dẫn đạo để cái này sinh linh linh tính ý chí quen thuộc tự thân khí thức kể từ đó trong khi ấp sau khi sinh không nói sẽ nhận chính mình làm chủ nhưng cũng sẽ đối tự thân cực kỳ thân cận đem tự thân cho giằng p ụ mẫu sở dĩ như thế là bởi vì trần mặc bây giờ tại lấy tự thân lực lượng đem nó ấp ra đương nhiên cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản theo ậ tận vật vật m một sớm một mà Mạc chí chiếu chi công. Vô tận thiên địa chi lực cố chứng khắc lạc có tốc chứng không phải thân thú như thế thể phương thú h Vô tiên dẫn nạp mà đến, Trần bên trong văn ấn, tăng tốc phương này Gia ấp. tự tại địa bị lý mà nói cái này mai chứng thú vật kỳ thật đều sớm nên xuất thế nhưng hắn lúc trước tại quy khư bên trong dù có bí địa che lấp thủ hộ có thể mới phát sinh m ệ n h đối với quy khư là tuyệt đối cấm kỵ bởi vậy dù là thời gian đã đầy đủ hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa thể đạt sinh không chỉ có như thế thậm chí bởi vì lâu dài dừng lại tại quy khư bên trong còn thường tới bản nguyên chân mặc dù cho đem nó cứu ra bây giờ vẫn cần dài rằng giặc thời gian để nó chậm rãi khôi phục nó mới có thể phá sát mà ra cũng may chỉ cần có thể đẩy ra thiên địa huyền môn c h â n mặc có thể hoàn toàn bộ phát thực lực bản thân như vậy đem nó ấp ra liền không còn là vấn đề nó làm trên một kỷ nguyên cường giả tuyệt thế còn sót lại đời sau chiến lược tất nhiên có chút không tầm t h ư ờ n g lại tại tu hành phương diện tốc độ cũng có thể nói là một ngày n à n g dặm chỉ cần có thể đem nó ấp ra đối tượng thân tuyệt đối là tương đối lớn giúp đỡ c h â n mặc tại bí cảnh trong chủ điện luyện hóa chứng thú vật đồng thời chờ đợi quy khư bên trong truyền đến tin tức Nửa đường vì vậy tại sắp chia tay khởi hành trước đó hắn suy nghĩ nhiều bởi bởi chính mình thê tử không gần như chỉ ở thiên đình bí cảnh càng là cùng nhau trở lại trong tinh thành còn đi bãi kiến nghĩa phụ của mình cùng huynh t r ư ở n g mạc hổ mấy tháng thời gian nhất chuyển mạc qua quy khư bên trong rốt cục truyền đến tin tức có một phương thế giới đồng dạng có cường giả đỉnh cao đột phá muốn đẩy ra thiên địa huyền môn trần mạc tại nhận được tin tức thứ nhất k h á c liên quả quyết bung xuống chuyện khắc nghi thông qua quy khư c h i môn trở về quy khư thê lương khô héo đại đ ị a bên trên hắn lại lần nữa thân ảnh hiện ra trần mạc lúc trước là vận dụng quy khư c h i môn trực tiếp truyền tống ly khai lập tức lại lần nữa trở về tự nhiên không có cách nào trở lại lúc trước ly khai chi điệu chỉ có thể đi vào quy khư tri môn bên cạnh bất quá này cũng, cũng giảm bớt hắn từ quy khư ba trần mặc một đường xa cách quy khư chi môn hướng về vạn nhận thành đi đến hắn bước chân rất nhanh tốc độ cao nhất buộc phát hạ chưa quá nhiều lúc liền trông thấy thành trì bạch ngọc hà cùng thủy thiên thu hai người chính phân tả hữu mà đứng ngừng chân ở cửa thành bên ngoài chờ trông thấy trần mặc thân ảnh bạch ngọc hà không khỏi lộ ra ý cười xa xa hướng về hắn gác trần mặc thân hình gãy vọt phiêu hốt ở giữa đi vào nàng bên cạnh cụ thể tình huống như thế nào kia phương thế giới đến từ chỗ nào minh bên trong đối kia phương thế giới võ giả có thể quen thuộc kia phương thế giới lại là bao nhiêu phương tiểu thế giới tạo thành t r ầ n mặc mở miệng liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề đẩy ra thiên địa huyền môn cùng một phương khác tiểu thế giới liên kết việc này không riêng gì trần mặc một người sự tỉnh càng là thương huyền hiến giới huyền thiên giới tất cả võ giả sự tỉnh đối với chuyện này mỗi một tên võ giả đều có xuất lực trách nhiệm địa phương đông thiên địa là hai phe tiểu thế giới liên kết theo thứ tự là hồng hà giới cùng thanh ngọc giới bây giờ người mạnh nhất là thần thông cảnh giới tên là ngọc linh một h ắ n bây giờ ngay tại minh bên trong muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện việc này minh bên trong đối phương thế giới này cũng coi là quen biết bây giờ cũng có vài chục tên minh bên trong thành viên đến từ phương thế giới này b ạ chương Ngọc hai nhẹ nhàng, c trăm h hướng n t ầ sáu mươi sáu tiến về cự hải thành thiên địa huyền môn hạo đại cổ pháp mà nặng nề lai lịch chính là kỷ nguyên này cường giả định cao lợi chế chỉ cần có hai phương thiên địa huyền môn đồng thời lấy ra như vậy lẫn nhau ở giữa liền sẽ cộng minh hai phe thế giới cũng đem hợp hai là một trần mặc đặt chân ở đỉnh núi tại trước người hắn là thương huyền giới thiên đ ị a huyền môn chân núi đến từ toàn thiên giới cùng thương huyền giới nhiều vị thiên nhân võ giả chính tại chợ phía sau lúc trước tại quy khư bên trong trần mặc đã cùng k i u ngọc linh một trao đổi qua hai phe thế giới đồng thời đẩy ra thiên đ ị a huyền môn sự t ì n h đối với chuyện này song phương mục tiêu giống nhau lại không có quá lớn ý kiến khác nhau đẩy ra thiên đ ị a huyền môn về sau nhiều mặt thế giới liên kết thiên đ i ệ pháp tắc càng thêm vững chắc nhưng ở thế giới liên kết chỗ vẫn có vô ngần đất hoang những n à y khu vực là bị thận hải bao phủ khu vực bây giờ pháp tắc càng thêm vững chắc mới bày、ra. mà những n à y hoang vu khu vực cũng ở một mức độ nào đó giữ chức từng cái thế giới ở giữa đường danh giới vì vậy dù là rất nhiều thế giới nối liền thành một thể có thể rất nhiều thế giới vẫn là điểm tự trị giữa song phương giao lưu liên hệ thấp nhất t ầ n g thứ nếu là tại tiên thiên cảnh giới tiên thiên cảnh giới phía dưới v õ giả căn bản không có năng lực vượt qua cái kia liên tiếp hoang vu khu vực lại thế giới liên kết tăng trưởng nội tình cùng gánh chịu lực cũng không phải một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy trần mặc bọn hắn có ba bên thế giới mà đổi thành một bên tuy chỉ có hai phe có thể ngũ phương tiên địa t ư liền thế giới pháp tắc nội tỉnh tăng lên lại là đến nội kế không riêng hiện hữu cường giả tiến hành tu hành sẽ thoải mái hơn cũng có thể có càng rất mạnh hơn người đánh vỡ gông cùng xiềng xích tiến thêm một bước theo trần mạc tính ra ngũ phương thiên dung hợp phương thế giới này c h ỉ ít có thể dung nạp năm vị chân nhất cảnh giới võ giả nhưng chân nhất cảnh võ giả chưa hẳn sẽ lâu dài tồn tại tại phương thế giới này chắc chắn sẽ cùng mình đồng dạng tiến về kia phương mạng lớn tu hành không có khí vận chi tranh đông đảo thế giới ở giữa tự nhiên cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi làm không quan trọng tranh đoạt song phương r i ê n phần mình hạch giới mà trị không có gì ngoài tiên thiên cảnh giới trở lên thế lực cùng cường giả có thể vãng lai giao dịch bù đắp nhau bên ngoài sự tình khác trên cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. trần mặc nội tâm đánh giá lấy thời gian vì để cho song phương thế giới thuận lợi dung hợp bọn hắn ước định cẩn thận muốn tại đồng thời đẩy ra thiên đ ị a huyền môn trừ cái đó ra tại đẩy ra thiên đ ị a huyền môn trước hai phe thế giới cũng muốn các làm chuẩn bị t h như quét sạch ma đạo vũ giả cùng luyện k h í sĩ ma đạo tựa như là trong khe cống ngầm côn trùng dọn dẹp xong một nhóm còn sẽ có một nhóm bởi vì chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều song phương làm tốt chuẩn bị lại lưu lại đầy đủ thời gian lại làm ước định lúc này mới muốn đẩy ra thiên đ i ệ huyền môn trần mặc nội thị tự thân tiểu thế giới tại hắn trong tiểu thế giới có một đoạn không ngừ Theo、thời e o t h gian đoạn này thời gian p h á p tắc bắt đầu chậm rãi vận chuyển biến hóa đồng thời căn cứ hắn cố định quy luật tiêu tán cái này đạo p h á p tắc không riêng tại hắn trong thế giới trần mặc tại ngọc linh một thể nội đồng dạng lưu lại một đạo giống nhau p h á p tắc p h á p tắc tiêu tán thời điểm song phương liền sẽ đồng thời đẩy ra thiên địa huyền môn thời gian p h á p tắc không ngừng suy giảm trần mặc hai tay cũng đã dựng trên thiên địa huyền môn tự thân lực lượng đã ở toàn diện cổ động âm dương p h á p tắc huyền diệu thêm nữa tại thân trần mặc tích lũy âm dương chân cương giờ phút này cũng như vô cùng vô tận hướng ra phía ngoài hắt vẫy đẩy ra thiên địa huyền môn hắn kỳ thật cũng không cần nỗ lực quá nhiều lực lượng chỉ cần có thể hướng thiên địa huyền môn chứng minh tự thân đã đạt tới chân nhất cảnh giới là đủ có thể cho dù như thế vẹn vẹn chỉ là chứng minh điểm này cũng đầy đủ để hắn cạn kiệt trước mắt cảnh giới chi lực theo thể nội tiểu thế giới pháp tắc triệt để tiêu tán c h â n mặc thể nội ngàn vạn âm dương pháp tắc lưu truyền âm dương chân cương hiển hóa k h u ấ y động tại giữa thiên đ ị a c h â n mặc song trường trước xuất hiện một thái cực đồ, án, thái cực đồ phi tốc vận chuyển nội ẩn huyền diệu âm dương chân ý chân núi chỉ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy đông đạo thiên nhân võ giả đều như si như say trần mặc cũng không giảng đạo nhưng chỉ là hiện ra âm dương chân ý v cũng đủ làm cho những n à y thiên nhân võ giả có chỗ l i n h ngộ mà bạch ngọc hà các loại ba vị thần thông võ giả thì càng có thể cảm nhận được â m dương chân ý bên trong ẩn chứa k i ế p như vực sâu như là biển lực lượng không thể phỏng đoán không thể đoán được vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa cảm thụ liền đã có thể phát giác được vô biên áp lực Vâng, toàn bộ thế giới đều tại rung động vô biên pháp tắc lực lượng đều đang gầm t h é t c u ầ n c u ộ n thiên đ ị a huyền môn mở ra sẽ cùng khắc một phương thiên đ i ệ huyền môn bắt đầu kết nối trần mạc đưa mắt nhìn lại y nguyên có thể nhìn thấy một phương khác thế giới hư ảnh ngay tại hiện, hiện. thiên đ i ệ huyền môn có không gian chi diệu hai phương thiên địa huyền môn chính là tại hai phe trong thế giới dựng ra một phương thông đạo nếu như tại đại thiên địa địa lý phương vị bên trên bọn chúng cũng không nối liền cùng một chỗ có thể mượn trợ không gian chi huyền diệu hai phe thế giới không chỉ có liên kết liền liền pháp tắc đều tại bổ sung dung hợp ở điểm này trần mặc cảm thụ là khắc sâu nhất nhất là thông qua tân sinh â m dương pháp tắc so sánh hắn có thể đi vào một bước ý thức được tự thân không đủ bạch ngọc hà các loại ba tên thần thông võ giả cảm thụ càng sao chi bọn hắn có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc khác biệt lại cụ thể nói không lên đây khác biệt ở nơi đó muốn chân chính phát giác còn cần nhiều thời gian hơn đi tu hành lĩnh ngộ về phần đông đảo thiên n h â n võ giả chỗ cảm thụ đến p h á p tắc biến hóa thì càng yếu một bậc nhưng bọn hắn tốt xấu còn có thể cảm ứ n g được mà thiên n h â n cảnh giới phía dưới võ giả phần lớn cũng không quá cảm thấy thụ chỉ có tiên thiên võ giả cảm giác tu hành phản g phất so ngày xưa càng thông thuận mà hậu thiên thông mạch cảnh giới võ giả thì là không có chút nào cảm ứng chân mặc c ẩ n thận thể ngộ thế giới dung hợp về sau tân sinh p h á p tắc biến hóa cùng khác biệt cái này còn chỉ là tiểu thiên địa ở giữa dung hợp hắn nếu là tiến về đại thiên địa nhất định có thể rõ ràng hơn phát giác được loại này tình huống chân mặc cực mục trông về phía xa vượt qua vô tận không gian dò xét một phương khác thế giới. hắn cũng tương tự tại hiện ra tự thân lực lượng một phương từ thuần t h y âm dương pháp tắc tạo thành thái cực đồ án thoát ly thương huyền giới tổ cảnh đi vào ngoại giới đại thiên địa bên trong ngay sau đó phương này đồ án bắt đầu kịch liệt biến hóa trong c h ư ớ c mắt liền khuyết trương đến vạn dằm lớn nhỏ phản tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới võ giả vô luận thân ở phương nào thế giới đều có thể cảm ứng trông thấy cái này âm dương đồ hình đây là bọn hắn lúc trước đã ước định cẩn thận sự tình hai phe thế giới mặc dù đồng thời đẩy ra thiên địa huyền môn thế nhưng chưa hẳn nhất định có thể liên kết vì vậy mở cửa thời điểm song phương vẫn làm đủ vạn toàn chuẩn bị ứng đối ngoại ý muốn tình huống trần mặc tại giữa thiên địa vẽ ra một bức âm dương ngư đồ án nếu như đối phương mở cửa người là ngọc linh một như vậy liền sẽ cho đáp lại nếu không phải trần mặc phương thế giới này liền muốn làm ra vạn toàn chuẩn bị đến ứng đối một phương khác thế giới âm dương ngư đồ án h i ể n hóa ngay sau đó trần mặc liền trông thấy tại một phương khác trong thế giới đồng dạng có một đoàn lưu quang bay thẳng mây xanh bất quá m â y tức ở giữa cái t h i ê u đạo lưu quang tại trong mây xanh tản ra bảy màu bảo quang xen lẫn hóa thành một phương bổ để thụ hư ảnh đây là trần mặc lúc trước cùng ngọc linh một ước định cẩn thận tín hiệu có này bảy màu bảo thụ xuất hiện nói do bọn hắn lần này làm sự tình xong rồi hai phe thế giới dung hợp lại là vô cùng an ổn dung hợp t r â n mặc mặt lộ vẻ ý cười trong lòng không khỏi t h ở phào một cái việc này hết thể bình thường đồng thời dựa theo kế hoạch có thứ tự tiến hành xem ra tự thân vận khí coi như không tệ kể từ đó chính mình liền không cần đối với chuyện này lãng phí quá nhiều tâm lực lập tức ngươi có thể trực tiếp trước khi đi hướng quy khư không có làm quá nhiều bàn giao những chuyện này lúc trước sớm đã thương nghị qua t r â n mặc đẩy ra thiên đ ị a huyền môn về sau liền sẽ lập tức trở về đến thiên đình bí cảnh tuyên bố tự thân bế quan kỳ thực hắn là thừa này cơ hội trực tiếp xâm nhập quy h ư chuẩn bị coi đây là văn cầu tiến về cự hải thành sở dĩ không thể đem việc này đem ra công khai chủ yếu là bởi vì hắn tiến về cự hải thành chuyện sự tình này bản thân tự không cách nào tuyên dương ra ngoài lại ngữ khí muốn nói cho tuyệt đại đa số người bây giờ trong trời đất mạnh nhất cường giả muốn đi trước một cái không biết chi điệm còn không bằng trực tiếp dùng bế quan lấy cớ này lấp liếm cho qua như thế nhất là thuận tiện chỉ làm cho một số nhỏ người biết rõ nội tình đây là lựa chọn tốt nhất húng chi trần mạc tu vi đã đạt tới chân nhất cảnh giới mới thiên địa dung hợp hắn cảm giác nộ sâu nhất bây giờ đi bế quan cũng là thuật lý thành trương sự tình ly khai tổ cảnh trở về về thiên đình bí cảnh bên trong trần mặc trước nhìn một chút viên kia ngay tại khôi phục chứng thú vật xác nhận hết thệ không có vấn đề cuối cùng lại hướng triệu du bàn giao tự thân muốn bế quan một chuyện làm xong những chuyện này hắn mới lại lần nữa tiến vào quy khư bí cảnh một mình một người tại vạn nhận thành bên trong hiện thân trần mặc không có lại nhiều qua lãng phí bất luận cái gì thời gian khởi hành một đường xa cách thành trì càng thâm nhập quy khư con đường lúc trước hắn đã đi qua một lần lập tức đi tới tự nhiên càng nhanh đi vào chỗ kia bí địa bên trong vẫn dựa theo đặc biệt thủ pháp tiến một bước xâm nhập quy khư chỉ a có bốn người, người n bọn họ mới có thể tiến vào tòa kia truyền thống trận pháp đồng thời dùng cái này tiến về cựu hải thành trần mặc trên tay có hắn lúc trước đưa cho h lệnh bài cũng có thể tùy tiện xuất nhập nơi đó không phải hắn cũng chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu quy khư dùng phong đô nương nương đưa cho cho lệnh bài tìm tới một chỗ khác truyền thống trận pháp mới có thể trần mạc đăng lâm không trung cấp tốc tiếp cận thiên trọng lâu bên trong tốc độ của hắn mặc dù nhanh động tác lại không phải lần trước như vậy rêu r a o lần trước hắn sở dĩ nên ngang là bởi vì đối với cái này chỗ tình huống hoàn toàn chưa quen thuộc nhất định phải có người đến tiếp dẫn bây giờ cũng không cần phải phiền t h á i như vậy một đường đi vào thiên trọng lâu nhất chỗ sâu nơi đây hoàn thiên minh cũng không tiến hành bao nhiêu thăm dò tuyệt đại đa số lâu vũ tác dụng vẫn không rõ ràng minh bên trong kỳ thật đối chỗ này bí địa thăm dò rõ ràng qua nhưng theo thận hải thai tiếp hoàn toàn g á n g lâm rất nhiều tin tức bị trôn vùi thêm nữa lúc trước quy khư một tầng giải thể thiên trọng lâu hoàn cảnh từ quy khư bốn tầng biến thành quy khư ba tầng rất nhiều lâu vũ nội bộ phát sinh biến hóa lúc trước thăm dò đến bất kỳ tin tức gì cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa vì vậy đến cái này một thời đại hoãn thiên minh cần lần nữa tiến hành thăm dò mà cái này tiến độ đương nhiên x ư n g không lên nhanh nhất là thiên trọng lâu chỗ này bí địa phạm vi vốn là cực kỳ rộng lớn mỗi một tầng lầu còn có không đồng dạng huyền rượu đối với nó thăm dò tiến độ thì càng chậm trần mạc hành tẩu tại thiên luyện luyện lúc trước cho lệnh bài quanh mình có vô số tòa lầu c ắ t đình đài tại ngoại giới nhìn mỗi nhìn một chỗ khả năng đều là không đồng dạng phong cảnh thật là làm xâm nhập trong đó mới có thể cảm nhận được rất nhiều lầu c ắ t cơ bản giống nhau thậm chí hoàn toàn giống nhau thậm chí liền lầu c ắ t mặt ngoài chất gỗ đường vân đều hoàn toàn nếu không phải như thế lấy trần mặc thực lực không có khả năng không phân rõ những này lầu c ắ t cũng may có được truyền thống trận pháp lầu c ắ t trải qua đặc thù cải tạo trần mặc chỉ cần tại cái này vô số trong lầu c ắ t tìm tới nó là đủ lại xuyên qua vài tòa hoàn toàn giống nhau lầu các trần mặc rốt cục đi vào một tòa khác biệt lầu các trước nơi đây lầu cắt chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài Cùng cái khác l như cho, cho quả nhiên theo lệnh bài bị lấy ra một chùm màu đỏ bà quang từ lệnh bài bên trong dâng lên mà ra đánh vào lầu các trận, trận pháp cản trở chi lực cấp tốc tiêu tán nhưng b c khư bên g trong a y cũng không bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại những này đen thổ địa cho dù tốt cũng không có khả năng có bất luận cái gì sinh mệnh đàn sinh dù là tận gốc cỏ dại cũng dài không ra mà tại mảnh này đen thổ địa trung ương nhất có một chỗ tế đàn tế đàn lấy cổ ngọc chế toàn thân hiện lên nhạt màu xanh b ê ngoài n nhìn phong hóa ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng có chút thậm chí tựa như đã mục nát tế đàn phải có cao trăm trượng chiếm diện tích hơn mười triệu v ơ n g viên tế đàn xây dựng rất là tinh xảo có một đầu bàn long đem t r ọ n tòa tế đàn vân quanh mà bàn long trên thân xây dựng cầu thang nối thẳng hướng chỗ cao nhất chân mặc thả người mẹ lên bay thẳng thân đi vào tế đàn trên cùng chính giữa tế đàn chỗ quả nhiên văn khắc là một phương trận pháp trận pháp này xây dựng rất là phức tạp kỳ diệu chân mặc liếc nhìn lại đều cảm giác phức tạp vô cùng nhữ chặt mày lên hắn bây giờ tu vi tuy bị áp chế có thể tầm mắt vẫn giữ lại tại chân nhất cảnh giới. có thể để cho hắn đều nhìn không tấu thậm chí cảm thấy r ư ờ m r i à phức tạp chi vật chỉ có thể nói rõ cái này tế đàn xây dựng người tối thiểu nhất nếu là chấp trưởng cảnh giới thực lực lại tại xây dựng lúc vận dụng tự thân hoàn toàn không cách nào lý giải l ĩ n h nộ huyền diệu lại cái này một huyền diệu cùng thực lực bản thân có cực lớn c h ê n l ệ n h vì vậy hắn mới có thể cảm giác được tối nghĩa khó hiểu c h â n mặc đặt chân trên tế đàn hắn không rõ ràng nơi đây pháp trận như thế nào xây dựng càng không cách nào tham nộ nội bộ có bao nhiêu huyền diệu nhưng hắn đủ để sử dụng chỗ này phát tác tiên tiên chân khí ly thể mà ra ngàn vạn huyền diệu v ậ dưỡng cả tòa trận pháp dần dần bị kích ho Trân m cũng sử d lực ư n may theo ậ t chỉ là đ m trận pháp kích h cảm, cảm nhận được áp lực này trần mặc thực lực bản thân cũng tại tam phúc quy khư hạn chế bị hoàn toàn mở ra điều này đại biểu hắn đã thoát ly quý khư vô tận thanh quang ngưng tụ thành một đ o ạ n đem trần mặc một mực bao trùm lúc này hắn có thể cảm giác được tự thân không gian đang không ngừng biến hóa lại tốc độ cực nhanh địa phương đại thiên địa cự li tự thân nhất định đầy đủ xa xôi không phải lấy không gian truyền t ố n g c h i diệu tuyệt đối không dùng đến thời gian dài như vậy như thế dài r ằ n g g i ặ t lại tốc độ cực nhanh không gian truyền t ố n g đối với võ giả mà nói cũng là một loại á c bách cho dù là trần mặc bây giờ cũng có thể cảm nhận được xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới lực lượng trọn vẹn qua gần một khắc đồng hồ trần mặc mới cảm nhận được tự thân tốc độ tại chậm lại cái này cho thấy truyền t ố n g sắp kết thúc tự thân đã tiếp cận cự nhưng vào đúng lúc này hắn lại nghe được một cỗ cực kỳ nóng nảy lệ thanh âm q u á i dị. chương hai trăm sáu mươi bảy cự hải thành v ô n g ầ n thanh quang tán thả tổ hợp thành một phương cực kỳ đặc biệt g i ớ i vực đem trần mặc b ả o khỏa phương này g i ớ i vực là đối trần mặc bảo hộ nếu không phải như thế dù là lấy hắn chân nhất cảnh giới thực lực cũng không cách nào tiếp nhận cái này truyền t ố n g chi lực bởi vì tốc độ quá nhanh mỗi một phút mỗi một giây hắn đều có thể cảm nhận được vô tận không gian chi lực dọc theo tự thân cọ rửa mạ qua những lực lượng này tại áp bách tự thân hắn nhục thân bên trong có vô tận pháp tắc cố động dùng cái này đến đối kháng những lực lượng này vì vậy hoạt động chưa nhận hạn chế nếu như là không tu hành đục thân võ giả hiện tại chỉ sợ chỉ có thể ở nguyên ngồi xếp bằng mà đối kháng lực lượng này ô liên tiếp cực kỳ thanh â m quái dị văng lên chân mặc chỉ cảm thấy có đồ vật ở bên thai mình không ngừng kêu gọi thanh â m này quái dị để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng không chỉ như thế thanh â m này tựa như cũng không phải là xuyên qua tự thân mà là đi thẳng tới cái này t h a n h quan giới g vực nội đồng thời bắt đầu không ngừng gia tăng giống như thủy chiều tràn vào ô lại là từng đạo thanh â m văng lên cẩn thận dò xét chu vi hắn nhìn thấy xám tráng sương mù cọc rửa rầm rầm sóng lớn tiếng nước văng lên trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía dưới vực bên ngoài sám trắng sương ngủ tràn ngập giống như sóng lớn đồng dạng thận hải chi thủy không ngừng tấn công mà tại cái này vô biên vô tận thận hải chi thủy bên trong có quá nhiều sinh linh tướng mạo hình thể đều có chút quái dị có chút thậm chí là không nói được kinh dị chỉ là một chút trần mặc liền lập tức cảm nhận được không tầm thường hắn chỉ cảm thấy tự thân đang phát sinh biến hóa một c ố khó mà tưởng tượng lực lượng tại v ạ n vẹo tự thân hắn bận bị ngồi xếp bằng trên đất tâm thần hợp nhất điều động lâm dương chân ý bao trùm tự thân chỉ có như thế hắn mới có thể duy trì được tự thân trạng thái bình thường mà không về ph đem trần mặc triệt để bảo vệ l ấ y ngoại giới hết thể lực lượng đều không có cách nào đối trần mặc tạo thành ảnh hưởng t h ậ n hải chi thủy còn tại sóng lớn khuấy động hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào chính là bởi vì t h ậ n hải có v ạ n b ẹ o chi năng vì vậy mới không thể để cho hắn tại cảnh giới võ giả biết rõ việc này càng thêm chuẩn sắc mà nói là không thể để cho thần thông cùng tiên nhân cảnh giới biết rõ bởi vì cảnh giới này cường giả có nhất định thực lực có thể cảm ứng được t h ậ n hải thậm chí là t h ậ n hải bên trong bộ phận sinh linh nhưng lại không cách nào hoàn toàn chống cự thần hải đối tự thân đồng hóa cho nên không thể để cho bọn hắn biết rõ tương phản người bình thường hay là thực lực yêu kém võ giả coi như biết những chuyện này cũng hoàn toàn không sao bởi vì bọn hắn quá yếu yếu đến thậm chí không cách nào cảm ứng được thận hải cái gọi là uy hiếp đối bọn hắn mà nói đương nhiên cũng liền không tồn tại lại dù cho một ít thận hải sinh linh cảm đáp lời bọn hắn cũng sẽ không ngoài định mức tốn hao lực lượng đi vặn mẹo bọn hắn bởi vì như vậy làm xong tất cả đều là tốn công mà không có kết quả chỗ trả ra đại giới cùng đoạt được thu hoạch căn bản không tại một cái cấp độ t r â n mặc cảm nhận được tự thân tốc độ bắt đầu không ngừng hạ xuống lúc trước không ngừng đối tự thân sinh ra ảnh hưởng thận hải chi lực cũng tại biến mất lại qua một lát hắn quanh mình không gian pháp tắc hoàn toàn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn đã đi tới cự hải thành bên trong nhưng mà trần mặc tiếp tục dò xét chung quanh thanh quang cũng không tàn ra kia phương giới vực vẫn đem tự thân một mực bảo vệ lấy bất quá theo thời gian lưu chuyển tự thân không ngờ lại lần nữa động tác trần mặc đối với cái này cũng là chưa phát giác kinh ngạc chỉ là không nghĩ tới cự hải thành cự ly tự thân như thế xa xôi một lần truyền tống thế mà chưa thể đến chính mình còn muốn tại một phương khác truyền tống trận pháp, bên trong ngừng, đợi cho trận pháp bổ sung xong lực lượng lại làm truyền thống theo truyền t ố n g trận pháp lần nữa khởi động lại qua trọn vẹn gần nửa canh giờ trần mặc lúc này mới cảm giác được trận pháp giảm tốc ngay sau đó chính là lại lần nữa dừng lại nhưng lần này thanh quang bắt đầu dần dần tán đi chỉ bất quá tốc độ cực chậm nhưng mà ngay sau đó lại là một đạo màu tím bảo quang hiện hiện cái này đạo bảo ánh sáng trong nháy mắt đem trần mặc bao phủ hắn có thể cảm nhận được cái này bảo quang ngay tại g ộ t rửa tự thân sẽ lấy hết t h ể ô huế quỷ dị chi khí tẩy đi cam đoan tự thân thuần túy theo tử quang t à n ra trần mặc lại lần nữa dò xét trước mắt tự thân vị trí chi đ ị a là một tòa rộng lớn cung điện bình thường tình huống dưới một phương cung điện dù cho lại to lớn cũng rất khó dùng tới rộng lớn cái này một tử nhưng trước mắt này chỗ cung điện khác biệt chiếm diện tích rộng lớn. chỉ sợ phải có ngàn dặm phương viên hai bên có lương trụ bên trên k h ắ c long phượng kỳ lần các loại thủy thú mỗi một cây lương trụ đều muốn có mấy ngàn t r ư ợ n g cao giống như kình thiên chi trụ t r e o trống nơi đ â y chân trời cung điện không biết lấy loại tài liệu nào s ở kiến toàn thân vàng son lộng lẫy liền cả mặt đất cũng nổi bật màu vàng sậm đặt chân trên đó sàn nhà thậm chí có thể phản xạ ra bóng người c h â n mặc đánh nhìn chu vi dưới chân hắn là một chỗ truyền t ố n g trận pháp trận pháp toàn thân thanh ngọc tính chất bên trên khắp vô số phức tạp đường vân không giống với tại quy khư bên trong truyền t ố n g trận pháp bị phong hóa rất nghiêm trọng nơi lây tr không chỉ ở nơi đây c h â n mặc có thể nhìn thấy chung quanh đồng d ạ n g có rất nhiều tòa trận pháp thô sơ giản lược nhìn lại số lượng ít nhất phải có hơn vạn nhưng mà tuyệt đại đa số trận pháp cũng sẽ không tiếp tục vận chuyển từ đầu đến cuối ở và o yên lặng quá trình bên trong đạo hữu một đạo tiếng hô đột nhiên chuyển đến c h â n mặc cực mục nhìn lại một tên thân mang áo tím đạo bảo trung niên đạo nhân chính cất bước hướng tự thân đi tới đối phương tu vi tuyệt đối không kém nhìn như là tại hành tẩu kỳ thực mỗi một bước đều có không gian chi diệu chính là xúc đ i ệ thành thốn đại thần thông bất quá hai ba bước liền tới đến trước người mình bần đạo huyện dương tử chính là nơi đây truyền thống đại điện tiếp dẫn nguyên nhân tiếp đơn giản bởi vì chỗ này đại điện nhìn như phổ thông trên thực tế mỗi một tòa truyền thống trận pháp trong nháy mắt đều có thể diễn hóa đều có thể hóa thành một phương chấn áp võ giả hương trận không chỉ có như thế lúc trước tán phát tử quang cũng là đối võ giả trinh sát mặc dù theo lẽ thường tới nói có thể thông qua truyền thống trận pháp tiến vào cự hải thành võ giả thực lực thấp nhất đều là chân nhất cảnh giới nhưng ở lẽ thường bên ngoài liền có khả năng sẽ ra ngoài ý mớn tỉ như thực lực không đủ võ giả tiến vào truyền thống trận pháp tuy nói truyền thống chi lực cực có thể sẽ đem nó ép thành một cục thịt bùn thế nhưng là đối mặt thận hải chi lực nhưng cũng có khả năng bị nhiều sóng là quái vật nơi đây cung điện chính là vì phòng bị loại khả năng này nếu như thật có bị ô nhiễm thận hải quái vật giáng lâm nơi đây như vậy t ử quan gột r ử a phát hiện dị thường tất cả truyền thống trận pháp cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành sát trận trấn áp quái vật húng chi cho dù là thật một võ giả cũng không dám nói nhất định có thể chống cự thận hải ảnh hưởng tóm lại có thể sẽ có ngoại lệ xuất hiện. vì vậy thận hải những ngày lần thứ nhất giáng lâm v õ giả đều bị thống nhất an bài ở chỗ này bên trong đại điện vì chính là phòng ngừa bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn phát sinh cự hải thành bên trong s á t thực có vô số cường giả toa chấn đơn thuần một hai con thận hải quái vật giáng lâm căn bản không ảnh hưởng được đại cục mà nếu nếu không làm ra vạn toàn phòng bị k i a thẩm thấu vào trong thành thận hải quái vật chỉ sợ cũng không phải một hai con ngoài ra dù cho có đầy đủ nhân lực đi giải quyết bên trong thành cường giả cũng sẽ không tùy tiện đem tinh lực lãng phí ở loại này không có ý nghĩa sự tỉnh bên trên làm nhiều chút phòng bị so sau đó đi lại làm ứng đối muốn nhẹ nhóm dùng ít sức hơn nhiều còn xin đạo hữu đi theo ta lần thứ nhất nhập cự hải thành võ giả đều muốn làm cái thân phận đăng ký huyền dương tử tiếp tục mở miệng chật đi tại phía trước dẫn đường c h â n mặc nhắm mắt theo đôi u theo sát sau lưng hắn hai người một đường ly khai đại điện cự hải thành chân chính cảnh tượng trong khoảnh khắc đập vào mí mắt c h â n mặc cực mục trông về phía xa vẫn thấy không rõ tòa thành thị này giới hạn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài vạn dặm có một mặt cao lớn tường thành cái tường thành này nói ít phải có trăm triệu dặm cao đứng sừng sững ở chỗ đó giống như l ạ trời kia là cự hải quan chúng ta cự hải thành cũng vì vậy mà gọi tên chính là chỗ này cửa hải đem vô biên thận hải đem v chúng ta cự hải thành cùng sau lương phương này huyền hoàng đại thiên địa mới có thể bình yên vô sự huyền dương tử thuận trần mặc ánh mắt nhìn lại ngay sau đó mỉm cười giới thiệu nói dám hỏi đạo hữu không biết cái này cự hải quan phải chăng chính là kia trong truyền thuyết tuyệt thế sát trận thận hải bên trong vô số sinh linh mạnh mẽ đều bị khốn tại trong đó trần mặc m ặ t có vẻ tò mò trầm giọng phát hỏi phải cũng không phải huyền dương tử gật đầu ngay sau đó giải thích nói tuyệt thế sát trận xác thực tồn tại nhưng hắn cũng không thể đem tất cả thận hải sinh linh toàn bộ vây h ố n tại mấy trăm ngàn năm trước này phương sát trận bày ra thời điểm thận hải bên trong vô số sinh linh mạnh mẽ s á t thực đều bị khống chế tại sát trận bên trong nhưng đạo hưu có biết thận hải sinh linh sẽ không hoàn toàn tử vong bọn chúng dù cho chết đi tự thân còn sót lại ý chí cũng sẽ tại thận hải bên trong lại lần nữa t h ứ c t ỉ n h huyền dương tử trông thấy trần mặc gặp hắn gật đầu lúc này mới tiếp tục nói vì vậy k i a phương tuyệt thế sát trận mặc dù đem vô số thận hải sinh linh v â y khốn có thể vẫn có một bộ phận thận hải sinh linh bị triệt để chấn áp về sau tại thận hải cái khác khu vực bên trong lại lần nữa khôi phục ngoài ra thận hải bên trong bản thân cũng sẽ đản sinh cái khác sinh linh mạnh mẽ những này lại lần nữa đản sinh sinh linh cũng sẽ không bị nhốt canh dự ữ ở trong trận pháp nhưng m ê n mông thận hải bên trong phàm là chiến lược đạt tới cảnh giới thận hải sinh linh lại đều sẽ hội tụ ở này đạo hữu có biết nguyên nhân huyền dương tử mỉm cười đặt câu hỏi lại không đợi trần mặc mở miệng ngay sau đó lại nói bởi vì cự hải thành chính là chúng ta sinh linh cuối cùng một đạo phòng tuyến huyền hoàng đại thiên địa là cuối cùng một phương vẫn có thể không ngừng đản sinh cường giả đỉnh cao đại thiên địa đồng thời có cổ trí tôn tòa trấn thận hải sinh linh được công phá đạo phòng tuyến này chúng ta nhân tộc liền rốt cuộc không hiểm có thể thù mất đi huyền hoàng đại thiên địa đem lại khó có cường giả đ ỉ n h cao đản sinh chúng ta tại đối mặt thận hải lúc cũng sẽ không còn phản kháng cơ hội huyền dương tử nói ra trước mắt tình huống nói x o n g khe khẽ thở dài bây giờ trong trời đất thận hải sinh linh công mà bọn hắn thủ bọn hắn nhìn như là đem vô tận thận hải sinh linh vây ở một chỗ có thể sở dĩ sẽ như thế là thận hải sinh linh tự phát lựa chọn bọn hắn tại thế cục bên trên ở vào tuyệt đối bị động kỳ thật thận hải sinh linh còn có thể từ bỏ nơi đây tập trung tinh lực xâm lấn cái khác tiểu thiên địa nhưng này dạng làm ý nghĩa không phải rất lớn chỉ cần huyền hoàng đại thiên địa còn tại số chi không rõ cường giả vẫn sẽ từ nơi này đản sinh chỉ cần đản sinh một vị chấp trưởng cảnh giới cường giả liền muốn bù đắp được mấy ngàn hơn vạn cái thế giới bên trong đản sinh tất cả cường giả mà những cái kia đ ỉ n h tiêm thiên địa trí tôn không cần tại thời khắc tọa chấn cự hải thành bọn hắn có thể tiến về đại thiên địa cái khác địa phương mở tiểu thiên địa kể từ đó tuy nói thận hải cuối cùng khả năng vẫn là phải đem trong thiên địa tất cả toàn bộ bão phủ nhưng muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực không hề nghi ngờ là nhiều hơn không ít vì vậy những cái kia cường hoành thận hải sinh linh lựa chọn chủ động tới vây công cửa hải này chỉ cần công phá c ử a hải thành liền có thể công tất tại chiến dịch mà rất nhiều đại năng trí tôn đối với cái này tình huống cũng là vui thấy kỳ thành kể từ đó bọn hắn tuy bị kiềm chế tại cái này c ử a hải bên trong thành có thể thận hải bên trong có rất nhiều sinh linh cường hãn cũng tương tự bị kiềm chế tại đây vô số tiểu thiên điệu bên trong sinh linh có kéo dài hơi tàn cơ hội như vậy thì có thể đạn sinh càng rất mạnh hơn người nói không chừng trong đó có người sẽ có năng lực giải quyết trước mắt đối mặt thận hải nguy cơ đây không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất nhưng là bất đắc dị phương pháp địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn nào khác chỗ này cự hải quan bên trong có vô số cường giả đỉnh cao c h ấ n thủ càng có hai vị thái cổ trí tôn cùng m ư ờ i mấy vị đại năng tòa c h ấ n ngoài ra biên quan bên trong còn cần đại lượng thật một võ giả duy trì trận pháp c a m đoan trận pháp vận chuyển cung ứng đối ngẫu nhiên xuất hiện thần thú tập kích h u y ề n dương tử tiếp tục mở miệng đồng thời cắt bước mang theo thận hải tiến về khắc một tòa cung điện bên trong phản ạ i biên quan bên trong trấn thủ võ giả đều có thể đạt được một ph vì vậy dù là nhập biên quan c h ấ n thủ thì có p h o n g hiểm nhưng cũng có rất nhiều võ giả nguyện ý tế i n bệ h u y ề n dương tử cẩn thận hướng trần mặc giả giải mang theo hắn xuyên qua một tòa lại một tòa cung điện nơi đây là một mảnh cực kỳ thật lớn dây cung điện rơi giống như chi chít khắp nơi chỉ ít có mấy trăm tòa cung điện mỗi một tòa cung điện lớn nhỏ không đều nhưng kiến trúc vật liệu cùng k i ể u dáng cơ bản giống nhau rất nhiều võ giả con dòng chính nhập tại bên trong tòa cung điện này có thể cũng không phải là toàn bộ võ giả đều là chân nhất cảnh giới những này cũng không phải là chân nhất cảnh giới võ giả không phải tới từ cái khác thiên đ i ệ mà là huyền hoàng đại thiên địa bên trong bọn hắn đến đây nơi đây, không cần mượn nhờ truyền tống trận pháp chi lực vượt ngang vô biên thần hải vì vậy vô luận là đến đây lúc muốn tiếp nhận áp lực vẫn là đối mặt dị thường đều muốn ít hơn nhiều quá nhiều tuy nói trần mặc không có hỏi có thể huyền dương tử vẫn hướng hắn giải thích nói hắn dư thiên trong đất sở d ĩ chỉ có chân nhất cảnh giới võ giả có thể tới trừ bỏ cực tốc truyền tống lúc phải chịu áp lực vấn đề lớn nhất là thần hải ô nhiễm điểm ấy hoàn toàn không có cách nào lẩn tránh lại thêm rất nhiều tiểu thiên địa bên trong không có huyền hoàng đại thiên địa cùng cự hải thành đồng dạng phòng bị năng lực không cho bọn hắn biết rõ những này ngược lại là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất dám hỏi đạo、hưu? bây giờ bên trong thành tình huống như thế nào ta như muốn đi huyền hoàng đại thiên địa tu hành lại nên như thế nào tiến đến trần mạc ngay sau đó lại hỏi hắn chỗ này rõ ràng có thể cảm giác được thiên địa pháp tắc tiến một bước hoàn thiện tại loại này tình huống giới tự thân chuyện nên làm nhất là tu hành tìm địa phương b ê quan khổ tu mượn nhờ thiên địa pháp tắc đổi mới tăng thêm một bước thực lực bản thân việc này dễ nói c h ở đạo hữu theo ta đăng ký xong thân phận liền có thể mượn nhờ bên trong thành truyền t ố n g trận pháp tiến về huyền hoàng đại thiên địa bên trong bất luận cái gì một vực huyền dương tử trên mặt ý cười dẫn trần mạc tiến vào một phương cung điện trong cung điện ngẫu nhiên có võ giả xuyên toa vân nhưng số lượng cũng không nhiều h u y ề n dương tử mang theo trần mặc chỗ đi cung điện chéo phía bên trái lập tức càng là chống không một người trần mặc bước vào nơi đây lại cảm ứng được một c h ố lực lượng quen thuộc c h ố lực lượng này cùng tự thân nắm giữ thiên đình bí cảnh phi thường giống nhau nhưng truy cứu bản chất lại tựa như lại có chút khác biệt đạo hữu đi vào đem tự thân tin tức đăng ký cho huyền hoàng chi linh là đủ h u y ề n dương tử mang theo trần mặc đi vào một chỗ pháp trận bên cạnh loại này pháp trận bây giờ đã bị kích hoạt bên trong có huyền hoàng chi lực lưu truyền trần mặc cất bước bước vào trong đó chỉ cảm thấy một k h lực lượng như mặt nước bao khỏa toàn thân ngay sau đó một đạo huyền hoàng bảo quang phát ra một viên toàn thân thuần màu trắng bàn tay lớn nhỏ lệnh bài hiện lên ở trần mặc trước mặt hắn không cần luyện hóa đều có thể cảm nhận được tự thân cùng cái này lệnh bài có chỗ liên hệ tự thân cần đem tin tức ghi vào trong đó mới có thể đem cái này lệnh bài diệu dụng toàn bộ kích hoạt muốn lưu lại tin tức cũng không phức tạp đơn giản là tự thân đến từ phương nào thế giới cùng tính danh cùng tu vi trần mặc đem tin tức ghi vào trong đó phương này lệnh bài huyền diệu cũng vào lúc này hoàn toàn hướng hắn triển khai trước hết n h ấ t đến tin tức là huyền hoàng giới cùng cự hải thành tình huống một chương đại khái địa đồ nói do cự hải thành nội bộ chủ yếu chia làm bốn cấp độ tầng ngoài cùng là tuyến đầu cự hải quan vị trí trí tôn đại năng cùng duy trì trận pháp chấp trưởng cùng thật một cường giả đều ở đây bên trong lại hướng bên trong một tầng là rất nhiều tu hành bí địa cùng huyền hoàng giới rất nhiều thế lực ở chỗ này trụ sở từ rất nhiều trong tiểu thế giới đến đây tán tu võ giả cũng có thể ở chỗ này lựa chọn một phương thế lực gia nhập hoặc là không nhận c â u thúc vẫn làm tán tu ở chỗ này tu hành phụ trách trấn thủ cự hải quan cường giả tiến hành thay phiên về sau phần lớn sẽ đợi tại tầng này tu hành tu hành bổ sung tốt trạng thái sau đó lại tiến vào trận pháp luân đổi mà lại hướng bên trong một tầng ở võ giả phần lớn đều là đến từ huyền hoàng đại thiên địa thiên nhân hoặc thần thông tu sĩ hay là nguyên anh hóa thần cảnh luyện k h í sĩ bọn hắn ở đây không có gì ngoài tu hành bên ngoài trọng yếu nhất chính là là trấn thủ trận pháp võ giả làm tốt vật tư tiếp tế cùng nối duy trì trận pháp cần có vật liệu trước vào hành giản dễ gia công m à tầng cuối cùng cũng là trần mặc bây giờ vị trí địa phương cả tòa thành trì nơi trung tâm nhất ở chỗ này trải rộng truyền thống trận pháp từ thiên địa các nơi đến đây c ư giả cùng huyền hoàng đại thế giới đến đây võ giả đều là thông qua nơi này truyền thống trận pháp vào thành trần m ặ c tiếp xuống nếu muốn tiến về huyền hoàng đại thế giới tu hành hoặc là ly khai cự hải thành trở về với bản thân thế giới cũng tương tự cần vận dụng những trận pháp này muốn khởi động những trận pháp này cần một bút không nhỏ tài nguyên nhưng mỗi một tên từ ngoại giới thiên địa đi vào cự hải thành thật một v õ giả mỗi trong vòng m ộ ư ơ i năm nhưng có một lần miễn phí cơ hội mượn nhờ trận pháp ly khai nơi đây thành trì trần m ặ c lập tức liền còn có một lần cơ hội có thể vận dụng truyền tống trận pháp tùy thời ly khai cái này một cơ hội không thể tích lũy trong vòng m ư ơ i năm không cần thì hết hiệu lực trừ bỏ trong thành này đại khái tình huống còn có huyền hoàng đại thiên đệ tình huống huyền hoàng đại thiên địa rộng lớn vô cùng hắn diện tích khó mà cẩn thận tính toán chỉ sợ cũng chỉ có những cái k i a lại năng trí tôn mới biết do huyền hoàng đại thiên địa đến tột cùng lớn đến bao nhiêu toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa đại khái có thể chia làm một trăm linh tám vực thiên địa nhân linh yêu là trong đó tương đối nổi danh năm vực trong đó thiên địa nhân tam giới phần lớn là nhân tộc ở lại có một số nhỏ cái khác tương đối chủng tộc ở lại tỷ như long phượng kỳ lân cái này ba loại thường thấy nhất thần thú còn lại còn có một số tương đối hiếm thấy thần thú côn bằng bạch t r ạ c giải trí tất phương các loại mà linh yêu nhị giới thì là linh tộc cùng yêu tộc nơi này linh tộc không riêng bao hàm thiên sinh địa dưỡng sinh linh rất nhiều thảo mộc tinh linh cũng bao hàm tại đây kỳ thật những này thảo mộc tinh linh cũng thuộc về yêu tộc một loại nhưng hắn không thích g i ế t chóc cũng không phải rất ưa thích di động t u y ệ t đại đa số tình huống dưới bọn chúng cùng những cái k i u cầm thú đản sinh linh trí hóa hình yêu tộc vãng lai rất rất ít hoặc là nói không riêng gì yêu tộc bọn hắn cùng giữa thiên địa cái khác sinh mệnh vãng lai cũng rất ít bởi vì tuổi thọ của bọn nó quá mức dài dàn g d ặ c cho dù là yêu tộc tuổi thọ so nhân tộc muốn dài nhưng đến đạt thiên nhân cảnh giới phần lớn cũng chính là bảy tám ngàn năm tuổi thọ sẽ không vượt qua và năm mà cây tuổi thọ c h í ít lấy vài vạn năm mà tính có chút chủng loại đặc thù người sống trên mấy chục vạn năm cũng là bình thường sự tình vực này thảo m ộ t tinh linh một lần bế quan thậm chí ngủ đông khả năng chính là hàng trăm hàng ngàn năm thời điểm vì vậy trừ bỏ một số nhỏ cường giả định cao cùng một ít tương đối trường thọ chủng tộc những n à y thảo m ộ t tinh linh cùng chủng tộc khác lui tới cũng không nhiều bởi vì tuổi thọ của bọn nó quá dài dang dặc nếu như nhận biết một tên nhân tộc võ giả bọn hắn khả năng nhắm lại một lần tên kia nhân tộc võ giả đã hóa thành xương khô trừ bỏ cái này mấy phương giới vực bên ngoài huyền hoàng đại thiên bên trong còn có rất nhiều kỳ lạ giới vực như s ấ m vực nội bộ s ấ m chấp mưa báo không dứt ít có sinh ra có thể tồn chi điệp nhưng vẫn có võ giả ở trong đó lấy cuồng lôi rèn luyện tự thân tu hành mượn lôi đỉnh chi lực rèn luyện lục thân ở trong đó càng có rất nhiều cực kỳ đặc thù linh căn sinh trường lại như gió vực nội bộ cơ hồ không có bất luận cái gì có thể đặt chân thổ địa lại có cựu thiên cương phong t ứ n g được cổ thiên thời kỳ có thể tìm được đặc thù chi phong cùng chín ngày chi khí đều có thể ở trong đó tìm kiếm được trần mặc để ý nhất vẫn là hỏa vực bên trong co vô cùng dị hỏa tự thân như muốn đem nghiệp hỏa la bản uy năng tăng lên đến lớn nhất cái này hỏa vực liền không thể không đi trừ bỏ những tin tức này bên ngoài, lệnh bài bên trong kỹ l ư ợ n g hơn giới thiệu cự hải thành bên trong tin tức cự hải thành bây giờ từ huyền hoàng thiên thống lĩnh sở dĩ lấy tên này đó là bởi vì bây giờ huyền hoàng c h i linh chính là đến từ năm đó cổ thiên đ ì n h huyền hoàng trời sau lại trải qua mấy vị trí tôn liên thủ luyện chế mới thành trần mặc lấy được cái này lệnh bài liền tự động gia nhập huyền hoàng trời đương nhiên huyền hoàng trời đối võ giả cũng không cưỡng chế lực c ế t thúc chỉ là sau đó phát vô số nhiệm vụ võ giả nếu muốn hoàn thành có thể đạt được minh bên trong công hiến hoặc là thiên tài địa bạo vận dụng minh bên trong công hiến nhưng tại cự hải thành bên trong rất nhiều bí địa tu hành nơi đây cũng tương tự có hàng vũ vấn đạo điện nhưng cùng trần nơi đây cung điện tại cực h ạ n khởi động dưới có thể đem trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua k h ô n g chế tại một một trăm n h ư thế trong cung điện vượt qua một trăm n ă m mà ngoại giới vẹn vẹn qua một năm mà thôi đương nhiên muốn lấy loại tình huống này tu hành muốn nỗ lực cống hiến cũng là nhiều vô cùng v ề phần cái khác tu hành bí địa cùng có thể làm thật một võ giả cung cấp trợ giúp đăng dược những n à y tại huyền hoàng trời bên trong đều có chỉ cần có cống hiến võ giả đều có thể mua nhưng muốn thu hoạch những n à y cống hiến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản phương pháp đơn giản nhất là tiến vào theo hải quan bên trong c h i n thủ cái này đối với võ giả không có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần thực lực đạt tới chân nhất cảnh giới là được lại thù lao tương đương chi phong phú khuyết điểm duy nhất chính là có nhất định phong hiểm trừ cái đó ra còn có thể xác nhận những nhiệm vụ khác như luyện đan luyện khí hoặc tiến về huyền hoàng đại thiên địa nội thái góp vốn nguyên những nhiệm vụ này đều có chi thù lao cũng xem phong hiểm cùng độ khó trên giới lưu động biên hóa ngoại trừ những n à y bên ngoài còn nặng giới thiệu tại cự hải thành bên trong thế lực bây giờ thiên địa tình huống khác biệt tại ngày xưa vốn là muốn gia nhập những thế lực này lấy được trong đó công pháp bí tịch kia là chuyện cực kỳ khó khăn lại một tên võ giả chỉ có thể gia nhập một cái thế lực Mà trước mặt trước t ì nhưng những thế lực này còn tại tuyển nhận võ giả bọn hắn nắm giữ rất nhiều tu hành bí địa những này bí địa mặc dù cũng hướng ngoại giới mở ra nhưng nếu muốn sử dụng nỗ lực giá cả không thấp nếu như gia nhập những thế lực này như vậy muốn trả ra đại giới không riêng sẽ thấp hơn rất nhiều thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể có miễn phí sử dụng cơ hội mà những cái kia nguyên bản cần tốn hao minh bên trong c ô n g hiến mới có thể đổi lấy công pháp trình độ nhất định sẽ hướng võ giả miễn phí mở ra đương nhiên là có chút tương đối trọng yếu công pháp võ giả như nghĩ nóng lòng cầu thành cũng chỉ có tốn hao c ô n g hiến đổi lấy mà không muốn tốn hao c ô n g hiến cũng chỉ có thể tại trong thế lực chậm dãi chịu mà cho dù là tốn hao c ô n g hiến đổi lấy giá cả cũng muốn so không gia nhập thế lực thấp quá nhiều đương nhiên võ giả vẫn là chỉ có thể gia nhập một cái thế lực gia nhập một phương thế lực về sau lại nghĩ đạt được thế lực khác bí pháp cũng chỉ có thể tốn hao cống hiến đổi lấy trần mạc đại khái nhìn một cái những thế lực này tình huống cũng không có nhìn kỹ trước mắt hắn việc cấp bách không phải gia nhập thế lực mà là trước hết nghĩ biện pháp tìm tới phong đô tiền bối phân thân có nàng hỗ trợ tự thân sau đó phải làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nếu như nhất thời tìm không thấy vậy cũng trước tiên có thể tìm kiếm hoán thiên minh bên trong v õ giả giúp tự thân quen thuộc nơi đây tình huống rất nhiều chuyện cái này huyền hoàng trời trên lệnh bài g i n g cũng không phải là rất rõ ràng tự thân như nghĩ muốn hiểu rõ toàn cảnh vẫn là phải tìm lâu d à i lưu lại nơi đây người hỏi thăm rõ ràng mới tốt lại người này nhất định phải đáng tin theo trần mạc hoàn toàn nắm giữ lệnh bài huyền, hoàng chi dần dần đi. huyền dương tự gặp này tình huống Chắp cởi nói, đã lấy được hành lệnh tay lấy nói, lễ đã bần à i đạo hưu về sau về cũng huyền đạo xuất thân thanh huyền xem đạo hưu mới tới nơi đây cũng nên lựa chọn một phương thế lực gia nhập cái này bên trong ngọc giản có ta thanh huyền xem đại khái tình huống nắm giữ bí ký bí địa cùng đối võ giả ưu đãi đạo hưu có thể nhìn một chút như muốn gia nhập ta thanh huyền xem cầm cái này mai ngọc giản tiến đến là đủ huyền dương tử đầy mặt tươi cười đem ngọc giản đưa tới trần h thanh huyền xem một phân â n là một tử, t xem ợ giúp tông môn tuyển nhận võ giả cũng giả, tuyển tình. thật môn nhận hắn nên làm sự tình. Như làm võ võ có c là sự m t r o g ngọc giảng tay tiến đưa ra gia hắn nhập đến x e mạc bên bị trong, hắn cũng sẽ bị ghi sẽ l i một ô n g Đà tạ đạo hữu. Mạc tiếp ạ nhận ngọc giản nói lời cảm t ạ cái này bên trong ngọc giản tin tức nhưng so sánh lệnh bài bên trong muốn rõ ràng sáng tỏ rất nhiều không chỉ có thanh huyền xem bí kỹ bí pháp bọn hắn nắm giữ bí địa cũng tận số bị đánh dấu trên đó không chỉ như thế các cảnh giới võ giả như nguyện ý gia nhập trong đó hưởng thụ đái nộ cũng khác biệt trần mạc thân là thật một võ giả nếu có thể gia nhập thanh huyền xem như vậy nhưng lập tức miễn phí chọn lựa một môn bí kí tu hành nhưng h ĩ mua cái khác bí kí hắn cũng chỉ cần ra ngoài người một nửa giá cả không chỉ có như thế võ giả có thể miễn phí tại xem bên trong tùy ý bí địa tu hành ba năm lại về sau mỗi trong vòng mười năm có một năm nhưng tại tùy ý bí địa bên trong tu hành ngoài ra muốn tại cái khác địa vực tu hành chỉ cần nỗ lực huyền hoàng trời cống hiến là được giá cả cũng muốn so ngoại nhân thấp hơn một nửa lại mỗi tại trong thế lực chờ đủ trăm năm độc giả còn có thể miễn phí thu hoạch một môn cái khác bí kí không chỉ như thế tại cái này mai bên trong ngọc giả còn kỹ càng giới thiệu thanh huyền xem có các loại bí ký trần mặc vẫn chỉ là đại khái nhìn một phen tiếp xuống hắn dù cho muốn gia nhập cái nào đó thế lực cũng phải hàng so ba nhà chỉ nhìn một phương thế lực không được tốt nhất nhiều đến đến mấy phe thế lực kỹ càng giới thiệu lại từng cái so sánh nhìn tự thân đến tột cùng cần phương nào thế lực bị kỹ suy nghĩ thêm tiến hành gia nhập ta còn phải phải đi tiếp dẫn cái khác đạo hưu liền đi trước một bước huyền dương tử chắp tay hành lễ nói xong quay người bay bước ly khai hắn sau khi đi trần mặc cũng không có ở chỗ này cung điện chờ lâu đặt mạnh lấy bước chân ly khai rời xa nơi đây cung điện hắn không có gấp tiến đến hỏa vực bên trong huyền hoàng trời lệnh bài bên trong tuy có hỏa vực đại khái giới thiệu nhưng cũng không tính rõ ràng sáng tỏ tự thân như nhập trong đó chỉ sợ như cá bơi vào biển không nổi lên được bất luận cái gì sóng lớn nhưng h ĩ nhanh nhất thu thập dị hỏa vẫn là cần đạt được một chút càng thêm rõ ràng tình báo trần m ặ c nhanh chân ly khai nơi đây rẽ cung điện rơi rất mau tới đến một phương thành t ư ờ n g trước cái này phương thành tường kém xa cự hải quan hùng vĩ có thể thanh màu xám tường gạch bên trong vẫn có vô tận trận pháp t ầ n nút trên tường thành cách mỗi m ộ ư ơ i dặm liền có một tên thiên nhân võ giả cách mỗi trăm dặm còn có một vị thần thông võ giả cả tòa tường thành cẳng có ba vị thật một võ giả t u n sát tòa thành này tường phòng ngự thực sự sưng không lên nghiêm mật dường nào nhưng cũng bình thường nơi đây là cả tòa thành trì trọng yếu nhất ngược lại không cần cỡ nào mạnh phòng bị nguyên nhân rất là đơn giản nếu như thận hải quái vật thật sự có thể tiến vào nơi này như vậy đạo phòng tuyến này tác dụng duy nhất liền chỉ là kéo dài trong chốc lát về phần giữ vững đây là hoàn toàn chuyện không có thể ở chỗ này người canh giữ chủ yếu là vì phòng ngựa nội bộ sinh loạn chân mặc dậm chân đến cửa hải trước lấy ra vừa mới có được huyền hoàng lệch bài tại cự hải bên trong thành h á n h cầu mỗi qua một chỗ cửa hải đều cần lệch bài quyền hạn không đủ người không cách nào tiến về nhất bên ngoài một tầm cự hải quan trần mạc đương nhiên sẽ không gặp phải vấn đề này lệnh bài quyến h ạ chỉ nhìn tu vi cao thấp tu vi không đủ người tùy tiện tiến về cự hải quan co phong hiểm mà chân nhất cảnh giới thực lực cũng đã đầy đủ hình đ ầ u lộ ra lệnh bài trần mạc xuyên qua nơi đây cử hải tiếp tục hướng thành trì bên ngoài đi đến cự hải thành tầng thứ ba không giống tầng thứ tư nơi đây tuy có đường đi có thể cũng không có đức h à n h người t u y ệ t đại đa số võ giả cũng đều đang bận rộn luyện đan luyện k h í chuẩn bị tu bổ trận pháp vật liệu lại đem những tài liệu này liên tục không ngừng đưa vào biên quan chỉ có trận pháp như thế mới có thể g i i lâu duy trì bọn hắn mới có thể không ngừng chống cự thận hải sinh linh công kích lại không rơi xuống hạ phong đương nhiên vô luận là huyền dương t ử hay là thận hải hay là cái này phương đông thiên địa bên trong cái khác võ giả đều minh bạch đây là không thể thế nhưng kế sách thận hải chi lực không r ư ớ bọn hắn hiện tại làm hết thể đều chỉ là tại miễn cưỡng chống cự vì chính là cầu lấy một cái biến số cùng tạm thời nó thân cơ hội về phần cái này biến số ngày nào sẽ tới vậy liền không người có thể biết c h â n m ặ c xuyên qua tầng thứ ba cuối cùng đi vào cự hải thành tầng thứ hai nơi đây có không ít tu hành bí địa huyền hoàng giới các đại thế lực đều ở đây có chỗ đóng quân ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả vãng lai hắn thực lực thấp nhất cũng là chân nhất cảnh giới trân m ặ c đánh giá tự thân nếu muốn tìm phong đô nương nương phân thân hoặc là ở chỗ này hoặc là cũng chỉ có tiến một bước tiến về bên ngoài cự biển xem bên trong đóng giữ không ít đại năng hắn đối với cái này cũng không hiểu rõ mà nguyên một tòa cửa ải to lớn tự thân muốn tìm được bọn hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ húng chi nếu không có gì ngoài ý muốn tình huống chân nhất cảnh giới võ giả là không thể nào vãng lai tại cự hải quan tất cả khu vực trân mạc sở dĩ tới trước đây vẫn là muốn tìm tìm hoán thiên minh bên trong, võ giả. Hắn đem bên trong lệnh bài lấy ra nơi đây tuy không thông huyền thạch nhưng cũng không có quy khư áp chế cho dù ở tầng thứ ba lệnh bài thi triển lực lượng bị áp chế ở tiên thiên cảnh giới mấy phương lệnh bài ở giữa cũng có thể làm lẫn nhau cảm ứng mà cự hải thành lực lượng không bị hạn chế lệnh bài ở giữa lẫn nhau cảm ứng tự nhiên là càng thêm dễ dàng trần mặc vận chuyển lệnh bài chi diệu trong khoảnh khắc cảm nhận được tại tầng thứ ba bên trong có hai tên võ giả đồng dạng cầm trong tay hoán thiên minh lệnh bài ở đây về phần cái khác mấy tầng phải chăng có n u y ễ n thiên minh bên trong võ giả bọn hắn cũng không thể mà biết cự hải thành nhìn như là chính thể trên thực tế mỗi một tầng tưởng thành đều có thể nhìn thành một đạo thế giới trần g mặc, cùng cùng mặc lúc này đổi phương hướng cấp tốc tiếp cận kia hai tên vó giả chưa qua một lát hắn đi vào một phương biệt viện trước nơi đây biệt viện trưng bày đơn giản chỉ là có vài chỗ tu hành tính thất giống cái này biệt viện ở chỗ này rất nhiều từ biên quan thay phiên xuống tới vó giả sẽ ở nơi đây tu hành t r â n mặc dậm chân đi vào biệt viện ở giữa nhẹ nhàng g õ vang cửa sân người nào đến thăm viện lạc bên trong rất nhanh chuyển ra đáp lại chương hai trăm sáu mươi chín trần võ lâu bị kỹ t r â n mặc đứng tại cửa sân trước chỉ cảm thấy đạo thanh âm này có chút q u e n thai hắn vững tin mình tuyệt đối nghe qua đạo thanh âm này thậm chí mơ hồ đoán ra đạo thanh âm này chủ nhân có thể dựa theo lẽ thưởng tới nói đạo thanh âm này bây giờ không nên xuất hiện ở đây t r â n mặc còn không tới kịp đáp lại cửa sân tùy theo mở ra trong sân đứng đấy một thân ảnh một thân trang phục màu xanh khi chất thoải máiêu nhiên à, trương tiên h luyện nhìn qua ngoài viện trần mặc trong mắt l ó e lên vô số m ở m i ệ n g hắn thật sự là không minh bạch trần mặc vì sao có thể nhanh như vậy xuất hiện ở đây hắn lúc trước cho trần mặc lưu lại tin tức kỳ thật cũng không có nói sai dựa theo hắn đánh giá đợi cho trần mặc đột phá chân nhất cảnh giới đi vào cự hải thành bên trong tự thân không nói nhất định bỏ mình chỉ sợ cũng là tại một lần cuối cùng chấn thủ biên quan quá trình bên trong trần mặc tất nhiên không gặp được còn sống chính mình có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng trần mặc có thể tới nhanh như vậy lúc này mới bao lâu thời gian tính toán đâu ra đấy mới bất quá một năm có thừa dù cho lúc ấy sưu tập vạn pháp linh quá lúc t r nhanh nhất, nhanh nhất bởi vì đột phá chân nhất cảnh giới tuyệt không phải một kiện chuyện dễ nếu như nửa đường gặp phải một kiện chuyện dễ như vậy võ giả liền muốn hao phí mấy chục năm đi chậm rãi bổ xong dù cho hết thể thuận lợi kia nói ít cũng muốn mấy năm công phu có thể trần mặc đột phá nhanh như vậy cái này thật sự là vượt qua trương thiên luyện đoán trước cùng tưởng tượng minh chủ trần mặc thần sắt trên mặt cũng rất phức tạp hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp lại trương thiên luyện không sai trần ư mặc gật đầu thừa nhận trương tiên luyện ba bước cũng hai bước đi tới vẫn truy hỏi ngươi đột phá nhanh như vậy t h ầ n s ắ c hắn trung gian kiếm lời ngậm kinh ngạc càng nhiều thì là không nghĩ ra hắn thực sự không minh bạch vì cái gì có người sẽ như thế thuận lợi đột phá chân nhất cảnh giới theo lý mà nói dù cho trần mặc tu hành lúc một điểm chỗ sơ xuất cũng không có xuất hiện cũng không có khả năng chỉ phí phí ngắn như thế thời gian văn bối có chỗ cơ duyên vì vậy tốc độ đột phá so với bình thường võ giả phải nhanh chút trần mặc mỉm cười giải thích nói hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào chân nhất cảnh giới t i ể u bảo liên tâm đang cùng hàng vũ vấn đạo điện cái này hai người đều không thể thiếu nhưng nếu không có bọn hắn dù cho tự thân có thể không ra bất luận cái gì bị l ậ thuận lợi đột phá luyện hóa vạn pháp linh quả cùng đột phá quá trình nói ít cũng muốn bảy tám năm công phu tiền bối ngài không phải nói ngài đã trần mặc ngữ khí đồng dạng phức tạp nói đến một nửa liền không cần phải nhiều lời nữa việc này nói đến ngược lại cũng không phức tạp cũng trách ta không thể ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể đột phá theo lý mà nói ngươi nếu là bình thường đột phá kia lúc này hơn phân nửa không gặp được ta trương tiên luyện khe khẽ thở dài hướng trần mặc giải thích nói nếu như y theo lẽ thưởng như vậy tại trần mặc đến thời điểm chính mình đã sớm hẳn là chết tại đối mặt thận hại sinh linh trên chiến trường đây là hắn lúc trước là tự thân dự liệu kết quả chỉ là hắn k h ô n g ngờ tới phương thế giới này trên lại có trần mặc loại này q u á thai có thể nhanh như vậy hoàn thành đột、phá. đồng thời đổi tới cự hải thành bên trong bất quá ngươi đã tới vậy cũng đúng chuyện tốt trương tiên luyện ngay sau đó lại mở miệng nói trần mặc có thể sớm đi vào cự hải thành kể từ đó chính mình tại phương thế giới này lại thêm một cái có thể phó thác người rất nhiều đồ vật có thể trực tiếp giao cho trần mặc trương tiên luyện cách cái chết không xa vật ngoài thân hắn sớm đã không quan tâm không có gì ngoài nhất định phải dùng pháp bảo binh khí bên ngoài cái khác đồ vật hắn đều chuẩn bị lưu cho m ì n h bên trong hào hữu chủ yếu là rất nhiều tại cự hải thành đồ vật hắn cũng không có cách nào đưa cho chính mình thân tộc hậu bối chỉ có thể lưu tại bên trong thành hắn trong thành nguyên bản còn dự định là trần mạc lưu lại chút đồ vật để hắn mới tới bên trong thành lúc có thể trực tiếp đạp vào con đường tu hành không cần lại nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên trương thiên luyện làm ra những sự tình này cũng không cầu cái gì hồi báo một mặt là những tư nguyên này đã đối với hắn vô dụng một phương diện khác thì là trần mạc thiên tư đầy đủ thực lực đủ mạnh mà lại còn là hoán thiên minh bên trong tu sĩ trần mạc thực lực tăng lên hoán thiên minh tất nhiên cũng có thể càng thêm hưng thịnh mà hắn vị trí thế giới cùng tự thân tân tộc bên trong liền có không ít đệ tử sẽ thêm hoán thiên minh hoàng tiên h minh hưng thịnh với hắn hậu bối đệ tử mà nói bao nhiêu cũng có một chút chỗ tốt đương nhiên dù cho không có những này hắn vẫn là sẽ đem tu hành tài nguyên lưu lại bởi vì hắn không có cách nào đem những n à y đồ vật mang đi không bằng bằng p h ẳ n g t ắ n đi cho hảo hưu hoặc hậu bối v õ giả người đi theo ta ta trước dẫn người đi nhận biết minh bên trong một vị khác v õ giả trương thiên luyện chủ động đi tại phía trước trần mặc theo sát sau lưng hắn hai người rất mau tới đến một phương tính thất tu luyện trương thiên luyện kích phát tu hành tính thất bên ngoài trợ pháp chưa qua một lát tinh thất cửa chính mở ra một tên thân mang n ự c bạch trường bảo khuôn mặt lạch lạnh lùng nam tử đi ra. Minh chủ. Nam tử nói một tiếng. trương h tiên n luyện đầy mặt ý cười hướng trần mặc giới thiệu nói đây là trần mặc cũng là chúng ta minh bên trong thật một võ giả vừa đột phá không lâu lần này là mới tới cự hải thành trương tiên h luyện lại nhìn về phía võ thiên thu nói nghe được lời ấy võ thiên thu trên mặt lãnh sắt hơi chậm chủ động hướng trần mặc nói tá trưởng cư nơi đây ngươi như trong thành có không h i ể u sự t ì n h có thể tới đây hỏi ta ta còn muốn tu luyện liền cáo từ trước võ thiên thu nói xong tinh thất cửa chính tùy theo đóng lại trương thiên luyện thần sắc vẫn như cũ thong rong tựa như sớm thành thói quen hắn cái bộ dáng này bất quá vẫn hướng trần mạc giải thích nói lao võ người này cứ như vậy hắn vốn là tính tình quái g ợ bây giờ có nhà không thể quay về thì càng quái g ợ bất quá hắn mặc dù không thích giao tiếp nhưng sự, sự làm người đều tuyệt đối đáng tin mặt lạnh tim nóng trần mạc gật đầu nội tâm đã đoán được trương thiên l u y n nói tới có nhà nhưng không thể trở về hơn phân nửa là đối phương vị trí thế giới đã triệt để bị trần mạc báo phủ võ thiên thu sở dĩ đi vào tụ hải thành đồng thời thường trú ở đây cũng là vì tránh hoạn không phải cho dù hắn có chân nhất cảnh giới thực lực có thể đối mặt vô tận thận hải dưới nhưng cũng rất khó làm ra hữu hiệu chống cự người mới tới cự hải thành chắc hẳn cũng đã gia nhập huyền hoàng trời bên trong tại cái này phương thành bên trong thậm chí có thể nói tại cái này huyền hoàng đại thiên địa bên trong tất cả võ giả đều tại huyền hoàng trời bên trong huyền hoàng trời tính không được một cái thế lực càng giống một cái liên minh hoặc là nói bình đại là võ giả cung cấp các loại tu hành tài nguyên đồng thời cũng từ võ giả trên tay lấy được cái khác tài nguyên lại giao d ị cấp trương thiên luyện đi đến một bên đình n g h ỉ mát ngồi xuống càng thêm tỉ mỉ hướng trần mặc giới thiệu trước mắt tình huống ngươi như nghĩ ở chỗ này lâu dài tu hành cái kia còn cần chọn lựa một phương thế lực gia nhập tại cái này cự hải thành bên trong nguyên bản có trên trăm cái thế lực nhưng tại vô tận thuế nguyệt sóng lớn đãi c ắ t h ạ bây giờ chỉ còn lại mười một cái thế lực trong đó cuối cùng ba bên thế lực đã không có lại đi gia nhập tất yếu bọn hắn cùng còn lại bốn phương tám hướng thế lực s á p nhập hơn phân nửa là sớm tối sự tình trương thiên luyện tiếp tục mở miệng từ tự thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra t r a n trả bắt đầu cực kỳ thành thạo pha trả trần mạc nói với hắn sự tình nghe được cực kỳ cẩn thận những chuyện này nếu như không phải đối trong thành tình huống biết rõ người tất nhiên nói không nên lời chính mình nếu không rõ ràng những này tùy tiện gia nhập kia ba bên sắp xuống dốc thế lực kia tất nhiên sẽ cắm một cái h ô to cái này còn lại bốn phương tám hướng thế lực tình huống ta như từng cái cẩn thận giới thiệu vậy quá phiền p h ứ c những tin tức này đều tại cái này mai ngọc giản bên trong ngươi luyện hóa sao liền có thể biết được ngoài ra ngươi nếu là gia nhập chân cương lâu vậy ta tại trong lâu còn có mấy vạn cống hiến có thể tặng cho ngươi trương tiên luyện thoải mái cười một tiếng đem pha tốt trả đưa cho trần mạc h á n tại trong thế lực s á c thực có không ít cống hiến nhưng những này cống hiến dù cho chuyện tặng cũng chỉ có thể tặng cùng cùng thế lực người lại hối đoái mà đến đồ vật chiếu quy củ cũng chỉ có thể dùng tại cùng thế lực võ giả trên thân nước phù sa không lưu ngoại nhân điển chương ngàn luyện tướng những này cống hiến tặng cho cùng thế lực võ giả hoặc là đem hối đoái tới đồ vật dùng tại cùng thế lực võ giả trên thân không có người sẽ có ý kiến vô luận như thế nào những này đồ vật chúng quy vẫn là tại tự mình trong thế lực nhưng nếu là muốn bắt cho ngoại nhân dùng vậy không có người sẽ đồng ý hoán thiên mình cái khác mấy tên võ giả cũng không tại chân võ trong lâu chân mặc nếu là cũng không nhập chân võ lâu trương thiên luyện cũng chỉ có đem những n à y cống hiến tán cho cùng thế lực bằng hưu không phải hắn lưu lại cũng chỉ là lãng phí trần mắc tiếp nhận ngọc giản cẩn thận xem xét từng đạo tin tức tại trước mắt mình lưu truyền hắn trước hết nhất xem xét chính là chân võ lâu thế lực tình huống phương này thế lực tổng khống chế năm nơi bí địa mỗi một tòa đều có thể trợ giúp võ giả t u hành trong đó có hai tòa đối với chân nhất cảnh giới võ giả có trợ giúp lớn một phương tên là thật đúng là bí địa có thể trợ chân nhất cảnh giới võ giả mau chóng cô động từ thân pháp thì làm cho hoàn thành trước mắt tiểu cảnh giới t u hành là đột phá làm chuẩn bị còn có một chỗ bí địa tên là trường sinh mật địa nói là trường sinh. kỳ trừ h ự c cùng t ư bỏ bí địa bên ngoài chủ yếu nhất chính là bị kỹ chân nhất cảnh giới võ giả đối mặt tu hành đều có tự thân linh hộ dù cho cần muốn công pháp phần lớn cũng chính là làm tham khảo dùng để hoàn thiện tự thân công pháp chân nhất cảnh giới võ giả cần nhất còn là tu hành bí kỹ đã có thể tăng cường tự thân chiến lược còn có thể là tự thân tu hành làm ra tham khảo c h â n võ lâu tổng nắm giữ bảy môn tu hành bí kỹ số lượng nhìn như không nhiều nhưng làm có thể đưa cho cái k h á c võ giả tu hành bí kỹ như vậy khai sáng những này bí kỹ võ giả l i ề n sẽ không là chấp trưởng cảnh giới tối thiểu cũng muốn là đại năng cấp bậc tồn tại cảnh giới cỡ này khai sáng bí kỹ mới có bị cái k h á c võ giả tu hành tư cách bây giờ cự hải thành hoặc là nói huyền hoàng đại thiên địa bên trong tổng cộng có ba vị trí tôn trong đó hai vị là cổ thiên còn xuất lại một vị khác thì là huyền hoàng đại thiên địa mở sau mới đột phá cái này ba vị trí tôn cũng không thân ở tại bất kỳ thế lực nào bên trong cái này ba vị trí tôn sáng lập ra bí kỹ có thể trực tiếp tốn hao huyền hoàng trời cống hiến học tập không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào mà chân võ lâu có thể xuất ra bảy môn bí tịch l i ê n đại biểu phương này thế lực t r í ít có bảy vị đại năng đương nhiên cái này bảy vị đại năng hiện tại cũng không phải là đều i tại tại cái này phương ngọc giản bên trong vẹn vẹn ghi chép thật lâu năm bây giờ còn có năm vị đại năng số lượng này đã không ít tại cái này bảy môn trong bí kỹ trần mặc muốn lấy nhất đến chính là cái môn này tên là chân võ cương khí bí kỹ môn này bí kỹ tu hành độ khó vừa phải tu hành ngưỡng cửa cũng không cao thần thông cảnh giới liền có thể tu hành lại có thể một mực dùng đến chấp trường viên mãn chân võ cương khí thật một võ giả tu hành có thể đem tự thân cô động thiên địa chân cương chuyển hóa làm một loại đặc thù cương khí như thế cương khí có thể dùng tại hộ thân đối địch nhất là đối địch chân võ cương khí sở dĩ lấy một phương thật chữ chính là bởi vì có hay không vật không phá c h i năng giữa thiên địa trừ b ỏ một số nhỏ kỳ bảo có thể nói cơ hồ không có bất luận cái gì khí cụ có thể ngăn cản chân võ cương khí võ giả như nghĩ ứng đối cũng chỉ có xuất g a cùng cảnh giới lực lượng đi một chút xíu t r i tiêu có thể nói là một tên võ giả tu thành chân võ cơ ư n g khí như vậy chính là ở một mức độ nào đó san bằng tự thân cùng địch nhân trinh lệnh cho dù đối phương có trí bảo hộ thân ngàn vạn thủ đoạn pháp bảo cũng t ầ g tầng lớp lớp có thể chỉ cần tích lũy thiên địa chân cương không có chính mình nhiều vậy liền không phải là đối thủ của mình mà tại hộ thân bên trên chân võ cương khí càng là có chống cự thận hải chi huyền diệu bây giờ trong trời đất rất nhiều võ giả tuy tiện ở giữa sẽ rất ít giao thủ tinh lực chủ yếu vẫn là tại ứng đối thận hải bên trên chân võ cương khí có thể ngăn cách thận hải ăn m n là võ giả gia trì hộ thân như thế bí pháp có thể nói chân võ trong lâu võ giả mỗi người một phần liền liền thế lực khác võ giả phần lớn cũng sẽ học tập cái này môn bí pháp hộ thân rất nhiều xuất nhập cự h ả i thành võ giả cũng chính bởi vì cái này môn bí pháp mới có thể gia nhập chân võ lâu không riêng bởi vì hắn đối địch có huyền diệu càng là bởi vì hắn nhưng tại thận hải hạ bảo vệ tự thân trừ bỏ môn này bí kỹ bên ngoài còn có một phương bí kỹ tên là luân hồi xá thân thuật võ giả tu hành phương pháp này thường ngày trạng thái giới nhưng tại bên ngoài cơ thể tích chữ thêm một bộ phận thiên địa chân cương v ề phần cụ thể có thể tích xúc bao nhiêu liền muốn nhìn bản thân bản thân võ giả dung nạp thiên địa chân cương số lượng cùng đối cái này môn bí pháp t r ư ờ n g khống cái này chỉ là cái này môn bí pháp cơ sở nhất sử dụng chủ yếu nhất là tại võ giả tự thân thiên địa chân cương sử dụng hết thời điểm võ giả có thể cưỡng ép tiêu hao tự thân lực lượng từ trong cơ thể mình lại cưỡng ép ép ra bộ phận thiên địa chân cương đương nhiên t h i triển này bí pháp về sau võ giả sẽ suy yếu một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này tu hành rất khó lại có chỗ tiến cảnh chỉ có thể không ngừng bổ sung tự thân tâm vụ cũng không đến không nói đây đúng là một môn rất cường hàn bí pháp gồn cả thường ngày tu hành cùng buộc phát hai loại tác dụng lại cái này môn bí pháp có thể phối hợp chân võ cương khí sử dụng dùng cho lúc đối địch càng có diệu dụng dù sao tại cùng một cảnh giới trừ bỏ thận hải quái thai như vậy bên ngoài còn lại võ giả có thể tích lũy thiên địa chân cương số lượng tuy có trinh lệch nhưng sẽ không đặc biệt lớn mà tại loại này tình huống giới tu hành môn này bí thuật liền có thể tăng tiến tự thân góp nhặt thiên địa chân cương số lượng tuy nói dùng hết sau liền muốn lại tu hành trở về có thể chỗ thời gian hao phí tương đối mà nói tuyệt đối không nhiều lại tại thời khắc mấu chốt còn vì võ giả có lưu một lần bộ phát cơ hội cái này càng được sưng tụng cường hành trừ bỏ cái này hai môn bí pháp bên ngoài còn lại mấy môn bí pháp trần mặc cũng đại khái nhìn một phen đối tự thân coi trợ rút nhưng không phải rất lớn trong thời gian ngắn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn tu hành một mặt là tham thì thâm một phương diện khác tự thân không bỏ ra nổi nhiều như thế c ô n g hiến dù cho tự thân gia nhập trần võ lâu sẽ có được trương tiên luyện lưu lại c ô n g hiến có thể tự thân không thể đem c ô n g hiến toàn bộ dùng để hối đoái bí kỹ chủ yếu nhất còn là tu hành nếu chỉ đổi bí tịch mà xem nhẹ tự thân tu hành tiêu ngược lại lẫn lộn đầu đôi xem hết trần võ lâu tình báo trần mặc bắt đầu kỹ càng nghiên cứu cái khác địa phương thế lực tình báo so với trần võ lâu chương á i k á c địa p h t hai ế l trăm bảy mươi tu hành pháp trần mặc trong ánh mắt đều là suy nghĩ tri sắc hắn đã xem hết tất cả thế lực đại thể tình báo đem nó nắm giữ bí kỹ cùng bí địa đều ghi tặc trong lòng đối với thế lực khắp nơi cho võ giả đãi ngộ điểm ấy ngược lại là cơ bản giống nhau đơn giản chính là từng cái thế lực tình huống khác biệt đưa cho ra bộ phận ưu đãi có chỗ trên lệnh tỷ như gia nhập chân võ lâu võ giả mỗi trăm năm nhưng phải chân vũ trì tẩy luyện tự thân chuyện này đối với chân nhất cảnh võ giả tu hành có khá lớn trợ giúp nếu là tẩy lễ thật một võ giả lúc trước còn từng tu hành qua nhục thân kia đạt được có ích thì càng nhiều mà gia nhập thanh huyền quan chân nhất cảnh võ giả mỗi trăm năm nhưng phải một viên thanh huyền ngọc hư đan nốt sau nhưng tại trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng tiến vũ người ngộ tính lại để võ giả thần một mực bảo trì tại tỉnh táo lý trí trạng thái càng có trợ giúp đột phá cảnh giới cái này đan dược mặc dù không thể so với cựu bảo liên tâm đan nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo đan phẩm g a i tại bát phẩm liệt k nếu như đơn thuần dùng để đột phá như vậy công hiệu quả trong thời gian ngắn không hạ xuống c ự u bảo liên tâm đan chỉ là không thể bền bỉ lúc này mới chỉ nhập bát phẩm liệt kê nhưng cái này đan dược miễn phí cung cấp cho võ giả cái này sức hấp dẫn tự nhiên là tương đương không tầm thường nếu như không gia nhập thanh huyền quan muốn mua cái này đan dược như vậy một viên liền muốn tam thiên huyền hoàng trời điểm c ô n g hiến trần m ặ c đem tất cả thế lực điều kiện tổng hợp từng cái ở trong lòng so sánh bất quá một lát hắn làm ra tự thân quyết định vẫn là phải gia nhập chân võ minh một phương diện gia nhập trong đó tự thân có thể thu hoạch được minh chủ tích lũy càng quan trọng hơn thì là phương này thế lực xác thực rất thích hợp tự thân chân võ cương khí cùng kia luân hồi xá thân thuật cái này hai môn bí kỹ xác thực rất thích hợp tự thân chân nhất cảnh giới tự thân chỉ cần tu hành cái này hai môn bí kỹ liền đủ để cho tự thân an ổn đạt tới chấp trường cảnh võ giả đến cảnh giới này liền muốn khai s á n g thuộc về tự thân bí kỹ còn lại có thể đối tự thân đưa đến trợ giúp bí kỹ cũng chính là mấy vị trí tôn khai sáng bí kỹ lại dù cho tu hành trí tôn bí kỹ cũng chỉ là dùng cho tham khảo thị sát tự thân không đủ đến kia một cảnh giới tự thân sáng tạo bí thuật muốn so cái khác bí thuật vi năng đều mạnh chân mặc cẩn thận làm ra suy tính nhìn về phía trương thiên luyện trầm giai nói văn bối dự định ra nhập chân võ lâu tuất ta cái này mang ngươi đi trước dẫn ngươi nhập trong lâu trương thiên luyện nghe vậy cười đến rất là cao hứng hắn những ngày dùng không xong cống hiến rốt cục có phó thác người chỉ là tiền bối văn bối vô công bất thụ độc nhận lấy thì ngại tiền bối nhưng có sự tình giao phó cho văn bối trần m ặ c đứng dậy hành lễ t h ầ n s ắ c có chút nghiêm túc hỏi nếu như nói lúc trước thiên trọng lâu bên trong khối kia tinh thần chân ý hắn còn có thể nhận lấy dù sao kia phương tinh thần chân ý cũng không thuộc về trương thiên luyện mà là thuộc về hoán thiên minh đồng thời trừ bỏ trần mạc bên ngoài không người có thể lấy đi hắn lại đối hoán thiên minh bên trong có khá lớn cống hiến cầm cũng liền cầm mà bây giờ như nhận lấy trương thiên luyện tích lũy mấy vạn điểm cống hiến trần mặc s á c thực nhận lấy thì ngại vô duyên vô cớ hắn không dám nhận lấy lớn như thế một bút tài sản ha ha đây là việc nhỏ mà thôi ta số tuổi thọ tới gần cuối cùng tu hành đột phá không thể chỉ chết mà thôi một chút vật n g o à i thân sớm làm phó thác ngược lại giải quyết xong ta một cọc tâm sự trương thiên luyện nghe vậy cười to thần s ắ c thoải mái siêu nhiên mấy vạn điểm cống hiến tại trần mặc tại bên trong thành đại đa số võ giả là một bút không ít tài sản có trương h ể đối với m ộ n thiên i luyện i gặp trần mặc vẫn có chút do dự lập tức mở miệng bàn giao nói hắn đối với mấy cái này đồ vật sớm đã không quan tâm dù sao lưu lại cũng không dùng đến sở dĩ đem chuyện này giao phó cho trần mặc cũng chỉ là vì có thể để cho hắn tốt hơn nhận lấy những này điểm công hiến tia đa tạ tiền bối trần mặc lúc này mới không chối từ nữa không người bái tạ nói tốt người đi theo ta ta dẫn người đi t r ầ n võ trong lâu trương thiên luyện đem trong tràn uống cạn nước t r à mang theo trần mặc đứng dậy ly khai nơi đ â y trật viện hai người tốc độ rất nhanh nhưng cự hải thành tầng thứ hai rộng lớn cũng viễn siêu người bình thường tưởng tượng theo trần mặc đánh giá tầng này chiếm diện tích chỉ sợ muốn bù đắp được thượng thương huyền giới cùng huyền thiên giới hai người tăng theo cấp số cộng cái này còn vẹn vẹn chỉ là tầng thứ hai cự hải thành tầng ngoài cùng trật pháp hắn diện tích sự rộng lớn thì càng là vượt qua tưởng tượng cũng chỉ có hùng vị như vậy trật pháp mới có thể đem vô tận thận hải cách trở ra bảo v Trần mặc cùng trương thiên luyện hai người rất mau tới đến một mảnh nguy nga dãy núi trước cự hải thành tầng thứ hai diện tích rộng lớn các loại thiên địa hoàn cảnh cũng là biến hóa vô tận sông lớn biển hồ rừng mưa sa mạc đều có có võ giả ở tại thành trì bên trong cũng có võ giả ở dãy núi phía trên nơi đây chính là chân võ lâu trụ sở t r ư ơ nguy thiên l ệ nga đưa tay xa xa một n u n dãy núi bên trong có mấy trăm tòa lâu đài cung điện hoặc ẩn vào trong tầng mây hoặc đứng tại trên đỉnh núi càng có rất nhiều võ giả vãng lai xuy toa số lượng ít nhất phải có gần ngàn người đây cũng không phải là một con số nhỏ gần đây ngàn tên võ giả hạn thực lực thấp nhất có thể đều phải là chân nhất cảnh giới suy nghĩ thêm đến tất nhiên có một bộ phận võ giả tại trong trận pháp phòng thủ như vậy liền có thể đại khái suy tính ra chân võ lâu chí ít có được hai ngàn tên thật một võ giả thông qua đến một lần mắt liền có thể suy tính ra cự hải thành hoặc là nói huyền hoàng đại thiên địa bên trong đại khái có được hai vạn tên tả lưu thật một võ giả đến một lần mắt chỉ là phỏng đoán nhưng trần mạc đánh giá dù cho tự thân suy luận không hoàn toàn chuẩn xác trên lệch số lượng cũng sẽ không quá nhiều hai vạn tên thật một võ giả chậm nhìn số lượng xác thực rất nhiều nhưng cẩn thận suy nghĩ một cái cái này hai vạn tên thật một võ giả đã là bây giờ trong trời đất tất cả thật một cường giả tổng cộng m ê n h mông cổ thiên địa lập tức bên trong t r ả i rộng không biết bao nhiêu phương tiểu thế giới mà cái này vô tận tiểu thế giới tăng thêm huyền hoàng đại thiên địa cũng chỉ có hai vạn tên thật một võ giả như thế lại nhìn số lượng này thực sự sưng không lên nhiều theo trần mặc đoạt được cổ thiên tin tức vẹn vẹn tại ngay lúc đó cổ thiên đình bên trong chân nhất cảnh giới võ giả liền vượt qua ba mươi vạn tên mà càng không biết rõ có bao nhiêu võ giả thân ở trong tiểu thế giới hoặc là không nguyện ý gia nhập thiên đình bên trong hay là cũng không phải là nhân tộc là linh tộc yêu tục hoặc thảo một tinh linh không nguyện ý thụ nhân tộc cả tây như thế cổ thiên có chân nhất cảnh giới c ư ờ n giả g thì càng không cách nào kỹ càng tính toán mà tới được cái này một thời đại tất cả còn sót lại thiên địa sinh linh c h u n g vào một chỗ cũng liền hai vạn tên thật một võ giả hai cái này số lượng trên lệnh chi lớn cũng đủ để nhìn ra thận hải chi khủng bố trên thực tế cho tới hôm nay mỗi khi đối mặt thận hải lúc đều có vô số võ giả trong lòng bột r ồ n thận hải liền cổ thiên đều đã hủy diệt bọn hắn lại có thể không đối kháng cố lực lượng này trương thiên luyện mang theo trần mặc đi vào một chỗ dậy núi giữa sườn núi nơi đây có một tòa ba tầng chất gỗ lầu nhỏ xây dựng có chút xào rượu xà nhà gỗ trên lan can điêu khắc hoa chim cá sâu sinh động như thật giống như cùng chúng quanh tự nhiên cảnh sát hòa làm một thể khắp nơi có chim gãy thiền minh rất có vài phần g i á thú l ã o mã trương thiên luyện tại lầu các ngoại trạm định trung khí mười phần chấn giống một tiếng chỉ một thoáng toàn bộ lầu các tựa như đều đang run dày trọn vẹn qua một hồi lâu trong lầu các đi ra một tên nam tử vóc người có cao hơn hai mét thể trạng cường tráng còn lưu lại cái đầu t r ọ c chậm nhìn lộ ra có chút hung thần đặc sát ngươi muốn đem hắn giới thiệu n h ậ môn n g a đá xanh đem ánh mắt nhìn về phía trương thiên luyện ngưng âm thanh g i hỏi đúng trương thiên luyện gật đầu dậm chân đi vào trong lầu các nơi đây lầu các hoàn cảnh thanh l u cũng không quá nhiều bày biện trang trí chỉ có một bộ dùng cho tiếp khách cái bản đem ngươi huyền hoàng trời lệnh bài đưa cho ta ta giúp ngươi làm tiếp dẫn ngựa thanh sơn mở miệng t r ấ t tiếp nhận trần mặc đưa tới lệnh bài bất quá trong nháy mắt hắn liền xử lý tốt hết thảy lại lần nữa đem lệnh bài trả lại cho trần mặc ngươi bây giờ chính là ta chân võ cửa lầu người lệnh bài bên trong có chân võ lâu tin tức cặt kẽ nếu muốn sử dụng bí địa tu hành chỉ cần tốn hao cống hiến tại phía trên hối đoái như cần cái khác tu hành tài nguyên cũng có thể tốn hao điểm cống hiến hối đoái nhưng là đoạt được tài nguyên chỉ có thể lưu tại cự hải thành cùng huyền hoàng đại thiên địa bên trong. không thể tùy ý mang về tự thân trong thế giới ngựa đá xanh ngữ khí nghiêm túc cực kỳ nghiêm túc bàn giao nói sở dĩ như thế quy định là bởi vì phòng ngừa huyền hoàng trời tích lũy tài nguyên s ó i mòn nếu như vô số thật một võ giả đều từ nơi này lấy đi tài nguyên sau đó mang về tự thân trong thế giới như vậy cho dù huyền hoàng thiên địa lớn bất bác có thể sản xuất vô số tài nguyên nhưng cũng sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn mà huyền hoàng trời nếu như không cách nào bồi dưỡng được đầy đủ cường giả để chống đỡ thận hải như vậy tất cả thế giới đều sẽ triệt để bị thận hải bao phủ vì vậy h u y ề n hoàng trời cùng huyền hoàng trời bên trong thế lực nhất định phải cam đoan những tư nguyên này nhất định phải chỉ có thể dùng cho tăng tiến huyền hoàng thiên vũ giả thực lực mà không phải bị lấy đi ngươi bây giờ mới nhập môn bên trong chiếu q u ý củ có thể miễn phí lựa chọn một môn bí pháp tu hành cùng tiến về tùy ý bí địa tu hành ba năm còn có một lần chân vũ trì bên trong tẩy luyện cơ hội ngựa thanh sơn tiếp tục mở miệng cẩn thận hướng trần mặc giới thiệu gia nhập chân võ lâu chỗ tốt bí ký đều tại trong môn tàng pháp lâu ngươi có thể tự hành đi lấy nếu là muốn đi bí đ i ệ tu hành cùng chân vũ trì tẩy luyện vậy ngươi lại đến nơi đây tìm ta là đủ ngựa đá xanh tiếp tục mở khẩu giao này mặc một sởi tâm thần, chìm phân thần, ra sởi v o n g u ê ngoại bản huyền n h o à trời lệnh bài. Bây giờ tại hắn lệnh bài. lệnh Bây môn bên trong sẽ còn tuyên bố chút nhiệm vụ thu thập tài nguyên hoặc là lấy chân nhất cảnh võ giả thực lực đi giữ gìn bí địa hoặc là trợ giúp trong môn tại nơi nào đó địa vực trấn thủ Hoàn trừ h h những nhiệm vụ này đều có thể thu hoạch được điểm hiến, lại lấy điểm hiến à này n cống cống bên điểm lại điểm vụ lấy đều được có từ t o n hành nguyên. g cửa đổi tài lấy tu t、so、r cái đó ra chân ũ n g có t ể điểm dùng huyền hoàng cống hiến hối h trời trực tiếp đoái c võ lâu đối i ể m c n g h ế n Tỷ một lệ là so với hai. trần ừ cái chân đối với đó ra, r lâu võ t mặc bực này võ giả cũng không có quá lớn lực cướp thúc chỉ là tại tao ngộ nguy cấp tình huống giới t ỷ như thận hại bạo động tất cả võ giả đều cần đi trấn thủ trận pháp lúc trần mặc nhất định phải nghe theo trong lâu an bài tiến đến trấn thủ liên quan tới điểm ấy dù cho trần mặc không gia nhập chân võ lâu dạng này hắn còn thân ở huyền hoàng trời bên trong chiếu quy củ cũng muốn đi c h ấ n thủ trận pháp đương nhiên vô luận là huyền hoàng trời vẫn là chân võ lâu cũng sẽ không để bọn hắn bạch bạch đi c h ấ n thủ đợi cho nguy cơ đi qua sẽ dành cho bọn hắn một bút điểm cống hiến xem như b n t h ư ở n g sở dĩ như thế là bởi vì vô luận trần mặc vẫn là trương thiên luyện đều cũng không phải là xuất thân chân võ lâu võ giả tại bọn hắn đạt tới chân nhất cảnh giới trước đó chân võ lâu cũng không có hoa phí bất luận cái gì tài nguyên đối bọn hắn làm qua bồi dưỡng bây giờ bọn hắn mặc dù gia nhập chân võ lâu có thể càng nhiều là một loại quan hệ hợp tác không có gì ngoài lúc ban đầu về sau bọn hắn lại nghĩ lấy được chân võ lâu tu hành tài nguyên nhất định phải trả giá đắt hay là lâu dài đợi tại trong thế lực đem tự thân dần dần biến thành thế lực một phần tử trần mặc bây giờ mới vào chân võ lâu hắn cũng không phải là đệ tử trưởng lão mà là trong môn khách khanh khách khanh ở giữa cũng không phân chia cao thấp nhưng có tư lịch sâu cạn phân chia trần mặc mới nhập môn bên trong theo phẩm giai phân chia hắn là một kiếm khách khanh mà muốn trở thành cao nhất thất kiếm khách khanh hắn ít nhất phải tại chân võ trong lâu nghỉ ngơi và năm lại còn muốn lập xuống công lao mới có thể mà thân là thất kiếm khách h a n h chỗ hưởng thụ được đãi nộ cũng mạnh hơn hắn quá nhiều không chỉ có thể đủ miễn phí xem xét trong môn đại lượng bí pháp lại tại trong môn mật địa tu hành muốn nỗ lực công hiến cũng so với hắn thấp quá nhiều không chỉ như thế cái này một cấp bậc khách khanh còn có tư cách đi nghe trí tôn giảng đạo đây mới là chỗ tốt lớn nhất lắng nghe trí tôn tri đạo dù là chỉ lấy trong đó nửa phần tại võ giả mà nói cũng có thể đưa đến cực lớn giúp đỡ mà lắng nghe trí tôn giảng đạo cơ hội tự nhiên là cực kỳ khó được đừng nói là trần mặc bực này khách khanh cho dù là đông đảo thế lực dòng chính đệ tử cũng chỉ cần tranh đoạt mới được bởi vậy cũng có thể nhìn ra thất kiếm khách khanh thân phận trọng yếu có thể nói võ giả đến một bước này tại chân võ lâu đại n ă n g trong mắt chính là mình người đi theo ta ta dẫn ngươi đi tàn g pháp lâu trương tiên luyện vào lúc này mở miệng ngay sau đó lại hỏi ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng bí kỹ muốn chọn lựa có văn bối dự định tu hành chân võ cơ ư n g khí trần mặc mở miệng nói nhắm mắt theo đôi cùng sau l ư n g trương tiên luyện n à y cũng không tệ quyền bí kỹ này không riêng trong môn chúng ta có rất nhiều võ giả tu hành rất nhiều thế lực khác võ giả cũng nguyện ý tốn hao cống hiến tới tu hành này bí kỹ trương tiên luyện gật đầu mang theo trần mặc rất mau tới đến một chỗ trong lầu tháp tháp lâu phía trên đại môn thư tay vạn pháp các ba chữ lấy thiên địa thần văn viết trần mặc vẹn vẹn lúc nhìn thoáng qua liền cảm nhận được cái này ba cái thần văn bên trong lần chứa vô biên chi lực cái này lại là một vị nào đó đại năng tự tay v i ế t xuống có cái này ba môn thần văn tại tàng pháp lâu có thể nói cơ hồ không cần cái khác phòng hộ thủ đoạn trừ khi có cùng cảnh giới cường giả đ ố i cứng không phải không ai có thể tại đại năng thủ đoạn hạ đánh cắp đi tàng pháp lâu bên trong bất luận cái gì đồ vật ta những này cống hiến liền cho ngươi ngươi cầm hảo hào dùng có thể nhiều tuyển hai môn bị kỹ trương thiên luyện vào lúc này mở miệng hắn lấy ra tự thân huyền hoàng trời lệnh bài ngay sau đó một sợi màu vàng kim nhạt bảo quang từ hắn lệnh bài bên trong bay ra không có vào trần t r â n mặc cũng trong nháy mắt cảm giác được tự thân lệnh bài phát sinh biến hóa nguyên bản số lượng là không chân võ lâu công hiến lập tức nhiều c h ọ n vẹn năm vạn bảy nạn điểm đa tạ tiền bối t r â n mặc thần sắc nghiêm túc không người bái tạ nói hảo hảo tu hành h o a n g thiên minh về sau liền chỉ vào các người những người tuổi trẻ này trương thiên luyện cảm thán một tiếng nói xong quay người lý khai t r â n mặc chậm rãi đứng dậy đi vào tàng pháp lâu bên trong như từ ngoại giới đến xem tàng pháp lâu cũng không lớn thấp nhất một tầng phương viên tung hoành không hơn trăm triệu nhưng thật bước vào trong đó nội bộ lại là không có vật gì trần mặc lại tại trong nháy mắt minh nổ hết thảy chương hai trăm bảy mươi mốt thang lộ trần mặc tâm thần hợp nhất toàn thân tâm quán chú thang lộ trong tay ngọc giản bên trong ngọc giản ghi chép công pháp cũng không phải là lấy văn tự hiện ra mà là lấy nói chi chân ý hiển hóa võ giả chỉ có thể ở đầy thang lộ lại tham nộ về sau căn bản không có biện pháp đem môn này bí ký phương pháp tu luyện giảng thuật cấp muốn truyền thụ cho người khác bản thân võ giả nhất định phải đem môn này bí ký luyện đến cảnh giới cực cao có thể đem này ký xảo đồng dạng lấy nói chi chân ý hình thức diện hóa ra còn lại võ giả mới có thể lại làm tham nộ tu hành nhưng nếu là đến cảnh giới này môn này bí ký tất nhiên trộn lẫn võ giả tự thân linh nộ mặc dù bản chất vẫn là chân võ cơ ư khí nhưng lại có chút khác biệt chân mặc xếp bằng ở tàng pháp lâu một góc cẩn thận tham nộ chân võ cơ khí chân võ người lấy đã đến thật trí thuần chi ý một khi tu thành có thể phá thiên hạ vật, vật. chân mặc bây giờ chỗ tham n g ộ nói chi chân ý cùng giữa thiên điệu tất cả nói chi chân ý đều không giống nhau cái này chân võ c h i ý chính là khai sáng ra môn này bí ký đại năng tự thân sáng tạo cũng không thuộc về giữa thiên điệu bất luận cái gì một đầu đại đạo trong đó tuy có bộ phân âm dương tạo hóa c h i đạo huyền diệu có thể càng nhiều hơn chính là vị k i a đại năng tự thân lĩnh n g ộ chỉ là đáng tiếc vị k i a đại năng không thể phóng ra một bước cuối cùng thành tiệu trí tôn cảnh giới nếu là như vậy cái này chân võ c h i ý liền sẽ tiến một bước thuế biến độc lập với giữa thiên đ i ệ trở thành chân võ đại đạo chân mặc tâm thần chăm chú tham lộ chân võ tri ý chân võ tri ý nhưng l ấy chỉ là hắn bộ phận đến thật trí thuần c h i huyền diệu tự thân đối thiên địa âm dương pháp tắt thang nộ quả thật có thể giúp hắn tốt hơn nắm giữ môn này bí kỹ nhưng cũng chỉ là một bộ phận bất quá trần mặc lúc này trực tiếp tìm hiểu bí kỹ chân ý giống như vị kia đại năng đối tự thân truyền miệng tâm thụ ở đây tình huống d ư ớ i muốn đem phương pháp này nắm giữ trí cao sâu cảnh giới rất khó có thể chỉ là sơ bộ t ồ n hồ tại tâm vận dụng lại cũng không khó trần mặc tâm thần tập trung một điểm cẩn thận thang ộ bí kỹ thời gian trôi qua rất nhanh hắn hết sức chăm chú phía dưới gần như cảm giác không thấy đây hết thảy trần võ cơ khí đến thật trí thuần cực, vừa cực dương. cực dương có thể sinh cực âm có âm dương diễn hóa c h i diệu vì vậy pháp có thể hộ thân đối địch không biết qua bao lâu tàng pháp lâu bên trong trần mặc chậm rãi mở ra hai mắt hắn đ u ô i chân võ cơ ư n g khí đã sơ bộ nắm giữ có thể đem tự thân cơ ư n g khí từ âm dương chân cương chuyển hóa làm chân võ c h i khí cái này chỉ là sơ bộ nắm giữ còn muốn tiến thêm một bước hắn cần tích lũy tháng ngày ma luyện cùng tu hành bây giờ hắn thi triển chân võ cơ ư n g khí chỉ có thể đối địch đã thương người lại không cách nào làm được trực tiếp đem tự thân âm dương chân cương chuyển hóa làm chân võ cơ khí chỉ có thể ở ngày bình thường tốn hao thời gian chậm rãi tiếp xúc đối địch đối chiến thời điểm lại đều thi c h u ể n ra、đi. Như tiến thêm ư một b ớ tùy tùy chuyện n ư v h này đối với võ giả có chút trọng yếu có thể để cho võ giả lúc đối chiến thi triển thủ đoạn càng thêm linh hoạt đến cảnh giới này võ giả đối chân võ cương khí nắm giữ cơ bản coi như đạt tới cực hạn mà tiến thêm một bước liền muốn đối môn này bị kỹ sinh ra tự thân vận dụng thật giống như một cây đại thụ thân cây vẫn là người khác võ giả muốn bắt đầu ở cây to này trên tăng thêm thuộc về tự thân lý giải thân cảnh lại từ cái này khỏa trên đại thụ c h e trời không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng cuối cùng trồng ra thuộc về mình gốc cây kia sơ bộ nắm giữ chân võ cương khí trần mặc không tiếp tục tiếp tục tu hành hắn tạm thời cũng không có hối đoái cái khác bí kí dự định tham t h ì thâm tự thân vẫn là chủ yếu trước tu hành chân võ cương khí thì tốt hơn đợi cho đem môn này bí kí nắm giữ thuần t h ụ lại đi tu hành một môn khác trần mặc tâm thần chìm vào trong tiệu thế giới dùng cái này đến xác định chính mình lần bế quan này tu hành đến tột cùng dùng bao lâu thời gian hắn hết sức chăm chú dưới tu hành tự thân sẽ không phân tâm chú ý ngoại giới sự kiện nhưng hắn trong tiểu thế giới thời gian nhưng thủy t r u n g đang trôi qua do xét tiểu thế giới l i ề n có thể rõ ràng biết được tự thân đến tột u cùng bế quan bao lâu thời gian cũng không dài ba tháng mà thôi như thế xem ra tự thân mộ tính dù là phóng nhãn huyền hoàng trời hơn hai vạn tên thật một võ giả bên trong cũng tuyệt đối là hạng nhất tồn tại dạng này cũng bình thường một phương diện tự thân nhiều lần thuế biến dù cho chủ yếu tăng lên là nhục thân nhưng nhân tri thần thức thụ n ụ c thân tầm bổ nhục thân tăng trưởng tích lũy tháng ngày phía dưới thần thức mộ tính tất nhiên cũng đi theo tăng lên thêm nữa tự thân từng luất cựu bảo liên tâm đan càng là tăng thêm một bước nội tính húng chi trần mặc rõ ràng tự thân lúc đầu nội tính cũng không t r a n h l ệ n h có lẽ sưng không lên thiên tài nhưng cũng là trung thượng c h i tư như thế thêm vào phía dưới trần mặc nội tính dù là đặt ở cự hải thành cùng huyền hoàng giới hơn hai vạn tên thật một võ giả bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại bình thường võ giả lĩnh nộ c h â n võ cương khí ít nhất phải tốn hao nửa năm thậm chí càng thêm thời gian dài giàn giặc có thể chỉ dùng ba tháng phần này nội tính dù là đặt ở chân nhất cảnh giới bên trong cũng được xưng tụng là thiên tài phải biết có thể thành tựu chân nhất cảnh giới võ giả bản thân liền là thiên tài trong thiên tài Có trần h ể tại t mặc đi này h gia nhất vị Mạc tăng ạ ộ t phát lâu nguy nga dãy núi phía trên có mây trôi tụ tán những ngày mây trôi đồng dạng cũng là vô cùng tinh thuần tiên h địa chi lực thật một võ dạ dù là không hề làm gì vẹn vẹn là tồn tại đều đủ để ở một mức độ nào đó cải biến một phương địa vực phong thủy cự hải thành bên trong trường kỳ có đại lượng thật một võ giả ở chỗ này tu hành thiên địa hoàn cảnh tự nhiên là khác tốt cho dù là một tên người bình thường trường kỳ đợi ở chỗ này tích lũy tháng ngày phía dưới chỉ dựa vào tự thân hô hấp thổ nạp tu vi hơn phân nửa cũng có thể đ ạ t tới thông mạch viên mãn đương nhiên người bình thường sẽ không tùy tiện tới đây tuy nói bọn hắn cũng sẽ không bị thận hại ảnh hưởng nhưng bọn hắn vẫn là quá yếu tới chỗ này phạm là thành chỉ cửa hải xuất hiện nửa điểm dung chuyển đừng nói là người bình thường cho dù là tiên tiên cảnh giới trở xuống võ giả chỉ sợ đều không thể ngăn cản cái này dung chuyển chỉ có một con đường chết trần mặc con người ly khai tàn phát lâu lại lần nữa đi vào ngựa đá xanh chỗ lầu các trước bí pháp sơ bộ tu thành hắn dự định nhập chân vũ trì tệ luyện tăng tiến tự thân tu vi trần mặc bây giờ trong tiểu thế giới âm dương chân cương đã tích xúc viên mãn có thể bắt đầu tiến một bước cô động về phần cụ thể có thể cô động đến lần thứ mấy liền muốn nhìn hắn tự thân tư chất trên thực tế dù cho võ giả không cô động tự thân thiên địa chân cương cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới nhưng như thế đột phá đến một lần s á t x u ấ t thành công cũng không cao thứ hai là căn cơ phủ phiếm rất khó tiếp tục ngày sau tu hành bởi vì thiên địa chân cương bên trong nếu vô pháp dung nạp đủ nhiều thiên địa p h á p tắc võ giả dù cho đột phá chân nhất cảnh giới nhị trọng cũng chưa chắc có thể đánh tan luân hồi đ ị a ngựa thiên bối chân mặc đứng tại lầu các bên ngoài cao giọng kêu gọi gia nhập chân võ lâu hắn mới rõ ràng ngựa thanh sơn cũng không phải là nhân tộc càng không phải là thiên địa sinh linh một loại chính là cổ chi khí linh hóa hình bây giờ chân võ trong lâu tuyệt đại đa số sự vật đều do vị này cổ chi khí linh nắm giữ quản lý tôn này khí linh có mười sáu cỗ hóa thân giải tại chân võ lâu các nơi dùng cho trợ giúp võ giả xử lý sự vụ chuyện gì ngựa thanh sơn đứng tại trong lầu các cao r ộ n g đ ắ p lại cửa lầu tùy theo mở ra hồi tiên bối vãn bối dự định tiến về chân vũ trì tẩy luyện không biết khi nào có thể tiến hành t r â n mặc không người hành lễ phát hỏi ba ngày sau n g ư ờ i chỗ này là đủ ngựa đá xanh rất nhanh cho ra đáp án thoại âm rơi xuống ở giữa lầu các cửa chính tùy theo đóng lại t r â n mặc thật cũng không chuẩn bị đi ba ngày thời gian với hắn cảnh giới này cường giả mà nói bất quá là ngắn ngủi tu hành công phu nhưng hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng tu hành mới bất quá một ngày có thừa công phu đinh chân mặc liền cảm giác được tự thân nắm giữ huyền hoàng trời lệnh bài phát ra một đạo tiến dung t tin tức. Tin tức có, có, có quan hệ điểm này pháp tắc đã sớm bị khóa kín vì phòng ngừa thận hải sinh linh động dùng không gian pháp tắc tập kích mà có thể vận dụng không gian truyền t ố n g loại hình trận pháp đều là từ cổ thiên địa trí tôn cùng đại năng liên thủ xây dựng vô luận cỡ nào cấp độ thận hải sinh linh trần mặc phi tóc đi vào lúc trước tiểu viện viện lạc bên trong không có gì ngoài trương tiên luyện cùng võ thiên thu bên ngoài còn có một tên người mặc màu sáng vay trắng nữ tử nữ tử tư thái thon dài khí chất dịu dàng lảng lạc ngồi ở một bên vùng trà đây là chúng ta minh bên trong mới tới nơi đây võ giả trương tiên luyện nhìn về phía liêu tâm n g u y ệ t trầm giọng giới thiệu nói đây là liêu tâm n g u y ệ t cũng là chúng ta minh nội tại này võ giả ngoài ra còn có một vị sao không lo bất quá hắn bây giờ ngay tại theo hải quan bên trong c h ấ n thủ trong thời gian ngắn ngươi sợ là không gặp được hắn trương tiên luyện chợt lại hướng trần mặc giới thiệu nói trần mặc chắp tay chào liêu tâm n g u y ệ t cũng là hắn lễ hôm nay sở dĩ đem các ngươi đều gọi tới một là vì để cho các ngươi biết nhau một phen hai thì là ta phải đi trương tiên l u y n thoải mái cười một tiếng trong giọng nói tựa như chẳng hề để y vô luận là trần mặc hay là võ thiên thu cùng l i u tâm nguyện ba người đều minh mạch hắn chuyến đi này tất nhiên là có đi không về trương thiên luyện thân là thật một võ giả có thể tuổi thọ cũng có cực h ạ n hắn lập tức liền đã tiếp cận cái này một cực h ạ n lại võ giả thân ở bây giờ giữa thiên địa không ngừng thụ thận hải ăn mòn cũng sẽ ra tốc quá trình này nếu không phải như thế một tên chân nhất cảnh võ giả tuổi thọ ít nhất phải lấy mười vạn năm đo lường trương thiên luyện không muốn chết bởi an ổn bên trong chính là chết cũng muốn cùng thận hải sinh linh cuối cùng lại đọ sức một lần vì vậy hắn lựa chọn tiến đến c h ấ n thủ cự hải thành thậm chí tiến một bước xâm nhập thận hải tìm tới thận hải sinh linh cùng hắn chấm giết cho đến bỏ mình chọn lựa như vậy tuyệt không phải hắn một người từng làm như vậy. cự hải thành bên trong rất nhiều võ giả tại tới gần thọ chung thời điểm đều sẽ làm như thế tuy nói lực lượng một người tính không được cái gì có thể dù là chỉ có thể chém giết rơi một hai con t h ậ n yêu q u á i vật nhưng cũng là tại kéo chầm bọn hắn từng bước xâm chiếm cự hải thành quá trình lực lượng một người như châu chấu đa xe có thể không số thuế nguyện tích lũy lại đến mấy vạn tên thật một võ giả đều lựa chọn làm như thế như vậy liền có thể đưa đến cực kỳ khả quan tác dụng mà những n à y vì kéo dài cự hải thành tồn tại nguyện ý hy sinh võ giả đều là chân chính anh hùng tại trước khi đi còn có chút việc cần hoàn thành rất nhiều đồ vật lúc trước đã giao phó cho các người bây giờ còn có mấy món sự tình muốn xin các ngươi hỗ trợ t r ư ơ n g thiên luyện ngữ khí bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật giới chỉ ta chết tại thận hải bên trong thi thể chỉ sợ là không có cách nào trở về ngươi trở lại quy khư nội tại thiên trọng lâu giúp ta thiết cái mộ quần áo cũng tốt để cho ta những cái kia bất tài tử tôn tế mái hắn đem chữ vật giới chỉ giao cho chân mặc trong giới chỉ, chỉ có h ỉ c một cái quan tài một bộ quần áo cùng một kiện binh khí bất quá đừng có gấp ta đoán chừng ta tối thiểu nhất còn phải tiếp qua bảy tám mươi năm mới có thể chết các ngươi một trăm năm sau lại vì ta thiết mộ quần áo là được hắn ngay sau đó lại bàn giao nói Ta、tại a t cự hải thành bên trong còn có một chỗ tu luyện đ ộ n g phủ nội bộ tất cả trận pháp đầy đủ ta l i ề u chi vô dụng n g ư ơ i mới tới trong thành liền cho n g ư ơ i đ ộ n g phủ bên trong còn có chút tu hành tài nguyên cũng đều cho n g ư ơ i t r ư ơ n g thiên luyện lại lấy ra một khối đ ộ n g phủ lệnh bài trực tiếp kín đáo đưa cho trần mặc võ thiên thu cùng liêu tâm n g u y ệ t đều ở trong thành tu hành hồi lâu bọn hắn tự nhiên có tự thân tu hành đ ộ n g phủ chỉ có trần mặc mới tới nơi đây không thể tới kịp mở tự thân tu hành đ ộ n g phủ bây giờ đạt được phương này động phủ lệnh bài bởi vì hắn tiết kiệm hơn phần nửa công phu cùng tinh lực mở tu hành đồng phủ không khó nhưng muốn một chút xíu bố trí tốt chất pháp vậy vẫn là muốn hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên mới có thể có phương này có s ẵ n đ ộ n phụ có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian để hắn càng chuyên chú với tu hành cái này thiên diễn bàn cờ ta là dùng không tới nghĩ đến ngươi hẳn là có thể cần dùng đến trương thiên luyện lại lấy ra một phương bàn tay lớn nhỏ ngọc chất bàn cờ chỉ là trên bàn cờ bây giờ còn không một quả quân cờ võ thiên thu gật đầu đối với cái này không có cự tuyệt trực tiếp đưa tay tiếp nhận trương thiên luyện chợt lại lấy ra một kiện khác bảo vật đem nó đưa cho liễu tâm nguyện những bảo vật này hắn lưu tại trên thân cũng không cách nào lại dùng mà lưu cho hậu bối l ạ trên thực ô n tế i trương này. Bởi vì thiên luyện đoạt được hai món bảo vật này bên trong kê phương bàn cờ chính là từ khắc một tên hoàn thiên minh võ giả trên tay truyền thừa mà tới đem tất cả mọi chuyện từng cái an bài tốt trương thiên luyện tự hồ là khó được nhẹ nhàng thở ra võ thiên thu không biết khi nào lấy ra một phương vào rượu nước rượu thuần hậu mùi rượu mùi tơ h m ngát bên trong có hay không ngẩn sinh cơ khuấy động xem xét liền biết rượu này là rất khó được linh cửu võ thiên thu không nhiều lời lời nói chỉ là lấy ra ly rượu rót rượu c h â n mặc bọn người cùng nhau kính trương thiên luyện ba chén trận lại cùng hắn cùng một chỗ hướng cự hải quan đi đến cự hải thành tầng thứ hai cự ly ngoại giới cách hải quan đã rất gần ở chỗ này không chỉ có thể nhìn tới kia cao ngất nguy ê nga n tựa như bầu trời tường thành thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có võ giả tu bổ trên tường thành trận pháp hoặc là hướng tường thành tiến đến trương thiên l u y n đạt mạnh lấy bước chân hướng cử trần mặc bọn người theo sát phía sau v ì biểu tôn kính bọn hắn cũng không phi hành mà là vẹn vẹn đạp trên bước chân h à n h cầu bất quá cho dù như thế mấy người tốc độ cũng là không chậm ước chừng qua hai khắc đồng hồ tả hữu liền tới đến trước cửa thành đến nơi đây không có gì ngoài trương tiên luyện bên ngoài trần mặc bọn người liền không còn có thể tiếp tục hướng phía trước minh chủ lên đường bình an ba người cơ hồ là cùng nhau không người hành lễ đều chăm miệng một lời đi không có việc gì đều nhanh trở về đi trương tiên luyện thì chẳng hề để ý bị người hướng bọn hắn khoát tay áo dấm chân đi vào cửa ải bên trong tiết biệt xong trương tiên luyện ba người riêng phần mình l y khai tiến đến làm mình sự tỉnh chương hai trăm bảy mươi hai trân vũ trì thanh kim chiến thuyền xuyên toa tại vô ngần hư không bên trong không gian phong bạo kêu gạo lại không động được chiến thuyền này nửa phần t r â n mặc đặt chân ở bong tàu bên trên lẳng lặng tính ra tự thân hành tàu thời gian tiễn biệt trương thiên luyện về sau hắn liền tiếp theo trở lại chân võ lâu trụ sở chờ đợi lấy tiến đến chân vũ trì tệ luyện từ cự hải thành đến chân vũ trì bí địa trong lúc này cũng không truyền tống trật pháp muốn tiến về bí địa bên trong duy nhất phương thức là cưới chân võ trong lâu hư kim chiến thuyền chiến thuyền sẽ trước ly khai cự hải thành sau đó ph hướng về chân vũ mật địa chỗ phương vị phi hành. Hành tàu ở hư không không nhanh giới bên trong, xuyên ngần gian, muốn ngoại nhiều. về vũ vị vô tốc trì mật tàu toa tại rất địa độ ở so lần này hư không chiến thuyền không chỉ có trần mặc một người ngoài ra còn có ba tên võ giả cùng hắn cùng nhau nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là tiến về chân vũ trì bí địa có khác hai tên võ giả tiến về trường sinh bí địa chỉ bất quá mấy người bây giờ đều tại trên một cái thuyền chiến thuyền hoành độ hư không thỉnh thoảng có phong bạo quét có thể thân thuyền như cũ vững chắc chưa thụ nửa phần ảnh hưởng qua ước chừng hơn hai canh giờ chiến thuyền lại lần nữa phá vỡ không gian phụ trách chấp trường hư kim chiến thuyền thần thông võ giả vào lúc này đi tới không người hành lê nói hai vị đại nhân trường sinh bí địa đến kỳ thực không cần hắn nhiều lời lúc này cho dù là trần mặc đều có thể cảm nhận được trường sinh bí địa không ngừng hướng ra phía ngoài tán phát đặc biệt khí tức sinh tử luân chuyển một khô một vinh như âm dương biến hóa lâu dài không nớt trường sinh bí địa vị trí địa vực liền liền có cây đều thụ sinh tử chân ý xâm nhiễm lúc thì xanh đ úng tơi ư tốt lúc thì khô héo một mảnh sinh tử biến hóa cực kỳ rõ ràng cho dù ai cũng có thể cảm giác được trường sinh dày đặc tồn tại hai tên dự định đi trường sinh bí địa tu hành võ giả phi thân ly khai chiến thuyền trợt lần nữa đi thuyền l ạ một, một, một tên thân mang tăng y dỉa thể trạng cường tráng có đầu chọc dưới ba tăng nữ cao dọc hướng về trần mặc hô người này phát hiệu minh không cùng trần mặc đều là đến từ một phương khác thế giới thật một vó giả bây giờ hai người đều chỗ này thụ t h ầ n vũ trì tới lễ sớm tại lúc trước đã trao đổi tính danh bây giờ cũng coi như nhận biết trần mặc thả người bay khỏi chiến t u y ề n hai người sóng vai mà đi minh không đem huyền hoàng trời lệnh bài lấy ra một đạo ánh sáng xanh từ lệnh bài bên trong diễn sinh mà ra ngay sau đó một vùng không gian thông đạo mở ra thông qua nơi đây thông đạo liền có thể đến chân vũ trì kia là một chỗ dưới đất không gian đặc thù chính là khai sang chân võ cương khí đại năng mở bên trong có vô cùng chân võ c h i khí có thể t r ợ võ giả tẩy luyện tự thân tăng tiến tu vi minh không dậm chân đi tại phía trước trần mặc theo sát phía sau xuyên qua tiếp dẫn thông đạo hai người rốt cục đi vào chân vũ trì bên trong chân vũ trì nói là ao thực tế diện tích sự rộng lớn tựa như đại dương mênh mông biển lớn trên mặt biển như chi chít khắp nơi trải rộng vô số hòn đảo nhất trên không còn có một tòa phù không đảo có thể quan sát mặt biển những n à y hải đảo mỗi một tòa đều là một phương trận pháp tiết điểm rất nhiều trận pháp tiết điểm liên kết từ quanh mình hấp thu chân võ chi khí trận lại đem những n à y chân võ chi khí hội tụ đến trọng yếu nhất trận nhãn chỗ võ giả chỉ cần đợi tại những n à y trong mắt trận liền có thể an ổn tiếp nhận chân võ chi khí t ẩ y lễ t r â n vũ chỉ bên trong tổng cộng có mười hai phương trận nhãn nhiều nhất có thể cho phép mười hai tên chân nhất cảnh giới võ giả đồng thời tiếp nhận tây lễ nếu có nhiều người hơn nữa liền cần xếp hàng chờ đợi mỗi lần tẩy lễ thời gian làm một trăm n g à y chân vũ trì bên trong chân võ chi khí số lượng gần như vô biên vô hạn có thể vận dụng bao nhiêu có thể từ đó thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt đều xem võ giả cái người bản sự hai vị tiền bối bế quan trận nhãn đã chuẩn bị kỹ cảng trận pháp một khi bắt đầu quản t r u chân võ chi khí liền không thể dừng lại hai vị tiền bối như còn có còn lại sự t ì n h có thể đi đầu xử lý hết thể kết thúc sau lại nhập chân vũ trì nội tu đi phù không đảo bên trên một tên ở chỗ này c h ấ n thủ thiên nhân võ giả đi tới bây giờ trong trời đất tuyệt đại đa số thật một cùng thần thông võ giả hoặc là tại cự hải thành hoặc là chính là đang không ngừng tu hành vô sự trần mạc mở miệng nói ta cũng đồng dạng minh không cũng là giống nhau kỳ thật không có gì ngoài xuất thân huyền hoàng trời thật một vó giả giống bọn hắn loại này đến từ cái khác tiểu thiên địa thật một vó giả tại cái này phương đông thiên địa cơ hồ không có việc vặt phải xử lý duy nhất phải chuyên chú chỉ có tu hành sự tình khác cũng không trọng yếu t u y t kia mời hai vị tiền bối theo ta đến đây kia thiên nhân võ giả trên mặt ý cười c h ậ t đi tại phía trước dẫn đường nơi đây phủ không đảo bên trong trừ bỏ hắn bên ngoài còn có rất nhiều võ giả ở đ â y tu hành nơi này mặc dù không thể so với trận nhãn c ó vô cùng chân võ c h i khí quán âu có thể chỉ là tiêu tán ra bộ phận này chân võ c h i khí ngược lại thích hợp những này t i ê n thiên hoặc thiên nhân cảnh giới võ giả tu hành quá nhiều chân võ c h i khí quán âu thật một võ giả tiếp nhận bắt đầu tự nhiên không sao nhưng lại không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận hai vị tiền bối đi vào nơi đây truyền tống trợ pháp liền có thể tiến về trận nhãn nơi này m ộ ư ơ i hai chỗ truyền thống trận pháp đối ứng m ộ ư ơ i hai chỗ trận nhãn k u y hai nơi bây giờ không có phong tồn trận pháp chính là không người sử dụng đi vào phù không đảo trung ương nhất chỗ một ư ơ i hai tòa truyền thống trận pháp đều nhịp sắp xếp tên tiêu thiên nhân võ giả thái độ cung kính mấy vị nghiêm túc giới thiệu nói đa t ạ minh không làm cái phật lễ nói lời càng tạng tên tiêu thiên nhân võ giả không người hoàn lễ không có ở chỗ này chờ lâu bay người bay bước ly khai trần m ặ c cùng minh không cũng không nhiều hàn huyền hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu phân biệt đi vào một chỗ không người trong trận pháp trận, trận pháp khởi động một trận không gian ba động khóe động quay trần mặc chỉ cảm thấy quanh mình có vô cùng chân võ chi khí cố lực lượng này từ phía trên rủ xuống mà đến vô biên vô ngẩn không ngừng cọ rửa tự thân trần mặc chỉ cảm thấy đối mặt cố lực lượng này tự thân không khỏi sinh ra p h ụ du lay cây cảm giác hắn không chần chờ quả quyết lấy ra tu hành bồ đoàn ngồi xếp bằng hết sức chăm chú tiếp nhận cố lực lượng này t ẩ y lễ tự thân âm dương chân cương đối mặt cố lực lượng này t ẩ y lễ lại bắt đầu không ngừng tiêu tán trần mặc lại rõ ràng đây là cố động quá trình hắn toàn diện mở ra tự thân trói buộc t ậ t khả năng nhiều dẫn nạp chân võ chi khí nhập thể nguyên bản với hắn mà nói chân võ chi khí là trầm rãi cọ rửa bây giờ trần mặc tựa như là mở ra đập lớn khiến cái này lực lượng không ngừng lao nhanh nhập thể mà hắn ngưng luyện âm dương chân cương đang không ngừng tiêu mất sụp đổ nhưng lại mượn chân võ chi khí tiến một bước cô động mà ra tiến một bước đạn sinh â m dương chân cương số lượng t ủ y chất lượng lại càng tính kích hơn chân nhất cảnh giới tu hành chính là đang không ngừng cô động tiên h địa chân cương quá trình bên trong v ư ợ t qua một bước này trước hết nhất đi thời điểm bây giờ nói không lên khó chỉ cần là có thể bình thường đột phá võ giả hoàn thành ba lần trước cô động thậm chí đều không cần cớ nào khắc khổ tu hành chỉ cần thường ngày nhiều tích lũy sử dụng thiên địa chân cương liền có thể nước chạy thành sông hoàn thành ở giữa ba lần độ khó nâng cao một bước nhưng đến chân nhất cảnh giới võ giả không có một cái nào là ngu xuẩn chỉ cần nửa đường không có ngoài ý m u ố n chịu khổ chịu khó tu luyện phía dưới cũng cơ bản có thể hoàn thành duy chỉ có khó khăn chính là ở phía sau ba lần đây mới là thật một võ giả chân chính đường danh giới sau ba lần cố động một bước s o một bước càng khó đồng d ạ n g mỗi đi ra một bước võ giả đoạt được chỗ tốt cũng rất nhiều không riêng tại trước mắt cảnh giới tu vi sẽ kiên cố hơ thực đối ngày sau đột phá cũng có cực lớn trợ giút vô tận chân võ c h i lực thổ nạp nhập thể chân mặc trước mắt hoàn thành lần thứ nhất cô động ngay sau đó là lần thứ hai lần thứ ba ba cái này cũng không hao phi hắn bao lâu thời gian không ngừng rủ xuống chân võ c h i khí còn xa xa không đủ chân mặc bắt đầu mãnh liệt hơn từ ngoại giới hấp thu lực lượng lúc này cả phương chân vũ trị đều đang chấn động nơi đây chân võ c h i khí mặc dù gần như vô cùng vô tận nhưng đại lượng phun ra nuốt vào lúc thiên địa cũng tất nhiên phát sinh biến hóa chân mặc vị trí t r ậ n nhãn hóa thành một phương vòng xoáy không ngừng đem càng xa sôi lực lượng phun ra nuốt vào mạ tới hắn lúc này liền tựa như một cái động không đáy đến bao nhiều lực lượng liền thôn nạp bao nhiêu lực lượng. trần mặc sở dĩ có thể làm được điểm ấy thứ nhất là bởi vì hắn tiểu thế giới căn cơ đầy đủ hùng hậu thứ hai là bởi vì hắn nhục thân đủ mạnh đối mặt vô tận chân võ chi khí cọ rửa nhục thân cũng sẽ không ra đương nhiệm gì thai hoang ầ m hắn lúc này mới dám làm như thế giờ này khắc này phụ không đ ả o phía trên đã có rất nhiều võ giả cảm nhận được chân vũ trì dị thường bao la vô ngần trên mặt biển gần như ngưng tụ thành thực chất chân võ chi thủy đang không ngừng bị hướng trần mặc chỗ trận nhãn liên lụy cảnh tượng bực này bọn hắn ngày bình thường chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua có vị kia võ giả ở chỗ này tệ luyện có thể dẫn động to lớn như thế dị tượng. vì vậy từng cái không khỏi trong lòng bồn trồn thực sự không biết lập tức là như thế nào tình huống k i a phụ trách trông coi tiếp dẫn tiên h nhân võ giả lúc này càng là c h o mày liên tiếp dò xét phủ không đ ả o phía dưới chân vũ trì hắn tu vi mặc dù không cao nhưng tại nơi đây làm chân vũ trì c h ấ n thủ nhiều như rừng cộng lại cũng phải có mấy trăm năm lâu nhưng trước mắt này bức tràng diện đừng nói gặp qua hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua trước mắt hắn duy nhất có thể xác định chính là trận pháp hẳn là không ra cái đại sự gì chân vũ trì chỉ chỉnh thể vận chuyển bình thường có thể cái này cũng thực sự không đúng nếu như hết thể bình thường tia đến tột cùng là ai dẫn động cảnh tượng b ự này hẳn là thật sự là lúc trước tiến đến tu hành thật một võ giả có thể loại này thiên điệu dị tượng chỉ sợ không phải người bình thường có khả năng dẫn động trấn thủ võ giả hơi chút suy nghĩ quả quyết quyết định đem việc này báo cáo đối mặt loại này tình huống hắn đừng nói giải quyết hắn thậm chí không biết do vấn đề đầu nguồn xuất hiện ở chỗ nào báo cáo là tốt nhất phương thức giải quyết đã chính mình không cách nào xử lý vậy liền để có thể xử lý cường giả tới hắn không do dự quả quyết lấy ra một phương lệnh bài động tác một thoáng thời gian nhất đạo màu vàng kim lưu quang sung ra phá vỡ không gian đem tin tức truyền ra ngoài chân mặt còn tại tu hành chân võ chi lực còn tại không ngừng cọ rửa hắn nhờ vào đó cơ hội là tự thân mở ra một lần thuế biến thuế phàm châu bên trong vô tận p h á p tắc lực lượng phun g trào từ ngoài vào trong bao trùm toàn thân chân mặc toàn thân kim quang hừng hực cơ bắp gân cốt khí huyết đều có lực lượng p h á p tắc h ò a lẫn không chỉ như thế c ố lực lượng này còn bắt đầu tiến một bước thuế biến trong cơ thể hắn thiên địa chân cương quá trình này cực nhanh gần như c h ư ớ c mắt liền hoàn thành chân mặc thể nội âm dương chân cương hoàn thành lần thứ t ư cố động n ụ c thân bên trong lần chứa phát tắc lực lượng cũng tiến một bước tăng nhiều nhưng mà đây không phải là kết thúc chân mặc bắt đầu đem vô tận chân võ tri khí quán âu nhập thuế phàm châu bên trong vì đó bổ sung năng lượng trần võ chi khí số lượng minh ông nhưng bây giờ trần mạc tiến hành một lần thuế biến cần có lực lượng cũng là nhiều vô cùng c h ọ n vẹn tốn hao gần một cách giờ thuế phạm châu mới bổ sung năng lượng viên mãn trong quá trình này trần mạc còn tại tu hành nhưng bổ sung năng lượng viên mãn về sau hắn nhưng không có sốt ruột là tự thân c ư ơ n g khí làm thuế biến bình thường tình huống dưới võ giả lần thứ nhất tiến chân vũ trì tể luyện tuy chỉ có trăm ngày thời gian nhưng cũng có thể để võ giả tu v i cực lớn tăng tiến tuyệt đại đa số võ giả có thể ở chỗ này trực tiếp hoàn thành lần thứ nhất đến lần thứ ba cơm khí thuế biến trần mạc lập tức đã hoàn thành lần thứ tư hắn chuẩn bị đ ế m thử ở chỗ này trực tiếp hoàn thành trước sáu lần thậm chí là lần thứ bảy cương khí thuế biến kể từ đó chính mình liền sẽ có càng nhiều lại càng dư giả hơn thời gian đi xung kích tiếp xuống thuế biến trần mặc đối tự thân cương khí thuế biến cực hạn h ắ n tự thân thấp nhất mục tiêu là lần thứ bảy cái này với hắn mà nói thật sự là thấp nhất bởi vì chỉ cần an ổn tu hành cơ bản có thể đạt tới lần thứ sáu mà hắn nắm giữ thuế phạm châu có thể thuận lý thành trương đạt tới lần thứ bảy về phần có thể hay không đến cảnh giới cao hơn hắn đối với cái này không bắt buộc thuế biến kết thúc vô cùng vô tận chân võ chi khí còn tại tràn vào trần mặc thể nội những lực lượng này tại hắn trong tiểu thế giới không ngừng khuấy động trần m ặ c tân sinh âm dương chân cương dẫn đạo chân võ chi khí chuyển hóa trở thành mới âm dương chân cương chỉ có như thế hắn mới tốt tiến hành xuống một giai đoạn c h ờ i biến trần m ặ c thể nội tiểu thế giới có thể gánh chịu âm dương cương khí tổng số không có biến hóa có thể chất lượng nhưng so với lúc trước mạnh quá nhiều một viên có khả năng phát huy ra lực lượng muốn bù đắp được lúc trước bù cái cô động đến cực hạ n một viên tiên địa chân cương có khả năng phát huy ra lực lượng sẽ là lúc mới đầu chín lần chín lần lực lượng tăng trưởng mang tới tuyệt không phải chiến lược chín lần tăng trưởng trần mặc nếu thật có thể cô động c h í lần như vậy chiến lược của hắn nếu là tự thân đột phá trước mấy chục lần đương nhiên loại này chiến lược phát huy gần như chỉ ở hai tên võ giả từ đấu lúc mới có thể thể hiện nếu là khác một tên chân nhất cảnh giới võ giả muốn chạy trốn thì như nói thân ở cùng một cái tiểu cảnh giới dù là t r ê n lệch một hai cái tiểu cảnh giới trần mặc cũng rất khó lưu lại đối phương chỉ bất quá hắn có thể bằng vào n g h i ệ p hỏa la bàn không ngừng khóa chặt truy sát đối phương trần võ chi khí q ò n đâu trần mặc bắt đầu tiếp tục an ổn tu hành bất quá cho dù như thế hắn thổ nạp chân võ chi khí số lượng vẫn là phải so võ giả bình thường nhiều nhưng lần này tối thiểu sẽ không dẫn động cả tòa chân vũ trì tùy theo chấn động m ấ y động càng nhiều chân võ c h i khí bắt đầu ổn định chạy vào c h â n mặc thể nội thiên địa chân cương tích lũy viên mãn c h â n bắt đầu một chút xíu ma luyện c h â n mặc tham n g ộ thôn nạp chân võ c h i khí bên trong lần chứa âm dương p h á p tắc những n à y âm dương p h á p tắc đến từ thiên địa h á n luyện hóa nắm giữ bắt đầu ngược lại cũng không khó chỉ là những cái kia độc thuộc về đại năng chân võ c h i ý c h â n mặc bây giờ vận dụng còn có thể muốn tham lộ quả thực là muôn vàn khó khăn thời gian từng phút từng giây trôi qua một ngày hai ngày m ư ơ i ngày trần mặc còn tại kiên trì không ngừng tu hành không vì cam đoan tự thân có thể tuyệt đối gánh chịu những lực lượng này trần mạc thể nội khí huyết chuyển từ đầu đến cuối vận cuối âm Vạn dương chân cương tiến một bước cô động thuế biến từ lần thứ tư hướng lần thứ năm tinh luyện một bước này thực sự sưng không lên khó phía trước đến chân vũ trì tẩy luyện võ giả bên trong mặc dù không phải người nào cũng có thể làm đến nhưng trăm người ở trong cũng có khi một hai người có thể đạt tới này tình trạng c h â n mặc lúc trước mượn thuế biến chi lực càng là nhanh chóng trợ giúp tự thân hoàn thành một lần tinh luyện lập tức hắn có càng đầy đủ thời gian đến tiến hành t u hành vô biên chân võ chi khí rửa sạch rủ xuống c h â n mặc tựa như thao thiết đồng dạng không ngừng thôn nạp cố lực lượng này theo càng nhiều chân võ chi khí thu nạp mà đến lần thứ năm thuế biến lạc yên phát sinh quá trình này sưng không lên cỡ nào kinh hỉ ngoài ý mới nhưng tràn ngập về rượu trần mặc tự thân chỗ tìm hiệu thấu đáo từng mai từng mai âm dương chân cương đều tốt giống như một phương thái cực độ án bên trong có âm dương ngư lưu động âm dương chân ý nội ẩn trong đó c h â n mặc thì tiến một bước ra tốc thuế biến vô số âm dương chân cương bị nghiền nát tiếu mất mà ngay sau đó mới âm dương chân cương đạt sinh c h â n mặc rốt cục hoàn thành một vòng mới thuế biến vô cùng vô tận chân võ c h i khí bắt đầu lại lần nữa dẫn vào thể nội toàn bộ chân vũ chỉ lại chấn động lúc này phù không đảo bên trên sớm có một tên thật một võ giả ngay tại kỹ càng thị sắt tình huống chấp trưởng cảnh giới võ giả có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm trừ khi chân vũ chỉ bí cảnh thật xảy ra đại vấn đề không phải bọn hắn sẽ không Mà dưới mắt dưới t ì không phải i nếu h ấ t tụng t được xưng là mọi chuyện đều vận dụng chấp trưởng thậm chí đại năng cảnh giới c ư ờ n giả như vậy dù là huyền hoàng thiên cùng cự hải thành cường giả đủ nhiều như vậy cũng tuyệt đối không đủ dùng lâm hành thất cẩn thận thị sát chân vũ trì bên trong tình huống nhưng mà vô luận như thế nào hắn cũng không phát hiện có bất luận cái gì không đúng không có gì ngoài có một phương trận nhãn hấp thu chân võ chi khí tốc độ muốn so khác trận nhãn nhanh lên rất nhiều bên ngoài cái khác tựa hồ cũng không có quá nhiều gì thường đây chính là ngươi nói cực k h ắ c động hắn cao mày hỏi thăm một bên thiên nhân võ giả hồi t i ê n bối mấy ngày nay bên trong chân vũ trì dần dần bình tĩnh trở lại nhưng đoạn thời gian trước chân vũ trì bên trong ao nước s á t thực có quá lớn di động cả tòa chân vũ trì đều tại bạo động tất cả ao nước đều hội tụ hướng phía tia trận nhãn tia thiên nhân võ giả không dám thất lễ có thể tay lấy ra lưu ả n h thạch đem ngày đó cảnh tượng lại lần nữa bày ra lâm hành thất nhìn rất chân thành ánh mắt cũng chậm rãi từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc cùng m ở mịt không hiểu hắn cũng là võ giả đã từng tại chân vũ trì nội tu đi có thể này tấm cảnh tượng hắn thật sự là chưa từng thấy cả tòa chân vũ trì gần như vô tận chân võ chi khí lại bị một người dẫn động đây cũng không phải là thật một võ giả có thể làm đến sự tình điều này đại biểu tối thiểu tại một tích tắc kia trần mặc đối chân võ trí khí thổ nạp số lượng đạt đến chấp trường thậm chí có thể là tầng thứ cao hơn nhưng loại chuyện này thật khả năng phát sinh sao lâm hành thất đối với cái này có chút hoài nghi nếu như không phải biết rõ trước mắt tên này tiên h nhân võ giả không có khả năng lừa hắn hắn thậm chí hoài nghi lưu ảnh thạch bên trong ghi chép hình ảnh tư liệu là lấy thủ đoạn nào đó giả tạo nếu không người này đến tột cùng có gì loại căn cơ lại tại làm thế nào sự tình có thể gây nên loại tầng thứ này ba đậu lâm hành t h ậ t sự là nghĩ không minh bạch trước mắt hắn chỉ có thể xác định một điểm đó chính là bây giờ còn chưa ra cái đại sự gì hắn cẩn thận quan sát chân vũ trì cảnh tượng vô số chân v õ chi thủy còn tại gột dựa chạy xuôi hết thầy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh có thể lưu ảnh thạch bên trong cảnh tượng cũng không phải hư giả thật chẳng lẽ có người có thể tại chân nhất cảnh giới dẫn động nhiều như thế chân võ c h i khí lâm hành thất trong lòng không khỏi có chút bồn trồn nhưng nếu không phải như thế lúc trước phát sinh hết thẻ tình huống bây giờ không có cái giải thích hợp lý việc này ngươi không cần lại nhiều hỏi đến để ta tới xử lý lâm hành thất nhìn về phía một bên thiên nhân võ giả trầm giọng nói chợt hắn lấy ra trận pháp lệ n h bài phi thân ly khai phủ không đ ả o tiến đến cẩn thận xem xét trận pháp này phương thế gian phải chăng có võ giả có thể tại chân nhất cảnh giới dẫn động mênh mông như vậy chân võ tri khí điểm này hắn không thể xác định nhưng hắn rõ ràng trước mắt gặp phải vấn đề là cái gì vô luận như thế nào tự thân phải bảo đảm trận pháp không thể xảy ra vấn đề chỉ cần trận pháp không ra vấn đề sự t ì n h k h á c liền đều là việc nhỏ lâm hành thất không ngừng thị sát một phương lại một phương trận pháp tiết điểm không cầu tìm ra vấn đề chỉ cầu xác định mỗi một chỗ tiết điểm đều vận chuyển bình thường trần m ặ c còn tại tu hành trần võ c h i khí không ngừng tẩy luyện hắn mặc dù chìm với tu hành bên trong nhưng vẫn chưa quên nhớ xác định tự thân thời gian nếu như tẩy luyện kết thúc trước đó tự thân không cách nào hoàn thành lần tiếp theo thuế biến như vậy trần mạc sẽ trực tiếp vận dụng thuế phàm châu chi lực trợ giút tự thân hoàn thành lần tiếp theo thuế biến bây giờ hắn đối mặt tình huống cùng trước mắt thiên địa tình huống dù không được hắn đ u n g dùng không v ộ i tu luyện hắn chỉ có mau chóng ra tốc hoàn thành trước mắt cảnh giới tu hành để thực lực bản thân không ngừng tăng trưởng kéo lên như thế mới có thể tại phương thế giới này lấy được một mảnh lập thân chỗ dù cho không có năng lực giải quyết thận hải nguy hiểm nhưng cũng phải đối mặt hai kiếp thường có sức tự vệ chân võ chi khí không ngừng rủ xuống chân mặc còn tại không dám lười biếng tu hành lúc này hắn có thể cảm nhận được nhục thân d ị động lâu dài gánh chịu chân võ chi khí nhất là số lượng nhiều như vậy tình huống dưới cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi cảm nhận được dị thường loại cảm giác này cũng không kỳ qu nhưng để cho người ta khó chịu đây là hắn nếu như đổi thành cái khác v õ giả hiện tại tất nhiên đã dừng lại tu hành dùng thời gian đi dần dần khôi phục tự thân trần mặc cũng không cần thiết như thế hiện tại điểm dị thường này thuộc về còn tại hắn có thể chịu được phạm vi bên trong tu hành còn đang tiếp tục thời gian ngày ngày đi qua cuối cùng đi vào trần mặc tại chân vũ trì bên trong tu hành ngày thứ chín mươi ba vô tận chân võ chi khí phun trào biến hóa trần mặc thể nội âm dương chân cương bắt đầu tiến một bước thuế biến cho đến ngày nay hắn rốt cục đi ra một bước này chân nhất cảnh đệ nhất trọng tu hành hắn đã cơ bản hoàn thành sau đó tại cảnh giới này có thể đi tới một bước nào liền nhìn hắn tự thân thuế biến lặng yên phát sinh âm dương chân cương tiến một bước ngưng thực nguyên bản yên lặng thái cực âm dương ngư đồ án bắt đầu lưu chuyển âm dương biến hóa mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh đây mới là âm dương chi chân ý lưu chuyển không thôi sinh sinh không dứt âm dương biến hóa nội v ẩn huyền diệu vô biên trần mặc bây giờ âm dương chân cương bên trong g ậ n chứa âm dương pháp tắc cùng lực lượng đều hơn xa lúc trước mấy lần có thừa đến một bước này hắn đã có thể cảm nhận được chỉ cần tự thân nguyện ý liền đã có thể bắt đầu đột phá âm dương biến hóa đủ để cho tự thân ngưng tụ luân nhất cảnh nhị trọng tiên nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại tùy tiện đột phá. dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng chiến lược nhưng để ở lâu dài đến xem tất nhiên là tự thân ngày sau tu hành bị ngăn trở mà bây giờ áp chế tu vì đánh thực căn cơ về sau tự thân con đường tu hành sẽ càng thông suốt thuế biến từng bước một tiến hành quá trình này từ đầu đến cuối rất ổn định trần mặc một mực tại an ổn chờ đợi tự thân lúc trước tích lũy âm dương chân cương số lượng trở nên càng ít mà mới đản sinh âm dương chân cương từ âm dương pháp tắc trật tự lưu chuyển hết thể đều lộ ra vô cùng quy luật trần mặc không có chất vấn quả quyết vận dụng thuế phản châu chi lực hắn muốn ở chỗ này tiến hành một vòng mới thuế biến đồng thời là tự thân thuế phàm châu lại tiến hành một lần bổ sung năng lượng chân vũ chỉ bên trong ẩ n chứa chân võ c h i khí phi thường huyền diệu đây là một vị đại năng đối tự thân tu hành toàn bộ lý giải trần mặc dù là vẹn vẹn lấy thứ nhất bộ phận cũng đầy đủ là thuế phàm châu xông lên hai ba lần có thể không thể không nói chính mình tiến về cự hải thành quả thật là một cái vô cùng lựa chọn chính xác nơi đây thiên địa hoàn cảnh cùng động tiên h phúc địa số lượng sắc thực so tự thân trong tưởng tượng muốn tốt rất, rất nhiều tại loại này bí địa tu hành tự thân tu vi tốc độ tăng lên tất nhiên càng nhanh c h â n mặc tâm thần chìm tại một thể bắt đầu chủ đạo tự thân lần thứ bảy âm dương chân cương thuế biến vô tận lực lượng pháp tắc từ thuế phàm châu bên trong tuấn d gia tại hắn trưởng không d ư ớ i cùng tự thân âm dương chân cương kết hợp tương dung âm dương chân cương dung n ạ p pháp tắc siêu việt trước mắt cực hạn bắt đầu tiêu mất vỡ nát c h â n mặc nhân thế đạo lợi để tiêu mất h ò a tan âm dương chân cương lại lần nữa tinh luyện một phương âm dương ngư đồ án tại hắn trong tiểu thế giới hội tụ vô tận chân võ tri khí đều bị cái này âm dương ngư đồ án dẫn đạo âm dương diễn hóa trật tự xen lẫn từng tia từng sợi sinh chi khí tức cùng tạo hóa chi khí đạn sinh âm dương hề u y n biến nội luận vô tận ả o d i ệ u trần mặc lúc này liền tại tham nộ như vậy về liền d i ệ u chân nhất cảnh giới võ giả tu hành chủ yếu chính là tham nộ thiên địa c h i đạo đem nó đặt vào tự thân đợi đối thiên địa c h i đạo tham nộ đạt tới trình độ nhất định liền có thể thành tựu chấp trường cảnh giới chân chính trên ý nghĩa bắt đầu ảnh hưởng chấp trường cải biến thiên địa c h i đạo vô tận chân võ chi khí bị dẫn động càng nhiều chân võ chi khí thì tiến vào thuế phạm châu bên trong giờ phút này chân vũ trì lại bắt đầu chấn động lại uy năng càng hơn lần trước mỗi một hòn đảo nhỏ trên trận pháp tiết điểm đều đang gầm thét đem như núi kêu b i ể n gầm chân võ c h i khí điều mà đến mà những này chân võ c h i khí toàn bộ tràn vào trần mặc chỗ trong mắt t r ư ợ lâm hành thất ngơ ngác nhìn xem một màn này c ả m thụ được tòa này sừng sững ở đây không biết bao nhiêu vạn năm trận pháp ngay tại vận chuyển hết tốc lực chỉ sợ từ khi vị kia mở chân vũ trì đại năng vẫn lạc về sau phương này chân vũ trì liền rốt cuộc không có như thế vận chuyển qua lâm hành thất nội tâm có vô số nghi hoặc thật muốn nhìn xem tại chỗ kia trận nhãn bế quan võ giả đến tuột cùng là người phương、nào. Có thể dẫn động nhiều như vậy, Trần Vũ nước, đối phương đến tột cùng nên có được cỡ nào kinh khủng căn cơ. thể Trần Trì nhiều như phương kinh khủng dẫn động đến nên nào đối vậy Vũ lâm hành thất nghĩ không m i n dám khinh hắn h n g thường hết n n h ữ sức chăm chú trải vớt trận pháp tiết điểm cam đoan trận pháp dù cho vận chuyển lại nhanh cũng sẽ không ra vấn đề gì theo r n mặc lẽ thường tới nói loại này tình huống chỉ có khả năng tại chân nhất cảnh giới viên mãn lúc xuất hiện võ giả đối t ư ợ n thân chi pháp lĩnh ngộ đạt tới cực hạng thúc đẩy sinh trưởng ra một sợi độc thuộc về tự thân chi ý điều này đại biểu võ giả đối thiên địa chi đạo lĩnh ngộ đạt tới cực hạng có thể sơ bộ mượn tự thân chi lực ảnh hưởng thiên địa chi lực âm dương pháp tắc luân chuyển diễn sinh ra từng tia từng sợi tạo hóa chân ý trần mặc lần này tu hành cũng dần dần chuẩn bị kết thúc nhưng có cái này một sợi mới đạn sinh tạo hóa chân ý hắn minh ngộ tự thân tiếp xuống tu hành quan khiếu âm dương luân chuyển có thể đạn sinh tạo hóa sinh cơ chi lực mà âm dương người chuyển có thể mang đến hủy diệt của quặng chi lực tự thân con đường tu hành tiếp theo nhất định phải để âm dương pháp tắc dịch chuyển cái này cần tự thân đối đầu này pháp tắc có đầy đủ sung túc nắm giữ lý giải các loại làm đến bước này thời điểm dù cho tự thân không có đột phá tới chấp trường cảnh giới như vậy chỉ sợ cũng t r ê n l ệ n h không xa trần võ chi khí rủ xuống trầm giá yếu bớt trần mặc minh bạch đây là tự thân thời gian tu hành đến tẩy luyện chỉ có một trăm n g à y một trăm n g à y sau trận pháp sẽ đóng lại nhưng ở nơi đây tiếp nhận tẩy luyện mỗi một tên võ giả đạt được chỗ tốt đều rất nhiều ở đây tẩy luyện một lần muốn bù đắp được mọi giới hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu đồng dạng tẩy luyện một lần muốn trả ra đại giới cũng không thấp dòng giá một vạn điểm cống hiến đây là bởi vì trần mặc tại chân võ trong lâu không phải hắn phải bỏ ra giá cả chính là hai vạn đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ trần mặc tại minh bên trong cùng huyền hoàng thiên bên trong nhìn thấy đại đa số nhiệm vụ không có gì ngoài tiến đến cự hải quan bên trong c h ấ n thủ bên ngoài những nhiệm vụ khác một tên thật một võ giả bận rộn hơn mười năm đoạt được điểm cống hiến cũng chỉ bất quá là hai n g h n điểm tả hữu một tên thật một võ giả muốn góp nhặt đầy đủ t ẩ y luyện một lần điểm cống hiến như vậy chỉ ít cần mấy chục năm nếu như cũng không phải là chân võ lâu xuất thân võ giả như vậy thì muốn lên trăm năm thậm chí càng lâu ngoài ra liên tục tại chân vũ trì tể hiệu quả sau đó hàng cho nên mỗi lần tẩy luyện ở giữa tối thiểu muốn khoảng cách năm mươi năm trở lên t r ầ n mặc dậm chân phi t h ầ n ly khai nơi đây trận nhãn trong chớp mắt hắn lại lần nữa đi vào phủ không đ ả o bên trên vừa mới chính là người tại chỗ kia trận nhãn tu hành kia vô biên chân võ chi khí đều là người dẫn động một tên thân hình gầy còm hai mắt trong vắt có thần l ã o giả nhìn chằm chằm trần mặc ngưng âm thanh hỏi thăm diệp thanh sơn trước đây không lâu mới đến tin tức có một tên thật một võ giả tại chân vũ trì nội tu đi chỗ phun ra nuốt vào chân vũ trì số lượng vậy mà để cả tòa chân vũ trì đều chấn động cảnh tượng như vậy tự nhiên là cực k cái này cho thấy tên kia thật một võ giả căn cơ sự hùng hậu viện siêu người bình thường tưởng tượng không chỉ có như thế tên kia võ giả bây giờ còn gia nhập chân võ lâu bực này tình huống đắp lên báo lên diệp thanh sơn thân là trong môn c h ấ p sự tự nhiên là thứ nhất thời khắc biết rõ việc này đồng thời lập tức làm ra động tác đó chính là đích thân đến nơi đây xác định tên kia võ giả căn cơ cùng thiên phú nếu như hắn thật sự là căn cơ hùng hậu thiên phú thượng giai như vậy trong môn có thể cân nhắc đối hắn tiến một bước bồi dưỡng dĩ nhiên hắn mặc dù chỉ là trong môn khách khanh có thể y theo lúc này thiên đ i ệ tình huống cho dù là trong môn khách khanh nếu như tư chất thật tốt như vậy cũng có bồi dưỡng giá trị cùng tất yếu chỉ bất quá tại bồi dưỡng hắn trước đó muốn bao nhiêu trước tiến hành chút quan sát không có khả năng vừa lên đến liền cho đại lượng tài nguyên cùng trọng bảo điểm ấy đừng nói là trần mặc cho dù là xuất thân chân võ lâu võ giả muốn có được coi trọng cùng bồi dưỡng trong môn cũng sẽ đối hắn tiến hành khảo nghiệm không có khả năng tùy tiện liền trên người một người đầu nhập đại lượng tài nguyên hồi tiên bối đúng là vãn bối ngay tại tu hành lúc mới dẫn động nhiều như thế chân võ chi phí trần mặc trung thực thừa nhận đối với cái này cũng không t r á lấp lâm hành thất đứng tại diệm thanh sơn bên cạnh việc đã đến nước này, Hắn không chương ó bất luận cái gì p á t biểu ý kiến ý hội, c y tiếp c n hai n t phiên hắn trăm bảy mươi bốn thiên phú hồi tiên h bối v ạ n bối là chân nhất cảnh nhất trọng tiên h vừa mới hoàn thành thiên địa chân cương lần thứ bảy thuế biến c h â n mặc vẫn là thành khẩn trả lời cũng không bất kỳ dấu diếm nào lấy bây giờ thiên địa tình huống hắn đối tự thân tu vi cùng thiên phú không cần làm bất luận cái gì trái lấp thân là thiên tài tại huyền hoàng giới t u y ệ t không có khả năng đạt được chèn ép mà là sẽ có được đại lực bồi dưỡng bởi vì bây giờ trong trời đất quá thiếu khuyết cường giả nhất là cảnh giới cao hơn cường giả chỉ có sung túc cường giả mới có thể ứng đối thận hải sinh linh vì vậy tại huyền hoàng giới bên trong mỗi một tên thể hiện ra tự thân t i ê n phú võ giả đều sẽ đạt được bồi dưỡng không chỉ như thế võ giả ở giữa càng là nghiêm cấm giết chóc phàm l à qua thiên nhân cảnh giới võ giả muốn chém giết bọn hắn nhất định phải có đầy đủ dườm giả thủ tục thậm chí chém giết vị này thiên nhân cường giả tin tức sẽ trực tiếp bị một vị đại năng hỏi đến hay là từ huyền hoàng thiên bên trong nhiều mặt thế lực đồng thời phát xuống trạm tiện lệnh xác định người này là ma đạo lại vô cùng có khả năng bị thận hải như vậy cái khác v õ giả mới có thể không trải qua bất kỳ thủ đoạn nào trực tiếp đem nó chém giết sở dĩ như thế tận khả năng nhiều phòng ngừa bên trong hao tổn đem tất cả lực lượng dùng để ứng đối thận hải đương nhiên nếu như có v õ giả chủ động tập kích tự thân như vậy khác một tên v õ giả tự nhiên có thể không cần lưu thủ đem tập kích tự thân người chém giết đương nhiên việc này qua đi sẽ có một vị đại năng xuất thủ đem kia phiến khu vực bên trong chuyện xảy ra lấy thời gian chi pháp đảo lưu tái hiện thấy rõ khu vực kia chuyện từng phát sinh qua dùng cái này đến kết luận tên kia bị chém giết vó giả phải chăng chủ động tập kích cái này một tên vó giả có này thủ đoạn tồn tại đủ để cam đoan huyền hoàng thiên bên trong tuyệt không có khả năng phát sinh đoan giả sai án trừ khi có càng mạnh tồn tại có thể làm nhiễu một vị đại năng thủ đoạn nhưng này loại tồn tại vô luận muốn làm gì huyền hoàng thiên đông đảo võ giả cũng rất khó có trở ngại dừng thủ đoạn lần thứ bảy diệp thanh sơn tự lẩm bẩm phần này thiên phú đương nhiên tính không lên tranh l ệ n h thế nhưng tuyệt đối không coi là bao nhiêu tốt cho dù là huyền hoàng thiên bây giờ thiên địa hoàn cảnh cũng không sánh bằng cổ thiên địa thời kỳ tại loại này tình hùng giới có thể tấn thăng chân nhất cảnh giới võ giả tư chất cũng sẽ không tranh lệch cơ h ộ i không có người không thể hoàn thành âm dương chân cương trước sáu lần tinh luyện tuy nói lần thứ bảy tinh luyện độ khó đột nhiên lên cao có thể phóng nhãn huyền hoàng thiên bên trong chỉ cần chịu khổ tu vẫn có rất nhiều võ giả có thể hoàn thành c h â n mặc nếu như chỉ là làm đến b ư ớ c này vậy chỉ có thể xem như so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa tư chất thiên phú có một ít lại không phải rất nhiều ngươi là khi nào gia nhập trong môn lại khi nào đột phá tới chân nhất cảnh giới diệp thanh sơn tiếp tục truy vấn chỉ là lần này hỏi được càng thêm cẩn thận hồi tiên bối văn bối trước đây không lâu mới gia nhập chân võ lâu sau khi nhập môn mới tu hành qua chân võ cơ khí liền t r ự a diệp thanh sơn đầy mặt nghi hoặc hắn có chút không thể tiếp nhận tin tức này không chỉ là hắn lâm hành thất cùng đồng dạng kết thúc tu luyện minh không hai người đồng dạng làm một mặt mờ mịt trần mạc nói tới hết thể có chút quá vượt qua bọn hắn nhận biết thời gian một năm cái này nhanh đến để bọn hắn có chút không thể nào hiểu được dù cho có chân vũ chỉ trợ rút có thể cái này vẫn có chút quá nhanh văn bối vị trí trong thế giới có một phương tiên đình bí cảnh tàn phiến trong đó có hàng vũ vấn đạo điện có thể sử dụng ở trong đó tu hành một ngày bù đắp được ngoại giới mười ngày văn bối cũng chính là nhờ vào đó bí bảo mới có thể tu hành nhanh như vậy c h â n mặc ngay sau đó tiếp tục mở miệng hoàn thiện tự thân lúc trước trong lời nói không đủ hắn đúng là chỉ dùng một năm không đến liền từ mới vào chân võ cảnh giới liên tục tăng lên đến lần thứ bảy tinh luyện âm dương chấn cương có thể cái này một tốc độ cũng đúng là quá nhanh nếu như chỉ bằng tự thân tu luyện đó chính là tuyệt không có khả năng làm được sự tỉnh chân m ặ c tại có thuế phàm châu tình huống giới mới có thể làm đến nhưng nếu không có bảo vật này ra thân dù là lấy hắn hiện tại tư chất ít nhất cũng phải mấy chục năm khổ công mới có thể cái này một tốc độ liền đã siêu việt không biết bao nhiêu võ giả tuyệt đại đa số võ giả cho dù ở h u y ề n hoàng thiên bên trong có rất nhiều bí cảnh phúc địa gia trì muốn từ lần thứ nhất tinh luyện âm dương chân cương đến lần thứ bảy ít nhất cũng phải trên trăm năm khổ công đây chính là tư chất rất không tệ biểu hiện nếu như tư chất càng kém một chút vậy sẽ phải hai ba trăm năm thậm chí càng lâu trần mặc trong vòng mười năm có thể hoàn thành bực này tu hành tiến độ đã được sương tụng là vạn người không được một tuyệt đỉnh thiên tiêu cái này vạn người không được một chỉ là một vạn tên chân nhất cảnh giới võ giả bên trong đều chưa hẳn có thể ra như thế một vị thiên tiêu dù là phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng thiên cái này một thời đại bên trong chỉ sợ tối đa cũng liền một hai người có thể cùng trần mặc tư chất so sánh chỉ dùng mười năm như vậy mặc dù tốc độ này rất nhanh nhưng tốt xấu cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi có thể nếu như là thật chỉ dùng một năm vậy liền thực sự có chút nghe rợn cả người để cho người ta căn bản là không có cách tiếp nhận như thế tất nhiên dẫn tới quá nhiều chú ý đây cũng không phải là tuyệt đối chuyện tốt trần mặc minh bạch thận hải cùng huyền hoàng thiên đối kháng từ đầu đến cuối đều đang tiến hành nếu như thận hải sinh linh biết rõ huyền hoàng thiên bên trong chính đản sinh như thế một vị đỉnh cấp thiên tiêu như vậy bọn chúng tuyệt đối sẽ nhằm vào tự thân đồng thời nỗ lực cực lớn đại giới nghĩ biện pháp chém giết tự thân đến lúc đó chính mình lại nghĩ cơi truyền tống t r ậ n pháp lui tới tại thương huyền giới cùng huyền hoàng giới ở giữa vậy liền được xương tụng có quá nhiều h u n hiểm trên thực tế cho dù là những cái kia chỉ dùng mười năm đột phá đỉnh tiêm tiên tiêu một khi tin tức để lộ ra ngoài bọn hắn xuất hiện tại biên quan như vậy đều sẽ trở thành bị thận hải sinh linh nhằm vào biếm đắm mà thận hải sinh linh sở dĩ không có cưỡng ép xâm nhập truyền thống t r ậ n pháp hoặc là huyền hoàng giới bên trong chém giết những n à y thiên kêu đơn thuần là bởi vì làm như thế trả ra đại giới sẽ càng lớn những n à y thiên kêu mặc dù thiên phú thật tốt thế nhưng không đáng bọn hắn nỗ lực lớn như thế đại giới có thể tự thân nếu là chỉ dùng một năm tin tức này truyền đi kia tất nhiên sẽ bị thận hải sinh linh hợp nhau tấn công một năm cùng m ộ ư ơ i năm ở giữa nhìn như là chỉ kém cách gấp m ộ ư ơ i kỳ thực nếu là lấy tư chất nghị luận trần mặc vẹn vẹn hao phí thời gian một năm muốn so những cái kia hao phí m ư ơ i năm võ giả tư chất nộ tính đều tốt hơn trên mấy chục lần có thể nói chỉ cần hắn an ổn tu hành. chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra như vậy thấp nhất thành t i ể u cũng muốn là đại năng cấp bậc tồn tại thậm chí đại khái xuất thành t i ể u trí tôn mà một vị mới trí tôn đạn sinh không thể nghi ngờ sẽ cực lớn kéo chậm thận hại sinh linh triệt để thôn vệ huyền hoàng thiên tiến độ lại kéo chậm thời gian tuyệt sẽ không là vài vạn năm mà là mấy trăm thậm chí hàng ngàn vạn năm tại thời gian khá dài như vậy bên trong tất nhiên sẽ có càng khó lường hơn số đạn sinh đây tuyệt đối là rất nhiều thận hại sinh linh chuyện không muốn thấy vì thế bọn hắn tuyệt đối sẽ nguyện ý nỗ lực cái giá cực lớn giải quyết chính mình cùng lúc nào đi cực việc này nói ra sẽ không bại lộ cho thận hại sinh linh như vậy không bằng từ vừa mới bắt đầu vậy phần vì sao muốn đem thiên đình bí cảnh sự tình nói ra nay chủ yếu là bởi vì tại cái này phương đông thiên địa bên trong xác thực có võ giả biết rõ tự, tự thân đột phá thời gian liền rất rõ ràng mà đồng dạng thân ở hoàng thiên minh bên trong liếu tâm nguyện cùng võ thiên thu hai người này chỉ cần nguyện ý đi thăm dò vậy cũng có thể đại khái rõ ràng trần mặc cụ thể đột phá thời gian trần mặc rõ ràng trần võ lâu giả sử quyết định muốn bồi dưỡng mình như vậy đối tượng thân điều tra liền tuyệt không có khả năng không có dĩ nhiên bởi vì hắn xuất thân từ một phương khác thế giới xuất thân còn lại thế giới võ giả rất khó đến nơi đó có thể bằng vào trần võ lâu thủ đoạn thông qua quy khư hiểu rõ hắn đại khái tin tức vậy tuyệt đối không khó vì vậy hoặc là không làm che lấp hoặc là liền làm không có lỗ thủng mượn nhờ thiên đình bí cảnh tu hành bản này chính là đã có sự tình trần mặc bây giờ nói ra đến cũng không có gì vấn đề chỉ bất quá hắn tiếp xúc thiên đình bí cảnh chỉ là trợ giúp tự thân đột phá mà sau khi đột phá không có ở trong đó tu hành thôi nhưng chuyện này ngoại trừ hắn biết rõ cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ việc này trần mặc nói ra coi là thiên ý vô phùng vô luận như thế nào cha cũng sẽ không có vấn đề gì về phần có được thiên đình bí cảnh điểm này tại h u y ề n hoàng thiên thực sự có được hay không đại sự trước đây cổ thiên đình vỡ nát thiên đình tàn phiến hóa thành vô số phiến giải tại thiên địa các nơi cho đến ngày nay có thể đi vào h u y ề n hoàng thiên võ giả bên trong liền có không ít thân ở trong thế giới có được thiên đình tàn phiến h u y ề n hoàng thiên cũng tại đ ế m thử thu hoạch những này thiên đình tàn phiến cho ra giá cả phi thường cao nhưng không phải mỗi một khối thiên đình tàn phiến đều có cổ chiến thuyền cũng không phải mỗi một tên võ giả đều có thể đem nó nắm giữ cổ thiên đình tàn phiến bên trong tự phát diễn sinh ra khảo nghiệm cũng không nhìn thực lực võ giả vì vậy cho dù là chân nhất cảnh võ giả cũng không phải người người đều có thể đem nó nắm giữ huyền hoàng thiên đối với thiên đình tàn phiến thu hoạch cũng không phải cưỡng chế tính võ giả nếu như nguyện ý giao ra tiêu huyền hoàng thiên có thể cho phi thường phong phú hồi báo nếu như không muốn vậy cũng không sao dù sao bây giờ tồn tại huyền hoàng thiên cho nên cùng cổ thiên đình có liên hệ có thể chúng quy lại trải qua một phen mới luyện chế đạt được hắn thiên đình bí cảnh tàn phiến có thể đi vào một bước khiến cho nội tỉnh tăng cường nhưng không có cũng không ảnh hưởng hắn vận chuyển bình thường chân mặc chỉ cần n g u y ệ n ý cũng có thể đem thiên đình bí cảnh từ huyền thiên giới bên trong mang đến nơi đây bất quá chuyện này hắn cũng không sốt ruột vẫn là trước hoàn thành tự thân tại huyền hoàng thiên tu hành cùng một chuyện quan trọng nhất tìm tới phong đô nương nương c o i là thật như thế d i ệ p thanh sơn vẫn cảm thấy có chút rung động nhưng so sánh chi tiên t r ư ớ c muốn tốt quá nhiều thời gian m ộ ư ơ i năm vẫn còn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong loại này tiên h tiêu tại huyền hoàng thiên trong lịch sử tuy ít nhưng cũng không phải là chưa từng có nếu là một năm vậy liền quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn bất quá hắn mặc dù không còn là lúc trước như vậy kinh ngạc có thể lâm hành thất cùng mình không hai người như cũ rất kinh ngạc bọn hắn cũng đều là chân nhất cảnh giới tu vi biết rõ tại cảnh giới này tu hành có bao nhiêu khó trần mặc chỉ dùng mười năm liền hoàn thành thiên địa c h â n cương lần thứ bảy tinh luyện điều này đại biểu tư chất của hắn cực kỳ chuyện tốt muốn xa siêu việt tự thân không thể không nói đây quả thật là để cho người ta hâm mộ nhưng lại để cho người ta cảm thấy cao hứng nguyên nhân đơn giản vô luận là lâm hành thất hay là minh không cùng trần mặc bọn người mà nói đều là trên một sợi thừng châu chấu chơi sập xuống cái cao đỉnh、lấy. trần mặc tư chất thật tốt về sau tiến hành tu hành lấy thực lực của hắn cũng có thể tốt hơn ứng đối thận hải sinh linh có trần mặc vị cường giả này ở phía trước đỉnh lấy hai người bọn họ so ra mà nói sẽ càng thêm an toàn chút huyền hoàng thiên bên trong vô số v õ giả có thể nói là tương đương c h i đoàn kết mà sở dĩ như thế đoàn kết đơn giản nhất nguyên nhân chính là có một cái cực kỳ mạnh ngoại bộ nguy cơ để bọn hắn không thể không đoàn kết không dám lựa gạt tiền bối trần mặc vẻ mặt thành thật tri sắc trầm giọng mở miệng nói hắn từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được diệp thanh sơn khí thế trên người cùng tự thân hoàn toàn khác biệt đó là một loại siêu nhiên tại thiên địa lực lượng có thể có này lực lượng người không phải đại năng cũng là chấp trưởng cảnh cường giả người có này thiên phú được xưng ơ tụng là không tệ diệp thanh sơn gật đầu nội tâm thì tại suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào trần mặc rất có thiên phú không hề nghi ngờ muốn đại l ự c bồi dưỡng có thể chuyện sự tình này hoàn toàn không phải hắn một người có thể quyết định trần võ trong lâu có vô số võ giả lẫn nhau ở giữa tự nhiên không phải căm thù tranh đấu nhưng vẫn có phe phái phân chia song phương cũng vẫn có cạnh tranh cái gọi là phe phái chủ yếu chia làm hai loại một loại là trần mặc cùng hắn bực này cũng không phải là xuất thân chân võ trong lâu võ giả mà là còn lại thế giới đến đây khắc khanh dĩ nhiên theo tại trong thế lực thời gian càng ngày càng dài khách khanh phẩm giai đẳng cấp tăng lên bọn hắn tại chân võ trong lâu nắm giữ quyền hành sẽ không thấp hơn những cái kia xuất thân bản thổ võ giả có thể lúc ban đầu thời điểm bọn hắn thuộc về một phái kia hệ lạc ấn từ lâu đánh xuống dù là thực lực tăng lên khách khanh phẩm giai tăng lên lạc ấn cũng sẽ không tùy theo làm nhạc thậm chí có thể nói chính là bởi vì khách khanh bên trong co cửng giả tại chân võ trong lâu nắm giữ quyền nói chuyện đồng thời dần dần triệt để thuộc về chân võ lâu về sau võ giả tại chân võ trong lâu đạt được đáy ngộ mới có thể tăng lên theo gia nhập trong môn thời gian tăng trưởng cũng mới sẽ bị thế lực ch cho đến ngày nay hai phe giữa hệ phái cạnh tranh không ngừng nhưng đều là điểm đến là rừng người trước theo ta ly khai diệp thanh sơn mở miệng nói hắn xác thực không thể quyết đoán nên như thế nào đổi dưỡng trần mặc thế nhưng sẽ không để cho trần mặc tiếp tục đợi ở chỗ này chuyện hôm nay tất cả mọi người không cho nói ra ngoài các người tiếp đều lập xuống đạo tâm lời t h ể diệp thanh sơn nhìn về phía lâm hành thất mấy người ngữ khí hết sức nghiêm túc trần mặc có thể tại trong vòng mười năm hoàn thành bảy lần sách luyện tiên trần cương thiên phú mạnh mẽ đại khái xuất sẽ bị thận hại sinh linh để mắt tới tuy nói chỉ cần hắn không tiến hướng biên quan liền sẽ không có vấn đề lớn có thể trần mặc không có khả năng một mực không tiến hướng biên quan hắn sớm tối đều muốn đi vì vậy đem tin tức này nghiêm ngặt phong tỏa liền cực kỳ trọng yếu tuy nói theo diệp thanh sơn tính ra tin tức này không có khả năng một mực tiếp tục như vậy hiện tại không tiết lộ sớm tối cũng sẽ tiết lộ ra ngoài nhưng nếu không che lấp tia tiết lộ tốc độ liền muốn nhanh quá nhiều tương phản hiện tại nghiêm ngặt phong tỏa việc này như vậy không nói vĩnh viễn sẽ không tiết lộ có thể tối thiểu vạn năm nội ứng sẽ không phải xảy ra vấn đề lớn cái này đầy đủ lấy trần mặc thiên p h vạn năm thời gian đầy đủ để h ắ n trưởng thành thậm chí nếu như trong môn t r i ệ u hoa lực khí bồi dưỡng như vậy vạn năm thời gian trần mặc nói không chừng có cơ hội xung kích đại năng cảnh giới dù sao hắn thiên phú có chút quá mức kinh khủng huyền hoàng thiên cùng một thời đại bên trong giống hắn như vậy n h â n kiệt cũng nhiều nhất bất quá một hai người mỗi một người đều là giữ g ố c đại năng hạt giống có được xung kích trí tôn cảnh giới cơ hội vạn năm thời gian trần mặc dù cho không thành đại năng có thể ít nhất cũng phải đạt tới chấp trường cảnh giới cái này đã đầy đủ cảnh giới này trừ khi tự mình tham gia thận hải không phải cho dù là đợi tại cự hải quan bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì phong hiểm trừ khi thận hải sinh linh liều lĩa bỏ qua tất cả muốn làm cường công như thật gặp được loại chuyện này như vậy đừng nói trần mặc dù là trí tôn đại năng đều có vẫn lạc phong hiểm vậy liền thật chỉ có thể coi là không may chúng ta minh bạch lâm hành thất trước hết nhất đáp ứng trật lập xuống đạo tâm lời thể cam đoan t u y ệ t không đem việc này tiết ra ngoài nếu như vi phạm lời thể như vậy không chỉ có xe tao nộ chân võ lâu truy sát liền liền huyền hoàng thiên cũng sẽ không dung hắn tồn tại lại tự thân tu hành cũng sẽ không còn bất luận cái gì tiến cảnh nhìn xem mấy người từng cái lập xuống lời thể diệp thanh sơn lúc này mới hài lòng gật đầu quay người mang theo trần mặc ly khai nơi đây tu hành bí điện t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bồi dưỡng cự hải thành trần võ lâu trụ sở bên trong n ặ n g loan điệt trướng ngọn núi một tòa sát bên một tòa mỗi tòa trên ngọn núi hoặc nhiều hoặc ít xây dựng mấy chỗ đình đài lầu cát ngọn núi ở giữa lấy trận pháp tương liên bình thường không hiện tại bên ngoài nhưng nếu là cự hải thành cửa hải thất thủ như vậy những trận pháp này cùng thế lực khác trận pháp hô ứng lẫn nhau có thể trong khoảng thời gian ngắn cấu thành tòa thứ hai cửa hải cái này tòa thứ hai cửa hải mặc dù không thể so với cự hải quan nhưng cũng có thể là còn lại võ giả tranh thủ đại lượng thời gian để bọn hắn tìm tới cơ hội diễn phần mình thoát đi trở về tự thân thế giới đồng thời đem huyền hoàng thiên cùng cự hải thành ở giữa không gian liên kết chém ra như thế cũng có thể đem huyền hoàng thiên bảo tồn lại đương nhiên như thật đến lúc đó kia vô luận là huyền hoàng thiên hay là cái khác thiên địa bị thận hải hủy diệt đều chỉ là sớm tối sự tỉnh những thủ đoạn này tồn tại chỉ là đem cái này trong lúc nhất thời hướng về sau kéo đồng thời hy vọng tại càng thêm thời gian dài ràng dặc bên trong có thể xuất hiện càng nhiều biến số dù là bây giờ huyền hoàng thiên cùng đông đảo trí tôn đại năng cũng là tại làm như thế tận khả năng diên trường lưu tồn thời gian để cầu xuất hiện biến số v ề phần cái này biến số khi nào sẽ xuất hiện vậy liền không cách nào xác định người trước đợi ở chỗ này diệp thanh sơn mang theo trần mặc quay về t r ầ n võ trong lâu vội vàng bàn giao một câu hắn liền quay người lý khai hắn muốn triệu tập trong lâu cái khác võ giả cộng đồng trao đổi bồi dưỡng trần mặc sự tình đương nhiên có thể tham dự trao đổi việc này người tu vi thấp nhất cũng muốn là chấp trưởng cảnh giới dĩ nhiên chấp trưởng cảnh giới người tu hành tuổi thọ dài dang dặc hơn xa tại thật một võ giả có thể cảnh giới này cường giả muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm đối mặt thận hải lúc cũng có càng nhiều phong hiểm vì vậy cho dù là chân võ lâu phương này đại thế lực bây giờ cũng vẹn vẹn bất quá hai mươi sáu tên chấp trưởng võ giả đồng thời trong đó một nửa trở lên võ giả còn muốn lâu d à i tỏa trấn cự hải quan bên trong lại thêm có một bộ phận võ giả đang bế quan thu hành có lẽ có chuyện quan trọng c ủ a thân diệp thanh sơn xem chừng có thể đến trao đổi việc này võ giả nhiều nhất cũng bất quá năm sáu người còn có người sẽ không phát biểu ý kiến c h â n mặc là từ thế giới khác tới khách khanh nên như thế nào bồi dưỡng hắn cũng là từ bọn hắn những n à y sớm tại chân võ trong lâu thành tựu chấp trưởng cảnh giới khách khanh đến quyết định bồi dưỡng hắn muốn nỗ lực tài nguyên không nói toàn bộ trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc giao thái diễn sinh ra ngàn vạn sinh cơ tạo hóa vô tận sinh cơ diễn hóa trần mặc trong tiểu thế giới thiên địa hoàn cảnh tiến một bước cải thiện vô số xanh đúng tươi tốt có cây đàn sinh rất nhiều linh căn trong quá trình này cũng bị thúc đẩy sinh trưởng r a những này linh căn cực yếu phẩm giai cũng không thể coi là cao c ỡ nào có thể bọn chúng đã siêu thoát tại phan phẩm chân chính trên ý nghĩa tính được thượng thiên địa linh căn linh căn tại trong tiểu thế giới trường tồn vô luận là sinh diện sinh sôi đều có thể tăng tiến trần mặc tiểu thế giới nội t ì n h linh căn đàn sinh rất nhiều có linh tính giống loài cũng tại thai n é n những này giống loài nhất định trên ý nghĩa cũng coi như được tiên tiên sinh linh bọn chúng cùng trần mặc tiểu thế giới tổng làm một thể tuy nói bây giờ những n à y tiên tiên sinh linh lực lượng nội tỉnh đều quá yếu quá yếu có thể chỉ cần trần mạc tu vi không ngừng tăng lên những này vẫn ở vào thai n é n trạng thái tiên thiên sinh linh cũng sẽ tùy theo tăng cường hắn cẩn thận thị sát tự thân tiểu thế giới điều tiết trong đó âm dương biến hóa nhật n g u y ệ t luân chuyển bốn mùa thay đổi thế giới hoàn cảnh vì đó cải biến càng nhiều hơn dạng ung t ù m vô số linh căn sinh trường rất nhiều tiên thiên sinh linh bắt đầu thai n é n trần mạc thể nội tiểu thế giới bây giờ mặc dù không phải hắn tu vi căn bản nhưng cùng hắn tu hành cũng là cùng một nhịp t ở tăng tiến tiểu thế giới nội tình cùng lực lượng sẽ để cho hắn tiếp xuống tu hành càng thêm nhẹ nhõm chút trần mạc an ổn tu hành mà cách đó không xa lầu nhỏ d đạo đạo i các loại tín phụ truyền lại tin tức đại biểu hàm nghĩa cũng khác biệt như hắn vừa mới kích phát màu xanh tín phụ đại biểu ý nghĩa là tin tức này trọng yếu lại không kín gấp thật ở cự hải quan bên trong vó giả chỉ cần phải biết việc này không cần gấp trở về quá nhiều thương thảo mà đang đứng ở bế quan chìm tu trạng thái vó giả cũng sẽ không bị tin tức này quấy nhiều đến chỉ có bọn hắn kết thúc tu hành mới có thể nhìn thấy tin tức này chỉ có những cái kia trước mắt không có việc quan trọng võ giả thu được tin tức này về sau sẽ đến đây cùng hắn thương thảo tin tức truyền lại cực nhanh cho dù khoảng cách rước và dặm có thể tin phủ còn tại trước mắt bên trong đem tin tức truyền ra ngoài diệp thanh sơn lẳng lặng ở một bên chờ đợi bất quá dây lát một lát một tên cường giả đột một hiện ra thân hình người tới mặt vông dâu cá chê bộ dáng chính khí mười phần thân mang đạo bảo màu đỏ xem xét liền biết là đạo môn cao công tiền bối diệp thanh sơn trông thấy người tới bận điệu không người hành lễ có thể bị hắn gọi là tiền bối lại thụ hắn thi lễ người không hề nghi ngờ tất nhiên là một vị đại năng trong môn chúng ta thật ra một vị tư chất như thế v õ giả nói thật đúng là nhìn về phía diệp thanh sơn ngưng âm thanh dò hỏi hắn cũng không phải là huyền hoàng thiên xuất thân v õ giả mà là đồng dạng đến từ thế giới khác bây giờ là chân võ lâu khách khanh trong môn khách khanh bây giờ có một vị tư chất tốt như vậy v õ giả cho dù là hắn cũng dự định muốn đích thân hỏi đến hồi t i ê n bối cụ thể tình huống ta đã để người đi tra nhưng hẳn là không sai kia trần mặc đột phá là chân nhất ả n h xác thực không đến bao lâu thời、gian. nhưng hắn vị trí thế giới nắm giữ một phương thiên đình bí cảnh hắn tại thiên đình bí cảnh bên trong tu hành thời gian xác thực có mười năm lâu diệp thanh sơn đem tự thân trước mắt châu biết đến tình huống nói ra hắn sớm đã vận dụng thủ đoạn đối trần mặc tình huống tiến hành đại khái điều tra cái này kỳ thật cũng không khó trần mặc dù sao cũng là trương thiên luyện dẫn nhập môn bên trong rất nhiều chuyện trực tiếp hỏi hắn là đủ dù cho không thể bảo đảm hắn một người nói tới tin tức toàn bộ làm thật trần võ lâu vẫn là có thủ đoạn khác hiểu rõ trần mặc tình huống ừ n không tệ đã hắn có như thế thiên phú vậy chúng ta trong môn liền nên đại lực bồi dưỡng nhân kiệt bậc này phải nhanh một chút tăng lên hắn thực lực để hắn tại bây giờ trong trời đất có một phen hành động nói thật đúng là gật đầu nội tâm đã làm ra quyết đoán về phần trần mạc nói tới ra tin tức phải t r ă n g làm thật điểm ấy không tại hắn suy tính phạm vi bên trong võ giả đến chân nhất cảnh giới tư chất ngộ tính không cách nào định lượng trong thời gian ngắn càng là rất khó coi ra khác biệt quá lớn khả thi ở giữa một g i ả i khác biệt tư chất ngộ tính võ giả ở giữa tất nhiên sẽ có trên l ệ n h trần mạc coi như có thể l ừ a gạt được nhất thời cũng lựa không được một đời húng chi có thể thành tựu chân nhất cảnh giới võ giả không có người sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này nói thật đúng là căn bản không lo lắng trần mặc sẽ ở việc này trên l ử a gạt chính mình l ử a gạt toàn bộ trần võ lâu ngay sau đó lần lượt lại có mấy tên chấp trưởng võ giả đến đây nhưng cũng không đại năng trần võ trong lâu xác thực không chỉ một vị đại năng nhưng cũng chỉ có nói thật đúng là thuộc về khách khanh cái này một phe phái diệp thanh sơn lúc trước thông báo đại năng bên trong cũng chỉ có hắn cái này một vị bởi vậy cũng chỉ có hắn sẽ ở biết được việc này về sau sẽ đích thân đến đây còn lại hai vị đại năng dù cho biết rõ việc này cũng chỉ sẽ ở sau đó hỏi đến sẽ không ở xác định trần mặc thân phận cùng phải chăng nên bồi dưỡng hắn trong chuyện này có bất cứ ý kiến gì xem ra việc này chỉ có chúng ta mấy người phụ trách thương thảo cho đến lại không người tới diệp thanh sơn lúc này mới lên tiếng nói ở đây sáu tên võ giả bên trong có hai tên xuất thân huyền hoàng thiên thật một võ giả lúc này cũng không tỏ thái độ bọn hắn sở dĩ đến đây chỉ là đến xác định xác thực có như thế một người thiên tư đạt tới trình độ như vậy như thế mới có thể căn đoan trong môn tài nguyên sẽ không bị tùy ý lãng phí tiêu hao dĩ nhiên chủ yếu nỗ lực tài nguyên chính là một phái k h á c hệ nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn nỗ lực một chút ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là trần mặc nếu như đúng như diệp thanh sơn nói tới như vậy chỉ dùng ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm liền hoàn thành bảy lần thiên địa chân cương tinh luyện như vậy tiếp xuống trần võ trong lâu rất nhiều chân quý tài nguyên liền sẽ hướng hắn chỗ nghiêng t ỷ như tiến đến lắng nghe trí tôn g i ả n g đạo hoặc là tiến về trí tôn mật địa tu hành cơ hội loại này cơ hội số lượng kỹ trần võ lâu có thể có danh n lệch cũng không nhiều ngay bình thường muốn thu hoạch loại này tài nguyên hai phe giữa hệ phái còn sẽ có chỗ cạnh tranh mà trần mặc nếu quả thật có như vậy thiên phú như vậy cái này tài nguyên đối với hắn mà nói là nhất định phải thu hoạch được Hắn không cần sẽ cùng những người khác cạnh tranh, có thể trực tiếp đạt được lắng nghe h lắng cần cùng người tôn giảng có trực được cơ sẽ tiếp đạt đạo trí ộ âm còn chấp thiên minh thần sắc lạnh lùng gánh vác trường kiếm quanh thân khí thế lăng lệ hắn trước nhìn về phía nói thật đúng là chật mở miệng tỏ thái độ nói ta đại khái tra duyệt người này tin tức hắn là từ trương thiên luyện dẫn nhập môn bên trong trương thiên luyện còn đem tự thân chỗ góp nhặt cống hiến toàn bộ tặng cho hắn ngoài ra trần mặc trước đây không lâu vừa mới tiếp thụ qua chân vũ trì t ẩ y luyện chúng ta trước tiên có thể dò xét kỳ cụ thể tình huống cùng thân phận suy nghĩ thêm đ ố i hắn tiến hành bồi dưỡng bạch ngọc linh mỉm cười mở miệng nàng khí chất dịu dàng thân mang màu làm sa ý ỉa h i ể n thị do hắn nở nàng thức tha chân nhất cảnh giới dù là phóng nhãn huyền hoàng thiên cùng cự hải thành cũng là tuyệt đối chúng lên tầng lực lượng bọn hắn muốn dò xét trần mặc hoàn toàn không cần tự thân đi làm trực tiếp phân phó tự nhiên có người sẽ đi làm chỉ có một điểm muốn một tên thật một võ giả tự mình xuất phát đó chính là tự mình đi tìm chương thiên luyện từ hắn trong miệm biết được tr bồi dưỡng trần mặc đại khái phương án ta đã cùng nói thật đúng là tiền bối thương thảo qua diệp thanh sơn mở miệng ngay sau đó tiếp tục nói bổ sung mười năm sau lại cho cho trần mặc một lần chân vũ trì mật địa tẩy luyện cơ hội đợi cho hắn đột phá tới chân nhất cảnh nhị trọng tiên h trực tiếp để hắn tiến vào trường sinh bí cảnh tu hành cho đến hắn đột phá tới chân nhất cảnh tam trọng thiên đợi cho hắn đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên về sau nếu như hết thể thuận lợi như vậy hẳn là theo kịp ba trăm năm sau trí tôn giàn đạo ngoài ra lại ngoài định mức cho ba vạn điểm công hiến để hắn tự do mua đan dược cùng tu hành linh vật hắn trầm giọng nói ra đại khái quy hoạch ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua ở đây đông đảo v õ giả dĩ nhiên mười năm sau để trần mặc lại tiến hành chân vũ trì tẩy luyện hiệu quả có thể sẽ không quá tốt nhưng hắn có như thế thiên phú vì để cho hắn càng nhanh tăng lên tu vi dù là lãng phí một chút tài nguyên cũng không coi là chuyện lớn có thể ta không có ý kiến mấy tên khách khanh xuất thân chấp trưởng c ư ờ n giả g đối với cái này cũng không dị nghị mà còn lại hai tên đến từ huyền hoàng thiên chấp trưởng v õ giả lại càng không có cái khác ý kiến vậy trước tiên theo này kế hoạch chấp hành t h n g ư ờ i đến xử lý nói thật đúng là nhìn về phía diệp thanh sơn mở miệm dạt giò minh bạch diệp thanh sơn k h ô người n g linh mệnh thương thảo xong việc này đông đảo võ giả cũng không có chờ lâu ý tứ bọn hắn lúc trước m ặ c dù không có bế quan nhưng cũng mỗi người có việc riêng phải xử lý việc này đã giải quyết vậy bọn hắn cũng không cần phải ở đây chờ lâu nhưng nói thật đúng là cùng diệp thanh sơn những n à y xuất thân khách khanh phe phái võ giả thì không có gấp ly khai trần mặc về sau cùng bọn hắn chính là người một nhà tăng thêm hắn thiên tư lại như thế chuyện tốt như vậy bọn hắn tự nhiên nên gặp một lần trần mặc trên thực tế dù là không phải trần mặc chỉ là một tên phổ thông thật một võ giả gia nhập chân võ lâu theo thời gian chuyển rời, tên tia thật một võ giả cũng có thể nhìn thấy trong môn phần lớn chấp trường cờ giả diệp thanh sơn bay bước ly khai đi vào cách đó không xa trong lầu cát trông thấy trần mặc còn tại tu hành không khỏi hài lòng gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng chân nhất cảnh giới tuy nói đã là cảnh giới cực cao ự c c còn cũng không phải là đ ỉ n h phong trị cảnh tại trên của hắn vẫn có cảnh giới càng cao hơn võ giả muốn leo lên những cảnh giới này trừ bỏ tư chất n ộ tính cũng muốn nỗ lực đầy đủ cố gắng trần mặc dù là đã có bây giờ thực lực lại vẫn khắc khổ tu hành đủ để thấy hắn tâm trí bất phàm cũng chỉ có như thế võ giả mới có thể có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới cao hơn không phải chỉ có thiên phú không chút nào không biết cố gắng dù cho theo chiếu thiên phú có thể tu hành đến cảnh giới nhất định nhưng cũng chung quy chẳng khác gì so với người thường diệp thanh sơn minh bạch theo võ giả liền sẽ tăng lên tư chất n ộ tính cũng sẽ không tiếp tục là hưng cầu tu vi cấp độ càng lên cao võ giả tư chất n ộ tính ở giữa t r ê n lệch liền sẽ càng nhỏ trần mặc tư chất tại chân nhất cảnh giới coi như tuyệt đình nhưng đến chấp trưởng cảnh giới không nói người, người đều như hắn như vậy có thể đại bộ phận võ giả so với hắn cũng sẽ không kém quá nhiều mà về phần cao hơn một bước đi đến đại năng cảnh giới loại kia cấp độ võ giả Tư chất nhưng ộ t í n đều tiêu tiêu. luận là nhân kiệt bên trong nhân kiệt, thiên tiêu bên trong thiên h kiệt kiệt, Vô p ơ diện nào đi nữa, đều gọi cái i nào nữa, không luận nhược là đều được đ gì có bất ể mà Nhưng m chính là loại tầng thứ này võ giả vẫn có rất nhiều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá trí tôn cảnh giới có thể những n à y đại năng cảnh giới tồn tại chưa hề bung tha vẫn là không ngừng kiên trì khổ tu hoặc là nói bọn hắn sở dĩ có thể thành đại năng ngoại trừ cùng bản thân tư chất ngộ tính chặt chẽ không thể tách rời bên ngoài có thể kiên trì không ngừng một mực không để xuống lòng cầu đạo cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên nhân trước đừng tu hành ta dẫn ngươi đi gặp một lần trong môn tiền bối diệp thanh sơn trầm giọng mở miệng trên thực tế ngoại trừ nói thật đúng là bên ngoài còn lại hai tên thật một võ giả sớm đã theo hắn cùng nhau tới đây trần mặc nghe thấy lời ấy lúc này kết thúc tu hành lúc này hắn trong tiểu thế giới phong vũ lôi điện tinh mưa dầm tuyết bốn mùa vận chuyển âm dương biến hóa ngay ngắn trật tự thế giới nội tình cùng lực lượng so với lúc trước lên cao xa xa không chỉ một cái cấp độ đây là bởi vì minh nộ càng nhiều âm dương pháp tắc cũng đem những n à y âm dương pháp tắc vận dụng tại tự thân trong thế giới dĩ nhiên một phương tiểu thế giới cấu thành không riêng chỉ có âm dương pháp tắc có thể cái này một pháp tắc được xưng tụng là thế giới căn bản trần mặc nắm giữ càng nhiều tự thân tiểu thế giới tự nhiên cũng có càng khó lường hơn hóa tiền bối kết thúc tu hành trần mặc đứng dậy hướng diệp thanh sơn mấy người bọn người hành lễ người chính là trần mặc âm thiên minh không ngừng dò xét trầm giọng dò hỏi đúng vậy trần mặc ngữ khi trầm ổ n đáp lại âm thiên minh gật đầu trái ngược tay lấy ra một phương đan dược đến đây là thiên kiếp kiếm đan võ giả p h ụ c chi có thể ngưng tâm thần sách đã hiệu đính ý ngươi đột phá chân nhất cảnh giới nhị trọng lúc nên dùng đến hắn tiện tay vung lên đan dược bị đưa đến trần mặc lòng bàn tay đa tạ tiền bối trần mặc tiếp nhận đan dược bận điệu không người nói lời cắm tạ hắn dù chưa nghe qua cái này đ có thể vẹn vẹn nhìn kỳ thành sắc liền biết rõ cái này mai đan dược cũng là bát phẩm đan dược húng chi đan này có thể trợ giúp tự thân ổn định tâm thần chuyện này đối với võ giả từ chân nhất cảnh nhất trọng thiên đột phá tới nhị trọng thiên có khá lớn trợ giúp dù là tại cự hải thành bên trong giá trị cũng được xưng tụng là có chút không ít không tính trí bảo cũng coi như được là cực kỳ khó được chân bảo chương hai trăm bảy mươi sáu thu hoạch âm đạo hữu như thế hào phóng vậy ta cũng không tốt keo kiệt bạch ngọc linh mặt lộ vẻ mịt cười không biết từ chỗ nào lấy ra một phương bạch ngọc như ý bảo vật này có vững chắc tâm thần tăng tiến ngộ tính tri năng cho ngươi cũng là phù hợp nàng tố thủ nhẹ dơ lên bạch ngọc như ý vững vàng đi vào trần mặc trước người món bảo vật này xác thực chất quý lại có thể tăng trưởng nội tính giá trị khó mà tính ra chớ nói đối trần mặc người các loại thật một võ giả dù là chấp trưởng võ giả cầm trong tay bảo vật này đều có khá lớn trợ giúp nhưng bạch ngọc linh nhưng lại xa xa không cần đến bảo vật này hoặc là nói không về phần nàng không cần đến ông thiên minh cùng diệp thanh sơn cũng đồng dạng không cần đến mấy người bọn họ tu vi tại chấp trưởng cảnh giới đã đạt tới viên mãn bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đại năng trí cảnh nhưng cái này thời cơ như thế nào dễ tìm như vậy thời cơ không nhìn mộ tính chỉ nhìn cơ duyên c ầ u là đố nộ g chính là cái này đ ỗ n g nhiên nộ g khó cầu nhất đến chỉ là một vị tu hành ngược lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới chỉ có thể đi thi lượng sự t ì n h khác cũng nguyên nhân chính là như thế diệp thanh sơn mới không có chỗ với tu hành bên trong có thể tự mình tiến đến xử lý trần m ặ c sự tình âm thiên minh cùng bạch ngọc linh nhận được tin tức về sau cũng có thể rất nhanh chạy đến tham dự thương thảo việc này đều là bởi vì bọn hắn tu vi chỉ dựa vào khổ tu không cách nào lại có tăng lên mà những cái kia vẫn chưa đạt được bình cảnh vó giả lúc này tự nhiên là hết sức chăm chú tu hành cơ bản sẽ không xử lý sự tính khác trong môn cũng sẽ không cho những này võ giả an bài quá nhiều dườm già sự vụ không có gì ngoài nhất định phải tiến vào cự hải quan c h ấ n thủ bên ngoài còn lại tuyệt đại đa số thời gian những này võ giả đều là tại một vòng lại một vòng trong tu hành vượt qua đa tạ tiền bối trần mạc lập tức lại lần nữa không người hành lễ nhận lấy bảo vật này hai người các ngươi đều cho ta cũng không tốt không hề làm gì diệp thanh sơn nhìn chung quanh một chút cùng nhau đến đây hai vị hảo hưu lập tức cũng lấy ra một vật trần võ trong lâu chấp trưởng cảnh võ giả thực sự không nhiều t h u ộ về khách khanh một phái thì càng ít tổng cộng cứ như vậy mấy người bọn hắn tích lui tháng ngày ở trung xuống tới quan hệ tự nhiên được xương tụng không tệ bảo vật này kia là ta năm đó ở h u y ề n hoàng thiên du lịch lúc đọc được nội ẩn âm dương c h i pháp ta lúc trước gặp ngươi tu hành đã từng dẫn động âm dương c h i ý vật này đối ngươi tu hành ta nghĩ ít nhiều có chút trợ giúp diệp thanh sơn chỗ xuất ra bảo vật chính là một phương ngọc bàn khay ngọc bàn tay lớn nhỏ bên trong khảm hai màu đen trắng âm dương ngư từ đầu đến cuối đang lưu động biến hóa thô sơ giản lược nhìn lại món bảo vật này xác thực không có quá đại thần dị nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện nội bộ tồn tại lấy một đạo cực kỳ tinh thuần cường hành âm dương phát tắc không chỉ có như thế thẳng đến lập tức đạo này âm dương pháp tắc từ đầu đến cuối còn tại biến động vận chuyển cũng không chấm t í n h ngừng chân mắc có thể cảm giác được cái này âm dương chân ý đối tự thân diệu dụng ngọc bội kia hiệu quả tại tự thân mà nói sẽ không thua kém vạn pháp linh quả chỉ cần đem nội bộ âm dương chân ý luyện hóa t h ô n vệ tự thân không chỉ có đủ để hoàn thành thật một tính nhất trọng tiên tu hành chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều lợi nhuận có thể chống đỡ tự thân tiếp xuống tu hành cái này ba kiện bảo vật đều gọi được cực kỳ không tệ có thể đối diệp thanh sơn mấy người lại không phải rất trọng yếu thực lực bọn hắn đủ mạnh sống thời gian cũng đủ dài dù là không đi tận lực thu thập tích lũy tháng ngày xuống tới góp nhặt bảo vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều mà tu h hành gặp được bình cảnh những bảo vật này bọn hắn lại dùng không đến gặp phải thiên tư tốt hậu bối tự nhiên sẽ xét tặng cho một hai kiện để khả năng đủ tốt hơn tu h hành dù sao trần mặc thực lực có chỗ tăng lên bọn hắn ngay tiếp theo bao nhiêu cũng có thể thu hoạch được chút chỗ tốt đa tạ tiền bối trần mặc lại lần nữa không người hành lễ nhận lấy món bảo vật này cái này ba kiện bảo vật mỗi một kiện đối tự thân đều có rất nhiều trợ giúp chỉ cần có thể tiêu hoa xong như vậy thực lực bản thân tất nhiên tiến thêm một bước đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi gặp một lần một vị khắc tiền bối diệp thanh sơn chợt m trần mặc lập tức thu hồi mấy món bảo vật theo sát sau lưng hắn xuyên qua một mảnh đường ao đi vào một tòa ba tầng lầu nhỏ trước cái này lầu nhỏ xây dựng đơn giản xưa cũ cũng không quá nhiều thủ đoạn bố trí chỉ có bộ phận trận pháp để hắn bảo trì tự động sạch sẽ cùng sẽ không tổn hại bước vào trong tiểu lâu trần mặc liền trông thấy chủ vị ngồi ngay thẳng một tên áo bào đỏ đạo nhân này nhân khí độ bất p h à m vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó cho người cảm giác lại là một tòa không thể vượt qua đại sơn liền lẳng đứng sừng sững ở chỗ đó cho dù ai cũng không cách nào leo lên tiền bối diệp thanh sơn bọn người kho người hành lễ trần mặc theo sát phía sau người chính là trần、Mạc. nói thật đúng là thần sắc giống như cười mà không phải cười hai mắt thâm thúy tựa như hàn đầm chính là văn bối trần m ặ c ngữ khí bình ổn mỉm cười nói người thiên phu không tệ đã nhập môn bên trong tu hành tài nguyên ngươi không cần còn nhiều trước an ổn tu hành mười năm sau ngươi lại đi chân võ lâu tẩy luyện một lần như đột phá chân nhất cảnh nhị trọng tiên vậy liền lập tức đi trường sinh bí cảnh nội tu đi những n à y tu hành tài nguyên đồng đều từ trong môn gánh chịu ngươi không cần còn nhiều trong môn phái sẽ còn ngoài định mức cho ngươi một bút điểm cống hiến để ngươi dùng cho mua tài nguyên tu hành nói thật đúng là đơn giản hướng trần mạc thuật lại một phen bọn hắn lúc trước làm ra quyết định hai gã khác xuất thân huyền hoàng thiên thật một võ giả liếc mắt nhìn nhau vẫn không có nói nhiều bọn hắn lần này tương lai mục đích lớn nhất đã hoàn thành còn lại sự tình không quản lý bọn hắn cũng không muốn còn nhiều ta tiên bối c h â n m ặ t mặt lộ vẻ ý cười hắn đã thu được tự thân huyền hoàng thiên lệnh bài truyền đến ba động nguyên bản còn chưa vận dụng năm vạn bảy ngàn điểm c ô n g hiến một cái lại nhiều ba vạn nhiều như thế điểm c ô n g hiến tuyệt đối đủ để trèo chống tự thân tu hành cực kỳ lâu xem ra triển lộ tự thân tư chất đây là một cái phi thường lựa chọn chính xác có những tư nguyên này ra trì tự thân tu hành tốc độ mới có thể càng nhanh tiên bối văn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên、bối. trần lời lời mạc nương nương đơn giản tự thuật đồng thời từ trong ngực lấy ra một phương lệnh bài cái này lệnh bài chính là lúc trước phong đô nương nương đưa cho cho hắn tại vô cùng minh mông cự hải thành bên trong muốn tìm đến một vị đại năng dù là chỉ là một vị đại năng phân thân vậy cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người muốn tìm được cùng nghe n ó n g rõ ràng liền thật sự là rất khó khăn mà trước mắt vị này đại năng liền khác biệt cho đến ngày nay cho dù là cự hải thành trong ngoài cũng không bao nhiêu đại năng cảnh giới tồn tại tính toán đâu ra đấy cộng lại số lượng cũng tuyệt đối bất quá năm mươi số lượng cự hải thành s á t thực có được qua rất nhiều đại năng đại năng cảnh giới tuổi thọ cũng s á t thực được sương tụng vô cùng vô tận cùng tiên địa đồng thọ nhật nguyện đồng quang có thể thận hải bên trong sinh linh cũng tuyệt đối không kém dù cho bị trận pháp v â y khốn nhưng bọn hắn vẫn có lực lượng rất mạnh đến từ toàn bộ thận h ả i bên trong quỷ dị sinh linh còn tại liên tục không ngừng hướng nơi này hội tụ thận h ả i sinh linh quá nhiều cũng quá mạnh bọn hắn đối huyền hoàng thiên đối cự hải thành phương pháp chính là chậm rãi làm ham bọn cự hải thành trước đây lập xuống thời điểm tương rất là hưng thịnh qua một đoạn thời gian lúc đương thời liên tục không ngừng cường giả từ thiên địa các nơi đến đây ở chỗ này tu hành đột phá cẳng có rất nhiều cường giả từ huyền hoàng thiên bên trong đạt sinh thiên địa sinh linh đang đối kháng với thận hải sinh linh lúc hoàn toàn chiếm được thượng phong thậm chí có thể áp chế đối phương có thể thận hại sinh linh bất tử lại bây giờ biển sâu chiếm cứ diện tích rất là rộng lớn có thể đạn sinh cường giả số lượng tự nhiên cũng là đủ nhiều trong thời gian ngắn bằng vào cự hải thành thượng cổ trận pháp thiên địa sinh linh chiếm thượng phong có thể theo thời gian dài c h u y ể n rời trong trời đất cường giả dần dần bị tiêu hao cho đến ngày nay vô luận là đại năng chấp trưởng vẫn là chân nhất cảnh giới cường giả số lượng đều xa xa không kịp huyền hoàng thiên cường thịnh nhất lúc cũng nguyên nhân chính là như thế bây giờ huyền hoàng thiên đối với võ giả bồi dưỡng tương đương coi trọng đừng nói giống trần mặc loại này thiên tiêu liền xem như võ giả bình thường chỉ cần gia nhập một phương thế lực đạt được tài nguyên cũng sẽ không ít. người kia phương trong thế giới có phong đô tiền bối bản thể nói thật đúng là ngưng âm thanh hỏi tham trong n ô n n g ự a đối phong đô nương nương cũng là mười phần tôn kính hắn mặc dù cũng là đại năng cảnh giới có thể luận tư lịch nhãn lực cùng thực lực tu vi cùng phong đô nương nương đều thật sự là tranh lệch quá nhiều dù sao nàng thế nhưng là từ cổ thiên địa thời kỳ tồn tại đến nay cổ lão đại năng hắn chỗi trải qua tuyến nguyện thật sự là quá mức dài dàn g dặc vâng bây giờ trong trời đất cũng chỉ có nàng có thể d i ễ n hóa suất như thế thuần túy luân hồi chi lực còn lại võ giả đều không có thể đây đúng là phong đô tiền bối lệnh bài nàng bây giờ tại cự hải quan bên trong lấy ngươi bây giờ tình huống ta khuyên ngươi vẫn là không nên gấp gáp đi gặp nàng như vậy đi ta sai người đem khối này lệnh bài giao cho phong đô n ư ơ n g nương nàng nếu đang có chuyện tình muốn bàn giao ngươi tất nhiên sẽ phân ra một đạo hóa thân đến cùng ngươi tự mình trò chuyện với nhau nói thật đúng là hơi chút suy nghĩ trầm giọng mở miệng nói bây giờ thiên địa tình huống không phải thời đại thượng cổ nếu như thời kỳ thượng cổ trần mặc coi như không thể tùy tiện tiến vào cự hải thành cũng có thể phân ra một sợi thần nghiệm tiến đến nhưng tại cự hải quan bên trong phân hóa s u ấ t thần độc cùng chủ động muốn c h ế t không có gì khác biệt nói thật đúng là mặc dù nhận biết phong đô nương nương vị này đại năng có thể trên tay cũng không có tùy thời có thể câu thông thư của nàng p h ụ húng chi ánh sáng liên hệ vị này đại năng không dùng đến đem lệnh bài giao cho nàng mới được vì vậy ổn thỏa nhất mau lẹ phương pháp chính là trực tiếp tìm người đem lệnh bài đưa vào đi về phần vì sao không cho trần mạc t i ề n đến thứ nhất là bởi vì hắn tu vi yếu kém chân nhất cảnh giới xác thực rất mạnh có thể vậy phải xem cùng cái gì so đối mặt vô cùng vô tận cường hoành t ậ n hải sinh linh chân nhất cảnh giới võ giả cũng chỉ có thể được cho một cái tiểu tốt thôi nhất là trần mặc còn chỉ là chân nhất cảnh nhất trọng tiên h so ra mà nói thì càng nguy hiểm chút húng chi trần mặc thiên phú thật tốt tại không có nhất định thực lực trước vẫn là không muốn hôn mạo hiểm cảnh dĩ nhiên hắn thiên phú thật tốt tin tức này khẳng định không có truyền đi có thể thật linh sinh linh thủ đoạn q u ỷ dị có thể p h ò n g vẫn là nhiều phòng một tay vậy liên p h i ề n p h ứ c tiền bối chân mặc trầm giọng nói nói thật đúng là nhẹ nhàng khoát tay nhận lấy lệnh bài cuối cùng hướng trần mặc căn dặn một câu nói hào hào tu luyện thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn đã biến mất theo hắn ly khai còn lại mấy tên chấp trưởng võ giả cũng lần lượt ly khai chỉ còn lại diệp thanh sơn một người lúc hắn nhìn về phía trần mạc cẩn thận b ằ n giao cự hải thành bên trong có không ít tu hành mật địa ngươi có thể t r ư ớ c làm tu hành phong đô tiền bối sự tình ngươi không cần quá mức mong nhớ việc này cần thời gian nhất định chậm rãi giải, giải quyết nếu như thật có đáp lại ta trước tiên thông chi ngươi giao phó xong những n à y hắn cũng không có tiếp tục chờ lâu quay người ly khai trần võ lâu trụ sở trần mạc tâm thần chìm vào huyền hoàng thiên lệnh bài bên trong ở trong đó tìm kiếm đất lành để tu hành nhất là ngay tại cự hải thành bên trong bảo đ i ệ h á n kỳ thật sớm có mục tiêu đó chính là nơi đây hàng vũ vấn đạo điện chỗ này tu hành bí địa không chỉ có hiệu quả cường hãn tại cự hải thành bên trong địa vị cũng là tương đối quan trọng không nói toàn bộ tối thiểu trong thành năm thành trở lên võ giả cơ bản đều ở trong đó tu hành không giống với cái khác bí địa phần lớn có tính nhắm vào tác dụng hàng vũ vấn đạo điện tốt nhất hiệu quả chính là thông dụng vô luận cảnh giới cỡ nào võ giả tiến vào bên trong đều có thể cẩn thận cảm lộ tu hành trần mặc thân hình như lưu quang phi tốc động tác hàng vũ vấn đạo điện tại cự hải thành tầng thứ hai bên trong có trên trăm chỗ tu hành mật đ i ệ đủ để đồng thời trèo trống hơn vạn tên võ giả tu hành cho đến ngày nay những n à y đất lành để tu hành còn tại v ậ t chuyển nhưng ở trong đó võ giả số lượng lại sớm đã không sánh bằng năm đó trần mặc rất nhẹ nhàng liền tìm tới một chỗ cung điện cung điện rộng lớn nội bộ lại phân ra gần trăm chỗ cung điện trần mặc lộ ra huyền hoàng thiên lệnh bài một đạo lưu quang bắn ra vì hắn làm chỉ dẫn theo sát lưu quang mà đi đi vào một chỗ không người trong cung điện cả tòa cung điện chỉ một thoáng p h o n g bế ngăn cách trong ngoài ảnh hưởng để trần mặc có thể an ổn tu hành một đạo tin tức lưu chuyển đến lệnh bài bên trong trần mặc nhưng tại trong đó chọn lựa kích hoạt tu hành mật địa tình huống nơi đây cung điện cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cao nhất có thể đạt tới một một trăm n h ư n g muốn nỗ lực giá cả cũng c ự cao c tại loại trình độ này dưới mỗi tu hành một ngày phải hao phí dòng giá một trăm điểm công hiến trần mặc bây giờ có điểm công hiến toàn bộ thêm vào bắt đầu cũng chỉ đủ để hắn ở chỗ này tu hành ba năm không đến nhưng là chuyển đổi thành cung điện nội bộ thời gian đây chính là gần ba trăm n ă m này thời gian nhìn như dài dán giặc có thể đối đại đa số thật một võ giả mà nói thực sự x ư n g không lên bao lâu trần mặc nhưng không có do dự quả quyết lựa chọn tối cao điểm công hiến hắn hiện tại có rất nhiều tiêu xài nhiều chút cũng có thể tiếp nhận mà thời gian trân quý dùng không được chính mình lãng phí theo hắn làm xuống lựa chọn chân mặc cảm nhận được đạo đạo thời gian phát tắc tại chính mình quanh thân tại chính mình vị trí trong cung điện chạy qua hắn lúc này vẫn có thể thấy ngoại giới cảm giác được ngoại giới thời gian biến hóa phía ngoài hết thể trong mắt hắn cực nhanh mà hắn cảm giác được nội bộ tốc độ thời gian trôi qua vẫn là bình thường đây là bởi vì nơi đây thời gian bị lấy p h á p tắc cưỡng ép kéo dài chân mặc không có quá nhiều lãng phí quả quyết lấy ra bổ đoàn ngồi xếp bằng tu hành diệp thanh sơn lúc trước đưa cho, cho kia phương âm dương ngọc cũng bị hắn đầu nhập tự thân trong tiểu thế giới trong tiểu thế giới âm dương phát tắc lưu chuyển biến hóa kéo theo c tu hành Ngọc không tuyến h lại đầy h o c nguyện hết sức chăm chú phía dưới trần mạc sẽ không tận lực phân ra tâm thần chú ý thời gian trôi qua đang không ngừng trong quá trình tu hành Hắn chương hai trăm bảy mươi bảy phong độ phân thân âm dương chân cương sen lẫn diên hóa âm dương tri lực tại trần mạc thể nội không ngừng biến động tựa như sóng biển một đợt thắng qua một đợt những lực lượng này tại hắn trong tiểu thế giới không ngừng khóe động biến hóa t h â n mạc tiểu thế giới ẩn chứa âm dương lực lượng pháp tắc cũng tại tăng nhiều thuế biến còn tại tiến hành từ lần thứ bảy âm dương chân cương tinh luyện tăng tiến đến lần thứ tám quá trình này tựa như nước sữa hòa nhau trần mặc lại chưa phân ra tâm thần còn nhiều chỉ là cẩn thận trường khống tự thân âm dương chân cương thuế biến thuế biến quá trình tuyệt không phải hoàn toàn thuận lợi mà là tràn ngập phong hiệu cùng biến động nhất là từ lần thứ bảy đến lần thứ tám cửa hải dù cho lấy trần mặc ngộ tính nhưng cũng không thể không chú ý cẩn thận nếu không một khi thất bại mặc dù không về phần thụ tổn thương gì nhưng cũng sẽ cực lớn kéo trầm tự thân tu hành tiến cảnh trần mặc xem chừng dẫn đạo âm dương chân cương bắt đầu tiến một bước c ô đ ộ n một phương âm dương thái cực đồ án ngưng hình có thể ngay sau đó một âm m dương hai đầu đen trắng âm dương ngư chân chính bắt đầu ở thế giới bên trong tùy ý v ớ y vùng bắt đầu lúc trước cái này đen trắng hai đầu âm dương ngư còn chỉ có thể tồn tại ở thái cực đồ án bên trong nhất định phải tương hô ý tồn mới có thể cộng sinh nhưng mà bây giờ lại tiến thêm một bước âm dương c h i ý tùy ý v ớ y vùng ở thế giới bên trong không nhận bất luận cái gì câu thúc hạn chế trần mặc chỉ là xem chừng tại dẫn đạo cái này hai cố lực lượng vận chuyển bọn chúng phân biệt đại biểu cực âm cùng cực d trần mạc dương, dương động tác rất là ổn định một âm một dương hai đầu cá bơi tại hắn trong thế giới du động âm dương chi lực lẫn nhau giao thế trong tiểu thế giới lại là một vòng mới cảnh tượng âm dương hòa hợp có thể diễn xuất tạo hóa chi lực có thể cả hai lực lượng đi cơ ban mặc dù không thể so với âm dương nghịch chuyển sở sinh tịch diện chi lực đối trong tiểu thế giới phá hư vẫn như cũng là cực kỳ cường hoành đại dương mê ngông đầm lấy sông núi đầu tiên là bị triệt để đông kết ngay sau đó lại là bị triệt để đun sôi toàn bộ trong trời đất liền liền không khí đều bị đông cứng nguyên bản tươi tốt cỏ cây cũng đầu tiên là bị đông cứng nát ngay sau đó lại lần nữa bị đốt cháy bắt đầu toàn bộ thế giới tựa như thiên hai ngày tận thế tới nguyên bản đạn sinh ra linh căn tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không chỉ có vận khí tốt hơn người ẩn vào bên trong biển sâu giấu tại cựu địa phía dưới âm dương chi lực dĩ nhiên cường hành có thể truyền đến nơi đó lúc cũng đã không còn sót lại bao nhiêu mà những cái kia đang đứng ở sinh linh quá trình tiên thiên sinh linh cũng là chỉ có vận khí tốt hơn người có thể tránh thoát lần tiếp nạn này trần mặc đối với cái này không có làm bất kỳ quái nhiễu nào hủy diệt về sau mới có thể mang đến tân sinh đây mới là âm dương biến hóa c h i đạo nay c h i đại đạo nội thuận vô tận tạo hóa ở giữa huyền diệu không đủ để cùng ngoại nhân luật thuật chỉ có linh n g ộ người mới có tâm đắc trần mặc nắm giữ hai đầu huyền long huyền long tại trong cơ thể mình không ngừng r u tẩu c từ âm cực dương cho này phương thế giới mang đến vô biên vĩ lực tiểu thế giới tại trong thời gian rất ngắn liền lâm vào triệt để khô kiệt mặc dù vẫn có chút ít sinh mệnh tồn tại cũng không phải lặn tròng cựu địa phía dưới chính là ẩn núp tại bên trong đáy biển hủy diệt cũng sẽ mang đến mới sinh cơ âm dương huyền long lưu chuyển không ngừng đem càng thêm hoàn thiện âm dương pháp tắc dẫn vào phương thế giới này bên trong thời gian từng điểm từng điểm trôi qua cực dương c h i long đang lảng vãng cực nhanh quá trình bên trong dần dần đản sinh một sợi thuần âm c h i khí lực lượng này ban đầu cực yếu có thể hắn kiên cường sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào q u à y âm nhiễu hủy diệt không chỉ có như thế cái này sợi thuần âm c h i lực còn tại không ngừng hấp thu cực dương c h i lực tăng lên tự thân quá trình này theo thời gian mà trở nên càng lúc càng nhanh mà cơ hồ là tại đồng thời cực âm tri long bên trong một sợi thuần dương lực lượng tùy theo đản sinh hai đầu âm dương huyền long cũng bắt đầu biến hóa trần mặc đối bọn chúng nắm giữ lý giải tự nhiên cũng càng tiến một bước âm dương có thể sinh diệt vật vật trần mặc xác thực còn chưa làm đến âm dương nghệ c h u y ể n nhưng cũng mở ra lối riêng để âm dương c h i lực có thể phát huy kinh khủng y năng thuần âm cùng thuần dương ở giữa biến hóa mặc dù không so được âm dương nghệ c h u y ể n có vô biên lực lượng hủy diệt có thể uy năng cũng không thể khinh thường đương nhiên cái này xa xa không sánh bằng những cái kia đại năng khai sáng bí kỹ có thể trần mặc minh bạch theo tự thân đối cái này một kỹ pháp hoàn thiện hãn uy năng cũng sẽ từng bước dâng lên thằng đến cuối cùng coi đây là căn cơ sáng tạo ra thuộc về tự thân bí kỹ âm dương huyền long tạo hóa. mỗi một lần lưu chuyển đều mang đến mới khác biệt trần mặc nắm giữ hai đầu âm dương huyền long từ lúc mới đầu cực âm cực dương bắt đầu không ngừng biến hóa hai đầu âm dương huyền long bên trong một phương khác lực lượng bắt đầu dần dần chiếm cứ càng nhiều t h ẳ n g đến cuối cùng song phương triệt để quy về cân bằng âm dương c h i lực không còn du đãng tại toàn bộ trong tiểu thế giới mà là riêng phần mình dừng ở một chỗ hai phe âm dương thái cực đồ án tại trần mặc trong tiểu thế giới đản sinh theo hai phe này âm dương thái cực đồ án bắt đầu vận chuyển tiểu thế giới sinh cơ bắt đầu khôi phục trải qua, qua nhiều lần hủy diện cùng tích lũy lần này b ộ c phát ra càng thêm sinh động sinh cơ vô số cỏ cây sinh trưởng tốt nguyên bản ẩn nút linh căn cùng tiên thiên sinh linh lúc này nhao n h a u vận dụng tự thân lực lượng từ ẩn nút c h i địa tận khả năng đi vào trong trời đất càng bao xa hơn so lúc trước cường hoành linh căn cùng tiên thiên sinh linh bị tiến một bước dựng dục ra tới cả phương thế giới tích lũy nội tình tăng lên trần mặc nắm giữ âm dương chân c ư ờ n g cũng hoàn thành lần thứ tám thuế biến hắn không có bất cứ chút do dự nào bổ sung năng lượng viên mãn thuế phàm châu lần nữa bị dẫn động bây giờ thuế phàm châu bên trong năng lượng vẫn là lúc trước tại chân vũ trí bên trong hoàn thành bổ sung năng lượng t r â n mặc xem chừng t r â n vũ trì cũng chỉ có thể tái phát vung lần này tác dụng tiếp xuống tự thân dù cho tiến vào bên trong là tự thân mang tới trợ giúp cũng sẽ không rất lớn tối đa cũng chính là tiến một bước tẩy luyện tự thân mà không cách nào là thuế phạm châu bổ sung năng lượng vì vậy phải trang muốn lần nữa tiến vào t r â n vũ trì bí cảnh tương đối mà nói cũng không phải là rất trọng yếu tự thân không cần lãng phí thời gian chờ đợi lần nữa tiến vào bên trong cơ hội nếu như khả năng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đột phá trước mắt cảnh giới mau chóng mở ra gông cùng x i xích gia tốc tu hành mới là tự thân muốn làm sự tỉnh theo vô tận pháp tắc t u ra trần mặc nhục thân bắt đầu một vòng mới tạo hóa ba ngàn pháp tắc chi lực thêm nữa tại t h ầ n như thế mới có thể xưng là nhục thân thành thánh đến cảnh giới này võ giả không cần ra chỉ bất kỳ thủ đoạn nào chỉ dựa vào nhục thân liền có thể trưởng khống phong lôi ngự s ự vạn tượng đến cảnh giới này võ giả đơn thuần bằng vào nhục thân chi lực đều có thể xưng đại năng trần mặc đương nhiên còn xa xa không làm được đến mức này nhưng dựa theo h ắ n tính ra nếu như nhục thân thành thánh có tiến độ như vậy chính mình tối thiểu đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ là càng về sau đường càng khó đi nhất là nhục thân thành thánh c h i pháp nghiêm chỉnh mà nói cũng không có một đầu hoàn chỉnh tu hành pháp môn luyện thể tri pháp đến chân nhất cảnh giới liền coi như đình chỉ về sau võ giả sẽ rất ít đi cẩn thận thôi diễn cái này một p h á p m ô n dĩ nhiên giữa thiên địa đã từng có nhục thân thành thánh cường giả đại năng nhưng bọn hắn cậy vào p h á p m ô n đều là tu vi tăng lên về sau tái dẫn động thiên địa pháp t ắ c đặt vào nhục thân bên trong trước thông qua những phương pháp khác có được nhất định thực lực lại đi tu hành n h ụ c thân cũng không có võ giả là đơn thuần dựa vào tự thân chi lực từng bước một chỉ tu hành n h ụ c thân đạt tới đại năng thực lực thành tựu như vậy trong trời đất cũng không có bất luận cái gì một người làm được qua trần mặc có lẽ rất có cơ hội có thể hắn sẽ không đi đường này sáng tạo pháp con đường đi đến cuối cùng thành tựu nhất định sẽ rất cao nếu như có một ngày thần hải thai kiếp bình định trong trời đất một mảnh an ổn như vậy hắn rất có hứng thú khai sáng ra một môn chị tu hành nhục thân bị kỹ lực lượng pháp tắc c h ả y qua nhục thân ngay sau đó hướng trong tiểu thế giới tràn vào trần mạc trưởng khống tự thân còn lại âm dương chân cương tiếp nhận lần lộ sắc này thuế phạm châu mang đến thuế biến cùng tự thân tu hành khác biệt quá trình này ôn nhuận như nước không có cái gì gian nan hiểm trở chính mình chỉ cần chậm rãi tiếp nhận những lực lượng này là đủ biến hóa lạng y ê n phát sinh càng nhiều âm dương phát tắc tràn vào âm dương chân cương bên trong âm dương chi lực lưu chuyển từng tia từng tia sinh cơ tạo hóa chi lực đ ạ n sinh chân mặc từ dưới đất rút ra một gốc cỏ dại đây là một viên nhất so với bình thường còn bình thường hơn cỏ dại không có bất luận cái gì chỗ đặc thù một sợi tạo hóa chi lực tràn vào trong đó cỏ dại bắt đầu biến hóa lúc mới đầu chỉ là hình thể sinh trưởng tốt có thể ngay sau đó một sợi mông mụi linh tính từ đó sinh ra cái này một sợi linh tính vô cùng yếu ớt nhưng quả thật tồn tại trong e x u ố đây cũng là trời ạ o hóa chi lược vật a linh、chí. Trong trí. t r đất tuy nói cũng có khải linh chi pháp có thể bực này pháp môn cơ sở nhất yêu cầu chính là bị điểm hóa sinh linh nhất định phải có linh tính dù là lại y ê u ớt linh tính vì vậy bị điểm hóa phi cầm t ẩ u thú có rất nhiều nhưng lại ít có người năng điểm hóa thảo m ộ t tinh linh bởi vì muốn điểm hóa thảo m ộ t tinh linh nhất định phải để hắn từ không tới có đạn sinh linh trí hai cái này độ khó căn bản không phải cùng một cái khái niệm chân mặc dù là chỉ là sơ bộ làm được điểm này cũng hơn xa cùng cảnh giới rất nhiều võ giả cho ũ n g c ỉ có tới giờ khác này hắn mới có tâm tư xác định chính mình tu hành bao lâu trọn vẹn một trăm linh ba năm cái này trong lúc nhất thời nhìn như dài đằng đắng có thể với hắn mà nói chuyên chú tu hành lúc nhưng không có cảm thấy biến hoa quá nhiều vì hoàn thành cái này một trăm linh ba năm tu hành hắn trọn vẹn hao phí ba vạn bảy ngàn dư điểm cống hiến nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá theo tu hành kết thúc trong cung điện lưu t r u y ề n lực lượng thời gian cũng chầm c h ầ m đình chỉ trần mặc thời gian tu hành s á t thực rất dài có thể ngoại giới vẹn vẹn đi qua thời gian một năm dẫm chân đi ra cung điện m ớ i là trong nháy mắt trần m ặ c huyền hoàng thiên lệnh bài l i ê n tiếp thu được tin tức phong đô nương nương truyền đến tin tức cho tự thân đưa tới một phương tín phủ bây giờ thư này phủ liền đặt ở chân võ lâu trụ sở bên trong để cho mình mau chóng đi lấy trần mạc nhìn thấy tin tức thứ nhất khắc liền đã khởi hành cho dù không thể vận dụng không gian chi diệu tốc độ cao nhất buộc phát giới hắn vẫn chưa hao phí bao lâu thời gian liền tới đến chân v có trên h ể tốc ư n vẫn g thực ậ m l tế r ê không chỉ là hắn nếu như không có đặc thù nhu cầu tuyệt đại đa số chân nhất cảnh giới vó giả đi đường đều là trực tiếp vận dụng không gian huyền lấy diệu không cần thiết tu hành cái khắc thần thông nhưng nơi đây tình huống cùng nơi khác khác biệt thêm nữa chân võ trong lâu tuyệt đại đa số thần thông đ ố i c h â n mặc như vậy thật một võ giả đều là miễn phí mở ra rất nhiều võ giả sẽ tu hành một môn thần thông lấy thuận tiện tại cự hải thành bên trong hành tàu đi vào chân võ lâu trụ sở bên trong trần mặc đi trước tìm ngựa đá xanh t i ê n bối vãn bối nhận được tin tức có một phong thư phủ đặt ở ngài kia trần mặc xa xa hướng về lầu nhỏ kêu gọi trong tiểu lâu không có trả lời chỉ là đưa ra một phương màu đỏ tín phủ tín phủ có bàn tay lớn nhỏ bên trên khắp một phương chữ bằng máu trần mặc một mình tìm chỗ không người lầu nhỏ trận kích phát tín phủ chi diệu trong trước mắt một phương bộ dáng như là phong đô nương nương hoàn toàn giống nhau màu máu hư ảnh hiện hiện ngươi vị trí trong thế giới có bản thể của ta chỗ hư ảnh trầm giọng m ở m i ệ n g ánh mắt từ đầu đến cuối đang đánh giá trần mặc không sai đây là tiền bối ngài để cho ta nhà phương này lệnh bài giao cho ngài trần mặc ngữ khí trầm ổn lời nói tuy có chút khó đọc nhưng trước mắt phong đô nương nương lại nghe được minh m ạ c h không tệ bản thể nói cho ta biết tình huống ta phải biết cái kiêu đạo thật đúng là cũng nói với ta không ít chuyện của ngươi trần võ lâu còn được xưng tụng là một phương thích hợp tu hành thế lực ngươi ở trong đó hảo hảo tu hành là đủ phong đô nương gật đầu nàng xuất hiện ở đây tuy là một phương hư ảnh có thể di động dùng thủ đoạn cũng rất tinh xảo nơi này là nàng một bộ phận phân thân chỗ thông qua thủ đoạn như thế có thể ngăn cách thận hải quá nhiễu sẽ không bởi vì phân hóa xuất thần độc mà bị bắt nhập thận hải ở trong đồng thời chỉ cần cự ly không phải q u á xa phân thân ở giữa còn có thể lẫn nhau câu thông đợi cho ngươi đạt tới chân nhất cảnh tam trọng t i ê n lúc đến cự hải quan bên trong ta đưa ngươi một trận cơ duyên ngoài ra ta còn có chút đồ vật ngươi giúp ta giáo dục bản thể cầm trong tay ta cái này phương tín phụ ngươi có thể tùy ý sử dụng bên trong thành truyền tống trợ pháp phong đô nương, nương tiếp tục bàn giao nói nàng đã có đồ vật để trần mặc đi đưa như vậy thì phải bảo đảm trần mặc có thể không bị hạn chế sử dụng trận pháp không phải đưa một kiện đồ vật phải chờ thêm mấy chục trên trăm năm nàng nhưng không có cái này kiên nhẫn lo lắng hơn ở trong quá trình này sẽ ra ngoài ý muốn văn bối minh m ạ c h trần mặc lúc này lĩnh mệnh nói hắn đ u ô i trận kia cơ duyên lớn bây giờ không phải là rất quan tâm hắn càng để ý là tùy ý sử dụng truyền thống trận pháp quyền hạn kể từ đó mình có thể tùy thời đi tới đi lui tại thương huyền giới cùng huyền hoàng thiên bên trong lấy người bây giờ t ụ vì ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi ta dọn máu tươi này liền tặng cho người hộ thân theo giao phó xong những chuyện này phong đô nương nương thân ảnh bắt đầu dần dần biến mất thẳng đến cuối cùng lưu tại tại chỗ chỉ là một viên tản da hảo quang màu đỏ tinh huyết chân mặc có thể cảm giác được giọt máu tươi này bên trong n lẩn chứa lấy vô biên quần bạo lực lượng kinh khủng có thể ngay sau đó giọt máu tươi này không có vào trong cơ thể mình cũng lấy cực nhanh lấy trần ố c độ bắt mạc lập tức lại lần nữa động tác hắn muốn chức về một chuyến thương huyền giới đem phong đô nương nương lời nhắn nhủ sự tỉnh từng cái hoàn thành chương hai trăm bảy mươi tám trở về thương huyền giới trần mạc lấy ra huyền hoàng thiên lệ bài hắn cũng không lập tức ly khai cự hải thành bây giờ tự thân đã gia nhập t r â n võ lâu đồng thời ở trong đó hưởng thụ cấp cao nhất thiên tài đãi ngộ đạt được vô số tài nguyên bồi dưỡng nhưng những tư nguyên này không phải bằng chống không đến trần mạc hưởng thụ những ngày đãi ngộ liền muốn đ ố i chân võ lâu nỗ lực một bộ phận trách nhiệm hắn dù cho muốn ly khai cũng không thể vô thanh vô tức chính mình tùy tiện ly khai gia nhập thế lực chính là như thế võ giả tại độ tự do trên xác thực bị hạn chế có thể hưởng đến chỗ tốt cũng là rất nhiều trần mạc đem tin tức truyền cho diệp thanh sơn lập tức liền không còn làm bất kỳ động tác gì lẳng lặng chờ ở tại chỗ cự hải thành so ra mà nói cũng không lớn đương nhiên loại này tương đối là so với bên trong thành thật một cùng chấp t r ư ở n g cảnh giới v õ giả tại bọn hắn mà nói nơi đây địa vực cho dù rộng lớn có thể dù là không thể vận dụng không gian diệu pháp tiến về rất nhiều địa phương vẫn chỉ là một cái trước mắt mà thôi nếu như thân ở cùng một tầng bên trong vận dụng tín phủ giao lưu kém xa ở trước mặt trao đổi phong đô nương nương tiền bối cho ngươi đi cho hắn đưa chút đồ vật diệp thanh sơn đột một hiện ra thân hình trầm giọng dò hỏi vâng trần m ặ c không người hành lễ đáp tiệt tay lấy ra lúc trước phong đô nương, nương phân thân giao cho hắn lệ bài Cầm trong tay phương này lệnh bài hắn cũng không bị hạn chế tùy ý sử dụng truyền thống trận p h á p thoát ly cự hải thành trở lại quy khư bên trong lại lấy quy khư làm vắng nhẹ tiến về tự thân thế giới đã là vị kia tiền bối bàn giao vậy ngươi liền đi một chuyến đi diệp thanh sơn nuốt cảm nói phong đô nương nương lời nhắn nhủ sự t ì n h không hề nghi ngờ trọng yếu hơn trần mặc xuất thân thế giới đã con nàng bản thể như vậy cũng nên chạy lên một lần hắn lần này đến đây chính là vì xác định việc này tình huống đồng thời tại trần mặc rời đi thời gian bên trong nếu có người hỏi đến hướng đi của hắn chính mình cũng tốt đối hắn làm ra giải thích dù sao quyết định đại lực bồi dưỡng trần mặc sự tỉnh là hắn một tay chỗ chủ đạo hắn phải bị trách nhiệm tương đối thì càng nhiều ta tiên bối trần mặc lại lần nữa hành lễ không có quá nhiều lãng phí thời gian phi tốc khởi hành lý khai liên tiếp vượt ngang mấy đạo cửa hải trần mặc đi vào cự hải thành nhất hạch tâm t r i điểm nơi đây trải rộng đại lượng truyền thống trận pháp không chỉ có thật một v õ giả vận dụng những trận pháp này truyền thống nhập tự thân sở thuộc trong thế giới càng có liên tục không ngừng thiên nhân thần thông v õ giả từ trong thành t r ì rời đi tiến về các nơi tu hành hoặc là đem huyền hoàng thiên nội nguyên nguyên không ngừng tài nguyên vận chuyển vào trong thành trần mặc muốn vận dụng truyền thống trận pháp ở trong thành thuộc về u y năng mạnh nhất trận pháp c ũ những g c ỉ cái t kêu bị vây nốt ở đây thận hải sinh linh mặc dù không về phần bỏ qua hết thạy tiêu tốn rất nhiều lực lượng đi công kích truyền t ố n g trật pháp có thể vẹn vẹn vận dụng một chút phổ thông thủ đoạn cũng đủ để mê hoặc võ giả để hắn lâm vào thận hải bên trong vì vậy bực này truyền t ố n g t r ậ n pháp bị nghiêm ngặt hạn chế sử dụng Chứ bỏ trần mặc cái này xuất thân thế giới khác võ giả bên ngoài huyền hoàng thiên bản thổ xuất thân võ giả cơ hồ sẽ không vận dụng bực này trận pháp trần mặc lộ ra lệnh bài bị ở chỗ này phòng thủ thần thông võ giả một đường dẫn dắt đi vào một tòa bên trong đại điện đại liên chính giữa có một chỗ bạch ngọc truyền t ố n g trận trận pháp phức tạp từ trong ra ngoài phân loại c h í n hoàn trên trận pháp điêu khắc vô số dườm giả phù văn trần mặc đặt chân trên đó trận pháp chi lực cũng tại dần dần khởi động trần mặc lúc trước sử dụng truyền t ố n g trận pháp mặc dù không ở chỗ này nhưng lại còn tại huyền hoàng thiên nắm giữ phạm vi bên trong lập tức hắn đang chủ động dùng truyền t ố n g trận pháp không cần chính mình tự mình đi huyền Hoàng truyền h hắn đưa về đến đây chi i điệm. ê n đến vận dụng sẽ đem đưa đây về Bất tại t quá ậ phận vật n chính mình còn cần pháp h trước một đó, đem đồ bộ gửi ở huyền Hoàng thống i ê bên n trong. Truyền t trận pháp chi lực cột rửa không riêng gì đem tự thân còn đem tự thân mang theo tất cả trí bảo cùng nhau mang rời khỏi nơi đây mà võ giả tại thoát ly huyền hoàng thiên trước đó cần sẽ tại huyền hoàng thiên bên trong thu hoạch binh khí pháp bảo cùng tu hành tài nguyên đều cất giữ trong huyền hoàng thiên bên trong đương nhiên đ á n g giá bị cất giữ binh khí pháp bảo cùng tu hành tài nguyên tự nhiên cũng đều không phải phản phẩm hắn phẩm dai thấp nhất cũng muốn nhập bát cựu phẩm liệt kê sở dĩ làm như vậy cũng là vì phòng ngừa càng nhiều tài nguyên xói mòn dù sao nếu như những này trí bảo một khi mang ra võ giả hy sinh bên ngoài liền không cách nào lại đem nó mang về các loại chân quý tu hành tài nguyên cũng là võ giả một khi mang đi bọn hắn liền không cách nào xác định những tư nguyên này phải chăng là võ giả tự thân sử dụng như thế đủ loại nhìn tương đương hạ khắc nhưng cân nhắc đến huyền hoàng thiên là đông đảo võ giả cung cấp tài nguyên cơ hồ có thể nói là xem nhẹ bất luận cái gì chi phí so với võ giả chỗ trả ra đại giới thu hoạch thực sự được xưng ơ tụng quá mức phong phú cũng nguyên nhân chính là như thế dù cho có rất nhiều hạn chế tuyệt đại đa số võ giả đối với cái này cũng có thể tiếp nhận đem lúc trước đoạt tới mấy món bảo vật đều chứa đựng tại huyền hoàng thiên bên trong trần mặc lúc này mới đi vào truyền tống trận pháp trận pháp chi lực k í c h phát ngàn vạn huyền diệu đồng thời đản sinh trần mặc ngồi xếp bằng trong đó cẩn thủ tâm thần như là lúc trước đồng dạng cảm giác lại lần nữa đánh tới vô số tối nghĩa khó hiểu lại cực độ thanh âm quái dị vang lên những âm thanh này giống như là từng cái tay nhỏ đang không ngừng lôi kéo chính mình muốn đem tự thân từ trong trận pháp lôi kéo ly khai lâm vào vô biên tịch mịch t ậ n hải ở trong so sánh cùng nhau Cực trần ố c t u y m ạ i không tính t vấn đề lớn. là đề giam có hết s、so、chút chủ quan cần thủ tử thân tâm thần hắn tu vi vẫn là có yếu chỉ là chân nhất cảnh giới mà thôi một khi rơi vào thận hải bên trong trước mắt liền sẽ bị những cái tia cường đại thận hải sinh linh vốn vệ tại cự hải quan p h ụ cận tụ tập thận hải sinh linh số lượng nhiều thực lực mạnh viễn siêu tự thân tưởng tượng đừng nói là chính mình dù là bởi vì cổ thiên địa trí tôn không xem t r ừ n g rơi vào nơi đây đều muốn lập tức nghĩ biện pháp trở về cự hải thành bên trong không phải cho dù là trí tôn c ư ờ n g giả cũng sẽ bị những cái kia vô cùng vô tận thận hải sinh linh chậm rãi kéo chết càng đừng đề cập có chút cực độ cường đại thận hải sinh linh luận chiến lược chưa hẳn yếu tại trí tôn thời gian còn t ạ i không ngừng c h u y ể n rời trần mặc cảm nhận được dẫn dắt chi lực dần dần yếu bớt cái này cho thấy hắn đang không ngừng rời xa cự hải thành chỉ cần thoát ly nơi đó cái khác địa phương dĩ nhiên cũng có thận hải cùng thận hải sinh linh có thể phần lớn thực lực nhỏ yếu sẽ không chủ động dẫn dắt tự thân lần này truyền tống quá trình cùng lần trước không kém nhiều ở giữa vẫn là dừng lại một lần ngay sau đó lại lần nữa bắt đầu truyền tống thẳng đến cuối cùng trận pháp triệt để dừng lại trần mặc trong chớp mắt cảm nhận được thực lực bản thân bị áp chế tu vi còn tại có thể phát huy lực lượng cực hạn được vững vàng áp chế ở tiên, tiên cảnh giới trần mặc rõ ràng đây là tự thân lại trở lại quy khư bên trong tại như thế tình huống giới tu vi mới có thể nhận thiên địa áp chế do xét quanh mình tình huống cùng hắn lúc rời đi không còn hai loại xem ra trong thời gian ngắn cũng không có võ giả sử dụng nơi đây truyền t ố n g t r ậ n pháp dẫm chân ly khai nơi đây lâu vũ một đường xa cách thiên trọng lâu thông qua truyền t ố n g bí địa lại lần nữa trở về về quy khư một tầng cuối cùng trải qua nơi đây một đường trở về quy khư chi một chỗ như thế hắn mới trở lại thiên đình bí cảnh bên trong quy khư thần điện lúc này thần điện bên trong cũng có mấy tên võ giả không có gì ngoài phụ trách ở đây thay phiên phòng thủ tiên thiên võ giả bên ngoài còn có mấy tên võ giả đang định tiến vào quy khư bên trong lịch luyện lúc này những n g y võ giả trông thấy trần mặc thân ảnh đều không từ xứng sở trận cấp tốc kịm phản ứng chúng ta bãi kiến tiền b đám người nhao nhao hành lễ ngôn ngữ thần thái đều cung kính và phần bọn hắn kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ trần mặc lúc trước chỉ nói là chính mình bế quan bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nhưng cũng đều không nghĩ nhiều trần mặc nắm giữ quy khư chi môn tùy ý vãng lai quy khư ở giữa tuyệt không phải việc khó nói không chừng trần mặc đang bế quan trong quá trình tu hành sẽ còn tiến về quy khư bên trong l ị c h luyện dù sao quy khư bên trong có chút bí địa s á t thực khó được đối võ giả tu hành có rất lớn trợ giút trần mặc gật đầu ra hiệu không nhiều lời lời nói lách mình ly khai quy khư điện tới chỗ này hắn đã có thể di động dùng không gian chi diệu phong á vỡ v không gian thẳng tới thương huyền giới. Lại sử dụng minh lệnh gian dụng giới. tới Lại bài, đi sử à p h o đô bên trong. hoàn thiện, Theo thế giới thiện, phong đô bên trong hoàn cảnh cũng bắt đầu từng bước đổi mới lại loại biến hóa này cũng không phải là chỉ là đơn thuần thiên địa hoàn cảnh biến hóa pháp tác hoàn thiện nơi đây trật tự vận chuyển càng thêm bình thường lục đạo luân hồi diễn hóa thiên địa trật tự vận chuyển càng thêm quy luật phong đô nương, nương nắm ư ơ n n g giữ lực lượng mạnh hơn thậm chí có thể cho u minh địa phủ bên trong quỷ hồn an bài sự vụ để bọn hắn hỗ trợ duy trì cả tòa lòng dạ vận chuyển bình thường bởi vì trần mặc nguyên nhân mặc đao bây giờ cũng nhận cái ông chức tại u minh địa phủ bên trong làm việc người trở về t r ầ n mặc mới vừa vặn đi vào ưu minh địa phủ bên trong phong đô nương nương liền đã hiện ra thân hình xem ra nàng mặc dù cùng mình hóa thân ngăn cách ra không biết bao nhiêu năm thời gian lại vẫn có thể suy đoán ra bản thân phân thân việc cần phải làm đã sớm dự liệu được chính mình phân thân sẽ để cho trần mặc đến cho chính mình đưa chút đồ vật theo nàng đến quanh mình ngàn vạn pháp tắc cũng tại biến động hình thành một mảnh đặc biệt t r ậ n vực ngăn cách trong ngoài hết thể ảnh hưởng v ã n bối tại cự hải thành bên trong dù chưa tự mình nhìn thấy ngài phân thân có thể nàng vẫn để vạn bối là ngài đưa tới một chút đồ vật trần mặc gặp này tình huống mới chậm rãi mở miệng tự thuật đem lúc t r ư ớ c phong đô nương nương phân thân giao cho hắn đổ vật từng cái lấy ra phong đô nương nương vào tay từng cái tiếp nhận hai mắt hơi khép cảm nộ g bên trong ngọc giản tồn tại tin tức nàng mặc dù phân hóa ra một bộ đại năng cảnh giới phân thân nhưng hôm nay tồn tại ở đây lực lượng vẫn có thể t r è o chống thực lực của nàng đạt tới đại năng cảnh giới đại năng ở giữa cũng có khoảng cách mà như là phong đô nương nương như vậy trải qua xa xưa tuế nguyện đại năng tích lũy lực lượng có thể xưng m i n mông kinh khủng hắn chiến lực cũng tuyệt đối là khó mà tưởng tượng cường hành có lẽ không sánh bằng trí tôn nhưng bình thường đại năng cảnh giới võ giả tuyệt không phong đô nương nương sẽ không tùy tiện mở ra thực lực bản thân phong ấn ta vốn cho là như thế dài rằng giặc năm tháng trôi qua phân thân khả năng tao nộ vẫn lạc không ngờ tới cho đến ngày nay nàng còn tại c h ấ n thủ theo hải quan phong đô nương nương khe khẽ thở dài toát ra vẻ tưởng nhớ ngươi lần này trở về đại khái muốn đợi bao lâu thời gian ta có chút đồ vật nghĩ lại nắm ngươi giao cho phân thân phong đô nương nương tiếp tục mở miệng nói nàng vốn cho là chính mình phân thân hơn phân nửa sống không tới bây giờ lúc trước mặc dù trần mặc đi cho mình phân thân đưa chút đồ vật nhưng giá trị cũng không trọng yếu trần mặc nếu có thể tìm tới c ố kia phân thân tất nhiên sẽ đạt được chính mình phân thân chiều cố như vậy chính mình liền có thể cùng hắn thành lập liên hệ đem càng nhiều đồ vật truyền lại đi qua mà nếu như mình phân thân đã vớt lạc trần mặc cầm trong tay kia phương lệnh bài cũng có thể kế thừa chính mình phân thân lưu lại tất cả đồ vật lập tức đã biết được chính mình phân thân không có vớt lạc như vậy có chút đồ vật thì càng hẳn là đưa qua hắn phân thân cũng cân nhắc đến điểm này vì vậy giao cho trần mặc một phương lệnh bài để khả năng đủ tự do thông hành van bối hẳn là còn muốn đợi một đoạn thời gian rất dài cụ thể khi nào lại cử động thân liền khó mà nói trần mặc hơi chút suy nghĩ, hắn lần này trở về trong thời gian ngắn thật không có định rời đi vẫn là muốn mượn nhờ thiên đình bí cảnh tu hành một phen tật khả năng đem thực lực bản thân đột phá tới chân nhất cảnh nhị trọng thiên đạt tới chân nhất cảnh nhị trọng thiên tự thân lại trở về cự hải thành tiến về trường sinh bí địa tu hành kể từ đó hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên đến lúc đó trần mạc liền muốn nhập cự hải quan một phương diện tiếp tục tu hành một phương diện chờ đợi trí tôn giảm đạo cơ hội như thế mới có thể tìm cơ hội đột phá chấp trưởng cảnh giới thật đợi đến tự thân đạt tới cấp độ kia dù là tại cự hải thành bên trong cũng được sưng tục một phương cừng giả về mở miệng nói. Minh mạch. trần tiến h mặc một b ư đáp ứng việc này cũng không có tiếp tục tại u minh địa phủ bên trong chờ lâu khởi hành lại lần nữa trở về thiên đình bí cảnh trở về thiên đình bí cảnh bên trong trần mặc tới trước đến nhà mình để triệu du bây giờ ngay tại dinh tự nội tu đi thiên đình bí cảnh hoàn cảnh vô cùng tốt được sưng tụng là đứng đầu nhất tu hành phúc đ i ệ triệu du tuy nói có thể tùy ý lui tới tại đại c ả n kinh thành cùng thiên đình bí cảnh ở giữa có thể nàng tại tu hành cùng thường ngày ở lại lúc vẫn là sẽ đợi tại thiên đình bí cảnh bên trong dù là nơi đây phồn hoa náo nhiệt kém xa kinh thành bởi vì nàng biết mình đợi ở chỗ này trần mặc tại kết thúc tu hành về sau mới có thể trước tiên thấy được nàng trần mặc không có tùy tiện đánh gây nàng tu hành quay người hướng thiên đình bí cảnh chủ điện đi đến chỉ là hắn từ đầu đến cuối phân ra một sợi thân nhiệm quan sát nơi đây tình huống chỉ cần triệu du kết thúc tu hành trần mặc liền sẽ lập tức chạy đến nơi đây trong chủ điện đ ế từ trên một kỷ nguyên thú n h o á n còn tại không ngừng t h a ngén bên trong sinh mệnh lực lượng so với lúc trước sinh động xa không chỉ gấp trăm lần theo trần mạc tính ra chỉ cần hắn ấp ra thực lực liền sẽ không thấp hơn thần thông cảnh giới lại hắn thực lực tăng lên tốc độ tuyệt đối phải so bình thường võ giả nhanh rất rất nhiều cái này huyết mạch đặc thủ thượng cổ sinh linh dù là không tận lực tu hành chỉ dựa vào thời gian kích phát tự thân huyết mạch chi lực tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ cực nhanh trần mạc không có gấp đi để cái này mai thú n â n ấp đi trước xem xét tạo hóa bên trong thần trì bây giờ đã tích lũy bao nhiêu thiên địa thần dịch hắn lần này rời đi thời gian không phải dài lắm chỉ là một năm có thừa nhưng vô luận là thương huyền giới hay là huyền thiên giới đều có rất nhiều võ giả lần lượt tiến vào quy khư bên trong không riêng chỉ có thiên nhân cảnh giới võ giả càng nhiều hơn chính là tiên tiên võ giả những n à y tiên tiên võ giả đều xuất thân đại thế lực cũng chỉ có như thế mới có thể nỗ lực đủ nhiều thiên địa nguyên thạch tiến vào quy khư tu hành tại hơn một năm nay thời gian bên trong rất nhiều võ giả tổng là tự thân cung cấp trọn vẹn gần ba vạn điểm thiên địa thần dịch lại thêm lúc trước tích lũy sáu vạn hơn ba n g h n điểm thiên địa thần dịch mình bây giờ nắm giữ thiên địa thần dịch khoảng chừng chín vạn điểm nhiều nhiều như thế số lượng đã đủ để trèo trống tự thân tu hành hồi lâu thời gian không nói những cái khác Tối thiểu đột phá chương h ấ cảnh hai trăm bảy mươi chín côn bằng thần thú ngàn vạn thiên địa nguyên khí biến động cả tòa thiên đình bí cảnh đều giống như đang chấn động vô tận b i ể n mây trong nháy mắt bị đ i ề u mà đến những n à y đám mây đều là nhất tinh thuần thiên địa chi lực châu ống ngưng tụ thành chân mặc hóa ra một điểm âm dương chân cương âm dương chi lực lưu chuyển vô tận tạo hóa sinh cơ diện hóa mà ra điểm này tạo hóa chi lực không có vào t r ứ n g thú vật bên trong trong đó bộ sinh mệnh lực lượng càng thêm tràn đầy mạnh mẽ chân mặc chợt lấy ra càng nhiều âm dương chân cương ngàn vạn tạo hóa sinh cơ chi lực không ngừng bị diễn hóa mà ra t r ứ n g thú vật bên trong sinh mệnh lực lượng càng thêm sinh động nội bộ giống như là một trái tim bắt đầu không ngừng nhảy n ó t vỏ t r ứ n g mặt ngoài dần dần hiện ra đạo đạo nhỏ bé vết dạng chân mặc có thể cảm nhận được bên trong sinh mệnh lực lượng muốn tránh thoát cách cũ đi vào ngoại giới phương này mới t h i ế niệm hắn phân hóa ra một sợi lực lượng chui vào t r ứ n g thú vật nội bộ dẫn dắt hắn đạn sinh cũng tại hắn thể nội đánh lên thuộc về tự thân là c ấ n kể từ đó đợi cho trong đó sinh mệnh thai n g ẽ n mà ra tự thân mặc dù không thể làm được đối hắn hoàn toàn nắm giữ nhưng cũng có thể để nó thân cận tự thân nghe tự thân chỉ huy t r ứ n g thú vật bên ngoài vết dạng càng thêm rõ ràng bên trong sinh mệnh lực lượng càng thêm sinh động không giờ khắc nào không tại nếm thử tránh thoát trói buộc theo nó ấ p mà ra toàn bộ thiên đình bí cảnh thiên địa nguyên khí đều tụ đến trợ lực hắn đạn sinh thời gian không khô trôi qua chứng thú vật bắt đầu chân chính vỡ tan rất nhanh lộ ra một cái lỗ hồng nhỏ khuôn mặt bu trải rộng tinh mị lông tơ hai mắt đen nhánh mang theo hiếu kỳ dò xét mảnh thế giới này đầu chim từ chứng thú vật bên trong nô ra chân mặc đối với cái này cũng không ngoài ý mớn hắn sớm đã coi á n trước cái này chứng thú vật thai n é n bên trong sinh linh tất nhiên là một loại nào đó chim chim là cụ thể ra sao tình huống phải chăng cùng ngày đó chính mình gặp phải cái kia vừa vậy cự ứng hắn liền khó xác định thu Thu! chim non teo to ngây thơ ánh mắt ngăn không được dò xét chân mặc cái này huyết mạch đặc thù sinh linh dù là chỉ là vừa mới đàn sinh hắn linh tính trí tuệ cũng muốn siêu việt giữa thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh chân mặc trên mặt ý cười gõ gõ chim non đầu dẫn đạo nó tiếp tục tránh thoát vỏ trứng trói buộc chim non không ngừng đong đưa cánh đá đá hai chân vỏ trứng lấy tốc độ nhanh hơn dạn n ư ớ c bất quá dây lát ở giữa liền vỡ thành từng mảnh từng mảnh b ẫ y xuống chim non mở ra miệng lớn nhẹ nhàng khẽ hấp một hơi gió mát phất qua vỏ trứng đều bị nó nuốt vào trong miệng chân mặc ánh mắt không khỏi sáng lên trời sinh thần thú quả nhiên bất phàm dù là chỉ là đàn sinh không cần bất luận cái gì dạy bảo chỉ dựa vào tự thân huyết mạch liền đủ để thúc đẩy bộ phân thần thông hắn thấy rõ ràng cái này chim non nhìn như chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp cũng không hậu thiên cảnh giới võ giả đều có thể làm được nhưng sử dụng đến phương pháp khác biệt hậu thiên võ giả lấy tự thân nội khí làm căn cơ mà cái này chim non sử dụng đến phương pháp là đến từ tự thân huyết mạch thần thông dẫn động thiên địa phát tắc cả hai từ biểu tượng đến xem trên lệnh không lớn nhưng nếu ngược dòng tìm hiểu lực lượng bản chất đó chính là ngày đêm khác biệt hậu thiên võ giả dù cho cổ động tự thân lực lượng đến c ự c h ạ n cũng nhiều nhất bất quá ảnh hưởng hơn mười triệu chi điệm mà cái này chim non nếu là toàn diện điều động tự thân lực lượng nhấc lên phong bạo số ít đủ để bao trùm mấy vạn dặm chi đ i ệ nó bây giờ nhìn như mới vừa vạn phá xác mà ra kỳ thực có thể điều động lực lượng so với thần thông võ giả cũng là chỉ có hơn chứ không kém không chỉ như thế từ hắn vừa mới làm động tác còn có thể nhìn ra nó đối t ự thân lực lượng nắm giữ mười phần chính xác chính là trời sinh thần thú chỗ cường đại hắn huyết mạch đặc t h ủ thiên phú cũng là tuyệt đỉnh đem tự thân chút bỏ vỏ trứng đều t h ố n phệ cái này chim non trên người lông vũ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thuế biến vẹn vẹn hô hấp ở giữa nguyên bản chưa trưởng thành cánh chim liền trong nháy mắt đầy đạn bắt đầu chim non cánh chim cũng không phải là lân phiến mà là từng mảnh từng mảnh màu vàng kim nhạt rộng lớn lông vũ lông vũ nhu hòa mà lộng lẫy dù chưa tận lực hiển hóa có thể vẫn có nói đạo thần dị chi quang l ư u chuyển nguyên bản c h u ỗ i lùi chim non trong khoảnh khắc biến thành một cái chân chính h u n g cầm hình thể có một trượng chi cao xuế hai cánh gần bốn trượng chi rộng đầu như nước bùn chảo như mũi tên nguyên bản tối con mắt màu đen cũng đã như là lông vũ đồng dạng biến thành màu vàng kim n h ạ t thu thu thu dĩ nhiên hình thể có chỗ biến hóa có thể nói trung quy vẫn là ở vào ấu niên kỳ chim non vội vàng chạy đến trần mặc bên cạnh ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ g i xét trần mặc nó cũng sẽ không nói chuyện dĩ nhiên linh trí không thấp có thể nói còn không có dễ dàng như vậy càng thêm chuẩn sắc mà nói nói là tiếng người không dễ dàng như vậy đối với bọn chúng bộ tộc này trời sinh sử dụng tiếng nói chim non càng là sinh mà liền nắm giữ mà cũng không phải là đồng tộc lại là cùng thuộc vũ tộc cái k h á c chim luôn g tiếng nói nó muốn học tập nắm giữ cũng không khó có thể nghĩ phải học được nói tiếng người kia dù là nó là thần thú linh trí đủ cao cũng không phải một kiện chuyện dễ nhất là cái này thần thú còn đến từ trên một kỷ nguyên càng không người dạy dỗ qua nói nhân tộc tiếng nói nó bây giờ còn muốn học được nhân tộc tiếng nói cũng chỉ có dựa vào tự thân từ từ sẽ đến mà lại còn là cho nó chủ động nguyện ý mới được không phải trần mặc dù cho dạy bảo nó nó nhiều nhất chỉ có thể để nó nghe hiểu tiếng người có thể hay không sẽ nói còn phải xem chính nó ý nguyện để một cái hung cầm nói tiếng người tựa như để cho người ta nói điều ngữ đồng dạng bọn chúng có thể làm được nhưng đại đa số tình huống d ư ớ i không nguyện ý làm như vậy trên thực tế không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài yêu tộc linh tộc đồng dạng có được chính mình tiếng nói trừ khi muốn cùng nhân tộc giao lưu không phải nội bộ bọn họ tiến hành giao lưu đều là dùng chính mình tiếng nói cùng chữ viết tới trần mặc lấy ra một viên bảo châu khẽ ngoắc một cái chim non nghe không hiểu tiếng người lại nhìn hiệu trần mặc ý tứ c trần g mặc từ bảo châu bên trong lấy ra một đoàn huyền nguyên thần thủy bảo vật này nội ẩn ngàn vạn huyền diệu có tăng tiến huyết mạch trí năng nếu không phải tự thân cũng không phải là yêu tộc không cần vật này trần mặc bây giờ nói không chừng đã dùng huyền thần thủy tinh luyện tự thân huyết mạch chim non ánh mắt vội vàng không ngừng vây cánh nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung huyền nguyên thần thủy nó nhưng không có sốt ruột đi ăn mà là liên tiếp lấy ánh mắt dò xét trần mặc nó linh trí không yếu có thể một đường yên ổn ấp ra bản thân nó liền từ bên trong mà bên ngoài đánh lên trần mặc là cấn bây giờ đối trần mặc tự nhiên là có chút thân cận thần p h ụ đồ ăn ở trước mắt có thể ăn không ăn còn phải xem trần mặc ý tứ đi thôi trần mặc mặt lộ vẻ ý cười nhẹ nhàng phất tay chim non minh bạch h ắ n ý tứ vỗ v ộ i cánh bay lang không trùng từng ngụm từng ngụm thôn phệ lấy huyền nguyên thần tùy nó hình thể không lớn có thể khẩu vị p h ả n phất kết nối một không gian khác trần mặc rõ ràng giống nó bực này huyết mạch thần thú sau khi sinh thường, thường muốn nu có thể chim non khẩu vị vẫn có một ít vượt qua hắn tưởng tượng hắn lấy ra huyền nguyên thần thủy thể tích là chim non gấp m ộ ư ơ i còn không chỉ trọng lượng thì càng khó mà tính ra nhưng mà bất quá hơn phân nửa nén nhang công phu những thức ăn này liền bị nó thôn vệ hầu như không còn chim non hình thể cũng không bành trướng bụng lại tròn c u ầ n c u ộ n tựa như một cái bành trướng khí cầu hai cánh chấn động còn muốn thôn vệ càng nhiều huyền nguyên thần thủy nó lại khó đ ă n g lâm không trung nhưng cái này không làm khó được nó huyết mạch thần thông chi diệu bị lập tức kích phát trần mạc lại trực tiếp đem còn lại huyền nguyên thần thủy thu hồi hắn không có nuôi qua thần thú nhưng từ trước mắt tình huống đến xem mới đản sinh chim non s á c thực không thể lại ăn tối thiểu muốn đem trong bụng hàng tồn đều tiêu hóa hết như thế mới có thể lại dùng thu Thu. chim non tiêu to ngữ khí phi thường bị khuất một đôi lưu chuyển con mắt màu vàng n ó n nhạt cũng đáng thương ba ba nhìn về phía trần mặc trần mặc đương nhiên cũng không hiểu nó tiếng nói có thể tự nhiên nhìn ra được nó ý nghĩ không được trần mặc ngữ khí quả quyết tự tuyệt đồng thời càng lấy thần niệm truyền thanh thần niệm truyền âm bắt đầu giao lưu nhất là thuận tiện bất quá nhưng cũng giới hạn tại ở chỗ này sử dụng một khi đi vào ngoại giới trong trời đất cho dù là trần mặc tùy tiện cũng sẽ không vận dụng thần n i ệ m truyền thanh thủ đoạn chim non nghe tiếng t â m tình chỉ một thoáng xa suốt xuống dưới coi như nó thông minh lúc này cuối cùng cũng là vừa mới xuất thế linh tính nảy m ầ m lần thứ nhất bắt đầu dò xét phương thế giới này nếu bàn về hắn tâm trí cùng phổ thông đứa bé hơn phân nửa không có quá lớn chênh lệch c h â n mặc thần n i ệ m lại tiến một bước xâm nhập hắn thể nội chim non tức gấp mà ra như vậy tự thân liền nên tiến một bước dò xét nó hiểu rõ hắn huyết mạch nơi phát ra càng có thể chi kỷ nên như thế nào tu hành thần thú mặc dù không tu hành chỉ cần đơn thuần còn sống một chút xíu kích phát huyết mạch chi lực như vậy cũng có thể tăng tiến thực lực có thể thích hợp tu hành cùng sung túc thiên tài địa b ả o bổ sung lại có thể lớn mạnh hắn huyết mạch lực lượng để hắn có thành tựu cao hơn như thế chính mình không chỉ có thể biết được hắn huyết mạch chi danh còn có thể để hắn tu hành màu t r ó n g tăng lên tu vi không chỉ như thế chân mặc xâm nhập chim non t h ầ n niệm cùng hắn tiến hành giao lưu càng có thể đối với nó lập xuống một số q u ý củ những q u ý củ này vạn phần trọng yếu chim non không cần minh mạch nhưng chỉ cần phải đi làm là đủ không phải bằng vào hắn huyết mạch lực lượng một khi tùy tiện thoát ly thiên đình bí cảnh trong khoảnh khắc trở lại liền sẽ đưa nó ăn mòn bằng vào lực lượng của nó tuyệt đối đủ để tại huyền thiên giới bên trong n h ấ t lên một trận cỡ nhỏ biển sâu phong bạo loại này tình huống trần sao trần mặc tự nhiên không có khả năng để hắn phát sinh vì vậy muốn đối nó chặt chẽ hạn chế c a m đoan tại nó trưởng thành bắt đầu trước đó tuyệt sẽ không ra đương nhiệm gì vấn đề chim non huyết mạch đến từ trên một kỷ nguyên nhưng hắn huyết mạch truyền thừa lại đến từ so đây càng xa xôi thời đại thậm chí thẳng đến kỷ nguyên này đều có dòng máu này lưu truyền tại giữa thiên địa. hắn huyết mạch chi danh gọi là viết côn bằng côn bằng người bắc min chi thú vậy vào biển thì làm côn ra biển hóa chim thì làm bằng nay thần thú thiện không gian biến hóa chi đạo càng tinh thông hơn chém giết c h i pháp hắn chiến lược cùng cảnh giới chắt tuyệt dòng máu này lưu truyền thời gian cũng phi thường dài thậm chí có thể tồn tại nhiều cái kỷ nguyên kỷ nguyên trung mạng mặc dù sẽ nổi lên quy khư c h i phòng hủy diệt trong trời đất hết thảy liền liền rất nhiều cường giả đại năng cũng không cách nào tránh thoát có thể cái này cũng không đại biểu quy khư sẽ triệt để hủy diệt hết thảy luôn có chút đồ vật có thể t r ọ i cứng qua quy khư c h i phòng tồn tại đến kỷ nguyên tiếp theo lại lần nữa truyền thừa thì như nhân tộc lại tỷ như côn bằng loại này thần thú h u y mạch luôn có cường giả có thể nghĩ biện pháp để hắn truyền thừa tiếp cho đến kỷ nguyên này giữa thiên địa cũng có côn bằng tồn tại nhưng số lượng rất ít theo trần mặc biết giữa thiên địa bây giờ chỉ còn lại hai con côn bằng bây giờ đều tại cự hải thành bên trong côn bằng huyết mạch vốn là đặc thù t h ầ n dị sinh sôi bắt đầu cũng cực kỳ khó khăn lại thêm kỷ nguyên này có thận hải xâm lấn rất nhiều côn bằng ấu thú còn chưa đạn sinh đã chết thảm tại thận hải ăn mòn phía dưới côn bằng dòng máu này số lượng liền tương đối càng thưa tớt h cái này côn bằng ấu thú danh tự gọi là côn bảy ý là cái này một chi trong huyết mạch con thứ bảy đạn sinh con non côn bằng tu hành tri pháp cùng dân tộc khác biệt chủ yếu là đào móc tự thân huyết mạch trí lực trường không, không gian huyền diệu nhưng đó là vượt qua trưởng thành kỳ sau côn bằng mới có thể làm sự t ì n h côn bảy bây giờ muốn làm c h i thức liền là tu hành biến hóa c h i đạo tận khả năng để tự thân hình thể lớn mạnh đào móc tự thân huyết mạch c h i lực ăn nhiều đồ vật nhiều trưởng thành điểm ấy thật không có bất luận cái gì độ khó trần mặc trên tay tích lũy huyền nguyên thần tụy còn có rất nhiều đủ để cho nó ăn no thị sát xong côn bảy huyết mạch trần mặc bắt đầu lấy thần n i ệ m tiến một bước cẩn thận c â u thông nó đồng thời cho nó lập xuống quy củ để nó không được tùy tiện ly khai thiên đình bí cảnh vô luận là làm thế nào sự tỉnh dù là là tu hành đều chỉ cho phép tại thiên đình bí cảnh nội bộ tiến hành ngoài ra như gặp không biết tình huống không phải côn bảy con muốn trốn ở nơi đây liền được xưng tụng là tuyệt đối an toàn cuối cùng chính là để nó không nên tùy tiện đả thương người trừ khi có người trước đối với nó xuất thủ thiên đình bí cảnh bên trong vẫn là có rất nhiều võ giả lui tới những này thực lực võ giả cũng là không kém nhưng cùng côn bảy so sánh thực sự t r ê n l ệ n h quá lớn n h ữ n g điều kiện này cũng không phức tạp chỉ là vì ước thúc nó trần mặc bây giờ cũng không cách nào tùy tiện hướng nó giải thích thận hải sự t ì n h chỉ có thể nói cho nó biết ngoại giới thiên địa có một cực kỳ sinh linh mạnh mẽ chuyên môn săn mồi c ố n bằng nó như một mình ly khai thiên đình bí cảnh tất nhiên cũng sẽ rơi vào hắn trong miệng chuyện này chỉ có thể lừa gạt hắn nhất thời nhưng đã đầy đủ đ ợ i cho nó trưởng thành sau khi đứng lên liền có thể đem thận hải sự t ì n h chậm rãi nói nói cẩn thận ngay sau đó trần mặc lại truyền thụ nó một môn tu hành thân n i ệ m phát môn nhưng cùng hắn nói là tu hành thân n i ệ m không bằng nói là cường tráng thức hải của nó thân nhiệm cường h à n h tại cái này một thời đại không phải chuyện gì tốt có thể thất h ả i khác biệt thất h ả i cường h à n h có thể tốt hơn che chở võ giả thân nhiệm có thể tiến một bước ngăn cách thật h ả i đối tự thân a n mòn côn bảy con muốn an ổn tu h à n h cái này một p h á p m ô n như vậy không cần bao lâu thời gian liền có thể hoành hành tại giữa t h i ê t niệm không chỉ như thế thực lực của nó tốc độ tăng lên rất nhanh đợi cho hắn đạt tới chân ý cảnh giới chính mình thậm chí có thể đ ế m thử dẫn hắn tiến đến cự hải thành bên trong trở thành tự thân giúp đỡ bực này thần thú huyết mạch đặc t h dù là không hề làm gì tu vi tăng lên tốc độ chỉ sợ cũng là khó mà tưởng tượng nhanh đem tất cả tin tức từng cái cẩn thận truyền lại đi qua côn bảy cũng đã có chút kìm nén không được tự thân nó vừa mới đản sinh đối phương thế giới này thực sự quá mức yếu kỳ chính gấp đi các nơi thăm dò chân mặc không có ngăn lại nó côn bảy v ô vợ cánh mượn nhờ từ thân pháp thì huyền diệu dẫn động thiên địa lưu phong chi lực lúc này mới run run r à y dày bay lên nhưng nó tốc độ rất chậm hoặc là nói nó thôn vệ huyền nguyên thần thủy trọng lượng quá nặng huyền nguyên thần thủy một giọt có vạn quân trí trọng mà côn bảy thôn vệ số lượng liền khó mà cẩn thận tính toán nói ít cũng phải có ước và dọn nuốt vào như thế trọng lượng huyền nguyên thần thủy còn chưa có chết cũng đủ để nhìn ra hắn huyết mạch đặc t h ủ trọn vẹn bay gần một khắc đồng hồ nó mới miễn cưỡng đi vào thiên đình bí cảnh chủ điện trước cổng chính trần m ặ c cũng không có lập tức yêu cầu nó đi tu luyện hắn không có nuôi qua côn bằng nhưng cũng đại khái giải bực này thần thú tại vừa mới đản sinh thời khắc trong thời gian ngắn còn không có năng lực đi tu luyện huyết mạch lực lượng côn bảy hiện tại trọng yếu nhất chính là hai chuyện ă n cùng ngủ làm tốt hai điểm này tu vi liền có thể một bước so một bước cao hơn ngoài ra chính mình chỉ cần lại rút ra chút thời gian dạy bảo nó tu hành thức hại là đủ Lại bay non ngửa non khắp chương n đi vào ngoài a n nó nội phần h chút, thể một xem một lực đã l hai trăm tám mươi làm bạn chân mặc đi vào nhà mình để trước nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân t r i ệ u du vừa mới kết thúc một lần lâu dài tu hành bây giờ ngay tại rửa mặt chân mặc không có gấp kêu gọi nàng ngồi một mình ở trong chính sành chờ lợi trọn vẹn qua một hồi lâu chịu du sắt tóc có lấp đi chân chần từ trong phòng tắm đi ra a là người triệu du gặp trong sảnh ngồi một người đầu tiên là kinh ngạc chật kinh h ỉ bắt đầu trần mặc lần bế quan này thời gian thật lâu nội tâm của nàng đối với cái này có thể nào không tưởng niệm nàng nghĩ tới rất nhiều lần nhìn thấy trần mặc trắng cảnh lại chưa từng ngờ tới sẽ là như vậy là ta trần mặc hiểu ý cười một tiếng cất bước đi đến trước người nàng đưa tay nhẹ nhàng chấn động triệu du nguyên bản tóc có l ớ p trong khoảnh khắc trở nên khô mát bắt đầu hoa triệu du có chút phối hợp phát ra sợ h ã i thán phục trong ánh mắt tràn đầy sùng bãi đây là đối chân khí xào rượu nhất vận dụng mặc dù đơn giản lại cũng không phải bất luận cái gì một tên võ giả đều có thể làm được triệu du bây giờ có hậu tiên trung kỳ tu vi nội khí có thể ngoại phóng nhưng trong vòng khí bốc hơi bên ngoài thân chi thủy còn không khó có thể nghĩ muốn bốc hơi sợi tóc chi thủy nhưng còn xa không phải nàng hiện tại có thể làm được nhớ ta c h â n mặc thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực ừ m triệu du gật đầu cười yếu ớt không có nói thêm nữa thường nói tiểu biệt thắng tân hôn hai vợ chồng đã lâu không gặp lập tức tự nhiên muốn hảo hảo vớt vẻ an ủi một phen hôm sau thiên đình bí cảnh trong trụ điện triệu du trong ánh mắt mang theo h ế u kỳ không ngừng dò xét q u â bảy hiện nay trong trời đất yêu thú không nói gần như tuyệt tích nhưng phần lớn đều tại mênh mông nguyên thủy sơn mạch bên trong cho dù là triệu du n g à y bình thường cũng chưa từng gặp qua như thế c ự ưng côn bảy đồng dạng lấy hiếu kỳ ánh mắt dò xét triệu du nó mới vừa vạn sinh ra không đến bao lâu thời gian đối với trong thiên địa tất cả đều vô cùng hiếu kỳ đây là côn bảy côn bằng huyết mạch giữa thiên địa khó gặp thần thú chân mắt trên mặt ý cười hướng triệu du giới thiệu nói a triệu du ánh mắt bên trong không khỏi bộc lộ vẻ kinh ngạc nàng không đọc sách nhiều nhưng cũng nghe qua côn bằng ý danh bước này thần thú hung thú đã sớm tuyệt tích tại giữa thiên địa lại không nghĩ tới nàng hôm nay lại vẫn có thể nhìn thấy đây là triệu du phu nhân của ta về sau ta nếu không tại ngươi liền nghe nàng chi mệnh ta không có ở đây thời điểm nàng cũng sẽ thay t a cho ngươi ăn chân mặc lại lấy thần nghiệm truyền âm câu thông côn bảy côn bằng làm thần thú trưởng thành tốc độ tuyệt đối là phi thường nhanh có thể cho dù như thế nó muốn đột phá chân nhất cảnh giới đ ở i chính mình cùng nhau tham gia cự hải thành nhưng cũng tuyệt không phải sớm chiều sự t ì n h tự thân rời đi về sau nhất định phải có người có thể còn nó nuôi n ầ nó để nó có thể tiếp tục trưởng thành、Thu. tu h côn bảy kêu to đáp lại biểu thị chính mình biết rõ vực này thần thú muốn trưởng thành còn cần đại lượng bồi dưỡng về sau ta như bế quan tu hành k ê u bồi dưỡng chuyện của nàng liền đều giao cho ngươi tới trần mặc mỉm cười nhìn về phía triệu du cẩn thận bàn giao nói triệu du thực lực không mạnh cho dù biết rõ cự hải thành cùng huyền hoàng thiên sự t ì n h cũng không có quá lớn ảnh hưởng có thể trần mặc tạm thời vẫn là không có ý định nói cho nàng bởi vì nàng thực lực tu vi sớm muộn cũng sẽ tăng lên mà tại không có đạt tới chân nhất cảnh giới trước biết rõ những này tuyệt không phải một chuyện tốt tư mân ngươi không cần lo lắng đến thời điểm giao cho ta là được triệu du gật đầu đáp ứng trang lấy lá gan tới gần côn bảy r ỗ i xuất thủ sờ lên lấy côn bằng trên thân lưu chuyển màu vàng kim nhạt l ô n g vũ côn bằng thân thể dù là chỉ là mới sinh hắn trình độ cứng cấp cũng không thua gì t h ầ n thiết nhưng hắn trên thân l ô n g vũ vào tay vớt ve xúc cảm lại tựa như tơ lụa côn bảy hiếu kỳ dò xét triệu du mười phần nhu thuận cúi nửa mình dưới vây quanh ở triệu du bên chân nó rất thông minh minh bạch về sau như trần mặc không tại lúc sẽ là triệu du nuôi nấng chính mình hiện tại sớm lấy lòng nàng về sau nói không chừng có thể cầu được càng nhiều đồ ăn về sau nuôi nấng nó lúc ngàn vạn phải chú ý nó nếu như là chống đỡ cũng bay không nổi vậy liền đ ừ n g lại uy chân mặc gặp này tình huống lúc này mở miệng nói triệu du gật đầu c h ậ n nợ nụ cười cái này côn bằng thần thú làm sao cùng tiểu miêu tiểu cầu còn không biết chính mình cơn no bụng nay cũng cũng không phải nó chỉ là đơn thuần tham ăn mà lại quả thật có thể ăn chân mặc mỉm cười giải thích nói côn bảy đương nhiên biết do tự thân có thể ăn bao nhiêu đồ ăn nhưng nếu là càng nhiều hơn một chút nó có thể cố gắng cũng tại có thể ăn chỉ là kệ từ đó nó liền muốn tốn hao càng nhiều thời gian tiêu hóa không có chỗ xấu lại có thể kéo chậm nó trưởng thành như đặt ở cổ thiên địa thời kỳ cái này đương nhiên không tính là gì vấn đề nhưng tại bây giờ thời đại có thể nhiều tiết kiệm chút thời gian vẫn là nhiều tiết kiệm chút thời gian tốt côn bảy nghe không hiểu lời nói ở giữa ý tứ vẫn là thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất trần mặc lại lấy ra bảo châu côn bảy thấy t h ê ánh mắt cấp tốc sáng lên thân thể đánh cái lăn lông lốc trực tiếp đứng lên từng đoàn từng đoàn huyền nguyên thần thủy bị lấy ra bảo vật này tại côn bảy xem ra đang phát ra mùi thơm mê người nó vội vàng vây cánh mở ra miệng lớn không ngừng thôn vệ lấy huyền nguyên thủy triệu du lúc này cũng là rốt c u c kiến thức đến cái này côn bằng thần thú khẩu k h h trần mặc chỗ lấy ra đoàn kia huyền nguyên thần thủy trừng côn bằng hình thể tám lần lớn nhưng mà lại tại ngắn n g ủ i bất quá trong chốc lát bị nó thôn phệ sạch sẽ xế. không chỉ có như thế côn bảy khẩu vị còn chưa đạt được thỏa mãn phá quạt cánh rơi trên mặt đất một đôi lưu chuyển màu vàng kim thần quan con người trông mong nhìn thấy trần mặc trần mặc thấy thế lại lấy ra một bộ phận huyền nguyên thần thủy côn bảy vẫn có thể bay động không ngừng nào tới cánh đi thôn phệ nó trưởng thành tốc độ được x ư n g tụng là mắt trần có thể thấy nhanh vẹn vẹn một ngày thời gian mà thôi không riêng hình thể lớn hơn một vòng liền liền lực lượng cũng so lúc trước càng mạnh đồng dạng khẩu vị cũng có rất lớn tăng lên c h â n mặc nhìn xem nó lại lần nữa thôn vệ một đại đoàn huyền nguyên thần thủy côn bảy hình thể cũng lại cấp tốc bành trướng như là lần trước không ngừng vây cánh cũng rốt cuộc khó mà bay lên nhưng lần này nó thông minh rất nhiều sớm đã vận dụng huyết mạch thần thông cam đoan tự thân có thể không rơi xuống c h â n mặc thấy thế thì nhẹ nhàng phất tay đem còn sót lại huyền nguyên thần thủy thu hồi nhìn trước mắt đồ ăn biến mất côn bảy tựa như bỗng chốc bị rút đi tất cả đầu trí một mặt ủy khuất chi sắt chậm rãi rơi xuống bày trên mặt đất tựa như một đầm bùng não cũng không nhúc ních nhưng bất quá t r ớ c mắt nó liền đã ngủ bắt đầu tiêu hóa thể nội tích lũy huyền nguyên thần、thủy. ta nhìn lần này nó ít nhất cũng phải ngủ lấy hơn tháng thời gian trần mặc quan sát tỉ mỉ côn bảy chật làm ra phán đoán côn bảy lúc trước chỉ ngủ một ngày là bởi vì vừa mới đ à n sinh thể nội không có tiếp tục xúc tích lực lượng bị nó thôn vệ đi xuống huyền nguyên thần thủy chỉ là đang trợ giúp nó trưởng thành mà không phải trợ giúp nó đào móc huyết mạch lực lượng lần này thì lại khác huyền nguyên thần thủy chi lực có rửa bắt đầu từng bước kích phát trong cơ thể nó huyết mạch chi lực đi thôi ta lần này thật vất vả xuất a n liền nhiều bồi bồi ngươi trần mặc thuận thế dắt tay của nàng nội tâm của hắn rõ ràng chính mình lần này lại ly khai muốn đi thời gian liền tuyệt không chỉ là một năm nửa năm c h í tôn giảng đạo cơ hội khó được lại tuyệt sẽ không liền giảng một đoạn thời gian dĩ nhiên bởi vì phong đô n ư ơ n g nương nguyên nhân chính mình tiếp xuống có lẽ khả năng so cái k h á c v õ giả muốn càng tấp nập vãng lai、like、cự hải thành trong ngoài nhưng lần này vừa đi lại nghĩ trở về chỉ sợ ít nhất phải chờ trên thời gian ba năm năm tại trước khi chia tay tự nhiên muốn bắt lấy thời gian nhiều bồi bồi nàng được triệu du trên mặt ý cười chỉ là trong mắt khó tránh khỏi có một vẻ sầu lo nàng cùng trần mặc là vợ chồng ngày đêm sớm chiều ở chúng trần mặc có gì biến hóa dù là chỉ là một điểm khác biệt nàng đều có thể cảm nhận được lúc này nàng mơ hồ có thể đoán được trần mặc tất nhiên có chuyện giấu giếm chính mình có thể nàng không có hỏi nhiều nàng bây giờ đã có hậu thiên tu vi đối thận hại sự t ì n h không nói toàn bộ hiểu rõ nhưng cũng biết rõ rất nhiều nàng minh bạch mình bây giờ vẫn là quá yếu biết chút ít không nên biết đến sự t ì n h t i ê u tuyệt không phải chuyện tốt tương phản chính mình như biết rõ ngược lại là là trần mặc thiên t h i ề n chỉ là mặc dù rõ ràng những n à y có thể nội tâm của nàng vẫn ngăn không được có chút lo lắng lo lắng trần mặc lại bởi vì những n à y không thể nói sự tỉnh mà x ả ra chuyện hai người một đường đi ra thiên đình bí cảnh chủ điện trần mặc ôm lấy triệu du mang nàng đi vào tự mình viện lạc bên cạnh chỗ kia thông hướng kinh thành không gian thông đạo chính mình lần này trở về đương nhiên cũng nên đi bãi phỏng một chút thân bằng bạn cũ đại cản kinh vẫn như ngày xưa p h ồ n hoa trần mặc ở sau đó thời gian bên trong chủ yếu là buổi tiếp triệu du thỉnh thoảng đi bãi phỏng chút thân bằng cố hữu tỷ như chính mình nghĩa phụ cùng mặc hộ hắn còn lại lần nữa xâm nhập u minh địa phủ đi gặp gặp mặc đao ngụy hạ cũng tại u minh địa phủ bên trong nắm giữ một bộ phận u minh quyền lực là phong đô nương, nương làm việc bất quá tuy là như thế nàng vẫn là thường x thành thơi khoái hoạt thời gian liên tiếp qua hơn tháng trần mặc lúc này mới lại dẫn triệu du trở lại thiên đ ỉ n h bí cảnh bên trong lại lần nữa nuôi nấng c u n bảy triệu du lại đùa xẻ c u n bảy thẳng đến nó lại lần nữa ngủ thật say đi thôi ta dẫn ngươi đi tu hành trần mặc tiếng cười mở miệng hắn đã muốn ly khai hồi lâu thời gian như vậy tại trước khi đi đương nhiên phải t ậ n lực tăng lên triệu du tu vi không nói những cái khác lấy nàng tư chất chính mình tại trước khi đi đưa nàng tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới không khó lắm về phần tiên thiên cảnh giới về sau thiên nhân cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy v ư t phá triệu du nhu thuận đáp lại nội tâm đối với tu luyện cũng là có chút chờ mong tu vi tăng lên chính mình mới có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn lại thực lực có chỗ tăng trưởng nàng không cầu đến giúp trần mặc nhưng cũng có thể để hắn không còn vì chính mình lo lắng hai người cùng nhau đi vào hàng vũ vấn đạo điện nói thật để triệu du tại hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi lấy nàng tu vi được xưng tụng là có chút phung phí của trời có thể trần mặc lập tức cũng không để ý những này đã có tài nguyên như vậy đương nhiên nên dùng nếu không mình ly khai người khác chính là muốn dùng cũng không dễ dàng như vậy húng chi là dùng cho tự mình phu nhân cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài hàng v ũ vấn đạo điện diệu dụng bị kích phát triệu du cũng cảm nhận được biến hóa khác biệt ta lấy âm dương h u y ề n khí vì ngươi tạo hóa nhục thân để ngươi có thể dễ dàng hơn tu hành trần mặc lấy ra bồ đoàn để nàng ngồi xếp bằng chậm trong tay diện hóa âm dương chân cương âm dương chi lực có thể tạo hóa thiên địa vật vật trần mặc lấy âm dương chân cương là triệu du tạo hóa nhục thân không riêng có thể tăng tiến nàng tư chất càng có thể vì nàng kéo dài tuổi thọ tẩy luyện qua đi triệu du nói ít có thể hưởng ngàn năm tri thọ nhưng tu tuổi thọ của nàng cũng sẽ là cùng cảnh giới cường giả nhiều gấp mấy lần triệu du xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tâm thần thủ nhất dần dần cảm nhận được một cỗ cực độ sức mạnh huyền diệu c h ả y khắp toàn thân lực lượng này dẫn đạo tự thân bộc phát ra một cỗ càng thêm cường đại sinh cơ tự thân đan g điền kinh mạch chính là về phần thức hại đều đang trở nên càng thêm sinh động không chỉ có như thế gân cốt huyết nhục khí huyết cũng tương tự tại thuế biến âm dương tạo hóa chi sâu hắn không có tu hành nhưng nàng đan điền kinh mạch bên trong nội khí lại bắt đầu tự phát biến hóa nội khí tiến một mức cố động thuế biến đan điền cũng tại tiến một mức biến hóa lại hết thể cũng không phải là đốt cháy giai đoạn mà là nước sữa hòa nhau tự nhiên vừa mới đột phá chưa bao lâu tu vi rất nhanh bắt đầu lại lần nữa tăng lên đối với bình thường võ giả mà nói muốn tu hành hồi lâu mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích nàng mà nói tựa như không tồn tại tu vi nước chạy thành sông đặt tới hậu thiên hậu kỳ ngay sau đó lại lần nữa tăng lên nhưng tiếp xuống muốn đặt tới hậu thiên viên mãn cùng đột phá tiên tiên cảnh giới liền cần hắn tự thân cũng tham dự vào trong quá trình này nhất là đột phá tiên tiên cảnh giới nàng như nghĩ hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng liền không thể chỉ mượn nhờ trần mặc chi lực đột phá cũng may thân ở hàng vũ vấn đạo điện bên trong nàng có đầy đủ thời gian đi chậm rãi làm đây hết thạy một viên âm dương chân cương dung nhập trong cơ thể nàng cái này tự nhiên không phải kết thúc càng nhiều lực lượng ẩn nút tiềm ẩn thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng tiến nàng tu hành cải thiện tư chất của nàng không chỉ có như thế trần m ặ c lưu lại cái này mai âm dương chân cương còn có thể trợ giúp triệu du tiêu hóa các loại thiên tài địa b ả o hoặc là đan dược có âm dương chân cương ẩn nút tại trong cơ thể nàng thiên nhân cảnh giới trước đó triệu du không cần quá mức là tu hành phát sầu chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ nhưng thiên nhân cảnh giới là một đạo ngưỡng cửa tối thiểu lấy triệu du thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy giút người vượt qua cái này một ngưỡng cửa triệu du muốn v ư t phá cũng chỉ có thời ể dựa Du vào Là con chính mình. Là triệu du đánh Triệu tốt đ ư n hành g tu t ế p theo, Trần、Mạc、tự thân n Mạc c ũ gian đ đến một bên, lại lần n một lại ữ t i ế hoảng à hành. Tu hành n Hán Dương Trân Cương đã cô động 9 lần, tiếp xuống chỉ cần không ngừng tu hành thăng nộ, Luân hồi bia liền sẽ tự chủ hiện hiện.、Thời、gian h chỉ hồi chủ Thời h tu tiếp tu tự âm cô đã bia sẽ hốt mà qua hàng vũ v ẫ n đạo điện bên trong đã qua hơn nửa năm triệu du thể n ộ i dâng lên một cỗ ba động như đặt ở ngoại giới đủ để dẫn động phương viên mấy trăm dặm thiên địa chi lực nhưng tại thiên đình bí cảnh bên trong lại không nổi lên được nhiều sóng gió lớn nàng đánh vỡ tiên thiên công cùng x i ề n xích thành công từ hậu thiên tu vi đặt chân tiên thiên cảnh giới trần mạc lấy c n ra bảo châu mỉm cười nói côn bảy bây giờ cách mỗi hơn một tháng liền muốn nuôi nấng một lần đổi thành hàng vũ vấn đạo điện bên trong thời gian đại khái chính là thời gian một năm trần mạc đương nhiên không có khả năng mỗi cách một đoạn thời gian liền xuất quan một lần vậy đối với hắn tu hành xác thực được sưng tụng trở ngại Vì vậy, việc vừa Vi, Vi. lập này nguyện cũng chỉ có cho tức cũng chính là nhín chút thời gian, tốn hao thời gian củng cố Nàng nhín gian, tốn gian giao thể hỗ phá thời hao hai thời phen Triệu trợ. đột Tu tối một Tu đem đa mới là ba Du sau đó liền không cần lại tiếp tục tu hành nàng cũng không cách nào tiếp tục kiên trì tu hành hết sức chăm chú khắc khổ tu hành bản thân liền là có chút hao phí tâm thần sự t ì n h triệu du lần này có thể liên tiếp tu hành hồi lâu không có gì ngoài có âm dương chân cương bên ngoài cũng là nàng t h m t r í đầy đủ kiên định sau đó thực sự không thích hợp lại tiếp tục tu hành mà là muốn buông lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian lòng có độ mới có thể bảo trì tiến cảnh nếu là một mực căng cứng cái nào ngày nếu là căn này dây c u n g đoạn mất tu hành ngược lại sẽ ảo ra ngàn g g i ả m tuất phu quân yên tâm giao cho ta chính là triệu du ngữ khí mềm mại giống như đang làm đ ũ n g trần mặc trợt giúp triệu du luyện hóa nắm giữ còn có huyền nguyên thần t h y bảo châu lại cùng nàng u ố t v e an ổ i lửa này này mới khiến triệu du ly khai hàng vũ vấn đạo điện bên trong đi hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà chính hắn thì lại tiến vào lâu dài khắc khổ tu hành chương hai trăm tám mươi mốt biến số hàng vũ vấn đạo điện bên trong trần mặc ngồi xếp bằng ở một bên tu hành lúc này lấy hắn làm trung tâm địa phương âm dương huyền diệu tạo hóa đã đản sinh âm dương chi lực sen lẫn diện、hóa. đạo đạo huyền diệu cảnh tượng hiện hiện triệu du xếp bằng ở cách hắn cách đó không xa tu hành trong khoảng thời gian này đến nay nàng cũng thường xuyên tiến vào hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi nàng tu vi xa so với bất quá trần mặc bình thường tình huống dưới một lần bế quan tu hành nhiều nhất bất quá hai ba nguyện công phu vì vậy nàng có thể một bên tu hành vừa thỉnh thoảng nhín chút thời gian tiến đến nuôi nấng quân bảy tại hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi võ giả cảm giác không thấy quá nhiều thời gian trôi qua bản thân tu hành lúc võ giả hết sức chăm chú dù là thời gian trôi qua lại lâu vu tu hành giả mà nói cũng chỉ là hoảng hốt một lát chi công tại ngoại giới tu hành sau khi xuất q u a n còn có người khác nhắc nhở chính mình đi qua hồi lâu thời gian mà tại hàng vũ vấn đạo điện nội tu đi triệu du b ế quan một lần ngoại giới lại chỉ qua sáu bảy ngày ở đây tình huống d ư ớ i nàng tất nhiên là không phát hiện được thời gian trôi qua nhanh chóng dù là nàng tại điện này bên trong tu hành thời gian đã có sáu bảy năm lâu nhưng để ở ngoại giới cũng chỉ bất quá là mấy tháng thời gian nhưng không thể không nói tại hàng vũ vấn đạo điện bên trong trong khoảng thời gian này tu hành quả thật làm cho nàng tu vi tiến bộ rất nhanh từ mới vào tiên thiên cảnh giới một đường đạt tới tiên thiên ngũ trọng viên mãn tốc độ này đã được s ư n g tụng là tương đương nhanh chóng trong quá trình này chân mặc lúc trước tại trong cơ thể nàng lưu lại âm dương chân cương tự nhiên là phát huy tác dụng cực lớn không phải dù cho triệu du bây giờ tư chất coi như không tệ nhưng cũng không có khả năng có như thế nhanh chóng tu hành tốc độ chân mặc còn tại tu hành hắn nhưng là một mực tại nơi đây chưa hề gián đoạn qua trong tiểu thế giới âm dương chân cương tạo hóa sinh d i ệ t cô quạng c h i lực lưu truyền chân mặc tại thể ngộ thiên địa c h i đạo âm dương biến hóa chân nhất cảnh nhị trọng tiên võ giả muốn ngộ ra luân hồi bia cái này luân hồi bia là võ giả cùng trước mắt thiên địa tất cả liên hệ luân hồi bia hiện đại biểu võ giả đối thiên địa tri đạo lĩnh ngộ vận dụng lấy đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh、giới. có thể để hắn cùng tự thân liên hệ hiển hóa là thực thể trần mặc đối thiên địa âm dương pháp t ắ t thang lộ liền tại dần dần tiếp cận cái này một tình trạng luân hồi bia hư ảnh đã tại hắn trong tiểu thế giới dần dần hiện hiện luân hồi bia hư ảnh ngồi xuống tại trần mặc tiểu thế giới nơi trung tâm nhất sinh tử khô vinh c h i lực ở trong đó không câu chuyện trần mặc quan sát tỉ mỉ luân hồi bia hắn có thể thấy rõ tự thân còn lại số tuổi thọ cái này số tuổi thọ cũng không phải là thiên định chính là tổng hợp võ giả trước mắt thực lực tu vi cùng thể nội thừa quang đời còn lại cơ chi lực hiển hóa ra số lượng võ giả nếu như tao ngộ ngoài ý muốn khác người bị thương nặng sinh cơ có hại như vậy luân hồi bia trên tuổi thọ cũng sẽ tùy theo biến hóa cũng không phải là nói chỉ cần luân hồi bia ngưng tụ tụ phía trên võ giả số tuổi thọ liền sẽ không lại phát sinh biến hóa cảm ứng được tự thân còn lại số tuổi thọ còn có trọn vẹn hơn năm mươi và năm phần này tuổi thọ chiều dài đương nhiên muốn vượt xa bình thường chân nhất cảnh giới võ giả nhưng cũng bình thường tự thân đã tiếp cận nhục thân thành thánh tình trạng dù là cự ly chân chính đạt thành một bước kia còn rất xa cự ly có thể nhục thân thụ vô tận pháp tắc tẩy luyện tầm bổ tuổi thọ tự nhiên cũng viễn siêu cùng cảnh giới võ giả do xét xong luân hồi bia trần mặc trong tiểu thế giới hư ảnh tiến một bước ngưng thực. trên tấm b i a cũng không nhiều dư tin tức ghi chép lại đại biểu trần mặc cùng cái này phương đông thiên địa tất cả liên hệ chắc thức nó l i ê n đại biểu võ giả từ đó cùng thiên địa r ứ t bỏ nhưng phải đại tiêu giao đại tự tại lại tại bây giờ thời đại đánh nát luân hồi bia võ giả cũng sẽ không lọt vào thiên địa thái k i ế p vì vậy chỉ cần là có thể ngưng tụ ra luân hồi bia võ giả cũng sẽ không tiếp tục có bất cứ chút do dự nào sẽ mau chóng đem nó đánh nát luân hồi bia hiện hiện thư ảnh càng thêm l ư n g thực thẳng đến cuối cùng chân chính giống một khối màu xanh bia đã đứng sừng sững ở c h â đó chân mặc chỉ là trong né mắt liền cảm ứng được thiên địa khác biệt luân hồi bia hiện ở võ giả thể nội đại biểu võ giả đối thiên địa pháp tắc lý giải đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm đồng dạng võ giả ngưng tụ ra luân hồi bia chi lực tiến một bước tăng cường bản thân cùng giữa thiên địa liên hệ dùng cái này tham mộ thiên địa c h i đạo nắm giữ thiên địa c h i pháp ngưng tụ ra luân hồi bia võ giả tại đ ố i thiên địa c h i lực nắm giữ vận dụng lên muốn so chương ngưng tụ ra luân hồi bia võ giả cao hơn một m ả n g lớn lại loại này vận dụng còn không chỉ là đơn thuần vận dụng nhất định trên ý nghĩa còn có thể hạn chế còn lại võ giả vận dụng thiên địa chi lực chân nhất cảnh giới võ giả mặc dù có thể vận dụng thiên địa chân cương có thể cái này dốc hết sức lượng còn có dùng hết thời điểm nếu là đối địch thời điểm đối phương có thể giam cầm tự thân đồng thời điều đến vô biên thiên địa chi lực chấn áp tự thân cứ kéo dài tình huống như thế đó chính là thất bại ngưng tụ luân hồi bia trần mặc tự thân lại bắt đầu một vòng m ớ i biến hóa hắn bây giờ cũng không có tận lực đi tu hành tiểu thế giới có thể theo tu vi tăng lên tự thân tiểu thế giới nhưng cũng đang không ngừng tiến bộ luân hồi bia đại biểu hắn đối thiên địa pháp tắc nắm giữ lý giải đặt tới cảnh giới nhất định có thể mượn trợ luân hồi bia điều khiển thiên địa vạn tượng chi lực trần mặc lúc trước chỗ dung hợp tinh thần phát tắc bây giờ đã tại trên bầu trời hóa thành một khỏa lại một khỏa đại tinh nhận nguyện bắt đầu nam đầu chờ rất nhiều tinh thần từng cái diễn hóa mà sinh lại những n à y tinh thần cũng không phải là chỉ có hư giả tinh tượng mà là có bộ phận yếu ớt thực thể tuy chỉ có một bộ phận nhưng cũng là cực kỳ khó được theo thời gian c h u y ể n rời thiên địa t ạ o hóa những n à y tinh tượng tất nhiên sẽ tiến một bước hoàn thiện trần mặc bây giờ mở t i ể u thế giới đã sắp so đến thượng thương huyền giới hoàn thiện không quang thiên cung đại địa cũng là đang không ngừng tăng dày rất nhiều khoáng mạch ngưng tụ sông núi chập trùng sông lớn biến hóa thiên địa linh tăng cùng tiên tiên sinh linh thai n g h n tại giữa thiên địa đây hết thể phát sinh tốc độ đều rất nhanh dây lát trong chốc lát liền đã triệt để hoàn thành trần mặc cảm ứng thị sát tự thân luân nội địa nó đã n n g tụ nhưng muốn đưa nó đánh nát lại không phải dễ dàng như vậy t r ầ n mặc chín lần cô động âm dương chân cương lập tức xác thực cũng có thể bằng vào ma lực cưỡng ép đem nó đánh nát nhưng nếu là làm như thế khó tránh khỏi sẽ có tệ nạn tự thân kế tiếp còn muốn đi trường sinh trong vùng đất bí ẩn tu hành cũng là không cần vội vã như thế đem nó đánh nát lại làm tu hành tích lũy hết thể nước chạy thành sông là đủ Bế quan kết thúc t r ầ n mặc chậm rãi mở ra hai mắt triệu du lập tức cũng không tại hàng vũ vấn đạo điện bên trong chân mặc nhìn về phía ngoài giới côn bảy ngay tại thiên đình bí cảnh bên trong vỗ cánh phi hành triệu du an vị tại nàng trên lưng côn bằng trưởng không gian chi diệu tốc độ tự nhiên là cực nhanh vô cùng trần mặc đi ra hàng vũ vấn đạo điện xa xa hướng về phía chân trời n g t côn bảy cảm ứng được nó bận điệu vỗ vội cánh xoay quanh bay tới triệu du lúc này cũng trông thấy trần mặc vội vàng cười phất tay ra hiệu côn bảy tốc độ cực nhanh bất quá trước mắt liền tới đến đại điện trước cửa nó so với lúc trước đã có biến hóa rất lớn thay đổi lớn nhất chính là hình thể lớn rất nhiều nguyên bản b ấ t quá một t r ư ợ n g dư cao hiện tại khoảng chừng cao sáu bảy t r ư ợ n g hai tay triển khai có gần rộng hai mươi triệu lập tức đứng ở nơi đó giống như lâu vũ triệu du thân hình nhảy lên đi vào trần mặc bên cạnh lúc này nàng cảm ứng được một số khác biệt nàng có một loại dự cảm trần mặc lập tức liền muốn ly khai tự thân chỉ là đối với cái này nàng cũng không hỏi nhiều vẫn g ư ờ i lấy kéo qua trần mặc cánh tay vây quanh trước cho ăn nó đi cho ăn xong nó ta cùng ngươi đi kinh thành đi dạo một vòng trần mặc nhìn xem q u n bảy bị người mở miệng nói côn bảy nghe vậy lập tức cao hứng trở lại hắn nghe không hiểu lời nói ý tứ nhưng mỗi lần nghe được không sai biệt lắm chữ liền có thể đạt được đồ ăn điểm này nó đã một mực ghi lại triệu du gật đầu lại lấy ra rất nhiều huyền nguyên thần thủy không thể không nói trên một kỷ nguyên côn bằng thần thú s á t thực cân nhắc đến chính mình con non khẩu vị tương đương chi lớn lưu lại huyền nguyên thần thủy số lượng có thể so với một tòa chân chính biệt lớn cũng chỉ có nhiều như vậy đồ ăn mới có thể nuôi n ấ n g côn bằng bực này tuyệt đỉnh thần thú gần như phủ kín toàn bộ chân trời huyền nguyên thần theo bị lấy ra côn bảy cái miệm nhẹ nhàng cái hấp tựa như long hấp thủy những thức ăn này bị nó không ngừng nuốt vào trong、bụng. cái này một tốc độ cực nhanh giống như một tòa hồ nước huyền nguyên thần thủy trong khoảng thời gian ngắn bị nó thôn vệ sạch sẽ côn bảy hình thể lần nữa bành trướng nó bây giờ hình thể nhìn s á c thực rất lớn nhưng nếu đặt ở côn bằng thần thú bên trong liền ấu niên kỳ đều tính không lên chỉ có thể coi là được là vừa mới thoát s á c chim non t h a n h niên côn bằng xuế hai cánh có chín vạn dặm chi rộng có thể s ơ n g che khuất bầu trời như không vào biển bên trong cũng có thể hóa thành vạn dặm chi côn đến bực này hình thể côn bằng cũng chỉ có thể coi là thoát ly chim con kỳ có thể không còn dựa vào phụ mẫu một mình sinh tồn ở giữa thiên địa đến tiếp sau hình thể có lẽ sẽ còn tiến một bước khuất trường nhưng đến một bước này phải c h ă n g muốn để tự thân hình thể trở nên càng rộng lớn hơn vậy phải xem côn bằng bản thân ý nguyện nuốt xong huyền nguyên thần thủy côn bảy cao hứng kêu to vài tiếng thân thể đang không ngừng hướng phía dưới rơi đi triệu du thấy thế vội vàng đem còn lại huyền nguyên thần thủy thu hồi côn bảy thì vận dụng huyết mạch chi lực chạy về thiên đình bí cảnh chủ điện tiếp tục bắt đầu ngủ mở rớt bực này thần thú trong thời gian ngắn không có sửa chữa tất yếu chỉ cần ăn ngủ ngủ rồi ăn tu vi liền sẽ từng bước một tăng lên không thể không nói bậc này thiên phu thật sự là để người bình thường cực kỳ hâm mộ cho ăn xong cuối bảy trần mặc cùng triệu du dắt tay đi hướng một bên không gian thông đạo lại cùng nàng cùng một chỗ qua hơn tháng thời gian nhàn nhã sinh hoạt làm dịu tu hành buồn khổ trần mặc lúc này mới tuyên bố chính mình phải tiếp tục bế quan đây cũng không phải cái đại sự gì hắn cảnh giới này v õ giả bế quan tu hành không thể bình thường hơn được thậm chí một lần bế quan vài chục năm thậm chí càng thêm thời gian dài ràng giặc cũng có thể lại tu vi tăng lên tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh trừ bỏ một số nhỏ yêu nghiệt quái thai tuyệt đại đa số chân nhất cảnh giới vó giả hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới thậm chí rất nhiều võ g i ả gặp được tu hành quan hải liền trung thân rốt cuộc khó được tiến cảnh tuyên bố xong tự thân muốn bế quan sự tình trần mặc liền lại độc thân một người l ạ g yên đi và ưu minh địa phủ bên trong phong đô nương nương tự nhiên cảm ứng được hẳn đến trần mặc mới tới nơi đây bất quá một lát nàng liền đã xuất hiện phong đô tiền bối trần mặc vẫn như ngày xưa hành lễ phong đô nương nương chỉ là cười một tiếng lấy ra một viên ngọc giản cùng một khối ngọc thạch ngọc thạch này là tứ phương thể kết cấu bên trong cực kỳ tinh xảo bề ngoài vương vức bóng loáng nói nó là ngọc thạch kỳ thật có ch đây chính là một khối rất phổ thông tảng đá nhưng trần mặc có thể nhìn ra được khối này tảng đá phi thường hợp quy tắc tất nhiên là có người dùng tâm rèn luyện l u y ệ n chế trong đó nhất định có h u y ề n cơ chỉ là lấy tự thân trước mắt thực lực tu vi nhìn không tấu thôi cái này mai ngọc giản còn có phương này luân hồi thạch ngươi nhất định phải tự mình giao cho ta phân thân nhớ lấy đừng cho bất luận kẻ nào làm thay phong đô nương nương thần sắc nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc cẩn thận giàn d ò mặt khác việc này không phải rất gấp ngươi không cần thông báo người khác chính mình tìm cơ hội giao cho bản thể là đủ nàng tiếp tục mở miệng nói trần mặc gật đầu ý thức được việc này tuyệt đối không đơn giản không phải phong đô nương nương không cần thiết thật tình như thế căn dặn chính mình đồng thời nhất định phải làm cho chính mình tự tay giao ra vật này sở dĩ như thế hoặc là vật này quá mức quý giá nàng không tín nhiệm người bên ngoài hoặc là chính là có cái khác tạm thời không thể hướng mình giảng rõ ràng lý do nàng không tin được người khác không tin được c ự hải thành bên trong cái khác võ giả chỉ có thể cam đoàn tự thân không có vấn đề cho nên vật này nhất định phải từ tự thân tự mình giao ra tiền bối ngài yên tâm văn bối nhất định tự tay đem vật này giao cho ngài phân thân trần mắc cũng rất là nghiêm túc đáp ứng nói tốt việc này liền giao phó cho ngươi chuyện sự tình này không phải rất gấp nhưng ngươi nhất định phải đi làm phong đô nương nương đầy mặt vẻ trịnh trọng đem ngọc giản cùng luân hồi thạch đưa tới trần mặc trong tay trần mặc xem chừng tiếp nhận cẩn thận đem nó cất giữ đến tự thân trong tiểu thế giới đồng thời vận dụng thiên địa chân cương vì đó gia cố cam đoan trừ mình ra không người có thể cảm ứng được bảo vật này càng không người có thể nhìn trộm đến đây bảo giao phó xong việc này phong đô nương nương tựa như nhẹ nhàng t h ở ra nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một cây dây cũng không có bông xuống nếu như chính mình phân thân nói tới sự tình làm thật kia rất nhiều chuyện cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết cự hải thành vô cùng có khả năng đứng trước một lần căn bản không tưởng tượng nổi nguy cơ bảo vật này tên là đoạt thiên trở lại lục chính là một vị thượng cổ phù đạo trí tôn luyện chế có thông tin h ê triệt địa trí năng người kích phát bảo vật này có thể trong nháy mắt từ cự hải bên trong thành trở về ta cái này u minh địa phủ phong đô nương nương lại lấy ra một phương tiểu dáng kỳ lạ phù lục cẩn thận giới thiệu nói vật này ngươi tùy thân mang theo nếu như cự hải thành có biến ngươi không cần thiết do dự trực tiếp kích phát bảo vật này là đủ trần mặc nghe vậy không khỏi trong lòng run lên cái này phù lục chân quy tính tuyệt đối được xưng tụng là không cần nói cũng biết không chỉ có thể để cho mình chưa từng biết cỡ nào xa xôi cự hải thành trực tiếp vượt ngang vô biên cự ly trở về u minh địa phủ bên trong càng quan trọng hơn là còn có thể không nhìn thận hải bên trong quấy nhiêu cùng ảnh hưởng đủ để thấy vật này chi chân quý mà phong đô nương nương đem món bảo vật này giao cho mình hộ thân hiển nhiên là lấy liệu định cự hải thành bên trong khả năng phát sinh một ít cực kỳ nguy hiểm sự tình chuyện này tính nguy hiểm chi cao liên thành bên trong trí tôn đại năng đều không có giải quyết cơ hội hoặc là nói dù cho có thể giải quyết cũng muốn nỗ lực cái giá cực lớn lấy thực lực bản thân nếu như đối mặt loại này tình huống càng là tuyệt đối thập tử vô sinh phong đô nương nương lúc này mới sẽ đem bảo vật này phó thác một khi tình huống có biến chính mình liền có thể lập tức kích phát vật này chạy trốn văn bối minh bạch trần mạc đưa tay tiếp nhận phụ lục chợt do xét chu vi tình huống xác định quanh mình hết thảy đều bị ngăn cách tuyệt đối không người có thể nhìn trộm ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì hắn lúc này mới lên tiếng hỏi tiền bối cự hải thành đến tột cùng ra cỡ nào tình huống ngài muốn đem vật này giao phó cho ta trần mạc hỏi xong liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đầy mặt nghi hoặc vẻ không hiểu lẳng chờ đợi giải đáp cũng không thể đem cụ thể tình huống cáo chi ngươi phong đô nương nương hơi chút suy nghĩ ứng dung mở miệng nói tại cái này phương đông thiên địa bên trong có rất nhiều chuyện không có cách nào đi mở miệng nói nói một khi nàng nói ra lời đã nói ra bản thân cựu sẽ trở thành tồn tại vết tích dĩ nhiên ở chỗ này hết thể có chỗ che lấp cho dù là khẩn cấp nhất thiên điệu trí tôn hay là thận hải sinh linh cũng không cách nào nhìn trộm nơi đây tình huống có thể trần mặc cuối cùng là phải ly khai nơi đây một khi hắn tiến về ngoại giới bản thân hắn biết đến một chút đồ vật khả năng liền sẽ dù phát chẳng lành bởi vậy dù là muốn đem một ít chuyện nói cho hắn biết cũng nhất định phải biến mất đại bộ phận tình、huống. chỉ nói nói trọng yếu nhất tin tức cự hải thành phát sinh một chút sự tình tình huống khó mà luật thuật nhưng việc này nếu như không giải quyết như vậy cả tòa thành chỉ đều sẽ lâm vào trong nguy cơ một khi cự hải thành bị phá giữa thiên địa thế giới khác bị thận hải hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian phong đô nương nương ngữ khí mang theo trầm thấp thần sắc rất là trang nghiêm ta để ngươi giao cho phân tân h ngọc g i ả n cùng luân hồi thạch là giải quyết một vấn đề này á t không thể thiếu chi vật nhưng cho dù như thế giải quyết việc này bản thân cũng tràn ngập rất nhiều phong hiểm thậm chí cự hải thành bên trong hiện tại tình huống ta cũng không cách nào làm ra phán đoán Trần mặc nghe được rất cẩn thận t h ầ n s ắ c cũng dần dần ngưng trọng lên sự nghiêm trọng của chuyện này so với hắn trong dự đoán còn cao hơn một khi cự hải thành bị phá thiên địa sinh linh cuối cùng một đạo phòng tuyến đem triệt để thất thủ đến lúc đó bọn hắn còn có thể tồn tại thời gian cũng chỉ nhìn thận hải sinh linh khi nào xâm lấn bọn hắn trước mắt vị trí thế giới lấy thận hải sinh linh tốc độ trần mặc bọn hắn vị trí thế giới bị thận hải triệt để diệt vong chỉ sợ cũng chính là vài chục năm thậm chí ngắn hơn công phu dù sao bình thường t ậ n hải sinh linh tốc độ di động không nhanh có thể những cái kia t ậ n hải sinh linh bên trong cường giảm đi cao tốc độ kia so với trí tôn cũng là không thua bao、nhiêu. bọn chúng một khi động tác cho dù cổ thiên địa rộng lớn thế nhưng cũng không cần bao lâu thời gian bọn chúng giấu chân liền sẽ đạp biến toàn bộ thế giới đối mặt loại này cường giả xuất thủ vô luận là phương nào tiểu thiên địa tiểu thế giới đều chỉ có bị hủy diệt kết quả ta ở chỗ này không cách nào tùy tiện khởi hành ta cũng không cách nào khởi hành chỉ có ngươi có thể đi thử một lần phong đô nương nương tiếp tục mở miệng nói thân phận của nàng không tầm thường một khi khởi hành liền có khả năng gây nên một ít tồn tại chú ý cái này bản thân liền là tại bại lộ một ít chuyện trần mặc khác biệt hắn xác thực rất có thiên phú nhưng tu vi không đủ đối với bây giờ thiên đ i ệ mà nói cũng không trọng yếu không đáng để cho người ta quá mức chú ý hắn đi làm việc này ngược lại càng thêm bí ẩn a n ổn chút việc này xác thực có ngàn vạn nguy hiểm ta đem đùa này giao cho ngươi cũng là để ngươi b ả o mệnh nếu như tình huống không cách nào vắn hồi ngươi không cần do dự trực tiếp trở về là đủ nhưng ta cũng không gạt lấy ngươi cho dù có này phụ lục h ộ thân ngươi chuyến này cũng không phải hoàn toàn a n ổn có đi hay không tại ngươi quyết đoán phong đô nương nương trầm trọng nói xong liền không nói một lời để chính trần mạc suy nghĩ việc này văn bối minh bạch việc này còn xin tiền bối yên tâm trần mạc lúc này mở miệng nói hắn đương nhiên rõ ràng tự mình sau đó phải làm sự t ì n h tất nhiên có phong hiểm có thể trên đời nào có trăm phần trăm an toàn sự t ì n h húng chi chính mình nếu không đi làm việc này thật đợi đến vấn đề bị dỡ bạo như vậy thì tính chính mình đợi tại thương huyền giới bên trong cũng an ổn không được bao lâu thời gian đã như vậy ngược lại không bằng vùng tay đánh cược một lần nếu như thành công như vậy đoạt được chỗ tốt sẽ có rất nhiều tốt vậy liền đa tạng phong đô nương nương mặt lộ vẻ m ỉ m cười giống như là giải quyết xong một cọc tâm sự ngay sau đó nàng không người hạ bái hướng trần mặc hành lễ dĩ nhiên tiến đến làm việc này phong hiểm tính có lẽ sẽ không cao lắm nhưng cũng không thấp trần mặc biết do núi có hổ khuynh ư ớ n g hồ sân hành vì thiên địa sinh linh đại nghĩa đối với cái này cho dù là phong đô nương nương bực này từ cổ thiên địa thời kỳ tồn tại đến nay đỉnh tiêm đại năng cũng muốn nhận hắn một phần tình tiền bối c h ế t sát văn bối trần mặc thấy thế bật điệu muốn tránh đi phong đô nương, nương lại không cho hắn cơ hội trực tiếp mà quả quyết không người bãi lễ trần mặc bất đắc dĩ đành phải thụ hạ vậy văn bối không còn thật lãng phí thời gian cái này đi cự hải thành bên trong trần mặc không còn quá nhiều do dự căn bản không có dự định thật lãng phí thời gian dù sao cự hải thành bên trong tình huống hắn là hoàn toàn không biết gì cả có thể sớm đi đi tóm lại là chuyện tốt ly khai u minh địa phủ trần mặc hết thể dựa theo ngày xưa kế hoạch tiến vào quy khư bên trong một đường thuận lợi đi vào truyền tống trận pháp bên cạnh chỉ là khởi hành trước đó hắn hơi chút suy nghĩ lấy ra một bộ quần áo cùng một thanh ba thước đá xanh phong kiếm thanh kiếm này kiểu dáng phổ thông chất liệu cũng rất phổ thông nhiều nhất được xưng tụng là lợi khí ngoài ra cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù nhưng đây là trương thiên luyện trước đây giao cho mình đồ vật hắn sẽ chết tại cự hải quan bên ngoài không có thi thể lưu lại đem những này đồ vật giao cho trần mặc chính là hy vọng trần mặc có thể vì hắn lập một phương mộ quần áo mà bây giờ chính mình muốn đi làm sự tỉnh tự thân hoàn toàn là không biết có thể hay không trở về cũng chưa chắc dễ nói tại trước khi đi trần mặc mặc dù không có ý định cứ như vậy đem mộ quần áo lập xuống dù sao trương thiên luyện khẳng định còn chưa có chết chính mình liền cho hắn đào mộ không thích hợp nhưng những n à y đồ vật muốn lưu lại lưu cho kẻ đến sau nếu như còn có kẻ đến sau có thể tới chỗ này tự nhiên sẽ có người thiết hạ mộ quần áo nếu như hết thể kết thúc cự hải thành bị phá như vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu những n à y thì càng không cần thiết đi làm đợi cho khi đó không riêng tất cả mọi người sẽ chết tất cả đồ vật cũng đều sẽ bị thận hại ăn mòn Hết thể cuối ũ n không còn tồn tại đem những này g thời tại vật tạm đồ đem l ư lại, lại buông u x n g một v ê n n g ọ cùng giản ghi giả, đừng quên là trương thiên luyện lập xuống tin nơi thiên minh thiên Cuối hoán quên luyện quần chép tức, c lập để đây về võ sau áo. mộ là trần mặc đem những này đồ vật tiềm ẩn bắt đầu trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không t í c h phát tối thiểu muốn qua ba mươi năm mới có thể hiện hiện ra đây là vì phòng ngừa tự thân tiến về cự hải thành trong khoảng thời gian này sẽ có cái khác võ giả thông qua nơi đây thông đạo tiến vào cự hải thành nếu như những này đồ vật bị trông thấy như vậy thì khả năng dẫn phát không cần thiết biến động trần mặc tự nhiên là không muốn nhìn thấy những thứ này tuy nói ở chỗ này tu vi bị áp chế đến tiên, tiên cảnh giới võ giả có thể động dụng thủ đoạn không nhiều có thể võ giả ở chỗ này cảm giác đồng dạng bị áp chế ở tiên tiên cảnh giới chỉ cần làm nhiều chút che lấp liền không người có thể cảm giác được làm xong đây hết thảy trần mặc lúc này mới bước vào trong trận pháp tại hắn trong tiểu thế giới đoạt thiên trở lại địa phụ lục từ đầu đến cuối ở vào muốn kích phát tình trạng chỉ cần tình huống có, có cái ó c gì không đúng trần mặc liền sẽ lập tức kích phát cái này mai à phụ lục đặc bệnh trước mắt hắn chỉ có thể hy vọng cự hải thành bên trong tình huống không phải bếp ắ t nhất tình huống vậy sẽ muốn tới vấn đề bây giờ còn chưa tới trận pháp chậm rãi bị kích phát trần làm tốt hết phong bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch Vô số âm dương chân dương cương hiển hóa theo ạ i bên tiếp cận cự hải thành kia cố h u y ể n nhược u biển sâu trong nước dội ra từng cái tay nhỏ trần đ mặc chính mình lôi kéo đi xuống lôi l dần dần đi kéo、so、nội tâm nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó một vòng thần quang hiện hiện hắn lúc trước cất g dư trong huyền hoàng thiên bên trong các loại thần binh lợi khí cùng chân quý đan dược từng cái hiện hiện hiện trần mặc đối e m n h ữ với cái này cũng rất rõ ràng bây giờ hết thể đều là biểu tượng hiện tại cự hải thành tựa như một viên không ngừng bành trướng khí cầu sớm muộn cũng sẽ có một cây châm đem nó đâm thủng khi đó viên này khí cầu sẽ triệt để vỡ ra vậy phần cụ thể sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng tự thân liền không cách nào đánh giá trần mặc chỉ có thể xác định một điểm thật đến cái kia thời điểm chính mình tốt nhất bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi đây đương nhiên cái kia thời điểm chạy trốn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn chỉ là nếu như không làm như vậy chính mình liền một điểm cuối cùng thời gian cũng tranh thủ không đến lấy thực lực bản thân không chạy ra đi lưu tại nơi đây cũng giúp không lên gấp cái gì mau chóng đào tẩu nói không chừng còn có một chút hy vọng sống cất bước đi ra cung điện trần mặc đem mọi chuyện toàn bộ đặt ở cảm thấy hắn cũng không tính lập tức đi tìm phong đô nương, nương phân thân điểm ấy phong đô tiền bồi sớm có bàn giao tự thân không thể đem hắn lời nhắn n ủ đồ vật giao phó cho người khác càng trần g t võ trong lâu xác thực có rất nhiều thật một võ giả vãng lai hành tẩu nhưng trần võ lâu thực tế diện tích rất rộng lớn dĩ nhiên ở chỗ này tu hành thật một võ giả khả năng gần ngàn người nhưng nếu không phải tận lực đi tìm hai tên thật một võ giả ở giữa chạm mặt sát xuất cũng không cao trần mạc đến, đến đây lại lấy ra c h ầ n võ lâu lệnh bài vẫn là kia t ò a nhà quen thuộc lầu nhỏ hắn ngừng chân tại trước lầu trầm giọng la lên ngựa tiên bối trong tiểu lâu rất nhanh chuyển ra tiếng vang ngay sau đó có người đáp lại chuyện gì ngựa đá xanh mở ra cửa lầu tựa như giống như cột điện thân thể từ bên trong cửa đi ra văn bối dự định tiến về trường sinh bí địa tu hành c h â n mặc quả quyết nói ra tự thân cần thiết hắn chi tu vi đã đạt tới chân nhất cảnh nhị trọng tiên sau đó chỉ cần đánh tan luân hồi địa mới có thể đem tu vi tiến thêm một bước một bước này nói khó không khó nói dễ không dễ cần minh nộ sinh tử dứt bỏ tự thân cùng giữa thiên địa liên hệ trên một điểm này trần mặc so với cái khác v õ giả có lớn vô cùng ưu thế điểm trọng yếu nhất chính là h ắ n tuổi trẻ v õ giả tồn tại ở giữa thiên địa thời gian càng dài như vậy cùng giữa thiên địa liên lụy liền càng nhiều ở đây tình huống d ư ớ i muốn đánh nát luân hồi địa liền muốn càng khó lại cái này độ khó là tại cùng so sánh với thăng mà trần mặc dù cho tính cả tại hàng vũ vấn đạo điện bên trong tu hành thời gian cộng lại cũng không đến một trăm năm ở đây tình huống d ư ớ i hắn chặn đánh nát luân hồi địa so khác v õ giả muốn dễ dàng nhẹ nhõm quá nhiều khuyết điểm chính là muốn lĩnh mộ thời khắc sinh tử chân ý cũng không phải là dễ dàng như vậy c như, chân chân như thế vô luận đứng trước bất luận cái gì nguy cấp tình huống tự thân cũng có thể nghĩ ra được phương pháp đem nó giải quyết trước mắt hắn thiếu nhất chính là thời gian chỉ là không biết rõ bây giờ còn có hay không đầy đủ thời gian để tự thân tu hành người muốn đi trường sinh bí địa tu hành ngựa đá xanh s ữ n g sở nó làm trưởng quản toàn bộ chân võ lâu chân linh như là thương huyền giới tổ linh có được chính mình ý thức linh tính thậm chí là tình cảm bọn chúng cùng võ giả bình thường không có quá lớn chánh lệnh duy nhất khác biệt chính là tuổi thọ cực kỳ dài dòng đồn chán lại tu hành cực kỳ chậm chạp chậm chạp đến có thể bỏ qua không tính tình trạng cũng nguyên nhân chính là hắn tuổi thọ dài dàng dặc rất nhiều chuyện mới tốt giao phó cho nó xử lý người xác thực có một lần miễn phí tiến về trường sinh mật địa tu hành cơ hội nhưng muốn lấy được lần này cơ hội người tu vi muốn đạt tới chân nhất cảnh nhị trọng tiên ngựa đá xanh trầm giọng m ở m i ệ n g ánh mắt từ đầu đến cuối đang nói g trừng trần mặc nó cũng biết rõ trần mặc tư chất rất tốt nếu không không cách nào lấy được lần thứ hai miễn phí tiến về bí địa tu hành cơ hội tại chân võ trong lâu đây là chỉ có đứng đầu nhất thiên tiêu mới có thể hưởng thụ đ á n ngộ nhưng cái này không có nghĩa là trần mặc có thể tùy ý tiêu xài tu hành tài nguyên nếu như hắn không có đạt tới chân nhất cảnh nhị trọng thiên như vậy ngựa đá xanh tuyệt không có khả năng để hắn tiến về trường sinh bí địa bên trong hồi tiên bối văn bối đã thành công đột phá trần mặc mầm i ệ n g chật triển lộ tự thân khí thế chủ yếu nhất là tia cùng thiên địa tiến một bước phù hợp lực lượng cùng tự thân ngưng tụ luân hồi địa bị hắn hiển hóa tại bên ngoài cho nên chỉ là một sợi khí thức nhưng cũng đủ để chứng minh tự thân đã thành công đột phá a ngựa đá xanh thần sắc có chút ngạc nhiên nó thực sự không nghĩ tới sao có thể nhanh như vậy đột phá tốc độ này quá nhanh cho dù là sống rất nhiều năm n ó cũng cảm thấy kinh ngạc ngươi thế mà thật đột phá nó đầy mặt ngạc nhiên vẻ không hiểu cẩn thận cảm giác dò xét kia một sợi khí thức văn bối vị trí thế giới có một phương tiên đình bí cảnh có thể sử dụng ở trong đó tu hành nhanh hơn ngoại giới trên rất nhiều vì vậy may mắn đột phá trần mặc n g ự a khí t r ầ m ổn m ỉ m cười giải thích nói ngựa đá xanh gật đầu trên mặt ngạc nhiên thần sắc vẫn chưa tiêu tán hắn vẫn còn có chút không hiểu trần mặc vì sao có thể tu hành nhanh như vậy coi như hắn vị trí thế giới có một khối thiên đình bí cảnh tàn phiến đồng thời hắn có thể cực lớn trình độ kích phát bí cảnh chi lực nhưng từ hắn gia nhập trần võ trong lâu tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn một năm một chút thời gian trong thời gian ngắn như vậy liền từ chân nhất cảnh nhất trọng tiên h tu hành đến nhị trọng tiên tốc độ này vẫn là quá nhanh cái này đặt ở cái khác võ giả trên thân dù là tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm đều không thể đột phá mới là đại khái xuất sự tỉnh chân mặc có thể đột phá nhanh như vậy ngược lại là có chút không đúng nhưng nội tâm dù cho có lại nhiều nghi hoặc cùng tò mò nó như cũng thực hiện tự thân chức trách trầm giọng mở miệng nói ba ngày sau có một chiếc thần c h ư ớ c thuyền đến mang n g ư ờ i tiến về trường sinh bí địa tu hành nói xong hắn lại lần nữa quay người đi vào trong tiểu lâu chân mặc thì tùy ý tìm chỗ địa phương bắt đầu ngồi xuống tu hành